Chương 94, dẫn nổ tử tinh. Chương 94, dẫn nộ tử tinh. Cầm Mạc lao sư ban thưởng vật tư, Đường từ thật cao hứng trở lại gian phòng của mình. Diễn hóa tài nguyên, tăng thực lực lên cương khí cảnh giới thất giai, đi vào cương khí cảnh giới hậu kỳ, tăng lên cần thiết tốn hao tài nguyên càng nhiều, đều là nước mắt ta. Như là người khác có nhiều như vậy vật tư, tối thiểu đều sớm là cương khí cảnh giới. Đương nhiên, Đường từ cũng chỉ là nhà dãy một chút. Hắn ý tưởng chân thật, mặc dù tốn hao nhiều tư nguyên hơn, thực lực tăng lên muốn khó khăn một chút, nhưng càng tới hậu kỳ càng chiếm ưu thế. Nửa đường, còn đi một chuyến vo đạo quán dự định mua sắm một chút vật tư, thuận tiện nhìn có người khiêu chiến hắn không có. Hiện nhiên, không có người, tất cả mọi người sẽ không bị lừa gạt tới. Đột nhiên, Đường Từ phát hiện một thân ảnh a. Vài ngày không thấy, vẫn là xinh đẹp như vậy động nhân a. Long Linh huynh đệ, ngươi làm gì đâu? Đường Từ huynh đệ, đã lâu không gặp sao? Ta là tới đổi lấy một chút tài nguyên tu luyện. Nơi này thật nhiều người nhìn thấy Long Linh bộ dáng này, chỉ kém nước bọn không có chảy xuống, trực câu câu nhìn chằm chằm Long Linh. Long Linh bị nhìn có chút ngượng ngùng Đường Từ có chút muốn cười Long Linh huynh đệ, ngươi làm gì thẹn thùng a? Ai bảo ngươi dáng dấp như thế xuất khí, nam nữ thông sá ta. Đường Từ huynh đệ, ngươi cũng không cần dè dặt ta, ngươi cũng là tới mua mua tài nguyên tu luyện sao? Xem như thế đi, đi ra võ đạo quán, Long Linh hỏi, Đường Từ xoáy ca có thể thương lượng với ngươi một sự kiện sao? Đường Từ có loại dự cảm xấu, nói đi, chuyện gì? Đường Từ huynh đệ, ngươi còn có phiêu hương mật sao? Ta hiện tại vừa nghĩ tới cái mùi kia, liền muốn ăn, nhẫn nhịn đã nhiều ngày. Đường Từ tâm bên trong mặc niệm nói quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, chỉ có điều thật sự có ăn ngon như vậy sao? ăn mấy lần, ta cảm giác cũng liền như thế, không có khoa trương như vậy chứ? Thật không hiểu ăn hàng thế giới. Lúc trước Đường Từ phát hiện, hệ thống bên trong có thể mua sắm phiêu hương mật. Thế là, Hào Khí bỏ ra 10000 tài nguyên điểm Long Linh mua 10 cân, bất quá, không, có trải qua diễn hóa, Đường Từ vốn cho rằng Long Linh hẳn là an ra. Kết quả, là hắn suy nghĩ nhiều. Ta còn có 2 cân, có thể toàn bộ cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện Đường Từ đại xoái ca, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ Đường Từ lập khắc căn ngang, nếu như không ngăn cản, Đường Từ tối thiểu muốn bị khen ra hoa đến điều kiện ta còn không có nghĩ kỹ, chờ nghĩ kỹ, ta liền nói cho ngươi biết. Cho, đây là hai cân phiêu hương mật. Sau cùng hai cân, ta nhưng không có. Biết, Đường huynh huynh đệ, Long Linh giờ khắc này ở muốn, Đường huynh huynh đệ thật là một cái người tốt ta. Biết ta thích ăn đồ ngọt, bất quá, hắn nói phiêu hương mật cũng quá là nhiều a. Ăn xong lại đi thông đồng một chút đến. Bất quá, lần này vẫn là tiết kiệm một chút ăn. Một ngày, a, không, hai canh giờ a. Hai canh giờ, ta cảm thấy thời gian rất dài ra. Về đến phòng, đường từ bí cảnh chìa khóa phát ra một tin tức, mặc lão sư phát một cái tin các bạn học, ngày mai có một cái hoạt động, dẫn nổ tiểu tử tinh, đại gia cảm thấy hứng thú có thể đi cùng nhìn xem. Nhìn thấy tin tức này, Đường Tử vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, một quả tinh cầu, muốn làm sao dẫn nổ đâu, Đường Tử thấy qua Tử Tinh giới thiệu qua Tử Tinh, là một loại đặc thù tinh cầu, bên trong không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, tài nguyên khô kiệt, không, có một chút tác dụng. Hơn nữa, sinh mệnh đi tới kết thúc, có thể tùy thời xảy ra đổ sụp. Bất quá, tử tinh số lượng rất ít. Mà đổ sụp hậu quả rất nghiêm trọng, viên này tử tinh, mặc dù là tiểu tử tinh, bất quá sẽ phát ra năng lượng to lớn, sánh vai võ đạo thứ 8 cảnh cùng giả, có thể ảnh hưởng không gian vũ trụ ổn định, hình thành to lớn vũ trụ phong bạo, có thể sẽ ảnh hưởng chung quanh những tinh hệ khác. Hơn nữa còn sẽ hình thành vũ trụ lô đen mà lô đen sẽ ảnh hưởng vũ trụ bình thường trật tự vận chuyển bình thường hơn nữa lô đen sẽ sinh ra cực mạnh thôn vệ lực lượng chỉ cần là trải qua lô đen tất cả vật thể bất kỳ năng lượng cơ hồ toàn bộ bị thôn vệ hơn nữa loại này thôn vệ chi lực là vĩnh viễn sẽ không đình trệ nó lại không ngừng hấp thu những vật khác từ đó để cho mình càng lúc càng lớn loại này tiểu tử tinh sinh ra lô đen thôn vệ chi lực nếu như không có thứ 6 cảnh võ giả thực lực là không thể nào chạy trốn bởi vì loại này lỗ đen vấn đề nhân loại nếm qua mấy lần thua thiệt về sau nghiên cứu ra một loại đặc thù phương thức Có thể nhường loại này từ tinh bình tĩnh quy về độ sụt, sẽ không phát ra năng lượng to lớn công kích, cùng hình thành lỗ đen. Đương nhiên, thứ chín cảnh võ giả có thể rất phá hủy dễ dàng tiểu tử tinh, nhưng Lam tinh mảnh này đế giai tinh vực, không có tình huống đặc biệt hạn, không có chín cảnh võ giả đến. Đường Từ hiện tại đối sáng thiên chi hành có hứng thú hơn. Vũ trụ đêm tối, dường như cũng vô cùng yên tĩnh. Dựng thẳng ngày đường từ thật sớm lên. Phát hiện Diệp Phong, Long Linh mấy người cũng tại, còn có cái khác rất nhiều đồng học cũng tại xem ra, đại gia đối dẫn nộ tử tinh vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Diệp Phong, Long Linh, chúng ta cùng một chỗ a. Diệp Phong mở miệng nói ra, đường tử, ta cũng đang có ý này. Long Linh cũng mở miệng nói một chút nói, đường tử đại xoài ca, ta cũng có ý tưởng này. Bất quá, đường tử phát hiện người nơi này không phải nhiều như vậy. Quân hạm bên trên, một sĩ quan bộ dáng người nói, lần này, chúng ta cần phải đi 1.000 năm ánh sáng, tọa độ 9657 857 g 1986 f địa phương. Bất quá, không phải chúng ta dẫn nổ, mà là cao cấp không gian trạm thương ngô không gian trạm phụ trách dẫn nổ, chúng ta không có cái này kỹ thuật. Còn có rất nhiều cấp thấp, trung cấp không gian chạm cũng sẽ phái người đi, chúng ta mục đích chủ yếu là đi tham quan, đi người không thể quá nhiều, những người khác còn cần trấn thủ mạnh không gian này, bất quá, sẽ ghi chép lại nổ tung video, muốn xem, đến lúc đó có thể tự hành quan sát. Phát động không gian nhảy vọt động cơ, đại khái cần 3 canh giờ, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Ngồi vũ trụ hào quân hạng bên trong, nhìn không thấy bên ngoài, không khỏi có chút tiếng mới. 3 canh giờ qua đi, cuối cùng đã tới mục đích. Nghiệm chứng thân phận sau, đám người tiến vào khu vực trung tâm, nơi này. Dừng lại lấy mấy chục chiếc vũ trụ hào quân hạm đường huynh bọn hắn khoảng cách viên này tử tinh khoảng chừng một năm ánh sáng, khoảng cách này, là nhìn không thấy, bất quá, có khi thực video, có thể thấy rất rõ ràng. Viên này tiểu tử tinh, không có một chút sinh mệnh sát thái, nhìn qua, toàn thân khô héo chi sắc. Hơn nữa, không nhận vũ trụ quy tắc ảnh hưởng, ngừng lại chuyển động. Chỉ chốc lát sau, đường từ nhìn thấy, có mấy người, khí tức rất cường đại, hắn quét hình không ra, ít nhất là ngũ cảnh võ giả khống chế một chiếc thể tích so vũ trụ phi thuyền thể tích lớn gấp 10 quân hạng, phát ra mấy đạo bạch quang chói mắt sau đó một cỗ 10 phần không gian thật lớn lực lượng chấn động chậm rãi phóng thích kéo dài tối thiểu có nửa canh giờ viên này tử tinh bắt đầu chậm rãi thu nhỏ thể tích nhỏ đi gấp đôi sau đó cấp tốc bắt đầu phân giải từ giữa đó hướng xuống hám đường từ nhìn thấy cảm thấy chấn động không gì sánh nổi nhìn qua tựa như một cái lưu xa càng rãi rủa hám đi xuống càng sâu đến cùng là vận dụng như thế nào nguyên lý chỉ sợ đường từ thật lâu đều sẽ không hiểu mà nắm giữ lợi hại như thế vũ khí thế mà lại còn có dị tộc có thể tới chống cự khó mà tin được à mà những cái kia cường đại võ giả, lại nên cường đại đến mức nào? Kỳ thật đường từ không biết rõ, loại kỹ thuật này, làm Tinh Cơ hổ không có năm giữ, là những cái kia cao cấp tinh vực là đệ dài tinh vực cung cấp mà thôi. Rất nhanh, viên này tử tinh hoàn toàn luôn xuống dưới, không gian năng lượng ba động, đem dư thừa năng lượng pha loãng, thả đặt ở vũ trụ các lớn. Chương 95. Số khí vân thiên giáng túi tây. Chương 95. Số khí vân thiên giáng túi tây. Thằng đến cố năng lượng này hoàn toàn tiêu thất, tử tinh biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này ngoại trừ không gian vũ trụ có một tia hóa loạn cùng cái khác không gian vũ trụ không, có gì khác biệt đường từ khiếp sợ không gì sánh nổi đây là sự thực sao? Một khỏa tinh cầu cứ như vậy không có rồi. Mà Diệp Phong cũng hỏi, Sư Tôn, đây rốt cuộc là nguyên lý gì, thế mà nhường một khỏa tinh cầu cứ như vậy không có rồi. Đồ Nhi, như thế nói với ngươi a, có pháp tắc lực lượng bây giờ có thể còn không thể lý giải. Bất quá, ngươi tới võ giả địa chính cảnh, liền có thể làm được tùy tiện hủy diệt một khóa tinh cầu. Thật tốt tu luyện a. Những thần linh kia cấp võ giả, thần linh trở lên võ giả, loại trình độ này tinh cầu, Đàm Luận Chỉ vung lên, trong nháy mắt hủy diệt. Hệ thống Lúc trước ta không chịu nhận diện chân thân công truyền từ lúc, nhìn thấy những hình ảnh kia, nhất là cái kia nhất cường đại cự nhân, cùng địch nhân chiến đấu, dường như cũng không có làm được dễ dàng như vậy liền hủy diệt tinh cầu a. Đây là vì cái gì? Tốc chủ, đế giai tinh hệ, đế giai vũ trụ, tinh hệ không gian cực kỳ không ổn định, loại trình độ này tinh cầu, lúc trước cự nhân tộc đầu lĩnh, nhảy một cái ngón tay, viên tinh cầu này liền không rồi. Cho nên, không kinh ngạc hơn, cố gắng tu luyện, tốc chủ cũng có thể làm được. Đường từ tâm bên trong cường giả hạt giống càng ngày càng sâu. Bỏ ra ba cái giờ, về tới không gian chạm đường từ tìm tới Mạc lão sư, Mạc lão sư. Ta muốn xin đơn độc thí luyện, cũng không phải là mấy vị đồng đội không tốt, mà là một người thí luyện, đối ta tăng lên hiệu quả lớn nhất. Người quyết định rõ ràng. Nếu như ngươi đơn độc thí luyện lời nói, có thể không có bất kỳ người nào trợ giúp ngươi, nơi này, không phải thiên kiêu bí cảnh có thể so lão sư, ta nghĩ thông suốt. Mặc lão sư túi đầu không nói, một cái tay không ngừng tại gõ lên mặt bàn, sau khi, lần nữa ngẩng đầu dựng tử, ngươi đã nghi thông suốt, ta cũng không ngăn ngươi, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Mặc lão sư, ngài nói, ta chỉ có một cái yêu cầu, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, ta không mất mặt, có thể bằng lòng sao? Mạc lão sư, ta bằng lòng ngài." Theo Mạc lão sư văn phòng đi tới đường từ hít một hơi thật sâu, ta tự mình một người, làm việc tương đối dễ dàng một chút. Đường Từ bây giờ tại tra xét các loại bị ghi lại ở sách, tham dò hoàn thành tinh cầu. Bất quá, hắn không có ý định đi những tinh cầu này, bởi vì với hắn mà nói không có cái gì lịch luyện ý nghĩa. Tử tế chọn lựa gần 10 phút, cuối cùng, quyết định một cái tên là Tiên vực tinh chưa hoàn thành tham dò tinh cầu, chỉ bởi vì cái này danh tự mang theo một cái chữ tiên, lúc trước cái kia tự xưng tiên vực linh hồn thể chút nữa muốn mạng của hắn, cảm thấy hết sức tò mò mà thôi. Quyết định hoàn thành, xác định rõ tọa độ Không gian trang bị khởi động đường từ tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, đường từ đã đến mục đích đập vào mắt nhìn lại. Nơi này, một mảnh hoang vu, sinh mệnh khí tức rất ít. Ngẫu nhiên có vài cọng thực vật xanh xuất hiện, là mấy ngày nay đến nay, đường từ thấy qua duy nhất có thực vật xanh tồn tại tinh cầu không dễ dàng à? Rốt cục nhìn thấy bình thường một chút đồ vật, đường từ hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này quả không tính quá cao, chỉ có cao vài thước cây, ngược lại đường từ chưa thấy qua loại cây này. Vì lý do an toàn, đường từ thi dương tinh thần lực, khống chế một quả hòn đá nhỏ đánh vào trên ngọn cây này, khiến đường từ không nghĩ tới đã xảy ra, cây này tản ra màu đen khí thể đường từ kinh hãi, thi chuyển thân pháp nhanh chóng rời xa nơi đây đường từ hô to đây là nơi nào tới yêu quái lại dám giả bộ như mỹ lệ cây, lừa gạt ta đường từ đường từ trừng mắt một đôi mắt to nhìn trong chọc vào cái này khỏa tản ra khói đen cây chờ trong chốc lát phát hiện cây này ngừng một chút phát ra khói đen ngừng một chút phát ra khói đen không có gì nguy hại à hệ thống thuốc lá này có độc sao túc chủ không độc vậy là tốt rồi đường từ thi dương thân pháp đi tới cây này phía trước tử tế đánh giá trước mắt cây đối với nó là như thế nào bước lên khói đen cảm thấy yêu kỳ bất quá Đường Từ đột nhiên phát hiện chỗ không đúng ta đi, đây là mùi vị gì? Thế nào kỳ quái như thế? Không tốt, là yêu nghiệt phương nào, cũng dám thả rắm túi đến hung ta. Ta đi, thế nào càng ngày càng xấu. Hẹ, hệ, hệ ta nhịn không được. Hệ thống, ngươi cái này hú hàng. Đường Từ thi dương thân pháp, lập tức thoát đi nơi đây. Mười phút sau, Đường Từ tới một cái địa phương an toàn đang không ngừng nôn khan lấy, kém chút đem cơm chưa đều phun ra hệ thống. Ngươi không phải nói không độc sao? Túi chết người không đền mạng sao? Túi như vậy, vẫn là không độc. Ngươi hú hàng. Hẹ, túc chủ, ai bảo ngươi không hỏi rõ ràng? Vốn là không độc. Vừa thối không chết người ta đi ngươi lại ra. Đường Từ đưa tay ra, ngửi một cái hệ hẻo đường từ lập ngựa xuất ra quả thần tửu, rót đầy tràn một chén lớn, lợi dụng quả thần tửu mùi thơm, cọ rửa cố này túi chết người không đền mạng mùi thối. Mấy phút sau, mở miệng lần nữa hỏi hệ thống, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Dám túi tê, không có gì lực công kích, chỉ có thể phóng thích mùi thối. Bị đụng phải liền sẽ phóng thích mùi thối. Ai, về sau vẫn là trước hết để cho hệ thống quét hình rồi nói sau. Kém chút, liền đi không ra ngoài. Nếu như bị túi chết, ta đừng tự, đoán chừng là từ trước tới nay thứ nhất lớn quỷ xui xẻo a. Vẫn là mau chóng rời đi. Ta đều sinh ra bóng ma tâm lý. Lúc này, tại một bên khác. Mười mấy người đi cùng một chỗ thiếu gia, chúng ta lần này đi ra, nhất định phải cẩn thận một chút ta. Dù sao, cái tinh cầu này còn không có thăm dò hoàn thành đâu. Sợ cái gì, các người có nhiều người như vậy bảo hộ. Hơn nữa, ta kiếm thông thiên thật vất vả đi ra một chuyến, kiếm thành tuyệt thế thiên tài, ở nhà đều gì xét, không chơi, chẳng lẽ gì sẽ ta. Thiếu gia, người nói đúng nam tử trung niên bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhà hắn cái thiếu gia này, trời sinh tính ham chơi đúng lúc này, kiếm thông thiên nhìn thấy một cái cây quá tốt rồi rốt cục tại cái này địa phương tức chim cũng không có nhìn thấy một cái cây rút kiếm một kiếm chặt xuống dưới nam tử trung niên thấy thế hô to một tiếng thiếu gia không thể bất quá vẫn là chậm cây đã bị chặt đứt nam tử trung niên nói rằng thiếu gia nhanh bịt lại miệng mũi những người khác nhanh bịt lại miệng mũi nói xong lập mã bưng kín miệng mũi cái thiếu gia này không để ý đến nam tử trung niên lời nói nam tử trung niên thấy thế không khỏi cười khổ một tiếng thiếu gia hy vọng ngươi không nên hối hận mà cái thiếu gia này giờ phút này túi đầu xuống tinh tế đánh giá cây này đột nhiên cây này toát ra đại lượng khói đen, kiếm thông thiên bị giật này mình, một cỗ mùi thối truyền đến, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, kiếm thông thiên khoảng cách gần nhất, ngạt thở giống như thối nhập linh hồn mùi thối truyền đến, kiếm thông thiên miệng lớn hõy hói ra hõy hõy đây là vật gì, chẳng lẽ có người muốn túi chết ta? Hõy hõy mấy người các ngươi, nhanh dẫn ta đi, ta sắp không được. Hõy hõy, rốt cục nhịn không được, miệng sùi bầm mép, ngã xuống thiếu gia, ngươi không sao chứ? mau dẫn thiếu gia đi, đi mau. nếu là kiếm thông thiên còn tỉnh dậy lời nói, khẳng định sẽ nói, các ngươi ánh mắt sao? không thấy được ta đều bất tỉnh, con hỏi ta có sao không? Lầu 2, chương 96, Tiêu thất văn minh. Chương 96, Tiêu thất văn minh. Kế tiếp, Đường Tử thận trọng đi lên phía trước, phóng thích tinh thần lực dò xét lấy tình huống xung quanh. Một canh giờ sau chuyện gì xảy ra, giám túi cây thế nào sẽ nhiều như thế đâu. Ta đã đi 500 cây số, cơ hồ đều là loại cây này, còn có thể thân thiện ở chung sao? Đột nhiên, Đường Tử sinh ra một cái ý nghĩ hệ thống, có hay không phương pháp đem giám túi cây mùi thối thu thập lại? Túc chủ, có thật sao? Phương pháp gì? Tốc chủ, giám túi dễ cây bộ có một cái túi túi, tốc chủ có thể thu thập cái này túi túi. Bất quá, Không được đụng tới cây thân cảnh, một khi đụng phải, thối túi mùi thối sẽ lập tức phóng thích. Hơn nữa, thối túi rất dễ tổn hại, cho nên túc chủ dễ sử dụng nhất dùng tinh thần lực thu lấy hệ thống, quá ưu tú ngươi. Thử một chút, đường từ đi đến một gốc răm túi trước cây mặt, tinh thần lực chậm rãi phóng thích, nhẹ nhàng tiếp xúc răm túi cây gốc dễ đem bùn đất từng điểm từng điểm rời. Rất nhanh, răm túi dễ cây bộ bùn đất liền bị rời, một cái 2cm lớn nhỏ, màu đen thối túi nổi lên, thối túi dọc theo một cây nho nhỏ, cùng loại với mạch máu đồ vật cùng răm túi dễ cây bộ tương liên hệ thống, kế tiếp nên làm như thế nào đâu, túc chủ cần cực kỳ nhanh chóng tách rời xuống tới, sau đó dùng bùn đất ngăn chặn thối túi xuất khí miệng, liền có thể đường từ khống chế phi đao, thế xét đánh không kịp bưng hai, liền đem thối túi tách rời, sau đó khống chế một chút bùn đất, liền đem xuất khí miệng chặn lại ha ha, thành công. cái này có thể là đồ tốt ta, khẳng định sẽ có cần dùng đến địa phương. có một lần thành công kinh lịch, đường từ rất nhanh liền hoàn mỹ nắm giữ loại kỹ xảo này. một cái, hai cái, ba cái một trăm. sau hai canh giờ ha ha, quá tốt rồi, khoảng chừng 1.000 đủ. mà tại một bên khác, kiếm thông thiên tỉnh lại, vừa tỉnh dậy lớn tiếng nói, kiếm ba kia xoắn là thứ quỷ gì, kém chút, thanh danh của ta liền khó giữ được à? Thiếu gia, loại kia cây gọi là rắm túi cây, ngoại trừ sẽ phóng thích mùi thối, không có bất kỳ cái gì lực công kích đường từ một đi thẳng về phía trước. Bất quá, không có cái gì phát hiện đột nhiên, đường từ tinh thần lực dò xét tới, 10.000 m mét ngoài có một cái địa phương rất kỳ lạ đây rốt cuộc là cái gì? Đi xem một chút. Lôi long dù thi triển, một đạo lôi quang hiện lên. Hai giây sau, đường từ liền đạt tới nơi này đập vào mắt nhìn lại, đường từ liền bị sửng sốt tới. Trước mắt một mảnh hoa vu, không có chút nào sinh khí, nhưng là có hai cây cực kỳ cao lớn cây cột có dài trăm thước dường như còn có văn tự dấu hiệu, bất quá thấy không rõ là cái dạng gì. Bên trong là sụp đổ các loại tường đổ, bất quá những kiến trúc này, không biết kinh nghiệm bao lâu mưa gió tẩy lễ, cực kỳ mục nát, thổi tức tán chẳng lẽ nơi này đã từng có người đến qua kiến tạo nhà này kiến trúc, vứt bỏ về sau liền biến thành cái dạng này. vẫn là nói viên tinh cầu này đã từng có văn minh từng sinh ra, kia cái văn minh này đi nơi nào, nơi này tại sao lại biến thành dạng này? Không được, không thể tùy tiện có kết luận, lại đi tìm một chút. Nếu như cùng loại với loại địa phương này nhiều lời nói, ta phỏng đoán khả năng liền là thật. Đường Từ lúc đầu muốn muốn vào xem một chút, bất quá, không biết nơi nào tới gió. Thổi, những kiến trúc này lập tức hóa thành cho bụi. Kế tiếp, Đường Từ hướng bốn phía không ngừng thăm dò. Liên tiếp mấy giờ, cái gì cũng không có Đường Từ không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ là ta nghĩ sai, là có người tới qua viên tinh cầu này, sau đó kiến tạo những kiến trúc này sao? Mà không phải viên tinh cầu này tồn tại qua văn minh. Tính toán, lại tìm một hồi, nếu như không có phát hiện gì lợi nói, liền đi tìm một cái cái khác tại nguyên a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Từ phát hiện một cái dưới đất hang động, nói là dưới mặt đất hang động, chỉ lộ ra một cái hơn một mét lớn lỗ. Nếu như không phải Đường Từ có tinh thần lực, nói không chừng sẽ bị xem nhẹ đi lâu như vậy, toàn bộ là bình nguyên địa, rốt cục trông thấy một cái dưới đất hang động, đi xem một chút có phát hiện gì không có. Đường Từ thận trọng hướng dưới mặt đất hang động đi đến, cái huyệt động này chỉ có cao hơn 3m. Tinh thần lực không ngừng phóng tích đi đại khái 10 phút, Đường Từ không khỏi cảm khái nói cái huyệt động này vẫn rất sâu, đã đi không sai biệt lắm 1000m, còn chưa tới đấy, tiếp tục. Lần nữa đi 10 phút. Chấm dứt. Bất quá, Đường Từ phát hiện, thế mà mở miệng là hướng xuống, còn có thể đi xuống dưới đi xuống dưới chừng 200 thước, mở miệng lại đi phải đi Đường Từ không khỏi cảm thấy yếu kỳ. Cái này không giống loài người đào hang động a. Đường Từ đây có lòng lòng hiếu kỳ, tinh thần lực không ngừng phóng thích, tiếp tục đi lên phía trước đi đại khái 1 ngàn mét, mở miệng lại là hướng xuống đi xuống dưới khoảng 200 mét, mở miệng lại là đi phía trái đi ta đi, đây là cái gì đồ chơi a. Ta cũng không tin, hôm nay ta nhất định phải đi thông cái hụy động này. Đi đại khái 1 giờ, Đường Từ kém chút từ bỏ. Rất may mắn, rốt cục đến cùng ánh vào đường từ trước mắt là một cái hố cực lớn, tối thiểu có 50 mét, 200 mét dài ai. Cái này màu trắng bột phấn là cái gì? Đường Từ chú ý tới, nơi này phủ lên rất một tầng dày vôi, không khỏi có chút hiếu kỳ hệ thống. Ngươi có thể quét hình đây là cái gì sao? Tốc chủ, đây là cho cốt cho cốt, dày như vậy, nhiều như vậy, là cái gì cho cốt, khẳng định không phải nhân loại. Tốc chủ, thời gian qua xa xưa, hệ thống cũng quét hình không ra là sinh vật gì cho cốt, hệ thống cũng quét hình không ra. Bất quá, nếu như là một loại nào đó sinh vật cho cốt lời nói, cũng quá lớn a. Khó có thể tưởng tượng a. Đường Từ đối với cái này cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì vũ trụ kỳ kỳ quái quái sinh vật nhiều vô cùng. Tựa như địa giận như thế Đường Từ tử tế đánh giá hoàn cảnh xung quanh, xác thực không có phát hiện chỗ đặc biệt gì, không khỏi có chút thất vọng. Trên thân khí tức rung động, trong nấy mắt, những này cho bụi toàn bộ bay lên ta đi. Chủ quan, vẫn là mau mau rời đi à? Ngay tại đường từ dự định lúc rời đi, một đạo tản ra bạch quang đồ vật lóe lên một cái rồi biến mất. Đường từ khống chế tinh thần lực, đem vật này mang theo, sau đó thi triển thân pháp, rời đi nơi đây. Mười phút sau, đường từ về tới mặt đất, đem phát ra bạch quang đồ vật đem ra. Tử tế xem xét, cái này phát ra bạch quang đồ vật là một cái xanh ngọc cái hộp nhỏ thỉnh thoảng lóe ra. Đường từ đánh giá một phen phát hiện không thể mở ra cái hộp này hệ thống, đây là vật gì? Túc chủ Bạch Ngọc Thần Thạch luyện chế hộp, có thể trải qua rất nhiều kỷ nguyên mà không bị ăn mòn. Bạch Ngọc Thần Thạch có cực mạnh không gian thuộc tính kia muốn mở thế nào? Ngươi đừng nói cho ta, vẫn là cần tinh huyết. Túc chủ, ngươi đoán đúng đường từ nhịn không được nhà danh có thể hay không làm một chút cho mới à? Bất quá, vẫn là cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt tinh huyết đi lên. Bạch Ngọc Thần Thạch luyện chế hộ bạch ánh sáng đại thịnh, hiện hiện ở giữa không trung. Một hồi sau, đường từ cảm giác một cỗ tâm thần cùng Bạch Ngọc Thần Thạch nối liền cùng một chỗ ai? Ta cảm giác hiện tại có thể tùy thời khống chế cái hụp này. Đường từ tâm thần tiến vào hộ làm hắn khiếp sợ tới không phải đâu. Cái hộp này nhìn chỉ có 15 cm tả hữu, bất quá, không gian này thể tích lại có 100 100x50 tả hữu. Bất quá, nhường đường từ kinh ngạc chính là, bên trong có ba món đồ. Một trang giấy như thế đồ vật, một bản cùng loại với công pháp võ kỳ đồ vật, một cái phát ra kỳ dị năng lượng, khuắp trái cây đường từ tâm niệm khế động. Tờ giấy này như thế đồ vật xuất hiện trên tay hắn đường từ xem xét, phía trên ghi chép lít nha lít nhít chữ tán ném, đây là cái gì? Ta một cái cũng không biết ta. Hệ thống, ngươi biết sao? Tốc chủ, cần 100.000 diện hóa điểm, hệ thống có thể phân tích cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hệ thống, ngươi nói nhiều ít. Một trăm nghìn. Ngươi biết, ta vì một trăm nghìn diễn hóa điểm phải nỗ lực bao lâu sao? Ta tính toán, vẫn là phân tích a. Cần 10 phút. Túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Túc chủ, phân tích thành công. Nội dung cụ thể đã truyền vào Túc chủ trong đầu. Một giọng giàn mua truyền đến người hậu thế. Nếu như nhìn thấy phần của ta tâm đắc lời nói, xin nghiêm túc xem tiếp đi. Cái này cái tinh hệ đã từng là một cái vô cùng cường đại tu tiên văn minh, tự cho là vô cùng cường đại. Bất quá, đây chỉ là một trò cười mà thôi. Thế gian vật vật, bất quá là quân cờ của người khác mà thôi. Kỳ Nguyên Đại Kiếp, cũng bất quá là kế hoạch của người khác mà thôi. Cho mện hơn ngàn chữ văn tự, Đường Từ Biểu Thị, một cái cũng không hiểu, cái gì quân cờ, cái gì trưởng cứng giả, cái gì Kỳ Nguyên Đại Kiếp. Đường Từ Biểu Thị, một cái cũng nghe không hiểu. Duy nhất nghe hiểu chính là, nơi này đã từng là một cái tu tiên văn minh, tiếp theo, mặt khác hai phần đồ vật liền tặng cho mở hộp ra người hệ thống, ngươi biết là có ý gì sao? Tốc chủ, tương lai ngươi cường đại, tự nhiên là sẽ biết là có ý gì. Trước mắt hệ thống cũng không biết. Chương 97, Hỗn đột quả, Hỗn độn hồng ngâm quyết. Chương 97, Hỗn đột quả thuận độn hồng ngông biết dựa theo cách nói này, viên tinh cầu này đã từng vô cùng cường đại, là một cái tu tiên văn minh. đến cùng kinh nghiệm cái gì, mới biết một chút vết tích cũng không để lại xuống tới, quá khó có thể tưởng tượng. tính toán, nghĩ mãi mà không rõ liền đừng nghĩ. xem trước một chút mặt khác hai dạng đồ vật ta, mở ra cùng loại với công pháp võ kỹ cái này ngọc lụa, cầm lên xem xét phát hiện cái gì cũng nhìn không thấy hệ thống, cái này lại là cái gì, cái gì cũng không có a. túc chủ, người thực nốc a, hệ thống sẽ không lại là nhỏ máu a. túc chủ biết rõ còn muốn hỏi đáng chết ta nếu để cho ta biết là ai phát minh vật này nhất định phải đánh không ai nhận biết ngươi đường từ lần nữa cắn nát ngón tay nhỏ một giọt tinh huyết đi lên trong ngay mắt ngọc lũa phát ra một đạo hào quang màu tím tiến vào đường từ trong đầu một cuộn trào ký ức tràn vào đường từ trong đầu hỗn độn hồng mông quyết thể luyện thành hỗn độn hồng mông thể chính là vô thượng chi thể hỗn độn hồng mông tự sinh vạn vật từ hóa vạn vật vân vân các phù cấp dễ không biết trôi qua bao lâu đường từ mở hai mắt ra ánh mắt lóe lên một vẻ sáng lại có công pháp thần kỳ như thế có thể luyện thành hỗn độn hồng mưng thể hệ thống ngươi biết hỗn độn hồng mông thể sao túc chủ Hỗn Độn Hồng Nung Thể cũng thuộc về cấm kỵ thể chất một trong, xếp hạng thứ nhất, tiềm lực hạn mức cao nhất cực lớn. Trư Thiên và giới, theo kỷ nguyên bắt đầu sinh mới bắt đầu, loại này thể chất cơ hồ cũng chưa từng xuất hiện. Không thể không nói, Túc Chủ vận khí thật tốt hệ thống, đó cùng Diệp Phong vô tận viêm diễm thể cùng niệm nhi sang thế thể so sánh tiểu gì. Túc Chủ, Hỗn Độn Hồng Nung Thể, siêu việt tất cả thể chất bất quá Túc Chủ cần thiết phải chú ý, loại thể chất này tiêu hao rất nhiều, muốn muốn tăng lên, cực kỳ gian nan, cần Túc Chủ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hệ thống, kia quyển công pháp này cùng bất diệt chân thân công so sánh, ai lợi hại hơn một chút Túc Chủ phẩm giai không sai bị lắm. Mỗi người mỗi vẻ. Hệ thống, bất diệt chân thân công là luyện thể công pháp, cùng hôn độn Hồng Mông Quyết có cái gì xung đột sao? Túc chủ, hôn độn Hồng Mông Quyết sau khi luyện thành, có thể luyện thành hôn độn Hồng Mông Thể. Đây là giải thích, chỉ cần túc chủ hôn độn Hồng Mông Thể tăng lên một chút, túc chủ lực lượng khả năng so hiện tại còn mùa lớn, mà tu luyện bất diệt chân thân công, cũng sẽ không có xung đột, ngược lại sẽ lợi hại hơn. tỷ như nói, hiện tại túc chủ thuần lực lượng có không kg khả năng vừa mới luyện thành hôn độ Toàn lực lượng liền sẽ tiêu thăng không chỉ gấp 10 lần, kia tại tăng thêm bất diệt chân thân công tăng lên lực lượng, tăng phúc lực lượng, túc chủ có thể tưởng tượng một chút, nên mạnh đến mức nào. Chỉ sợ, chỉ dựa vào lực lượng, cũng đủ để quét ngang cùng giai người. Hơn nữa, hôn Độn Hồng Mông thể không ngừng tăng lên lực lượng đơn giản như vậy, cụ thể hiệu quả, cần túc chủ tự hành cảm ngộ. Nghe được hệ thống nói lời, Đường Từ kinh ngạc thật sao. Quá tốt rồi, vận khí của ta người tiên, ta đều khó mà tin được a. Bất quá, Đường Từ nhìn thoáng qua Hỗn Độn Hồng thể mới sinh cần có diện hóa điểm, không khỏi thất lạc thở dài một hơi Hỗn Hồng Mông quyết, mới sinh Hỗn Độn Hồng Mông thể, cần một triệu diễn hóa điểm. Ai, diễn hóa điểm thật không đủ dùng a. Lần này sau khi trở về, liền không lịch luyện, chỉ đi đánh giết dị tộc, kiếm lấy diễn hóa điểm. Mỗi một dạng đều là tiêu hao diễn hóa điểm nhà giàu a. Xem ra, ta còn phải nhiều chờ một đoạn thời gian. Thả lỏng trong lòng thần, nhìn về phía khác một vật. Hệ thống, quét hình viên này khô quắc trái cây. Tốc chủ, quét hình thành công. Hỗn độn quả, cấm kỵ trái cây, phục dụng có thể để người sinh ra hỗn độn thể. Bất quá, trước mắt viên này hỗn độn quả năng lượng không trọn vẹn, phục dụng, sinh ra hỗn độn thể khái tỷ lệ rất thấp hệ thống. Hỗn độn thể cũng là một loại cấm kỵ thể chất sao? Tốc chủ cũng coi là một loại cấm kỵ thể chất, hơn nữa, vẫn là rất cường đại cấm kỵ thể chất. Bất quá, cùng Hỗn Độn Hồng Mông thể so sánh, kém không biết có bao nhiêu hệ thống, vậy thì có cái gì phương pháp có thể khôi phục viên này Hỗn Độn quả sao? Ta cảm giác khá là đáng tiếc. Tốc chủ có hai cái phương pháp, một cái là tốn hao 50 vạn diễn hóa điểm, hệ thống có thể nhường Hỗn Độn quả khôi phục như lúc ban đầu. Một cái khác chính là nhường Hỗn Độn chi lực còn dưỡng, bất quá, loại thứ hai hiển nhiên không có khả năng. Nhường Hỗn Độn quả khôi phục như lúc ban đầu cần có Hỗn Độn chi lực, là hải lượng hệ thống, ta đã biết. 1 năm triệu diễn hóa điểm Đây không phải muốn ta đường từ mệnh sao? Tốc chủ, còn có một vấn đề, sử dụng hỗn độn quả có thể lại càng dễ luyện thành hỗn độn hồng mông thể, hy vọng tốc chủ cố gắng kiếm lấy diễn hóa điểm, nhất định đáng giá ta hiểu được. Đã đạt được to lớn như vậy cơ duyên, tại sao có thể từ bỏ đâu? Không phải liền là 1.5 triệu sao? Rất nhiều mấy trận dị tộc, liền có thể kiếm được nhiều như vậy diễn hóa điểm, sợ cái gì? Đường Từ khôi phục tâm thần, dự định lại lịch luyện một phen, tìm một cái vật tư, mua một chút, liền trở về. Hệ thống, mở ra giao diện thuộc tính công pháp, bất diện chân thân công, tầng thứ hai, nhập môn. Công pháp, hỗn độn võ kinh thần cấp, nhập môn, công pháp, hỗn độn hồng ngông quyết trừa nhập môn, công pháp, như lai bất diệt chân công, thiên giai cực phẩm, quyền thứ hai, trận mắt như lai, nhập môn, võ kỹ, cựu long lôi quyền, hoàng giai cực phẩm, thông thần, đan thối, hoàng cấp cực phẩm, thông thần, lôi long ám kính, hoàng giai cực phẩm thông thần, lôi long du, hoàng giai cực phẩm, thông thần, tu la xác thực, thiên cấp cực thiên cấp cực phẩm, trước mắt chỉ có thức thứ nhất, thứ thứ nhất, thương lâm thiên hạ, thông thần, ẩn khí thuật, phàm cấp hạ phẩm, thông thần, thử lôi thuẫn, huyền giai thượng phẩm, thông thần, hồn kỹ. Soán lục nó sóng, thông thần. Diệt hồn trảm, huyền giai cực phẩm, thông thần. Vũ khí, xương rồng thần mãn thương, B. Bàn long cốt thương, B. Diễn hóa điểm 300.000 vật phẩm, hôn độn quả 40 chi chân nguyên dịch, chỉ huyết đan 40 quả, khôi phục đan 30 khỏa cảnh giới, cương cảnh giới, cương khí thất giai, kiếp lôi cương khí, cực hàn cương khí. Lực lượng 3400000 kg. hôn tu, nhị dai hạ phẩm. Thể chất, lưu ly kim thân, nhập môn, đặc thủ, thương ý, đại thành. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn nhập thần, Kiếp lôi chi lực, kim sắc. Hoang vu, tử, đỏ, hắc, cực hàn chi lực, hàn băng, sinh mệnh, hủy diện. Hệ thống thương thành, là không mở ra. Nhìn xem giao diện thuộc tính, đường từ vẫn còn có chút hài lòng nguyên bản ta diễn hóa điểm là đủ khôi phục hôn đột quả, bất quá dùng để tại hệ thống thương thành mua sắm tài nguyên, tăng lên võ kỹ, diễn hóa tài nguyên tốn hao không ít. Đường từ thi dương thân pháp, giống một vệt ánh sáng như thế, một giây sau, thì rời đi nơi đây rất rất xa. Mà giờ khắc này, Kiếm Thông Thiên cái này một đám người cũng chạy tới đây không có gì bất ngờ xảy ra, Đường Từ cùng bọn hắn có thể sẽ gặp nhau đường từ buồn bực ngắn ngẩm đi trên đường, thu hoạch một chút không có cái gì giá trị kim loại, không khỏi có chút thất là ai. Nơi này tại sao có thể có người đến? Chánh trước. Bất quá, nhìn xem bộ dáng, hẳn là là nhà nào thiếu gia. Những này hoang vu tinh hệ, những đại gia tộc kia, võ quán cũng lúc nào cũng có thể sẽ phái người đến. Ngay tại Đường Từ dự định rời đi thời điểm, Kiếm Thông Thiên nơi này, Kiếm Ba đột nhiên nói rằng, ngươi là người phương nào? Kiếm Thông Thiên rất muốn nói, Kiếm thúc ngươi nói cái gì? Đường Từ rất sừng sốt. Thanh âm này hiển nhiên là đối với hắn nói. Khoảng cách xa như vậy, lại có thể phát hiện hắn, hoặc là thực lực cường đại, hoặc là cũng tinh thông tinh thần lực. Bất luận là loại kia, có thể xuất hiện ở đây, hiển nhiên không phải người bình thường. Chương 98. Ngang ngược càn rỡ máu vũ trụ thiên kiêu. Chương 98. Ngang ngược càn rỡ máu vũ trụ thiên kiêu Đường Từ thi dương thân pháp, một máy mắt, liền hiện lộ tại trước mắt mọi người đối diện người nhìn thấy Đường tử, cũng không khỏi khẩn trương lên. Kiếm Thông Thiên hỏi, "Kiếm thúc người nói chính là hắn a?" thiếu gia, không tệ." Sau đó sắc mặt khó coi mà hỏi, "Tiểu tử, ngươi là ai?" Đường Từ nhường hệ thống nhanh chóng quét hình đối diện mười mấy người. Người thanh niên này cương khí cảnh giới nhị giai thực lực, nắm giữ điệu giai thể chất, huyền hoàng kiếm thể. Có 6 vị cương khí cảnh giới cửu giai võ giả, ba tôn siêu phàm ngũ giai, một tôn nhập thánh nhị giai võ giả. Chắc hẳn ta chính là bị cái này nhập thánh nhị giai võ giả phát hiện. Thế là nói rằng, Thiên Kiêu đặc huấn doanh học viên, tới đây lịch luyện. Ta cũng vô ác ý. Nam tử trung niên nói rằng, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi là Thiên Kiêu đặc huấn doanh học viên? Đường Từ xuất ra Thiên Kiêu bí cảnh chìa khóa cái này, chứng cứ có thể đủ. Thiếu ra, thân phận của người này không sai, loại này chìa khóa Chỉ có Thiên Kiêu Đặc Hấn doanh thiên, kiêu khả năng nắm giữ. Kiếm Thông Thiên nghe xong, sắc mặt vui mừng vị huynh đệ kia, "Ta gọi Kiếm Thông Thiên, xin hỏi một chút, ngươi tên là gì?" Đường Từ thấy đối diện người cũng vô ác ý, cũng không muốn gây chuyện sinh sự, "Ta gọi là Đường tử. "Cái gì? Ngươi chính là Đường tử? Kiếm thúc, "Đường Từ rất nổi danh sao?" Thiếu gia, "Đường Từ người này đại danh đã bị rất nhiều người biết, có thể nói, mỗi cái Thiên Kiêu Đặc Hấn trong doanh trại trước mấy tên, Lam Tinh Hơi có chút thế lực người đều biết Đường Từ, Dương Thành Thiên tiêu lấy rèn thể thực lực, xếp hạng Dương Thành thứ nhất, xông vào Thiên tiêu Đặc Hấn doanh, 2 tháng." đã là cương khí cảnh giới ngũ giai thiếu niên cường giả, xếp hạng đặc huấn doanh thứ nhất. Mặc dù cảnh giới so ra kém cái khác thiên tiêu, nhưng chiến lược vô song. Đường Từ cũng rất sửng sốt, ta chẳng lẽ nổi danh như vậy sao? Ta sao không biết? Được xưng là kiếm thúc nam tử trung niên nói rằng, Đường tiểu huynh đệ, chúng ta là kiếm thành, kiếm nhà người, lần này chủ yếu là mang thiếu gia nhà ta đến rèn luyện, chúng ta cũng vô ác ý, chỉ là ngươi cũng biết, ở bên ngoài vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Cho nên, còn mời Đường tiểu huynh đệ thứ lỗi. Đường Từ rất sửng xuất không nghĩ tới đối phương là 36 thiên thành một trong kiếm thành người, Đường Từ cũng biết, kiếm thành đệ nhất đại gia tộc chính là kiếm tộc, thực lực không thể khinh thường a. Kiếm thông thiên nói rằng, đường anh em, ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút, ta hiện tại là học sinh lớp 11, một, muốn năm tiếp theo mới có thể tham gia thiên tiêu đặc vấn doanh, ta thua, những vật này đều là ngươi, nếu như ngươi thua, cái gì cũng không cần cho, ngươi nguyện ý không? Nói xong, xuất ra rất nhiều tài nguyên tu luyện, như cái gì chân nguyên dịch, các loại thiên tài địa bảo đường từ quét qua, ánh mắt kém chút không ra được chó nhà giàu a, có tiền như vậy, cái này chân nguyên dịch có 7 tám chục bình a, ta không có vấn đề, bất quá, ta cũng không thể chiếm ngươi tiền tỷ, ta thua ta cũng biết xuất gia cùng đồng giá trị chi vật, thiếu gia, chúng ta là gia đến rèn luyện, không thể gây chuyện thị phi kiếm thúc, không có việc gì, ta chỉ là muốn luận bàn một phen, thuận tiện mở mang kiến thức một chút những thành thị khác thiên kiêu, đặc biệt là có thể ở mười mấy cái thành thị thiên tiêu bên trong làn truyền gia thiên tiêu. hai người đi đến một chỗ khoáng đạt không gian đường anh em, đa tội, kiếm thông thiên xuất thủ trước, một cái kiếm quang bén nhọn công kích mà đến đường từ không khỏi hơi kinh ngạc, không hổ là kiếm thành đại gia tộc người, mặc dù chỉ là tùy tiện một kích, kỳ thật có thể nhìn ra vài thứ, như thế thực lực, liền xem như hiện tại, tại đặc huấn trong doanh trại cũng xếp hàng đầu, thiên tư không tệ a một cái là mình tránh thoát đòn công kích này. sau đó kiếm thông thiên không chế kiếm trong tay, trong nháy mắt một thanh kiếm biến thành hai thanh, sau đó biến thành bốn thanh, tạo thành một cái kiếm trận hướng phía đường tử công kích đường tử cũng rất sử sốt, thủ đoạn này cũng quá mạnh a. biết mình cũng muốn dùng một chút lực, chín đạo kiếp lôi cương khí hóa thành lôi long cùng kiếm trận công kích ở cùng nhau, trong nháy mắt phát ra kịch liệt tiếng nổ, bầu trời trở nên một mảnh sáng trắng, kịch liệt khí lãng sóng xung kích vô tình phá hủy lấy hết thể quanh đợi cho bạch quang tiêu thất khôi phục thanh minh ở một bên quan chiến mấy người nhìn thấy kiếm thông thiên rút lui rất xa, mà đường tử vẫn là đứng tại chỗ khe miệng ngậm lấy mỉm cười thiếu ra, ngươi không sao chứ? Kiếm thúc, ta không sao. Kiếm Thông Thiên đối với Đường Từ nói rằng, Đường anh em, ta thua, liền không tiếp tục so không bằng, kết quả cũng giống vậy. Những vật tư này, ngươi cầm à? Kiếm huynh đệ, như vậy đi, ta liền lấy một nửa. Kiếm huynh đệ thực lực rất không tệ, tiếp qua một năm, nhất định là nhân chúng lắm vượng. Ta còn có việc, sẽ không quấy rầy các vị. Sau đó, Đường Từ lấy đi một nửa vật tư, thi triển thân pháp, rời đi nơi đây. Kiếm Thông Thiên bên người võ giả cũng không có ngăn lại Đường Từ, chờ Đường Từ rời đi về sau, Kiếm thúc, ta thua ta cảm giác hắn so đại ca còn muốn lợi hại hơn đại ca thật là nắm giữ tiên tiên kiếm thể thiếu gia thiên tư của ngươi cũng không kém thậm chí so đại thiếu gia còn muốn lợi hại hơn một chút tiếp qua một năm không thể so với đường từ kém bao nhiêu biết kiếm thúc đường từ hiện tại cười hì hì có những vật tư này thực lực của ta lại phải tăng lên một chút bất quá hắn cũng không cảm giác hối hận cái này là võ giả thế giới không phải nhà trò như thế đã ngươi muốn khiêu chiến liền phải trả giá đắt không có toàn bộ cầm cũng là nhìn đối phương làm người không tệ không có loại kia vinh và hung hăng cảm giác đường từ tiếp tục đi lên phía trước tinh thần lực phong thích dò xét lấy cái tinh cầu này tin tức. Vận khí cũng không tệ, thu hoạch một chút vật tư. Hai canh giờ trôi qua, đường tử dự định chờ một lúc liền trở về đột nhiên, hắn lại phát hiện một nhóm người đồng dạng là có một người trẻ tuổi, cũng có mấy cái nam tử trung niên xem ra, lại là cái nào đó con em của gia tộc. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, hắn dự định rời xa nơi đây. Thật là, đối diện có cao thủ, cũng phát hiện đường tử, hướng phía hắn lao đến, tốc độ cực nhanh vô cùng. Chẳng được bao lâu, bọn hắn đã đến đường tử trước mặt đường từ đánh giá đối phương, cầm đầu là người trẻ tuổi kia, chỉ có điều, cặp mắt kia cực kỳ tà ác, nhường đường từ rất khó chịu. Vì không gây chuyện thị phi. Đường Từ nói rằng mấy vị có chuyện gì không? Thu tiện nhường hệ thống quét nhìn mấy người tin tức máu một, nhập thánh nhất giai, máu vũ trụ người, tu luyện công pháp máu 2, siêu phẩm cửu giai, máu vũ trụ người, tu luyện công pháp máu tam, siêu phẩm ngũ giai, máu vũ trụ người, tu luyện công pháp máu thứ, siêu phẩm ngũ giai, máu vũ trụ người, tu luyện công pháp máu chín, siêu phẩm tứ giai, máu vũ trụ người, tu luyện công pháp huyết thiên bảo, siêu phẩm cảnh giới nhất giai, máu vũ trụ người, tu luyện công pháp. Đường Từ bị sửng sốt tới, máu vũ trụ người lại tới đây làm gì? Đối diện mấy người cũng đang quan sát Đường Từ sau đó, cái này gọi là huyết thiên bảo người trẻ tuổi nói rằng, xem ra viêm vũ trụ tuổi trẻ võ giả cũng là rất rưỡi, thực lực yếu như vậy, không giống chúng ta máu vũ trụ như thế, tuổi trẻ thực lực võ giả đỉnh tiêm, đến lâu như vậy, một cái siêu phạm cảnh giới đều không nhìn thấy. nghe được đối diện lời nói, đường từ rất khó chịu, bất quá, không có phát tác. cái này gọi là huyết thiên bảo nói lần nữa, xem ra không chỉ có thực lực rất rưỡi, còn không có huyết tính. nghe nói như thế, đường từ nhịn không được đột nhiên, cái này gọi máu một nhập thánh võ giả nói rằng, thiếu gia, chúng ta lần này tới, chủ yếu là vì tu luyện viêm vũ trụ linh khí. Võ đạo số mệnh tăng lên nhiều như vậy, là tăng thực lực lên nơi tốt, hơn nữa nơi này là Viêm Vũ trụ đề dài tinh hệ, tuổi trẻ thực lực võ giả khẳng định không được. Bất quá, thiếu gia, chúng ta vẫn là không nên gây chuyện sinh sự. Nghe được đối diện lời nói, Đường Tử cũng minh bạch ta đi, đến chúng ta Viêm Vũ trụ tu luyện, còn không lễ phép như vậy. Nếu không phải ta đánh không lại, không phải, mặt đều cho ngươi hôn nát. Chương 99. Như ta không chết, tất nhiên diệt ngươi toàn tộc. Chương 99. Như ta không chết, tất nhiên diệt ngươi toàn tộc. Huyết Thiên Bảo nghe được máu một lời nói, không khỏi giận dữ máu một, ngươi nhớ kỹ, ngươi là ta máu nhà một con chó ta nói cái gì, chính là cái gì, ngươi không có tư cách dạy ta làm sự tình. máu vẻ mặt biến sắc phải có chút âm trầm biết, thiếu gia, huyết thiên bảo nói lần nữa, tiểu tử, đem ngươi toàn bộ đồ vật lấy ra, ta liền bỏ qua ngươi, không phải, ta nhất định khiến ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. nghe được đối diện lời nói, đường từ thật sự tức giận. Tượng đất còn có ba phần hòa khí, chúng chi là người ngươi thì tính là cái gì? nơi này là thuộc về viêm vũ trụ địa bàn, mong muốn tồn tại cảm, tới ngươi máu vũ trụ, ngươi có tư cách gì ở đây xù loạn ta nhìn ngươi, cũng không gì hơn cái này. huyết Tiên bảo giận dữ nói, tiểu tử. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Lại tới đây, là các ngươi viêm vũ trụ phước khí. Ha ha, ta không cần biết ngươi là cái gì người, viêm vũ trụ không chào đón ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi, ngươi muốn chết? Nói xong, lương tụ ra một đạo huyết sắc quan nhận, mong muốn đánh giết đường tử. Bất quá, cùng hắn nghĩ không giống, hắn coi là lấy hắn siêu phàm cảnh giới nhất giai thực lực, giết một cái cương khí cảnh giới võ giả, dễ như trở bàn tay đường tử cũng cảm thấy có chút sưng suốt, nhìn như bình thường một kích, lại mang theo một loại khó mà chống cự khí thế, chẳng lẽ đây chính là siêu phàm cảnh giới võ giả chỗ đặc thù sao? Bất quá. Đường Từ cũng không phải bình thường người, loại khí thế này đối với hắn không có tác dụng, trực tiếp dùng nắm đấm nhưng tụ ra quyền đỉnh, cùng đạo này huyết nhận công kích cùng một chỗ đối diện mấy người nhìn thấy thiếu gia nhà mình ra tay, cũng dự định đối Đường Từ ra tay Đường Từ thấy thế nội tâm vẫn có chút hoảng. Huyết Thiên Bảo nói rằng các ngươi đều không cho phép động tay, ta muốn đích thân giải quyết hắn. Đường Từ hơi hơi buông lỏng, bất quá luôn cảm giác muốn xảy ra vấn đề, lợi dụng bí cảnh chìa khóa đem cảnh tượng trước mắt cùng đối thoại ghi xuống, luôn cảm giác có một ngày cần dùng đến. Hơn nữa hiện tại gửi đi tin tức cũng không kịp, chỉ có dựa vào chính mình. Thế là nói rằng. Nơi này là Viêm Vũ trụ, các ngươi dạng này tùy ý công kích Viêm Vũ trụ người, không sợ bị biết sao?" Huyết Thiên Bảo nghe nói như thế, cười ha ha, "Tiểu tử, ngươi làm sao lại đơn thuần như vậy đâu? Giết ngươi, liền không có người biết." "Đáng chết, bọn hắn muốn giết ta, phải tìm cơ hội chạy trốn." "Thế là nói lần nữa, cùng vì nhân tộc, sao có thể tàn sát lẫn nhau?" Huyết Thiên Bảo nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, cùng vì nhân tộc thì thế nào, ta mạnh, ta muốn làm sao thì làm vậy, những người bình thường kia, trong mắt ta, chỉ là sâu kiến mà thôi, muốn giết cứ giết, mà ngươi, cũng bất quá là hơi lớn hơn một chút sâu kiến mà thôi." "Tiểu tử Màn muốn chịu chết đi, ta sẽ để cho ngươi không có thống khổ chết đi ta tới ngươi, ngươi tên bại hoại này, ngươi cho rằng ăn chắc ta sao? Đường Từ toàn lực ra tay, Cửu Long lôi quyền sử xuất, mang theo kiếp lôi chi lực, chín đạo diệt thế lôi long bay ra, tiếng long ngâm vang tận mây xanh, nơi đây biến thành lôi đỉnh thế giới. Huyết thiên bảo thấy cảnh này, cũng không khỏi giận mình. Theo rồi nói ra, tiểu tử, không cần làm vô vị vùng đấy. Một đạo từ huyết sắc ngưng tụ cự nhân, cầm một thanh huyết nhận, cùng lôi long công kích ở cùng nhau. Lập tức, tiếng nổ vang lên, đại địa băng liệt, vô tình khí lãng phá hủy lấy hết thảy quanh Đường Từ biết. Huyết Tiên Bảo người này nhất định sẽ không giữ lời hứa, đánh không lại, khẳng định sẽ để cho thủ hạ của hắn hỗ trợ. Siêu phàm nhất giai hắn không sợ, kia nhập thánh nhất giai, mặc hắn chiến lược ngập trời, cũng không thể có thể đánh được. Thế là lấy ra bàn lòng cốt thương. Trong ngay mắt, Mạn Tiên huyết sắc thương ảnh, bổ sung tiếp lôi chi lực, từ trên trời giáng xuống, công kích Huyết Tiên Bảo. Huyết Tiên Bảo hóa thành một cái 5m tự nhân, thi triển một đạo huyết sắc bình trướng, chống cự lại Mạn Tiên thương ảnh. Huyết Tiên Bảo nghĩ thầm, làm sao có thể, một cái đê giai tình vừa người, tại sao có thể có chiến lược như vậy? Tiêu tuyệt đối không thể để ngươi còn sống rời đi. Mọ́t, ngươi ra tay. Cho ta bắt sống người này, tắt ngang tay chân, nhớ lấy, không cần lấy tính mệnh của hắn, những người còn lại, cho ta giữ vững bốn phía, tránh cho hắn chạy trốn. Không phải, nếu như chuyện hôm nay bị phát hiện, chúng ta tuyệt đối chạy không được đường từ dự định thừa cơ hội này rời đi. Sau một khắc, một đạo che trời cự thủ bắt giữ, Đường Từ cảm giác lông dựng lên, toàn thân sợ hãi đang chết. Đường Từ biết, nhập thánh cảnh giới võ giả xuất thủ. Hệ thống, thêm điểm lưu ly kim thân. Trong ngay mắt, diễn hóa điểm khấu trừ 150.000, lưu ly kim thân tiểu thành. Lực lượng tăng phúc 15 lần Đường Từ tiểu thành thi triển lưu ly kim thân lực lượng khoảng chừng 51 triệu kg, phía sau một đạo lưu ly pháp tướng hiện hiện, mạnh tiên huyết khí, này phương thiên địa bị huyết sắc cùng lôi đỉnh bão trùm. không gian phát ra rung dậy, đại địa dạn nức. chín đạo giữ tận lôi long cùng cái cự thủ này công kích cùng một chỗ. bất quá, cự thủ chỉ là đã nứt ra một đường vết rách, dư vi không giảm đường từ thấy thế, trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ đây chính là nhập thánh võ giả thực lực sao? tiếp tục thi triển cửu long lôi quyền, chọn vẹn chín đạo công kích, mới đem này đôi cự thủ cho đánh tan đường từ giờ phút này cũng thở hổn loại công kích này đối với hắn tiêu hao vẫn là thật lớn. Nhập Thánh cảnh giới võ giả nhìn thấy Đường Từ lại có thể ngăn lại hắn tùy ý một kích, không khỏi sợ hai thánh phục, đây là một thiên tài, phải chết, bất quá, đáng tiếc. Đường Từ giận dữ hét, tình huống nơi này, ta đã ghi lại video, truyền tống cho không gian chạm bên trong lão sư, các ngươi không cần chấp mê bất ngộ, hậu quả, các ngươi không chịu được nổi. Hơn nữa, liên bang quy định, nhập thánh cảnh giới võ giả, không thể tùy tiện đối những võ giả khác ra tay, các ngươi, thật không sợ sao? Nghe được Đường Từ nói như vậy, máu một mấy người cũng không khỏi chần chừ. Bất quá, huyết tiên bảo không nghĩ như vậy máu một, ta lệnh cho người, bắt hắn cho ta bắt toán xảy ra chuyện, ta phụ trách. Đường Từ giờ khắc này ở cầu nguyện. Hệ thống, hi vọng ngươi ra sức một chút. Chúc mừng tốc chủ, diễn hóa thành công, phát động 100.000 lần bạo kích, giam thối túi đã diễn hóa thành thối thần túi, mùi thối tăng phúc 500 lần, lực sát thương to lớn, cẩn thận sử dụng haha ha, quá tốt rồi, hi vọng hữu dụng. Đường Từ thi dương lần nữa thi triển Thương Lâm Thiên Hạ, bổ sung đại thành thương ý, lần này, cực lôi chi lực cùng cực hàn chi lực đồng loạt ra tay. Thủy Diệt Thiên địa lực lượng tại lúc này bắn ra. Huyết Thiên Bảo nhìn thấy một màn này, ánh mắt đều ngốc trệ xuống tới làm sao có thể, cương khí cảnh giới làm sao có thể cường đại như vậy? Máu một, nhanh, đừng có ngừng tay giết hắn, không cần lưu thủ. máu một cũng rất sừng suốt, loại này thế công đủ để đánh giết siêu phàm ngũ giai. bất quá, tại nhập thánh cảnh giới võ giả trong mắt, không đáng giá nhắc tới. không gọi là đường từ cảm thấy bi hay, hắn cũng không có cách nào, hắn chỉ là một đầu không có nhân cách tôn nghiêm chó. một đạo so vừa rồi lớn gấp 10 cự thủ, từ trên trời ra xuống, mang theo thiên địa uy thế, bầu trời đều ám trầm xuống đường từ thấy thế, đem diễn hóa cùng không có diễn hóa qua dám túi túi, thối thần túi toàn bộ ném đúng ra. hai đạo hủy thiên diệt địa công kích đụng vào nhau, phát ra bạch quang chói mắt, trùng thiên phí lãng, không gian nổ tung đại địa tái nước, hóa thành lớn câu Phương xa kiếm thông thiên mấy người thấy cảnh này, không khỏi giật nảy cả mình tiếp thúc, đây là có chuyện gì? Thiếu gia, đây là nhập thánh võ giả tại chiến đấu, chúng ta tuyệt đối không nên đi quá dậy. Đường Từ phát ra một đạo tiêu thảm. Giận dữ hét, "Huyết Tiên Bảo, như ta hôm nay bất tử, ngày sau định diệt ngươi toàn tộc." Năng lượng chậm rãi tiêu thất, trước mắt vết thương cảnh tượng hiện lộ ra, nhưng không thấy Đường Từ thân ảnh. Huyết Tiên Bảo thấy thế ha ha ha, rốt cục chết ta. Liên sám đều không thừa, dám cùng ta đối nghịch, đây chính là kết quả. Má một, ngươi thật sự là một đầu nghe lời chó ngon a. Ha ha đột nhiên, một cỗ mùi thối truyền đến. Huyết Thiên Bảo mấy người người được mùi vị này, xâm nhập linh hồn mùi thối, nhường Huyết Thiên Bảo mấy người đau đến không muốn sống. Hơn nữa, cố này mùi thối càng ngày càng mãnh liệt. Huyết Thiên Bảo, máu tứ những này không có tới nhập thánh cảnh giới võ giả, toàn bộ miệng sùi và mép, ngay cả máu một cũng thiếu chút nhịn không được. Huyết Thiên Bảo nói rằng, máu một, mau cứu ta, không phải của ngươi vợ con nhất định sẽ chết. Máu vừa nghe thấy lời ấy, ánh mắt lóe lên một đạo sắc cơ. Bất quá, còn là một thanh mỏ lấy Huyết Thiên Bảo cùng máu hai, chỉ có những người khác cũng chỉ có để bọn hắn tự sinh tự diệt. chương 100 trăm. Vừa ra ổ sói, Lại Nhập không nhất định là hộ khẩu. Trước 100, vừa ra ổ sói, Lại Nhập không nhất định là hộ khẩu. Thật tình không biết, Đường Từ căn bản không có chết. Phương xa, Đường Từ toàn thân vết máu loang lộ đáng chết ta, kém chút liền chết. Nếu không phải ta thông minh, sớm diễn hóa ẩn khí thuật, tiến giai thành ẩn thần thuật, tăng lên tới thông thần cảnh giới, có thể ẩn giấu toàn thân khí tức, nhập thánh cảnh giới võ giả căn bản không phát hiện được. Bất quá, nhập thánh cảnh giới võ giả thật quá mạnh, tùy tiện một kích, ta toàn lực ra tay, đều không chống đỡ được. Huyết Thiên Bảo, ta Đường Từ tự hỏi, không có có đáp tội ngươi, ngươi thế mà muốn mạng của ta, ngươi chờ xem. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta Đường Từ, chắc chắn để ngươi trả giá gấp 10 lần một cái giá lớn." Khu khu cụ Đường Từ phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, lấy ra chỉ huyết đan, vận chuyển bất diệt chân thân công cùng hỗn độn võ kinh, hấp thu năng lượng vũ trụ, chậm rãi bổ sung thân thể thiếu thốn năng lượng. Phương xa, huyết thiên bảo theo đang hôn mê tỉnh lại mẹ hé đáng chết, cái này nhất định là tiểu tử kia giở cho quỷ, chết còn không cho người sống yên ổn. Nếu không phải hóa thành cho, ta đem đầu ngươi làm cẩu để đá máu một, ngươi con chó này, không muốn cứu bản thiếu gia đúng không? Ngươi không nên quên, người thê nữ mệnh đều nắm giữ trong tay ta, thật tốt làm chó của ngươi có lẽ ta tâm tình tốt sẽ thả các nàng một cái mạng biết thiếu gia huyết thiên bảo giơ tay lên một cỗ thối nhập linh hồn là hương vị lần nữa truyền đến nội hệ một canh giờ trôi qua đường từ từ từ mở mắt đáng chết cỗ năng lượng này rất khó khăn loại trừ nhập thánh cảnh giới năng lượng cảm giác cùng che giỏi trong xương đồng dạng rất khó loại trừ hơn nữa nội thương rất nghiêm trọng phải tốn hao một đoạn thời gian đi khôi phục hơn nữa nếu không phải hôn độn chi lực ta cầm cỗ năng lượng này một chút tác dụng cũng không có vẫn là mau đi trở về a ở chỗ này quá nguy hiểm nói không chừng lúc nào thời điểm lại tới một cái người xấu. Ta thật không có biện pháp đường từ khởi động không gian định vị vòng tay, chỉ cần chờ chờ 10 phút, liền có thể đi về đúng lúc này. Đường từ phát hiện phía sau chuyển đến một đạo nguy hiểm. Nhanh chóng một cái chỗ tránh, né tránh đạo này công kích định tình xem xét. Là một đầu hung thú, tướng mạo kỳ kỳ quái quái, phát ra chói hai thanh âm khỏe miệng chảy chảy nước miếng, tản ra khát máu dục vọng, chỉ có cao hơn 1 mét đường từ không biết loại này hung thú hệ thống, ngươi biết đây là cái gì hung thú sao? Tốc chủ, loại này hung thú tên là chó ngao tây tạng thổ thú, quần tư động vật cực kỳ khát máu, tốc độ cực nhanh sinh sôi cực mạnh, sinh tồn năng lực rất mạnh, cứu giác cực mạnh, bất quá, an đất cũng có thể sống sót, tuổi thọ lâu đời, tính bí mật vô cùng tốt, lực công kích rất mạnh, nhưng thực lực rất yếu, thuộc về lại đồ ăn lại thích chơi một loại hung thú đường từ sợ hai than nói, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ăn thổ thú sao? Không thể tưởng tượng nổi a, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ a, đường từ tùy tiện nhất quyền, đầu này hung thú liền bay rất ra ngoài, sau đó đứng lên, quay người rời đi đường từ toát ra một cái to gan ý nghĩ có lẽ ta có thể làm như vậy, sau đó tinh thần lực phong thích. Một tia tinh thần lực lưu lại tại đầu này chó ngao tây tạng thổ thú trên thân thể. Hủy bỏ không gian truyền tống trang bị, thi triển thân pháp ẩn nấp khí tức, thận trọng đi theo đầu này chó ngao tây tạng thổ thú đằng sau. Chó ngao tây tạng thổ thú mặc dù không lớn, bất quá, tốc độ này không thể chê đường từ một mực thẳng theo ở phía sau, liên tiếp theo 2 giờ, đối cái này cái tinh hệ có càng thêm toàn diện hiểu rõ. Mặc dù đại bộ phận rất hoang vu bất quá, đi theo đầu này chó ngao tây tạng thổ thú, thế mà nhìn thấy cái khác không giống lục sắc, thậm chí, còn có nguồn nước đường từ không khỏi kinh hô, chẳng lẽ, viên tinh cầu này sinh mệnh còn chưa chết hết? không khỏi kiềm chế lại, thật chặt đi theo đầu này chó ngao tây tạng thú. Lại qua 2 giờ, đường từ không biết rõ đi có bao xa không phải đâu. Còn không ngừng, muốn đi chỗ nào đâu. Ta sắp không chịu đựng nổi nữa, thủ thương vẫn là quá nghiêm trọng. Lại qua chừng nửa canh giờ, đầu này chó ngao tây tạng thổ thú rốt cục cũng dừng lại. Sau đó, đi vào một chỗ sơn động đường từ tự tế đánh giá hoàn cảnh trung quanh, nơi này, hoàn cảnh mặc dù cũng lộ ra rất hoang vu, bất quá, so sánh địa phương khác mà nói, nơi này liền thật tốt hơn nhiều. Có núi có nước, thực vật xanh nhiều hơn không ít, đường từ thận trọng đi vào cái sơn động này, tinh thần lực không ngừng phóng thích. Rất nhanh, Đường Từ phát hiện dị thường. Bên trong có rất rất nhiều chó ngao tây tạng thổ thú ha ha, lần này phát đạt. Nhìn xem hệ thống bảng bên trên mới tăng 200.000 diễn hóa điểm, Đường Từ biết, những cái kia thối túi thế mà thúi chết mấy người, nói cách khác, không cần chính mình tự mình đánh giết, chỉ cần là chính mình gián tiếp hoặc là trực tiếp đánh giết, đều tính chính mình giết. Thế là Đường Từ ở chỗ này lưu lại tinh thần lực, quay người rời đi, hắn muốn đi làm một đại sự. Cái này chó ngao tây tạng thổ thú tiến vào tập đàn, cái khác chó ngao tây tạng thổ thú không ngừng tại trên người của nó người người. Phát ra ngao ấu, ngao ấu tiếng kêu. Tựa hồ là đang nói chuyện gì xảy ra trên người ngươi vì cái gì có xa lạ khí tức một cái khí phách sắc bén không sai ánh mắt không khéo tràn ngập nhân tính chó ngao tây tạng thổ thú từ trong bóng tối xuất hiện cái khác chó ngao tây tạng thổ thú tránh ra vị trí hiển nhiên là chó ngao tây tạm thổ thú thống lĩnh chó ngao tây tạng thổ thú thống lĩnh đi đến cái này chó ngao tây tạm thổ thú trước mặt người người sau đó lớn chào vung lên cái này chó ngao tây tạng bay rất ra ngoài miệng bên trong chạy thổ tinh sắc bén dịch hiển nhiên là không xuống nổi chó ngao tây tạng thống lĩnh kêu một tiếng trong ngay mắt tất cả chó ngao tây tạng loạn tung tùng khéo lại kêu một tiếng tất cả chó ngao tây tạng thổ thú yên tĩnh trở lại, lại kêu một tiếng. những này chó ngao tây tạng thổ thú có quy luật rời, đi ra cửa động, tại bốn phía do xét, có một ít ẩn dấu đi, có một ít không ngừng tại người người cái gì, cái khác chó ngao tây tạng thổ thú trong huy động, giấu ở từng cái mặt túi. chó ngao tây tạng thổ thú thống lĩnh trong mắt toát ra một vẻ hoài nghi nhân tính hóa ánh mắt, bất quá nghĩ tới điều gì, quẹ miệng chạy xuống tiên dịch đường từ đi tới một chỗ nơi này, giám thú cây lớn nhiều đường từ bỏ ra hơn một giờ, lần nữa góp nhặt hơn một ngàn túi túi. hệ thống đem tất cả diện hóa điểm. Dùng để diễn hóa những này thối túi hy vọng có thể phát động 100.000 lần bạo kích, như thế cơ hội của ta liền lớn hơn một chút. Chúc mừng túc chủ diễn hóa thành công, phát động 5.000 lần bạo kích, thối túi mùi thối gia tăng 10 lần. Diễn hóa thành công, phát động 10.000 lần bạo kích, thối túi mùi thối gia tăng 20 lần. Diễn hóa thành công, phát động 5.000 lần bạo kích cái gì? Hệ thống, ngươi ra sức một chút ta. Đến kim sắc truyền thuyết ta. Chúc mừng túc chủ diễn hóa thành công, xin chờ đợi 10 phút. Diễn hóa thành công, phát động 100.000 lần bạo kích thối túi diễn hóa thành thối thần túi đường từ trở lại chó ngao tây tạm thổ thú hang động. Bất quá khoảng cách rất xa. Đường Từ tinh thần lực dò xét tới, có mấy chục con chó ngao tây tạng thổ thú tại xung quanh hoạt động không ngừng tuần tra, hơn nữa, còn có rất nhiều dấu ở bốn phía cái này, sẽ còn bài binh bố trận rồi. Đường Từ nghĩ đến một cái biện pháp, theo hệ thống không gian lấy ra rất nhiều thịt, tại trên thịt gắn rất nhiều máu. Hướng bên cạnh ném đi. Rất nhanh, mùi máu tươi khuyết tán ra đến. Những này chó ngao tây tạng thổ thú khứu giác vô cùng linh mẫn. Người thấy mùi máu tươi về sau, mấy chục con chó ngao tây tạng thổ thú rời đi chúng quanh hoạt động Đường Từ không khỏi cười một tiếng, xem ra, mặc dù so với bình thường hung thú càng thông minh, bất quá, vẫn là chịu không được bản năng dụ hoặc. Đợi đến những này chó ngao tây tạm thổ thú toàn bộ rời đi, về sau đường từ xác nhận chung quanh không có chó ngao tây tạm thổ thú, thận trọng đi vào hang động, thi triển tinh thần lực, đem những này thối túi toàn bộ bỏ vào ta hiện tại hồn lực đã đột phá tới nhị giai, có thể dò xét tới 10 km bên ngoài đồ vật, hi vọng những này thối túi đừng để ta thất vọng a. Ra ổ sói, lại đi vào, không nhất định là hổ khẩu a, chương 101. Lòng đất mê cung, rất khó lựa chọn. Chương 101, lòng đất mê cung, rất khó lựa chọn đường từ thi dương thân pháp rời đi. Khoảng cách cái huyệt động này đủ xa, đường từ lộ ra vẻ mừng rỡ ha ha, hi vọng lần này tới thu hoạch lớn a. Như thế, thực lực của ta khẳng định sẽ có được tăng lên rất nhiều. Hỗn độn hồng không thể, chờ lấy ta. Một nhà vui vẻ một nhà sầu. Trong huy động, một cỗ thối nhập linh hồn mùi thối mang theo vòng quanh làm cái huy động, chó ngao tây tạng thổ thú khứu giác cực kỳ linh mẫn, cỗ này mùi thối đối bọn hắn mà nói, lực tổn thương lớn mấy lần không ngừng. Vô số chó ngao tây tạng thổ thú, chỉ là trong mấy mắt, toàn bộ sủi lơ trên mặt đất, miệng sủi bắp mép hiện nhiên là sống không lâu. Chó ngao tây tạng thống lĩnh nhìn xem một màn này, phát ra không cam lòng gầm hiển nhiên là tại thúc dục con dân của nó mau mau rời đi. Mùi vị này Chó ngao tây tạng thổ thú thống lĩnh cũng rất khó tiếp nhận. Nhìn xem con dân của mình từng mảnh nhỏ ngã xuống, chó ngao tây tạng thổ thú thống linh ánh mắt tản ra khát máu hàn mang, không cam lòng rời đi. Mà những này bình thường chó ngao tây tạng thổ thú, liền hô một tiếng kêu rên cũng không phát ra được, trong khoảnh khắc, toàn bộ ngã xuống đất. Khí tức tử vong bao phủ cái này gần 10 km sâu hang động đường từ giờ phút này, nhàn nhã tựa ở một cái cây phía sau, chờ đợi thu hoạch trái cây, chờ đợi chắc chắn sẽ có thu hoạch. Hệ thống truyền đến đinh đinh đinh tiếng vang. diễn hóa điểm 3000, diễn hóa điểm 6000, diễn hóa điểm 3000, diễn hóa điểm 10000 diễn hóa điểm 5000. Mặc dù rất ồn ào, bất quá đường từ lại rất hưởng thụ. Tại đường từ trong mắt, thanh âm này tựa như tiếng trời đồng dạng. Nửa canh giờ trôi qua, đường từ cảm thấy có điểm nào chấn động. Bất quá, hệ thống thanh âm rốt cục ngừng ha ha, cái này quá sung sướng a. Ta còn chưa có xem nhiều như vậy diễn hóa điểm đâu. Khoảng chừng 90 vạn diễn hóa điểm a. Lại tích lũy một chút, liền đầy đủ thức tỉnh thể chất. Đường từ không để ý hình tượng nợ nụ cười có chút đắc ý, đến đi xem một chút có hay không cá lột lưới. Hoặc là, tất dấu bí mật gì không có, đã có thể còn sống sót, không chết hết, nhất định có bí mật gì. Sau nửa canh giờ, Đường Từ tới chó ngao tây tạng thổ thú ẩn thân hang động đi vào, thi thể đầy đất, hơn nữa, còn lưu lại cực hạn mùi thối mùi vị kia, cũng quá mạnh à. Bất quá, ẩn thần thuật coi như không tệ, có thể ngăn cách ngũ cảm, người không đến mùi thối. Đạp trên những này chó ngao tây tạng thổ thú thi thể, Đường Từ dọc theo cái huyệt động này, một đường đi lên phía trước. Thi thể đầy đất, chọe vẹn mấy vạn bộ thi thể, dù là Đường Từ, theo hung thú rừng rậm tới thiên tiêu bí cảnh, lại đến vết nước không gian, sát phạt vô số, nhưng duy nhất một lần kiến thức đến nhiều như vậy hung thú thi thể, cũng không khỏi có chút không đành lòng không được, đây chính là võ giả tăng gốc, ta mạnh, ta liền lời nói có trọng lượng, nếu như ta mạnh, Tiêu huyết tiên bảo cũng sẽ không suýt chút nữa thì tính mạng của ta. Những này chó ngao tây tạm thổ thú cũng là, đây chính là nhược nhục cường thực thế giới. Đè xuống trong lòng không đành lòng. Hướng phía phía trước tiếp tục hành tẩu không đúng, đã đi 10000m, 10 lập tức đến đầu, nhưng ngoại trừ những này chó ngao tây tạm thổ thú thi thể, dường như cũng không có thứ gì à. Chẳng lẽ là ta nghĩ sai? Không được, tử tế kiểm tra một chút, nếu là cái gì cũng không có, quên đi. Tinh thần lực toàn lực phóng thích, không dung tha bất kỳ ngóc ngách nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì tính toán, xem ra chỉ là trùng hợp, không, có cái gì trô đặc thủ. Đúng lúc này, đường từ phát hiện bên ngoài hang động mặt chuyển đến khí tức nguy hiểm, tinh thần lực dò xét tới, bên ngoài có một cái hình thể to lớn chó ngao tây tạng thổ thú, tối thiểu có dài 50m, thân cao 5m. Một đôi mắt cực kỳ khát máu. Thấy đường từ khó chịu chẳng lẽ đây chính là chó ngao tây tạng thống lĩnh, khó trách những này chó ngao tây tạng thổ thú sẽ bại binh bố trận, hóa ra là có chó ngao tây tạng thống lĩnh Bất quá, cái này tán phát khí tức chỉ là siêu phàm nhất giai thực lực. Ta có thể giết, không cần sợ cái gì. Đường Tử thi dương thân pháp, một máy mắt đã đến chó ngao tây tạng thống lĩnh phía trước. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chó ngao tây tạng thống lĩnh phát ra gầm thét, khóe miệng răng nanh tản ra hàn mang, một đôi mắt dường như muốn đem Đường Tử rút gần lỗ xương. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Đường Tử cũng không biết chết bao nhiêu lần to con, tộc nhân của ngươi là ta giết, muốn báo thủ lời nói đến a. Nghe được Đường Tử khiêu khích, chó ngao tây tạng thống lĩnh chân trước vạch một cái, năm đạo sắc bén chảo nhận công kích Đường Tử. Lôi long kình thương thi triển, to lớn lôi long cùng chảo nhận công kích cùng một chỗ. Nhấc lên to lớn khí lãng, trong mấy mắt Hang động phát ra rung động, lay động kịch liệt lên không được, không thể trong huyệt động ra tay, không chịu nổi dạng này dày vò. Đến nghĩ biện pháp, đem chó ngao tây tạng thống lĩnh dẫn xuất đi. Ha ha, ngươi bây giờ tại vô năng cung nộ, có phải hay không rất muốn giết ta? Có bản lĩnh, đi bên ngoài một trận chiến. Không nghĩ tới, chó ngao tây tạng thống lĩnh một chút muốn muốn đi ra ngoài ý nguyện cũng không có xem ra, chó ngao tây tạng thống lĩnh là mang quyết tâm phải giết, bất kể bất kỳ hậu quả. Đã dạng này, tốc chiến tốc thắng. Chó ngao tây tạng thống lĩnh ánh mắt lóe lên kế hoạch được như ý vẻ mặt, thấy đường tử có chút nộ. Diên hồn tràm, một đạo chỉ có đường tử có thể nhìn thấy diên hồn đại đau xông vào chó ngao tây tạng thống lĩnh sâu trong linh hồn, chó ngao tây tạng thống lĩnh linh hồn cùng giấy như thế trong máy mắt chia năm xẻ bảy, chó ngao tây tạng thống lĩnh ngã xuống đất trong mắt kinh ngạc giống như đang nói ta chết như thế nào liền cái này cũng không được a lúc ấy không nghĩ tới huyết tiên bảo sẽ hạ tử thủ sớm biết đến làm cho hắn thử một chút linh hồn vỡ vụn thống khổ đúng lúc này bên ngoài hang động mặt đột nhiên phát ra vang động kịch liệt không tốt thật là dảo hòa hung thú ngăn chặn ta nhường cái khác hung thu ở bên ngoài làm phá hư đúng không không được hòn đá đã rơi xuống hơn nữa hang động còn đang không ngừng đổ sụn không ra được làm sao bây giờ Chẳng lẽ lại muốn chết một lần sao? Không nghĩ tới, thế mà như thế gà tặc. Cho dù chết, ta cũng muốn chết được rầm rầm rộ rộ. Sau đó, thi triển Lôi Long Du, hướng hang động chỗ sâu chạy tới. Một lát sau, hang động dường như không có tiếp tục than lún xuống dưới đường từ không khỏi bông xuống lòng thần trương. Bất quá tinh thần lực quét qua, hang động bị toàn bộ ngăn chặn. Hơn nữa, còn không ngừng là có hòn đá rơi xuống, cực kỳ nguy hiểm, dường như đường từ giận dữ, mênh ngông huyết khí tuôn ra, đánh thẳng vào bốn phía đột nhiên, một đạo tiếng vang truyền đến đường từ nhạy cảm chú ý tới, hang động chỗ sâu nhất lại có một vết nứt đây là cái gì? Đường từ đưa tay Tại vết dạng chỗ gõ gõ, trong nay mắt làm mặt nham tường toàn bộ vỡ vụn, rất xuống ánh vào đường từ trước mắt là một cái cự đại hang động đường từ cười khổ một tiếng cái gì, nơi này lại có hang động, ta thế nào cùng hang động có duyên như vậy a? Một cái tiếp một cái, hang động thế nào dạng này chịu người khác cưa thích đâu, thực sự không hiểu rõ. Sau đó, cất bước đi vào, càng hướng bên trong, bên trong càng thêm có động thiên khác, tầng tầng lớp lớp, cùng một cái mê cũng không sai biệt lắm. Bây giờ tại đường từ trước mắt là bốn cái huy động, phía ngoài hoàn cảnh toàn bộ là giống nhau như lúc, mỗi cái huy động bên trên đều khắc lấy một chữ sinh. Ta ném, đến cùng con đường nào là chính xác? Ca. Tinh thần lực phong tích, dò xét mỗi một con đường, kết quả, có thể dò xét đến chiều sâu, đều là giống nhau, dò xét ra được hoàn cảnh, cũng là bình thường hệ thống, bên trong gặp nguy hiểm sao? Tốc chủ, ta cũng không biết đường từ rất xoắn xuýt có nên đi vào hay không. Trở về đường cũ, chờ chết, hoặc là chính là tiến vào mấy người này không biết hang động, sống hay chết, toàn dựa vào vật khí. Xoắn xuýt rất lâu, đường từ xác định một cái muốn đi vào hang động bất tử chứng chỉ lên trời, sau khi chết vạn lần năm. Nhảy lên, tiến vào cái thứ ba hang động đường từ trực giác nói cho hắn biết, tiến vào cái huyệt động này. Có lẽ sẽ có một đường sức sống. Chương 102. Long đất cổ thi, ước vạn sinh linh hủy diệt. Chương 102. Long đất cổ thi, ước vạn sinh linh hủy diệt. Tiến vào cái thứ ba hang động, cùng đường từ nghĩ không giống. Coi là vẫn là phải từng điểm từng điểm đi xuống. Không nghĩ tới, vừa bước vào, cảnh tượng đã biến, cảm giác hôn mê truyền đến đường từ khi mở mắt ra, phát hiện cảnh tượng trước mắt biến rất không bình thường. Nơi này, có hai cây thông thiên cột đồng lớn đứng ở nơi đây, cực kỳ cổ phác, khí thế bàng bạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên tòa lập tại bầu trời sân Hào quang lưu chuyển, các loại thần thú bay lượn sông núi vô số thân mặc trường bảo, người đeo trường kiếm kỳ nhân. Ngự kiếm phi hành, thấy đường từ hào hào hâm mộ đây là sự thực sao? Chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết tu hành môn phái? Đường Từ dự định đi vào xem xét đi một bước. Trước mắt cảnh tượng một biến. Sơn phong bên trong, một đạo sông thiên hà quang mà lên, một cái đạo đồng toàn thân tản ra kiếm ý bén nhọn, cùng kiếm đạo pháp tác hô ứng, mạn tiên thần lòng, thần hoàng bay múa, thiên địa hạ xuống thần quang, là đạo đồng chúc mừng. Giờ phút này, vô số thế giới bị cái này tu tiên văn minh nắm trong tay thế giới, nắm trong tay vũ trụ, nhao nhao phát ra chúc mừng khiến đường từ kinh ngạc chính là đạo đồng từ chối thiên địa ban thưởng bầu trời kiếp lôi trận trận hủy diệt thế gian vạn vật lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống dường như muốn hoàn toàn phá hủy cái này đạo đồng màn tiên hủy diệt lôi đỉnh thấy đường từ tâm bên trong hoảng sợ đột nhiên sơn phong bên trong truyền ra một thanh âm quá mức thường thường không có gì lạ ba chữ lại mang theo vô tận phát tác đánh thẳng vào diệt thế lôi đỉnh bầu trời khôi phục thanh minh vô số người nhảy cẫng hoan hô tựa hồ muốn nói lấy cái gì đường từ lại cái gì cũng không có nghe thấy đường từ bức thiết mong muốn tìm tòi hư thực lại tiến lên một bước đã từng đạo đồng đã biến thành một cái phong thần tuấn lãng nhẹ nhàng mỹ thiếu niên nhận vô số người tung hô, thiếu niên một lòng về mặt tu luyện mặt, từ chối vô số mỹ nữ gia nhân, hình tượng nhất chuyển, thiếu niên tại Bắc Hải, một kiếm đánh giết thông thiên cự thú, lại tại Thương Ngô Chi địa, một kiếm chém giết hỏa vũ yêu thú đường từ chấn động không gì sánh nổi, chẳng lẽ đây chính là tu tiên sao? bất quá vẫn là không có võ giả lợi hại, loại trình độ này còn lâu mới có được hủy diệt tử tinh để cho người ta chấn kinh, không biết trôi qua bao lâu, hiếm thấy không phụ đã từng lên nô, biến không ít, bước ra phương thiên địa này, một kiếm hủy diệt tinh thần đường từ càng phát ra cảm thấy yêu kỳ, lần nữa bước ra một bước giờ phút này thiếu niên một kiếm tiêu diệt rất nhiều dị tộc thế giới. lần nữa bước ra một bước đường từ tâm thực chất càng phát ra kích động, liều mạng đi lên phía trước. một bước, hai bước, ba bước đi đến 99 bước lúc. phương thế giới này cảnh hoàng tàn khắp nơi, không phụ đã từng thế ngoại đảo nguyên. thiếu niên đầy người máu tươi, một cái tiên phong đạo cốt lão giả, đem thiếu niên để vào một cái quan tài, quan tài trung quanh bước lên ra trận trận phù văn. trong ngay mắt thiếu niên biến mất không thấy gì nữa. lão giả thấy thế, toàn thân pháp tắc lực lượng lưu chuyển, xông ra thiên ngoại. hai thân ảnh, một sáng tái đi, thấy không rõ khuôn mặt, thường thường không có gì là Lão giả phát ra hủy diệt thế gian vạn vật lực lượng, rất nhiều vũ trụ phá hủy. Mong muốn đánh giết một sám tái đi thân ảnh người đối mặt cái này vì thiên diệt địa chi uy, sám thân ảnh màu trắng vung tay một cái. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt tan dã. Hai ngón tay điểm ra, lão giả thân ảnh biến mất tại phương thiên địa này đi qua, tương lai, hiện tại, thời gian trường hà bên trong đều không tồn tại lấy lao nhân tất cả dấu hiệu. Sau đó, thân ảnh màu xám lần nữa điểm ra một kích. Cái này phồn hoa tu tiên văn minh, trong nháy mắt, từng điểm từng điểm tan dã tại phương thiên địa này ở giữa ức vạn nhân tộc sinh linh, hơi hơi mạnh lớn một chút trùng tộc, trong nháy mắt hồi phi yên diệt sau đó đạo này công kích dường như nguyền rủa đồng dạng, thuộc về phương này văn minh trưởng không tất cả văn minh, toàn bộ sinh linh, trong máy mắt, tan ra tại đường từ trước mắt đường từ nhìn xem một màn này, tâm thần hoảng hốt cái này, làm sao có thể, hai đạo thân ảnh kia đến tuột cùng là cái gì, cường đại như vậy, viêm thần cũng không kịp một phần vạn a, hơn nữa, ước vạn sinh linh, vô số sinh linh nói diệt liền diệt, không có một chút lòng thương hại sao? một cái vô cùng cường đại văn minh, vô số vũ trụ, một chỉ liền toàn diệt rồi cái này, không phải ta hoa mắt đi? đột nhiên, hết thảy trước mắt cảnh tượng tiêu thất đường từ trước mắt chỉ là một cái thường thường không có gì lạ sơn động hệ thống ta gặp quỷ sao? Chẳng lẽ lại là một loại nào đó hình tượng? Nói như vậy, cái này đều là thật. Không thể nào. Túc chủ, ta cũng không biết là thật là giả. Có lẽ là ngươi lâm vào hào giác, mà nhìn thấy đây hết thảy túc chủ, ngươi nói không sai, ta khẳng định lâm vào hào giác, mong muốn dùng những vật này đánh tan tâm thần của ta đúng không? Làm sao có thể? Đường Từ đánh giá trước mắt hoàn cảnh, phát hiện chỉ là một cái thường thường không có gì lạ hang động. Tiếp tục đi về phía trước đi thật lâu, phát hiện còn không có đi đến cùng, tinh thần lực cũng không có rõ xét tới cuối cùng, Đường Từ đặt mông ngồi xuống hệ thống, trước cho ta khôi phục hỗn độn quả năng lượng a. Trước hồi phục giữ lại, tốc chủ đã tốn hao 50 vạn diện hóa điểm, bù đắp hỗn độn quả năng lượng. Lấy ra hỗn độn quả, trong ngay mắt, Từ Sắc mở mịt năng lượng tuôn ra đường từ hít thật sâu một hơi cái này năng lượng, trong ngay mắt, đỉnh trệ cảnh giới lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Cảm nhận được thân thể biến hóa đường từ lập khắc đem hỗn độn quả thu vào hệ thống không gian cái này, năng lượng cũng không thể lãng phí, lãng phí một chút, quá đau lòng. Nghỉ Ngơi trong chốc lát, đường từ tiếp tục đi lên phía trước. Tám canh giờ qua đi, đường từ cảm giác toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, một cái không nhìn thấy bờ, là muốn vây chết ta sao? Không được còn chưa tới lúc tuyệt vọng tiếp tục đi lấy ra hốn đột quả hít một hơi năng lượng lần nữa khôi phục tinh lực đẩy máu phục sinh đường từ thật không biết rõ đi có bao xa chỉ biết là mình đã một ngày không có nghỉ ngơi may mắn vĩnh không buông tha người chắc chắn sẽ có hào vận ánh vào đường từ trước mắt là một đạo tự đại thanh đồng cửa đường từ đưa tay đi lên dùng sức đẩy không có gì hiệu quả lưu ly kim thân thi triển lần nữa đẩy không có gì hiệu quả đường từ không khỏi kinh hô đây là cái gì đồ chơi a hệ thống phải đánh thế nào mở cánh cửa này túc chủ ngươi lại mơ hồ không phải hệ thống không phải là nhỏ máu a túc chủ ngươi đoán đúng không phải hệ thống nếu như nói nhỏ máu là nhận chủ kia cánh cửa này chuyện ra sao còn có thể nhận chủ đúng không ngươi có phải hay không mơ hồ túc chủ ta không có nói sai túc chủ huyết dịch rất đặc thù đối với mấy cái này đều hữu hiệu máu của ta đặc thù ta thế nào không biết rõ đâu bất quá vẫn là làm theo nhỏ một giọt tinh huyết ở phía trên trong ngay mắt thanh đồng cửa phát ra một tia chấn động tại đường từ ánh mắt kinh ngạc hạ từ từ mở ra đường từ đi vào thanh đồng cửa lớn quan bế nhìn xem cảnh tượng trước mắt đường từ lần nữa ngộ trước mắt cái gì cũng không có giống tuyết lần nữa đi lên phía trước. Nhương đường Từ lần nữa một nộ. Trước mắt là một cái quan tài không, làm sao có thể? Đây không phải hình tượng bên trong người thanh niên kia quan tài sao? Chẳng lẽ ta nhìn thấy hình tượng là thật sao? Hệ thống, là thật sao? Túc chủ, hẳn là thật. Đường Từ ánh mắt ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Túc chủ, người không sao chứ? Chỉ cần Túc chủ cường đại lên, đây hết thảy vĩnh viễn đều khó có khả năng phát sinh. Nghe được hệ thống lời nói, Đường Từ sắc mặt vui mừng hệ thống, thật sao? Túc chủ, đúng vậy, cố gắng tu luyện, tương lai có thể siêu thoát tất cả, có thể nắm giữ vận mệnh của mình mấy phút sau, Đường Từ khôi phục sắc thái đúng vậy a. Cùng nó một mực lo lắng cái gì, còn không bằng biến cường đại, chỉ phải cường đại, người nào tới người đó chết. Thế là, đến gần xem xét, cái này quan tài lại là trong suốt. Bên trong còn có thể mơ hồ nhìn thấy một cỗ thi thể. Bất quá, không có cái gì sinh cơ, Đường Từ cẩn thận nhìn xem quan tài, sợ trong quan tài thi thể sống tới. Dù sao, cái thân ảnh kia, nhường Đường Từ thật lâu không thể quên nghi ngờ. Chương 103, Quân đế Delta, đồ cổ biến hải tử. Chương 103, Quân Delta, đồ cổ biến hài tử. Nhìn trước mắt quan tài, Đường Từ không khỏi đang suy nghĩ người này đã chết rồi sao? Dù sao đã lâu như vậy, phải chết ta? Đưa tay đụng phải quan tài, một cô cực kỳ cảm giác lạnh như băng truyền vào lòng bàn tay, cảm giác cực kỳ dễ chịu hệ thống. Ngươi biết đây là dùng cái gì chế tác quan tài sao? Tốc chủ, cái này cố quan tài là dùng trời giá rét thần tinh chế tác, trời giá rét thần tinh, trong vũ trụ cực kỳ chân quý tinh thạch, có thể bảo vệ nhục thân bất hủ, lợi dụng thủ đoạn đặc thù phối hợp, nhưng tại thời gian trường hà, vũ trụ đại đạo bên trong lẫn dấu thân ảnh, không vô thượng thực lực, không thể dò xét đến cùng. Bất quá có một hạng chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là không thể duy trì năng lượng sói mòn hệ thống. Dựa theo ngươi nói như vậy, người này còn chưa chết ta. Đúng vậy, tốc chủ, người trước mắt còn chưa chết, chỉ là hiện tại ở vào một cái trạng thái đặc tủ. Mở ra này quan tài, người trước mắt có tỷ lệ lớn cơ hội tỉnh lại ta đến cùng có đáng đánh hay không mở đâu? Tính toán, thử một chút. Đường tứ bắt lấy quan tài một chân, dùng sức nhấc lên. Kết quả, bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, nắp quan tài một điểm động tĩnh cũng có. Lưu Ly kim thân thi triển, tăng phúc 15 lần lực lượng, chọn vẹn 5 triệu kg lực lượng, dùng sức nhấc lên, kết quả, toàn thân khí huyết sôi trào, không có chút nào một điểm động tĩnh ta cũng không tin một cái nắp quan tài có thể nặng bao nhiêu? ngay tại đường từ muốn muốn tiếp tục lúc, hệ thống thanh âm truyền đến túc chủ, ngươi thế nào đần như vậy đâu? nếu như có thể bị ngươi một cái nho nhỏ cương khí cảnh giới võ giả nâng lên nắp quan tài, kia, quan tài bên trong người khẳng định đã sớm chết. đúng a? đường từ ngốc ngốc cười một tiếng chờ một chút, hệ thống, ngươi nói ai đần đâu? ngươi mới đần, ta đường từ, như thế anh tuấn thần võ, há lại đần có thể hình dung? hệ thống bây giờ tại muốn ta thế nào có cái này hai bên túc chủ đầu óc có đôi khi không quá linh hoạt a? cùng hệ thống lẫn nhau đối một phen hệ thống, còn có cái gì phương pháp sao? Túc chủ, máu của ngươi rất là thủ, nói không chừng sẽ hữu hiệu quả. Bất quá Túc chủ cần thiết phải chú ý, tỉnh lại người trước mắt có thể sẽ ra cái gì không thể dự báo nguy hiểm. Ngươi nhất định phải tỉnh lại người trước mắt sao? Chờ một chút, ta suy nghĩ lại một chút thử một chút ta. Người trước mắt bị phong tỏa không biết do mấy cái kỳ nguyên, chính là cường đại tới đâu, trải qua thời gian dài như vậy, thể nội năng lượng khẳng định không có nhiều. Tiếp theo, máu của ta cũng không nhất định có hiệu quả gì, sợ cái gì? Còn có, ta luôn cảm giác từ nơi sâu xa tại dự cảnh cái gì, hy vọng ta giải khai người trước mắt phong ấn. Hệ thống, ta quyết định thử một lần Túc chủ đã ngươi quyết định vậy ngươi liền thử một chút ta bất luận thúc chủ làm cái gì hệ thống đều duy trì ngươi đường tử đi đến quan tài bên cạnh một giọt tinh huyết lần nữa nhỏ đi lên quan tài phát ra có chút ánh sáng đường tử không khỏi thích thú thật là đợi một hồi lâu phát hiện cái gì cũng không có hệ thống cái này cái này không có rồi thúc chủ bản hệ thống cũng không biết không được lại thử một lần ta cảm giác có hiệu quả thế là lần nữa nhỏ xuống một giọt lần này quan tài quang mang càng thêm rõ ràng thật là một hồi sau lại lần bình tĩnh lại ta liền không tin vào ma quỷ tiếp tục đường từ lần này trực tiếp nhỏ xuống mười giọt tinh huyết. Lấy trước mắt hắn tố chất thân thể mà nói, 10 giọt tinh huyết, mưa bụi rồi. 10 giọt tinh huyết hiệu quả quả nhiên khác nhau. Trời ra rét thần tinh quan tài lần này tán phát quang mang vô cùng mạnh mẽ. Tại quy luật pháp phòng, có trận trận đại đạo phù văn không ngừng lưu chuyển lên đường từ hết sức chăm chú nhìn chăm chăm. Không chờ một lúc sau, qua tài dường như lại muốn bình tĩnh lại đường từ thấy thế. Lần nữa nhỏ xuống 10 giọt tinh huyết. Qua tài lần nữa tản ra quang mang mãnh liệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đường từ chọn vẹn nhỏ 100 giọt tinh huyết ở phía trên. Trời ra z thần tinh quan tài phát ra dị tượng càng thêm nồng đậm đường từ giờ phút này bờ môi hơi trắng bệnh liền xem như thể chất cường đại cũng vẫn có chút không chịu được nổi lớn tiếng nhìn trời lạnh thần tinh quan tài nói rằng ta ném thật sự nếu không làm được lời nói ta liền không có biện pháp xem ra máu của ta cũng không được a đường từ nói xong câu đó trời ra z thần tinh quan tài phát ra càng thêm hào quang chói sáng nắp quan tài từ bay ra sau đó thẳng tắp đứng ở quan tài bên cạnh một đạo tản ra ánh ánh bạch quang Mỹ nam tử xếp bằng ở trong quan tài. Hai mắt khép hở, thân thể nhẹ nhàng vận phùng đường từ nhìn xem này, tấm uy hiếp được hắn dung nhan tuyệt thế khuôn mặt, không khỏi sừng sốt không hổ là tuyệt thế thiên tài, có cơ hội cùng hắn đánh một chầu, nhìn xem, võ đạo cùng tiên đạo, ai mạnh hơn một chút. Đợi 10 phút tả hữu, trong quan tài thiếu năm vẫn là nhắm mắt lại đường từ có chút đã đợi không kịp hệ thống, vì sao vẫn chưa có tỉnh lại? Tốc chủ, bản hệ thống kiểm tra tới, người này linh hồn, ý thức đã khôi phục, theo đạo lý nói, đã tỉnh lại. Về phần vì sao không có tỉnh lại, ta cũng không biết đường từ trong đầu toát ra một cái chính hắn đều không thể tin được ý nghĩ ta ném, hắn sẽ không ở vờ ngủ a. Thế là, ho nhẹ một tiếng, Tiểu Hữu, a, không đúng, Đạo Hữu, ngươi khôi phục ý thức sao? Mắt thấy người này vẫn chưa có tỉnh lại hệ thống, quét hình tin tức của hắn. Luyện khí một cảnh, đối ứng võ giả rèn thể cảnh giới, thể chất, hôn Nguyên Vô Thủy kiếm thai, cấm kỵ thể chất. Tu tiên công pháp, vạn cổ đế quyết, tu luyện võ kỹ không phải đâu. Không chỉ có nhan trị uy hiếp được ta, liền danh tự cũng uy hiếp được ta, không có nói đùa chớ. Hệ thống, vì sao chỉ có một cái tu tiên công pháp, tu tiên giả không cần rèn thể sao? Túc chủ, tu tiên giả cùng võ giả có rõ ràng khác biệt, bọn hắn không cần rèn thể. Bất quá, thể chất đặc người nhưng tại tu tiên bên trong chậm rãi rèn luyện thân thể, hơn nữa tại tu tiên văn minh thời kỳ võ giả bị tu tiên giả xem thường hệ thống người võ giả kia cùng tu tiên giả ai muốn mạnh một chút túc chủ hiện tại nhân loại võ giả so tu tiên văn minh thời kỳ võ giả cường đại không biết có bao nhiêu trước kia võ giả nhiều nhất chỉ là tại thể nội ma luyện ra một cố nội kình tại tu tiên giả trước mặt không đáng giá nhất tới bất quá hiện tại võ giả con đường đi vào một đầu toàn con đường mới tổng thể mà nói mạnh hơn so với cùng cảnh giới tu tiên giả bất quá một ít đặc thù một điểm tu tiên giả cũng hơn xa cùng giai võ giả hệ thống ta đã biết đột nhiên, đường tử chú ý tới cái gì. quân đế ta mở ra một con mắt, quét nhìn một cái đường tử, nhìn thấy đường tử quay đầu, sau đó vụng trộm nhắm mắt lại đường tử không khỏi có chút buồn cười tiểu tử này, còn thật đáng yêu sao? thế là nói rằng, tiểu hình đệ, ngươi không cần phải sợ ta là người tốt ta, ngươi vẫn là ta cứu tỉnh đây này. đường tử cười toe toét miệng rộng, mang theo mỉm cười, không muốn hủ đến quân đế ta. quân đế ta thấy thế, ánh mắt mở ra, đánh giá đường tử, sau đó dùng cả thanh âm nói rằng, ta biết nói, tạ tạ ngươi cứu ta. hệ thống, chuyện gì xảy ra? tốc chủ, hắn vừa thức tỉnh tương đương với một lần nữa niết bàn một lần đã mất đi trước kia ký ức trước mắt tương đương với một đứa bé khiết bạch vô hà cần thời gian nhất định mới sẽ từ từ thành thục ta đã biết thế là nói rằng tiểu đệ đệ ngươi không cần sợ hãi ngươi gọi ta là ca ca về sau ta chiếu cấu ngươi đi tạ tạ ca ca đường từ rất khó chịu cảm giác nói chuyện quá phí sức xuất ra thịt phiêu hương mật cho quân đế tà. nhìn thấy những này quân đế ta một lộ tinh quang một thanh cẩm miệng lớn bắt đầu ăn đường từ mỉm cười xem ra ăn là bất cứ sinh vật nào bạn năng a bỏ ra hai canh giờ cuối cùng đem quân đế ta cả làm cho sửa lại tới Không hổ là cấm kỵ chi thể, thiên tư tuyệt thế, học cái gì đều nhanh. Bất quá, nhường Đường Từ bất đắc dĩ cười khổ chính là, quân đế ta đang vẽ mặt bên trong bị phong ấn thời điểm, có thể làm hắn tổ tông. Nhưng bây giờ, một cái lao cổ đồng biến thành một đứa bé ai. Thế sự khó liệu a. Chương 104. Đường Từ nhiều một cái đệ đệ rồi. Chương 104. Đường Từ nhiều một cái đệ đệ rồi ca, cảm ơn ngươi đồ ăn, ta đã thật lâu chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Ha ha, không cần cảm ơn, ngươi thích ăn liền tốt còn muốn ăn sao? Ta chỗ này còn có. Kaka, ta không ăn, ta ăn no rồi tùy tiện cho chuyện trong chốc lát đường từ hỏi ngươi nhớ ký tên của ngươi kêu cái gì sao ngươi trí nhớ trước kia còn nhớ rõ sao ca ca tên của ta gọi là quân đế ta nhưng vật gì khác ta đều không nhớ nổi đường từ nghe được cái này kỳ thật còn thật đáng thương quân đế ta mất trí nhớ rất tốt dù sao bên người bằng hữu thân nhân sinh hoạt gia viên nói không có liền không có rồi là người đều khó mà chịu đựng đế ta tình huống của ngươi tương đối đặc thù đường từ bô bô giảng một đống lớn về sau quân đế ta cũng minh bạch tình cảnh của mình đế ta ta về sau liền bảo ngươi tiểu quân a ngươi liền kêu ta đại ca hoặc là từ ca có thể chứ Đại ca. Đường Từ cùng Quân Đế ta liếc nhau một cái, nợ nụ cười Đường Từ có thể cảm nhận được Quân Đế ta cao hứng. Bất quá, Đường Từ cũng thật cao hứng. Hiện tại có một vấn đề cần phải giải quyết tiểu quân thân phận làm sao bây giờ? Hắn không có không gian định vị vòng tay, cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này. Không gian định vị vòng tay, đem mỗi người khí tức, huyết dịch những này đi vào, coi như người khác nhận được, cũng không thể dùng. Cái này có thể hữu hiệu tránh cho những dị tộc kia sử dụng chết đi nhân loại không gian vòng tay, huống chi, đột nhiên xuất hiện một người, người khác khẳng định sẽ tâm sinh nghi vấn a. Đến muốn một cái biện pháp. Có, cho Mạc lão sư nói một tiếng chờ hắn đến tìm hiểu tình huống sau, nhường hắn cho Tiểu Quân an bài một hợp lý thân phận, dạng này là có thể giải quyết sự tình. sau đó, cho Mạc Lão sư gửi đi một đầu tin tức, bàn giao một chút cơ sở tình huống ha ha, chuyện trước hết như vậy đi. đợi đến Mạc Lão sư đến, lại cụ thể giải quyết chuyện. bất quá, dưới mắt làm như thế nào ra ngoài đâu? phía ngoài hang động bị ngăn chặn, muốn đi ra ngoài cũng ra không được a? Đường Từ Long mày dần dần nhíu lại. quân đế ta thấy thế, biết Đường Từ gặp vấn đề. liên hỏi, đại ca, là có chuyện gì không? nghe được quân đế ta lời nói, Đường Từ định đem chuyện nói cho quân đế ta Tiểu Quân tình huống là như vậy. Bởi vì ta gặp một chút ngoài ý muốn, ra miệng đường bị chặn, ta đang suy nghĩ có biện pháp nào có thể giải quyết. Đại ca, ta có biện pháp. Đường Từ vui mừng, vội vàng nói, "Tiểu Quân, ngươi có biện pháp nào?" Đại ca, trong óc của ta tồn tại một cố ký ức. Chúng ta bây giờ trốn cái không gian này, nhưng thật ra là một cái pháp khí, giống như chỉ có ta khả năng khống chế, sử dụng cái này pháp khí, có thể rất nhanh ra ngoài đường từ cũng không thấy đến sự sót, dù sao hắn là bị chính mình lão tổ cho phong ấn, khẳng định sẽ có một ít chuẩn bị ở sau tiểu quân, vậy nhanh lên à? Ta coi là không ra được, kết quả, ngươi cho ta một kinh hỉ. Đại ca, chỉ thấy quân đế tạ trên tay kết xuất một cái đạo ấn, trên đất trời giá rét thần tình quan tải, hóa thành một cái quan tài ấn ký bám vào quân đế tạ trên tay đường từ nhìn thấy tình huống này cái này, tiểu cốt cũng giống vậy có thể à? Chẳng lẽ cái này quan tài cũng ra đời linh trí sao? Hệ thống, cái này quan tài ra đời linh trí sao? Túc chủ, đúng là ra đời linh trí, hơn nữa trí tuệ còn không tính thấp, bất quá bây giờ còn trong trạng thái mê man. Sau đó, quân đế tạ lần nữa biến hóa trong tay đạo ấn, phát ra cực kỳ thần bí gọn sóng, trước mắt không gian một cơn chấn động đường từ cảm giác được cách đó không xa cửa đồng lớn, tản mát ra đồng đậm thanh đồng quan mang. Sau đó, dần dần thu nhỏ, thẳng đến chỉ có thể chứa đựng hai người lớn nhỏ. Cái không gian này thần kỳ diện mạo cũng hiện lộ ra, toàn bộ là thanh đồng nhăn sắc, phía trên có thần kỳ phù văn, có điểm giống một quả trứng gà hình dạng đường từ đối vật này rất hiếu kỳ. Quân đế ta lần nữa gia tăng năng lượng chuyển vận, cái này thanh đồng không gian phù văn bắt đầu lưu chuyển, kịch liệt xoay tròn. Thế như trẻ tre như thế, nhanh chóng lao ra đại khái 10 phút sau, thanh đồng không gian ngừng lại chuyển động đại ca, chúng ta đã đến bên ngoài. Thanh đồng cửa vừa mở ra hào quang sáng tỏ hiện hiện ra đem đường từ cái kia kích động a. Tiểu Quân, chúng ta ra ngoài đi. Ra đến bên ngoài, Đường Từ Tài trông thấy cái này thanh đồng không gian toàn bộ diện mạo, là một tòa thanh đồng tiểu tháp tiểu quân, vật này tên cứ gọi là gì? Đại ca, vật này gọi là Thiên Cơ Cổ Tháp, bên trong ẩn chứa cực lớn không gian, mỗi một tầng đều có không giống nhau tác dụng, bất quá, ta hiện tại chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất, tầng thứ nhất không có tác dụng quá lớn. Thiên Cơ Cổ Tháp hóa thành một cái tinh xảo tiểu xảo lâu cát, bị Quân Đế Tà đeo ở trên cổ Đường Từ trong mắt hâm mộ a. Quả nhiên, là đồ tốt ta. Đường Từ quay người nhìn về phía Quân Đế ta phát hiện quân đế ta trong mắt toát ra bi thương cảm xúc tiểu quân ngươi thế nào không thoải mái sao đại ca không có ta chỉ là cảm giác nơi này rất quen thuộc giống như có thứ gì trọng yếu đột nhiên đã mất đi đồng dạng bất quá cái gì đều không nhớ nổi tiểu quân tương lai có một ngày ngươi sẽ nghĩ lên tất cả hiện tại liền không nên suy nghĩ nhiều được không còn có tương lai nếu như nhớ ra cái gì đó nhớ kỹ ngươi còn có đại ca quân đế ta thu hồi trong mắt bi thương biết đại ca cảm ơn ngươi một lát sau quân đế ta nói rằng đại ca cảm ơn ngươi nếu như không phải là ngươi mà nói Ta khả năng còn đang ngủ say ở trong, ta không có cái gì quý giá đồ vật, toàn này thiên, cơ cổ tháp, đại ca nếu như ưa thích lời nói liền đưa cho đại ca. Nghe được lời như vậy, Đường Tử vẫn là rất vui mừng tiểu quân, không cần, đây là ngươi đồ vật, đại ca sao có thể muốn ngươi đồ vật đâu. Quân tử không đoạt người chỗ tốt, Đường Tử vẫn là minh bạch đạo lý này đại ca, kia tốt. Tiểu quân, chúng ta còn phải đợi chờ một lát, chờ một lúc sẽ có người chuẩn bị cho ngươi một hợp lý thân phận, bất quá, nhìn thấy người tới, muốn tôn trọng một chút, chúng ta có thể để bọn hắn lang sư, biết sao? Đại ca, ta đã biết. Đại ca Ta trong trí nhớ có sư Tôn Tuyết pháp này, lão sư cùng sư Tôn giống nhau sao? Tiểu Quân, ý tứ là giống nhau. Sau đó, Đường Từ xuất ra một bình chân nguyên dịch tiểu Quân, đại ca hiện tại con đường tu hành gọi là võ giả, cái vũ trụ này đa số người đi đều là võ giả con đường, có rất ít tu tiên giả, đây là chúng ta tu hành tài nguyên, gọi là trúc cơ dịch, ngươi nhìn một chút, ngươi có thể hấp thu trong này năng lượng sao? Mở ra cái nắp, uống hết là được. Đại ca, ta thử một chút. Quân Đế ta cầm chân nguyên dịch, một đôi thâm thúy trong đôi mắt toát ra hiếu kỳ quan mang, hiển nhiên là không có nhìn qua vật như vậy. Sau đó, mở nắp lên, Một mạch uống vào đường từ nhìn thấy, quân đế ta ngồi xếp bằng xuống, toàn thân toát ra nồng đậm cổ pháp khí tức, hiển nhiên là có thể hấp thu cô năng lượng này. 10 phút sau đại ca, cô năng lượng này rất dồi dào, ta ta cảm giác giống như tăng lên một nửa giai, hiện tại đạt tới luyện khí nhị giai. Tiểu Quân, vậy thì tốt quá tiểu Quân, cái này 50 bình trúc cơ dịch cùng 40 quả trúc cơ đan, liền xem như đại ca quả ra mắt, cầm, thật tốt tu luyện, không có, liền nói cho ta. Cảm ơn đại ca. Sau đó, đem những này trúc cơ dịch cùng trúc cơ đan nhận được thiên cơ trong tháp cổ tiểu Quân, ngươi có thể nói một chút các ngươi tu tiên giả cảnh giới phân chia sao? Đại ca, trước mắt ta trong trí nhớ chỉ có năm cái giai đoạn luyện khí, trúc cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần. Cái khác ta cũng không biết. Chương 105. Trung tộc sinh mệnh tinh cầu. Chương 105. Trung tộc sinh mệnh tinh cầu. Tiểu Quân, chờ ngươi về sau cảnh giới tăng lên, ngươi liền sẽ biết đến tiếp sau cảnh giới Đại ca, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi các ngươi cái văn minh này, vũ trụ chuyện sao? Tiểu Quân, ta có thể cho ngươi nói một chút chúng ta cái văn minh này sinh ra không lâu, võ giả con đường sinh ra mới có 10.000 năm. Vạn năm trước, là một cái văn minh khoa học kỹ thuật, về sau, nhận thiên địa linh khí xuống kích linh khí khôi phục, sinh vật biến dị, nhân loại theo đỉnh chuôi thực vật biến thành tầng dưới chót, đoạn thời gian kia, nhân loại tổn thất nặng nề. Về sau, dần dần ra đời võ giả con đường, nhân loại chúng ta mới một lần nữa trở lại đỉnh chuôi thực vật vị trí. Tại vô số tiền bối dẫn đầu hạ, đi vào thời đại vũ trụ, kiến thức trong vũ trụ các loại thần kỳ chủ tộc, cùng bọn hắn tranh đoạt tài nguyên. Hiện nay, đã chiếm cứ rất nhiều địa bàn, sinh linh đếm mãi không hết. Hiện tại, lấy khoa học kỹ thuật làm phụ, võ giả làm chủ. Tiểu Quân, đại khái chính là như vậy. Cụ thể, chờ ngươi có một hợp lý thân phận sau, ngươi thì có thể hiểu được càng nhiều hai người đợi sau một thời gian ngắn, Mặc Lão sư cũng tới đường tử. đây là có chuyện gì? có thể nói cụ thể một chút không? Lão sư, bên cạnh ta cái này chính là ta nói với người người kia. hắn giống như bị đại năng phong ấn tại nơi đây. ta cũng là tại dưới sự trùng hợp phát hiện hắn, đồng thời tỉnh lại hắn. hắn hiện tại đã mất đi ký ức, cái gì đều không nhớ được. còn có, hắn là một cái tu tiên giả. ta muốn, có thể hay không cho hắn xử lý một hợp lý thân phận? đường tử nói nửa thật nửa giả, coi như nói cũng sẽ không có người tin tưởng. ngược lại sẽ coi hắn là làm bệnh tâm thần. Mạc Lão sư dò xét cẩn thận lấy quân đế ta đem đường tử mang qua một bên. Sau khi mới nói đường tử, cái này thân người phần không rõ lai lịch, tùy tiện cho hắn làm một cái thân phận. Nếu như là dị tộc lời nói, hậu quả khó mà lường được. Ngươi có nghĩ tới không? Mạc Lão sư, ta nghĩ qua, nhưng là giữ lại hắn trên cái tinh cầu này tự sinh tự diệt, cái này không khỏi quá tàn khốc ga. Mạc Lão sư, lần trước tiêu diệt huyết ma tộc thời điểm, không phải lợi dụng thủ đoạn nào đó kiểm soát chảy máu ma đến cùng chết không có, cũng có thể lợi dụng loại thủ đoạn này kiểm soát hắn, đến cùng là nhân loại vẫn là dị tộc. Nếu như là dị tộc lời nói có thể trực tiếp đánh giết, nếu như không phải lời nói, ta muốn cho hắn xử lý một hợp lý thân phận. Mạc lão sư không nói lời nào, tự hỏi cái gì. Một lát sau mới nói Đường Tử, phương pháp này có thể, nghiệm nghiệm chứng thân phận sau, đến tiếp sau ngươi có tính toán gì hay không? Mạc lão sư, nghiệm chứng thân phận sau, nếu như không có vấn đề, vậy phiền phức ngươi ngài phải người đem hắn đưa đến Dương Thành, đưa đến nhà ta, hắn chính là ta thân đệ đệ, ta sẽ lưu lại một đoạn thu hình lại, cho cha mẹ ta giải thích rõ chuyện này. Sau đó, an bài cho hắn một cái lớp 12 thân phận học sinh, là được rồi mặc lão sư, những này khó khăn sao? Đường Tử, độ khó cũng là không có bất quá tiểu tử ngươi mỗi lần đơn độc ra ngoài đều sẽ dẫn xuất khác biệt chuyện a mặc lão sư vậy ta trước sớm cảm ơn ngài trở lại quân đế ta bên người đường từ nói rằng tiểu quân một hồi trở lại không gian chạm sau sẽ kiểm nghiệm ngươi chủng tộc thân phận không có gặp nguy hiểm ngươi không cần lo lắng sau đó sẽ đem ngươi đưa đến nhà ta về sau ngươi chính là ta thân đệ đệ cha mẹ ta một mực hy vọng ta có một cái đệ đệ ngươi yên tâm cha mẹ ta người rất tốt ta còn muốn mấy tháng mới có thể trở về nhà ngươi nguyện ý không đại ca lão sư ta bằng lòng sau đó Mạc lão sư lấy ra một cái không gian định vị vòng tay ngươi gọi quân đế tà đúng không? Ngươi có thể gọi ta Mạc lão sư, ngươi đem máu của ngươi nhỏ vào trong này là được rồi. Cảm ơn Mạc lão sư. Không lâu, Đường Từ bọn hắn về tới không gian trạm. Quân đế tà đối đây hết thảy đều cảm thấy hiếu kỳ vô cùng tiểu quân, kế tiếp ngươi liền theo Mạc lão sư, không tốt muốn đi loạn. Đường Từ, người ta trước mang đi, sau nửa canh giờ sẽ cho ngươi kết quả. Về đến phòng Đường Từ dự định ghi chép một cái thu hình lại cha mẹ, ta cho các ngươi tìm con trai, các ngươi không phải hy vọng ta có một cái đệ đệ sao? Sau nửa canh giờ Đường Từ gặp được Mạc lão sư cùng quân đế tà Đường Từ. Trải qua chúng ta kiểm tra, hắn không có vấn đề, hơn nữa, thể chất của hắn rất là thủ, ngươi xem như nhặt được một cái bảo. Tiếp tiếp, ta sẽ phái người đem hắn đưa đến Dương Thành. Tiểu Quân, ta đi về trước đi. Chậm giải thích hướng hoàn cảnh a. Đại ca, thuất, ngươi nhất định phải chú ý an toàn a. Chỉ chốc lát sau, nhận được Chu Giác lão sư tin tức đường tử chúng ta hôm nay dự định đi một quả sinh mệnh tinh cầu, ngươi muốn đi sao? Nghe Mạc lão sư nói ngươi trở về. Nghe được là đi sinh mệnh tinh cầu đường từ tâm thần kích động. Chuyện này đối với Đường Từ mà nói, là một cái thu hoạch diễn hóa điểm nơi của ta. Lập tức trở về tin tức nói. Chu Giác Lão sư, ta muốn đi tìm tới Chu Giác Lão sư. Đường Tử hỏi Chu Giác Lão sư, chúng ta đi là cái gì sinh mệnh tinh cầu à? Đường Tử đồng học, chúng ta lần này đi sinh mệnh tinh cầu gọi là trùng tộc sinh mệnh tinh cầu. Viên tinh cầu này chủ yếu từ các loại trùng loại tạo thành, thực lực hơi thấp hạng, chỉ cần không gặp được đại lượng trùng tộc, cẩn thận một chút, liền không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, muốn thường xuyên đề phòng một chút trùng tộc, bọn hắn giấu giếm rất sâu, không cẩn thận liền sẽ thụ thương. Lúc trước chúng ta liên bang phát hiện viên này trùng tộc sinh mệnh tinh cầu, mong muốn một mẹ gọn. Kết quả phát hiện những này chủng tộc là một cái mài người luyện võ nơi tốt, liền không có một mẹ hốt gọn. Mà là đem bọn nó đa số cấp cao chiến lược toàn bộ giết chết trước mắt, thực lực mạnh nhất cũng vẹn vẹn chỉ có đệ tứ cảnh, nhập thánh cảnh giới. Hơn nữa viên tinh cầu này bên trong tích chứa một thứ gì đó, đối với võ giả tu luyện có rất nhiều chỗ tốt. Chờ một chút mấy vị khác đồng học, ta trước mang theo các ngươi đi một lần, làm quen một chút, đến tiếp sau liền từ chính các ngươi an bài. Tại mọi người sắp bước vào truyền thống trang bị thời điểm, Chu Giác lão sư nói nói, đại gia nhất định phải cẩn thận, tại loại này không có quy tắc địa phương, nhân tính không đáng kiểm nghiệm, dù sao, cái này tinh cầu có vật tư Thật là rất hấp dẫn người ta đến. Bước vào viên tinh cầu này, cảm giác linh khí không đủ, cây cối số lượng, lớn nhỏ cùng làm tinh so sánh, kém nhiều lắm mấy vị đồng học, nếu như về sau gặp phải nguy hiểm, bị những nhân loại khác võ giả công kích, có thể bày tỏ minh bạch mình tiên kiêu đặc huấn doanh tiên tiêu thân phận, một số thời khắc, có thể sẽ cứu mình một mạng. Nhưng nhớ lấy, không cần ỷ vào chính mình tiên kiêu đặc huấn doanh học viên thân phận làm ra chuyện khác người gì, dù sao, nơi này, không uy tắc có thể nói. Mấy người một đường tiến lên, rất nhanh, liền gặp phải một cái trung tộc. Cái này trung tộc, dáng dấp có điểm giống thai biến trước hồ điệp. Hình thể có 10 mét toàn thân lốm đốm lâm tấm nhìn cực kỳ dữ tợn. Với cánh cánh, kết quả không bay lên được đầy người sám, lại hướng bốn phía khuyết tán mấy vị đồng học, loại này trùng tộc gọi là Hôi Vũ Điệp Không, có gì lực công kích, duy nhất phải cẩn thận một chút chính là nó trang điểm đi ra cho bụi, có độc, có thể để người tê liệt thời gian rất lâu. Sau đó ăn một miếng rơi. Võ giả có thể tạm thời phong bế ngũ cảm, tại khoảng thời gian này bên trong, đánh giết liền không sao. Bất quá, loại này trùng tộc không có gì giá trị. Nhìn chính các ngươi. Chương 106. Cổ gái hiện tượng. Chương 106. Cổ gái hiện tượng mấy vị đồng học. Loại này cấp thấp chủng tộc đối cương khí cảnh giới võ giả mà nói cấu bất thành nguy hiếp, chúng ta đi tìm một chút tương đối cao cấp một điểm. Đường Từ mấy người đi theo Chu Giác Lao sư, kiến thức cái này một quả cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt sinh mệnh tinh cầu. Vẫn là cảm giác được thật tò mò. Lớn như núi cao đỏ xương chuồn chuồn, công kênh hắc kim cổ quý tử. Bất quá, những này chủng tộc thuộc về không có gì giá trị, lực công kích tương đối thấp, hoàn toàn ăn chay chủng tộc. Mấy người cũng không có động thủ đánh giết. Rất nhanh, mấy người liền phát hiện dị thường. Một cái trọn vẹn 80 mét lớn nhỏ chủng tộc, đang đang điên cuồng ăn, huyết tinh tàn bạo mấy vị đồng học. Loại này chủng tộc gọi là Độc Vĩ Bọ Cạp, cực kỳ hung mãnh, so sánh Đồng Dạng Cương khí cảnh giới Tam giai võ giả, bất quá bởi vì phần đuôi bọ cạp kim châm có cường đại độc tính, Đồng Dạng Cương khí cảnh giới Ngũ giai võ giả khả năng ứng đối. Giá trị của nó tương đối cao, song kim cùng độc châm có thể dùng để chế vũ khí, túi độc có thể dùng đến làm thuốc. Các người bốn người, trước mắt chỉ có Đường Từ khả lấy đối phó, còn lại mấy vị đồng học tạm thời không có thể đối phó. Tinh tế quan sát đường từ đồng học phương thức chiến đấu, hẳn là có thể học được không ít. Biết, lão sư Đường tử, ta ở một bên cho ngươi lực trận. Thuận tiện nhìn xem ngươi bản lĩnh đường tử nhìn trước mắt cái này độc vĩ bọ cảm kỳ thật không có gì áp lực chỉ là đang nghĩ muốn như thế nào mới có thể chẳng phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu tiên tiểu song chân tuấn tiết phong mấy người kích động kém chút hoa tay muối chân rốt cục có thể nhìn xem đường từ đại lao lợi hại đúng vậy a ta đoán đường từ đại lao 10 chiêu là có thể giải quyết chiến đấu 10 chiêu có chút phóng đại ta đoán 11 chiêu nghe mấy người nghị luận đường từ mắt trắng ra nửa chiêu tốt ta chu giác lao sư nghĩ thầm đường tử cũng đừng để cho ta thất vọng a nhiều nhất hai chiêu là có thể giải quyết chiến đấu đường từ thi dương thân pháp tới độc vĩ bọ cảm trước mặt khiêu khích nói rằng, to con, đến a. Độc Vĩ bọ cạp mặc dù nghe không hiểu cái gì, nhưng đường từ dựng thẳng lên ngón giữa, nó vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xem hiểu có ý tứ gì. Cái kìm bông xuống đồ ăn, phát ra thanh âm khàn khàn hai mươi mấy mét, dáng dấp đuôi kim châm nhanh chóng bài tiết ra chất lỏng màu đen, hướng lên trước mắt cái này tiểu bất điểm đâm đến. Tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đâm trọn đường từ đầu. Tiên tiểu xong mấy người bị giật nảy mình từ ca, mau tránh ra a. Ngay tại Độc Vĩ bọ cạp đuôi gai lập tức đâm trọn đường từ lúc, một đạo lôi sắt thiểm điện theo trước mắt mọi người hiện lên. Sau đó, mấy người nhìn thấy. Đường từ thường tưởng không có gì lạ, bước lên từng tia từng tia lôi quang năm đấm nhất quyền đánh xuống, không gian xảy ra rung động, tầng tầng khí lãng đều bị đánh xuyên độc vị bỏ gặp không kịp phát ra tiếng kêu thảm, hóa thành thịt nát, tốt. Diễn hóa điểm 1500 đường từ ngậm lấy mỉm cười, hướng mấy người đi tới. Chân Tuấn ba người trợn mắt hốc muồm, giống như nhìn thấy cái gì ghê gớm chuyện cái này không có rồi. Ta hoa mắt đi. Phong tử, ngươi đánh ta một bàn tay thử một chút. Lại cạnh. Chân Tuấn hét thảm một tiếng lại là đau. Lập tức kịp phản ứng, Phong tử, ngươi thật đánh a. Ta trương này mặt đẹp trai mặt mày hốc hác làm sao xử lý. Tuấn ca ta không phải cũng là rất khó tin tưởng sao?" Thiết Phong xấu hổ cười một tiếng. Tiên tiểu song tiểu cô nương này kích động sắc mặt đỏ bừng từ ca, "Ngươi quá lợi hại đi." Không hổ là hàm nhất. Đường Từ khoát qua tay, "Cơ thao, chờ sáu." Có mê muội mê đệ cảm giác coi như không tệ Đường Từ tiện hề hề nói. Kế tiếp, đang không ngừng tìm kiếm trung tộc. Cương khí nhị tam giai toàn bộ giao cho Thiết Phong ba người. Cương khí cảnh giới tứ giai trở lên liền giao cho Đường Từ. Về phần siêu phạm cảnh giới hung thú, so với nhân loại siêu phàm võ giả còn muốn khan hiếm, trước mắt còn không có gặp phải. Thời gian rất nhanh liền đi tới ban đêm, nơi này thời gian trôi qua cùng làm Tinh Không Sai Biệt lắm đường từ nhìn xem hệ thống bảng, chính mình diễn hóa điểm trừ khôi phục hỗn độn quả bỏ ra 50 vạn bên ngoài, trước mắt lại có 50 vạn rất nhanh, liền có thể thức tỉnh thể chất. Mấy người ngay tại chỗ ăn một chút lương khô, điều chỉnh một phen sau, tiếp tục xuất phát. Càng đi vào trong, mặc dù xuất hiện trùng tộc cũng càng lợi hại, nhưng đều chưa từng xuất hiện siêu phàm cảnh giới đường từ bọn hắn không có cảm thấy cái gì. Nhưng Chu Giác lão sư đã cảm thấy không giống như vậy không đúng. Ta thường xuyên đến nơi này, theo đạo lý nói, đi xa như vậy lộ trình, không hẳn không có siêu phàm cảnh giới trùng tộc. Ra lại đi xa một chút, nếu như còn nếu như không có, hẳn là chỗ nào xảy ra vấn đề, phải trở về nói rõ một chút. gặp phải đa số chủng tộc đều bị Đường Từ mấy người chém giết, bọn hắn vẫn là thật cao hứng, có thể đi đổi lấy rất nhiều tài nguyên tu luyện mấy vị đồng học, ta muốn trước về không gian trạm, các ngươi muốn cẩn thận một chút. gặp phải siêu phàm cảnh giới chủng tộc liền chạy, bất quá cũng không dễ dàng gặp phải. còn có Đường Từ đồng học, ngươi thực lực cao nhất, có thể cho cùng còn lại ba vị đồng học thích hợp trợ giúp. Lão sư, ta đã biết. coi như Chu Giác Lão sư không nói Đường Từ cũng biết làm theo. không gian trạng bên trong. Chu giác lao sư tìm tới người tổng phụ trách đem trùng tộc sinh mệnh tinh cầu tình huống kỹ càng nói một phen. Người phụ trách sắc mặt thời gian dần trôi qua âm trầm xuống. Chu giác, người giúp ta truyền đạt một chút tin tức, nhường tất cả nhập thánh cảnh giới võ giả, siêu phẩm ngũ giai lấy thượng vũ giả đi lầu bốn họp. Nửa canh giờ trôi qua, tất cả mọi người tới lầu bốn võ người phụ trách, người yêu chúng ta đến đây là chuyện gì xảy ra sao? Chu giác, người đem ngươi phát hiện vấn đề nói ra. Là võ người phụ trách các vị, tình huống là như vậy, ta mang thiên tiêu đặc trong doanh trại mấy cái học viên đi trùng tộc sinh mệnh tinh cầu thí luyện, bất quá đi thật lâu ta đều không có phát hiện một đầu siêu phẩm cảnh giới trung tộc, cảm giác có chút dị thường, cho nên trở về báo cáo cái này dị thường. Chu giác nói xong, phía dưới có người cũng nói võ người phụ trách, ta tuần trước cũng phát hiện vấn đề như vậy, nhưng không có có mơ tưởng, cũng không có báo lên. võ người phụ trách, ta cũng là võ người phụ trách, ta cũng phát hiện vấn đề giống như trước. hiện tại mỗi người đều phát hiện tình huống không đơn giản. nếu như một cái coi như xong, nhưng rất nhiều người đều phát hiện loại này dị thường. hiện nhiên tình huống liền không rõ ràng như vậy. võ người phụ trách nói sắc mặt không tính quá tốt các ngươi, sao không nói sớm chuyện này? còn có kiểm tra nhân viên là làm ăn gì loại chuyện này thế nào không có bất kỳ phát hiện nào loại tình huống này tỷ lệ lớn là xuất hiện ngũ cảnh trở lên trùng tộc chỉ có ngũ cảnh trở lên trùng tộc xuất hiện mới có năng lực đem tất cả siêu phàm cảnh giới trở lên trùng tộc thống lĩnh các ngươi cũng biết mặc kệ là nhân tộc thú tộc trùng tộc nếu tiến vào cấp thân cảnh giới thay mặt lấy cái gì võ người phụ trách vừa dứt lời trước mặt đám người cũng minh bạch tình huống nguy cấp tính võ người phụ trách vậy chúng ta nên làm như thế nào võ người phụ trách trầm mặt một hồi nói năng có khí phách nói thứ nhất lập tức thông tri chủng tộc sinh mệnh tình cầu mỗi người để bọn hắn lập tức rút lui Đặc biệt là Thiên Tiêu đặc huấn doanh học viên, không thể xảy ra ngoài ý muốn. Thứ hai, lập mã tổ chức nhân viên chuyên nghiệp, dò xét trùng tộc sinh mệnh tinh cầu, có hay không thể nội năng lượng đặc biệt tràn đầy sinh vật. Thứ ba, lập tức thông tri liên bang cao tầng, phái ra cấp thân cảnh giới cường giả, trùng tộc sinh mệnh tinh cầu không nên tồn tại cấp thân cảnh giới trùng tộc. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, võ người phụ trách tự lẩm bẩm, hy vọng thời gian còn kịp. Chương 107, tiến hành thanh trừ kế hoạch. Chương 107, tiến hành thanh trừ kế hoạch. Ngay tại nhân loại mệnh lệnh vừa phát xuống, trùng tộc sinh mệnh tinh cầu cái nào đó chỗ đã thủ nơi này tràn ngập cảm giác thần bí, cổ phác, kỳ dị. Có hàng ngàn hàng vạn chỉ siêu phàm cảnh trùng tộc thủ ở ngoại vi, mà bên trong trọn vẹn mấy trăm con nhập thánh cảnh giới trùng tộc, toàn bộ làm thành một vòng. Trên đỉnh có một người, cụ thể mà nói là cả người có thải sắc cánh thiếu niên, phi phàm tuấn mỹ, cực kỳ yêu dị. Hắn phát ra một loại thanh âm cổ quái, mỗi nói xong một câu, phía dưới nhập thánh cảnh giới trùng tộc liền phát ra gầm lên giận dữ. Sau một thời gian ngắn, tất cả nhập thánh cảnh giới Trung tộc có quy luật rời đi. Mà cái này loại người Trung tộc khoe miệng tản ra khát máu quan mang, dữ tợn cười lên nếu có người có thể nghe hiểu trùng lời nói lời nói nhất định sẽ bị hù dọa chỉ vì phiên dịch tới là như vậy của chúng ta gia viên bị nhân loại xâm chiếm con dân bị tàn sát bây giờ nên để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta khai hỏa trận chiến đầu tiên đem dọa của chúng ta gia viên nhân loại toàn bộ đánh giết làm cho nhân loại nhìn xem chúng ta chủng tộc không thể lừa gạt chỉ ta chủng tộc vẫn là quá để cao chính mình bất quá nhân loại cũng đều vì chủ quan mà trả giá đắt chủng tộc tinh cầu nơi nào đó nơi này có năm nam một nữ một thiếu nữ ba người thiếu niên một vị nam tử trung niên một Ta cảm giác những này chủng tộc thực lực rất yếu a. Đúng vậy a, Ngọc Thúc, những này chủng tộc thực lực rất yếu a. Mấy vị thiếu gia, ta cho các ngươi tìm chủng tộc đều không cao hơn cương khí nhất giai. Hướng các ngươi tới, trình độ này coi như an toàn. Mấy vị thiếu gia thực lực hiển nhiên vượt qua cái này hạn chế. kế tiếp, ta sẽ vì mấy vị thiếu gia tìm lợi hại hơn một điểm chủng tộc đa tạ, Ngọc Thúc. Đột nhiên, được xưng hôm Ngọc Thúc nam tử trung niên giống như phát hiện gì rồi mấy vị thiếu gia, chờ một chút. Thế nào, Ngọc túc Đột nhiên, ba cái chỉ có 10 mét lớn nhỏ chủng tộc xuất hiện ở đây. Mấy vị này thiếu niên xem xét. Cười lớn nói Ngọc Thúc lại có con người tới. Tam đệ, tứ đệ, chúng ta một người một cái. Ngũ muội, ngươi liền ở bên cạnh nhìn xem a. Nói xong, rút kiếm xông về cái này ba cái chủng tộc thiếu gia, không thể, mau trở lại Mộng Túc lo lắng nói rằng. Bất quá, vẫn là đáng tiếc. Ba vị thiếu gia tại điện quan hỏa thạch tốc độ xuống, đầu người té rời. Ba cái chủng tộc nhấc lên ba viên chết không nhắm mắt đầu. Khiêu khích nhìn xem Mộng Túc. Duy nhất thiếu nữ, khuôn mặt không có chút nào huyết sắc, hai chân run lên, chạy xuống vàng bạc chi vận xúc sinh, các ngươi đang chết, đưa ta thiếu gia mệnh đến. Tiểu thư ngươi đi mau, ta thay ngươi cản bọn họ lại, nhanh đi. Thiếu nữ nghe được câu này, rốt cục hồi tưởng lại, hướng phía sau rời đi. Ba cái chủng tộc thấy thế, một cái hướng phía sau rời đi, hai cái ngăn khuất Ngọng thúc trước mắt chủng tộc xuất sinh, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, nhân loại nhập thánh cảnh giới võ giả, tuyệt đối không phải là các ngươi loại này chưa khai hóa nhập thánh xuất sinh có thể so sánh. Một người hai thú chiến đấu cùng một chỗ đánh cho người tới ta đi. Chỉ tiếc, mới chạy ra không bao xa tiểu nữ, đầu liền bị hại xuống. Thêm một cái nhập thánh cảnh giới chủng tộc, ngậm thúc rất nhanh liền thua trận. Một chút mất tập trung, đầu cũng bị hại xuống. Thời khắc mấu chốt, ngậm thúc đem tin tức phát đưa ra ngoài. Chuyện như vậy phát sinh ở mỗi một chỗ đơn độc lịch luyện siêu phàm võ giả bị ba cái giống nhau là siêu phàm cảnh giới trùng tộc giết chết nhiều người lịch luyện võ giả tổng sẽ xuất hiện so chi đội ngũ này nhiều gấp 5 lần trùng tộc giết chết đáng tiếc bọn hắn chạy trốn cũng không kịp liền bị mất mạng lam tinh liên bang một vị ung dung hoa quý lao giả nhìn trước mắt tin tức mãn bất tại ý nói rằng trùng tộc là cái gì người tới phân phó huyết sắt vô giả chấp hành thanh trừ kế hoạch không gian chạm võ người phụ trách nhìn trước mắt tin tức truyền đến sắc mặt xanh xám đáng chết trùng tộc không nghĩ tới có thủ đoạn như thế các vị có rất nhiều không rút lui kịp nhân loại đã ngộ hại còn có rất nhiều võ giả đang bị ít ra siêu phàm trùng tộc truy kích trải qua do xét những này trùng tộc dùng đặc thù nào đó thủ đoạn tránh né nhân loại kiểm soát thằng đến vừa rồi mới phá giải loại thủ đoạn này kiểm soát tới ít ra hai đầu cấp thân cảnh giới trùng tộc thống lĩnh lần này công kích liên bang đã phái ra huyết sắt vương giả đến giải quyết chuyện này nhưng muốn một canh giờ sau mới sẽ tới nói cách khác cái này trong vòng một canh giờ người ở bên trong cùng loại bảo chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình nhiệm vụ của chúng ta là giữ vững vũ trụ phòng ngừa vết nứt không gian dị tộc xâm lấn không có thể tùy ý xuất động cái gì võ người phụ trách khó nói chúng ta chớm mắt nhìn xem những võ giả khác bị tàn sát sao. các vị, ta cũng rất đau lòng, nhưng chúng ta không có cách nào. quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên trước. các ngươi đi, tác dụng cũng không lớn. liên bang lần này quyết định áp dụng thanh trừ kế hoạch, nhưng không biết rõ, lần này sẽ thêm sinh nhiều ít oan hồn. chu giác giờ phút này nói rằng, võ người phụ trách thiên tiêu đặc vấn doanh có rất nhiều học sinh ở bên trong. lần này mạc lao sư phụ trách đặc vấn doanh, thứ nhất, thứ hai hai vị thiên tiêu cũng tại, hơn nữa, còn có con cháu một vài gia tộc lớn cũng ở bên trong, kiếm nhà tiểu công tử, kiếm thông thiên, còn có máu vũ trụ, cao cấp tinh hệ máu gia công tử. Huyết Thiên Bảo giống như cũng tại, chúng ta nên làm cái gì? Võ người phụ trách cũng không nhịn được chửi mẹ Chu Giác, người dân đầu sáu vị nhập thánh cảnh giới võ giả, nhất định phải đem Huyết Thiên Bảo mệnh bảo trụ, hắn chết, tuyệt đối sẽ xảy ra ngoài ý muốn, máu nhà, thật không đơn giản. Có Thần Linh Cường giả, còn có Kiếm Thông Thiên mệnh cũng muốn bảo trụ, hắn bị Kiếm Thần tạo vi nhi thu vì đệ tử, cũng không thể chết. Về phần những người khác, tự cầu phúc cả. Võ người phụ trách, vậy những này Thiên Tiêu làm sao bây giờ Chu Giác, chết đi Thiên Tiêu không coi là Thiên Tiêu, chỉ có còn sống mới tính, dựa theo ta nói làm, biết sao? Võ người phụ trách, thật là Chu Giác, còn không mau đi. Chẳng lẽ mong muốn vi phạm mệnh lệnh? Chu giác sau khi rời đi, võ người phụ trách khẽ thở dài một cái, cái này muốn khảo nghiệm những cái kia thế ra, võ quán dứt khoát, xem bọn hắn đến cùng đem hậu bối mệnh thả không để trong lòng. Liên bang cho bọn hắn đặc quyền, cũng không phải là làm bài trí, để bọn hắn làm làm số mọi. Lần này, không tính là gì nguy cơ. Lam Tinh, kiếm thành kiếm nhà gia chủ, tiểu thiếu gia đi một quả đê giai sinh mệnh tình cầu tiến hành lịch luyện, nhưng xuất hiện cấp thân cảnh giới trùng tộc, tránh nẽ nhân loại kiểm chặc. Hiện tại, đã tổn thương thảm trọng. Chúng ta nên làm cái gì? Kiếm gia gia chủ đặt chén trà xuống, Mở miệng điếu ớt nói thông nhi sẽ không xẻ ra chuyện. Nhưng chúng ta kiếm nhà, cũng là loại người một phần tử. Kiếm chín, người dẫn đầu 10 vị nhập thánh hậu kỳ, một vị cấp thân cảnh giới võ giả đi trợ rút. Biết, gia chủ. Thiên thành Lôi ra cũng giống nhau đã xẻ ra chuyện như vậy ngũ đệ, lần này, người dẫn đầu năm vị nhập thánh hậu kỳ, một vị cấp thân cảnh giới võ giả đi trợ rút, miễn cho bị liền bằng ghi tạc tiểu bồn bồn bên trên. Huyết sắt vương giả, cũng không phải lập uy đơn giản như vậy. Kinh Lôi Vũ quán quán chủ, chúng ta nên làm cái gì? Tố nữ, ngươi mang theo 10 vị nhập thánh hậu kỳ Một vị cấp thân cảnh giới võ giả đi trợ giúp, miễn cho bị liền bằng ghi ở trong lòng. Hơn nữa, làm nhân loại, là đồng bào làm một chút việc, cũng là nên. Dù sao, lần này huyết sắt vương giả cũng trở về đi, cũng coi là quân bộ cho chúng ta một cái nhỏ cảnh cáo. Chương 108. Vương giả chi uy. Chương 108. Vương giả chi uy. Giờ phút này, Đường Tử cũng đi vào tới cảnh hiểm uy. Trước mặt hắn, có ba cái siêu phàm nhị giai trùng tộc ba người các ngươi, nhanh khởi động không gian trang bị, ta cho các ngươi kéo dài thời gian. Tứ ca, muốn lăn, ba người các ngươi mau mau cút, ở chỗ này cũng chỉ là kéo ta chân sau mà thôi. Yên Tâm, ta không có việc gì. Nói xong, lấy ra bàn long cốt thương, một cái lôi long tình thường, nhường cái này cái này hai cái siêu phàm hung thú cảm nhận được xã hội hiểm ác, giả heo ăn thịt hồi buồn nôn. Nhìn xem đồng loạt rút lui mấy bước siêu phàm hung thú, tiên tiểu song trong mắt ba người lo lắng cũng thấp xuống mấy phần. Hai cái siêu phàm cảnh giới trung tộc trong mắt lộ ra không hiểu vẻ mặt. Bất quá, đường từ khả không cho bọn họ cơ hội, thương lâm thiên hạ sát chiêu sử xuất, ba đầu siêu phàm cảnh giới trùng tộc siêu thân thể bị thương nặng. Tại đường từ trong mắt cái này vài đầu siêu phàm cảnh giới hung thú nhục thể còn không có hắn mạnh. Ba đầu siêu phàm trùng tộc thể nội khí tức gia tăng, hình thể tăng trưởng mấy lần, càng lộ vẻ nguy hiếp. Ba đạo năng lượng to lớn quang nhận dường như muốn hủy diệt thiên địa, đồng dạng Đường Từ cũng muốn thử xem chính mình cực hạ. Lưu Ly kim thân thi triển, to lớn Lưu Ly pháp tướng tản ra khí tức vô cùng cường đại. Chín đầu huyết sắc lôi long, cùng cái này ba đạo quang nhận đánh vào nhau. Ba đầu siêu phàm cảnh giới trùng tộc bay rất ra ngoài, mà Đường Từ một bước cũng không có rút lui, ha ha, như là đã biết mình cực hạ, liền không cần thiết kéo dài thời gian. Rất lâu đều không có làm đã dùng qua đằng một cái sắc bén chân kình, công đánh vào ba cái siêu phàm cảnh giới chủng tộc trên đầu trong ngay mắt đầu hóa thành bụi nhão diễn hóa điểm 4.000 không ẩn thân quyết thi triển ẩn giấu đi toàn thân khí tức tiểu mễ mễ lẩn trốn đi siêu phàm đế giai trùng tộc có thể đối phó nhưng trung kỳ hậu kỳ thậm chí là nhập thánh cảnh giới trùng tộc đâu đường từ khả lấy chúng nó không có bất kỳ cái gì một chút biện pháp diệp phong hiện tại cũng gặp phải giống nhau tình cảnh trước mặt nói ba đầu siêu phàm cảnh giới trùng tộc bất quá đế viêm vừa ra thuận thấy những này hung thú chết được ngay cả cặn cả cũng không còn giờ phút này huyết thiên bảo bên người vây quanh vài đầu cương khí cảnh giới chủng tộc lấy hắn siêu phàm cảnh giới thực lực theo lý thuyết dễ như trở bàn tay liền có thể tiêu diệt kết quả bị dọa đến mặt mũi trắng bệnh kết quả vẫn là hộ vệ của hắn cấp cứu thật mất mặt a đáng tiếc cũng không phải là mỗi người đều vẫn tốt như vậy không ngừng có người tại chết đi nhập thánh võ giả siêu phàm võ giả cương khí võ giả tại chủng tộc sinh mệnh tinh cầu mấy và người ít ra đã bị giết 10.000 người cái số này đủ để cho lòng người đau nhức chủng tộc cũng biết nhân loại đánh trả cũng nhanh đến thần bí chi địa sau lưng mọc lên tất thải trong suốt cánh loại người chủng tộc đứng tại đài cao Khí tức sâu không lường được ở bên cạnh nó, còn đứng lấy 7 con khí tức giống nhau vô cùng cường đại trùng tộc, như là cao thủ ở đây lời nói, nhất định sẽ cảm thấy sửng sốt. Lại là một cái vương giả cấp bậc trùng tộc cùng 7 cái cướp thân cảnh giới trùng tộc, thực lực thế này đã không yếu. Thất thải cánh trùng tộc phát ra tia chút thanh âm, dưới đấy 7 cái cướp thân cảnh giới trùng tộc cũng phát ra tia chút thanh âm, cảnh tượng cực kỳ kịch liệt. Có một cái cướp thân cảnh giới trùng tộc giống như cùng cái khác trùng tộc ý kiến không giống, không muốn tham dự lần này hoạt động, tại nó quay người thời điểm ra đi, một mảnh thất thải, mỏng như cánh ve lưới dao, trong nháy mắt hủy diệt nó sinh cơ còn lại cướp thân cảnh giới trùng tộc, tựa hồ cũng bị uy hiếp tới, không dám có chút lời oán giận. một hồi sau, cái này thất thải cánh trùng tộc, dẫn đầu còn lại trùng tộc, trùng trùng điệp điệp, hướng quyết trong chiến đấu đi đến. bởi vì những này trùng tộc minh bạch, không cần thông chi nhân loại tại địa phương nào, những nhân loại này cũng sẽ phát hiện bọn hắn. nhân loại cao thủ cũng dần dần đến, cảm nhận được năng lượng dày đặc chỗ sau, cũng hướng cái phương hướng này tụ tập đường từ sử dụng tinh thần lực do sẽ tới. cương khí cảnh giới trùng tộc tựa hồ cũng hướng một chỗ tụ tập, cảm thấy yêu kỳ, theo sát những này hung thú phía sau, nhìn xem chuyện gì xảy ra một cái tràn ngập huyết sắc áp, phiến thiên địa này, hắn chính là duy nhất nam tử, giờ phút này đang đang nhắm mắt dưỡng thần, ngồi chuyên môn vũ trụ hạm trong thuyền. tại bên cạnh hắn còn đi theo rất nhiều võ giả huyết sắc vương giả, tình huống lần này giống như xảy ra ngoài ý muốn, tin tức mới nhất dường như có một cái vương giả cảnh giới trung tộc, 6 con cướp thân cảnh giới trung tộc. huyết sắc vương giả nghe nói như thế, khoe miệng mỉm cười, không cần lo lắng, ta giết cùng dai như sâu kiến. sau nửa canh giờ, đường từ tới một chỗ, lít nhá lít nhít trung tộc, thấy tâm hắn sinh khó chịu, mấy đạo khí tức vô cùng to lớn trung tộc, cơ hồ cùng người không có gì khác biệt. Về phần tại sao lại biết là trùng tộc, chỉ bởi vì bọn hắn trên thân ít ra còn bảo lưu lấy trùng tộc đặc thù, cánh, sừng nhọn. Nhưng hệ thống quét qua, mấy đạo khí tức đều không thể dò xét ra đến đường từ biết. Loại tình huống này tinh thần lực những này cũng không cần thả ra, miễn cho tìm đường chết. Mà một bên khác, giống nhau có mấy đạo khí tức cực kỳ khổng lồ nhân tộc, hệ thống toàn bộ quét hình không ra ít ra đều là võ giả cảnh giới thứ năm, cấp thân cảnh giới đại lão. Nhưng tốt giống nhân loại phương này, khí tức không sánh bằng chủng tộc phương này ít ra cao giai nhất chiến lực, so ra kém. Kế tiếp phát sinh hình tượng, nhường đường từ ánh mắt đỏ lên, nội thân xanh. Vô số nhân loại đầu lâu bị rất nhiều phi hành chủng tộc từ trên bầu trời vẩy xuống, lít nha lít nhít, mùi máu tươi phóng lên tận trời. Mỗi một cái đầu lâu trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang hoàng sợ bằng hoàng, không thể tin vẻ mặt. Lúc trước đem chó ngao tây Tạng thổ thú toàn bộ đánh giết, đường từ còn cảm thấy có chút đáng thương, hiện tại xem ra, bất quá là lòng dạ đàn bà mà thôi. Chủng tộc ở giữa, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Thấy cảnh này nhân loại, bao quát những đại lao này, không khỏi biến sắc. Trong đó một vị quát lớn chủng tộc, các ngươi đây là không để ý tới hậu quả sao? Lúc trước không có đem các ngươi diệt tộc, là nhân loại chúng ta rộng lượng, bây giờ các ngươi cảm thấy sinh ra vương giả cảnh giới chúng tộc liền có thể cùng nhân loại chúng ta đánh một trận sao tùy ý kích giết nhân loại đề giai võ giả làm thật không sợ diện tộc sao thất thải trùng tộc cười to dùng ngôn ngữ của nhân loại nói rằng nhân loại lúc trước các ngươi đổ sát tộc ta nhiều ít vô tội sinh mệnh hiện tại nói như này không lộ vẻ xấu hổ sao Trung tộc lúc trước nhân loại chúng ta chiếm linh viên tinh cầu này ngoại trừ đem lúc ấy rửa vào nơi hiểm yếu chống lại cao dài trùng tộc đánh giết nhỏ yếu trùng tộc nhân loại chúng ta không có giết những năm qua này tại trên viên tinh cầu này phỏng vấn luận chết vong nhân loại võ giả cũng không biết bao nhiêu mà đếm Nhân loại chúng ta buông xuống rất nhiều cảnh giác, không có đối viên tinh cầu này sinh mệnh lạm sát kẻ vô tội, không nghĩ tới, lòng dạ đàn bà, lại để các ngươi như thế không biết tốt xấu, đây cũng là chớ trách chúng ta nhân loại không nghệ tình nhân loại, không cần như vậy dối trá, ta là vương giả cảnh giới, nhân loại các ngươi, vì sao không có một cái nào vương giả cảnh giới, là muốn hầu ta sao?" Trung tộc vương giả một cái uy áp, lập tức, nhân loại phương này cảm nhận được áp lực thực lớn đúng lúc này, bầu trời truyền đến một thanh âm ai nói người loại không vương giả. Bên trên bầu trời huyết viêm ngập trời, dường như có vô tận huyết hải bao phủ phương thiên địa này, phá trừ chủng tộc vương giả uy áp Nhân loại vương giả Tới đủ xảo a. Ha ha, chúng tộc vương giả, ngươi cũng không tệ. Chương 109. Song Vương chi chiến. Chương 109, Song Vương chi chiến chúng ta cũng nên huyết sắt vương giả. Nhân loại phương này, rất nhiều đại lao đối với huyết sắt vương giả nói rằng các ngươi không cần khách khí. Mặc dù, vương giả thân phận mặc dù cao quý, nhưng tuyệt không thể nhường nhiều người như vậy như thế tôi tính, chỉ vì huyết sắt vương giả thân phận không đơn giản. Tránh ở phương xa đường tử, cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện nghiêm túc thanh niên chấn kinh chẳng lẽ, đây chính là võ đạo cảnh giới thứ sáu vương giả cảnh giới võ giả sao? Cố này như thế, trở thành thiên địa duy nhất chủ thể để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ chốc lát sau, bầu trời tối thiểu 10 chiếc vũ trụ chiến hạm phát ra oanh minh tiếng vang, đi tới nơi đây, quân hạm phía trên, quang nhập thánh cảnh giới võ giả, cũng không dưới mấy ngàn người, siêu phàm cảnh giới võ giả, tối thiểu có trên vài người, về phần cương khí cảnh giới võ giả, tối thiểu có 10 vài người. Còn có vô số hủy diện trí năng người máy, các loại lực sát thương lớn vũ khí, diện tinh pháo. Còn có vài chục vạn quân nhân, có rèn thể cảnh giới, có người bình thường, mỗi người người mặc thống nhất nạ nổ chiến giáp, cầm các loại vũ khí nóng, laser vũ khí, chỉnh tề sắp xếp cùng nhau cũng làm cho người nhìn mà than thở để cho người ta không thể không cảm thán nhân loại thực lực cường đại nhân loại các ngươi liền nữa thích làm loại này chủ nghĩa hình thức không có một chút cái dám dùng trung tộc vương giả khinh thường dễ yêu cận nói trung tộc năm đó không có đối với các ngươi đổi tận giết tuyệt, thời gian ngàn năm ra đời vương giả cũng coi như võ vận phong phú nhưng các ngươi là sao như thế không biết tốt xấu là thật không sợ diệt tộc sao nhân loại ta đã dám làm như thế tự nhiên nghĩ qua hậu quả ta trung tộc tình nguyện đứng đấy sinh cũng không muốn quý chết không muốn phí lời hôm nay giết một người không lời không lỗ giết hai người kiếm lợi sau đó miệng bên trong phát ra đô đô thanh âm phía dưới hàng ngàn hàng vạn chủng tộc, không đúng, hẳn là mấy trăm vạn chủng tộc, toàn bộ phát ra tia chút thanh âm, nghe cực kỳ chói tai. Sau đó, huyết sát vương giả thanh âm lần nữa truyền đến chủng tộc, lần này các ngươi nâng toàn tộc chi lực, muốn quyết nhất tử chiến, ta hy vọng các ngươi cân nhắc hậu quả, ta cho các ngươi một cái mệnh lệnh, nhớ kỹ, không cần thảo luận, chủng tộc, tất cả nhập thánh cảnh giới trở xuống chủng tộc, toàn bộ rời đi, ta cam đoan, sẽ không đổ giết bọn nó, chiến đấu, chỉ ở nhập thánh trở lên chiến đấu. Theo lý thuyết, các ngươi chủng tộc trắng đồ sát ta mấy vạn nhân tộc, không nên lại còn lại thiệt tâm, nhưng ta nhân loại không đối với mấy cái này chưa sinh ra trí tuệ sinh linh trắng trận đồ sát, đây là nhân tộc ta danh giới cuối cùng, nếu là đồng ý, để bọn chúng tự động rời đi, nếu là không đồng ý, cũng liền chớ trách chúng ta nhân tộc không để ý tới sinh linh pháp tác. Trung tộc vương giả nghe nói như thế, hiếm thấy lộ ra vẻ chần chờ ngươi lấy cái gì cam đoan, sẽ không đổ sát ta chủng tộc đê giai con dân. Ừ, ta không cần cam đoan với ngươi cái gì, ta nói, liền là chân lý, tin từ ngươi, không tin từ ngươi." Huyết sát vương giả sắc mặt vẫn là trước sau như một bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ chi sắc tốt, "Ta tin từ ngươi, nhân loại vương giả." "Còn có, nhân loại vương giả" Ta muốn cùng ngươi làm một ván cược, không biết ngươi có dám? Huyết sát Vương Giả hứng thú trùng tộc vương giả, có gì tiền đặt cược, nói nghe một chút. Nhân loại vương giả, hai chúng ta vương giả, đến một cuộc tỷ thí, ta thắng, lấy hậu nhân loại không cho phép lại vào xâm trùng tộc sinh mệnh tinh cầu, nếu là ta thua, có thể nói cho các ngươi biết một cái bí mật, đây là một cái thiên đại bí mật, sẽ không để cho các ngươi thất vọng, ngoài ra, nếu như ta thua, ta sẽ bản thân hủy diện, vừa vặn rất tốt. Không gian trạm bên trong, rất nhiều người nhìn thấy truyền đưa tới video, không do tâm sinh nghi vấn võ người phụ trách, vì sao không trực tiếp đánh, Huyết Sắt Vương Giả muốn dài dòng như vậy. Y miệng không thể ngông cuồng nghị luận huyết sát vương giả. Hắn làm như vậy, từ có đạo lý võ người phụ trách lớn tiếng quát lớn chủng tộc vương giả, ta có thể bằng lòng ngươi, nhưng ngươi tốt nhất đừng gạt ta, không phải, ta xác định, viên tinh cầu này, liền đừng nghĩ đến còn có thể tồn tại ở cái này phương vũ trụ. Nhân loại, có loại thủ đoạn này. Sau đó huyết sát vương giả nói rằng, tất cả mọi người, không có ta phân phó, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, lập tức rút lui, 10 vạn giảm có hơn. Chủng tộc bên này, lục tộc, khoảng chừng hơn trăm vạn chủng tộc rời đi, còn giữ lại tại nguyên chỗ, chọn vẹn mấy vạn Toàn bộ là nhập thánh cảnh giới trở lên chủng tộc ở hậu phương trốn tránh đường tử, không do tâm sinh nghi vấn, vì sao muốn vông tha những này chủng tộc, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì huyết sắt vương giả nói, không trắng trận đồ sắt không có linh trí sinh linh sao? Còn có, nhân loại quân hạm rời đi 5 vạn dặm, vì sao những này chủng tộc còn có nhiều như vậy giữ lại tại nguyên chỗ, chẳng lẽ là muốn vây đánh huyết sắt vương giả, cái này không tốt lắm đâu. Sau đó, cũng rời đi nơi đây, dù sao, vương giả ở giữa chiến đấu, khẳng định không phải nhẹ nhàng chiến đấu chủng tộc vương giả, ngươi làm muốn ngươi những bộ hạ này chịu chết sao? Vương giả ở giữa chiến đấu, cũng không phải nhập thánh cảnh giới cấp thần cảnh giới có thể chống cự, nhân tộc vương giả những này cũng không cần ngươi lo lắng, chết cũng là đáng đợi. nói xong, khoe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười. trung tộc vương giả giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ, ha ha, lần này nhân loại vương giả chết chắc, ngược lại hắn không có khả năng thắng. về phần đám rác rưởi này, liền để bọn chúng tàn mát ra sau cùng nhiệt lượng thừa a. huyết sắt vương giả cũng có tâm tư, trung tộc có thể người ẩn giấu loại rõ xét thủ đoạn, lần này hiển nhiên là nhường nhân loại chúng ta cố ý phát hiện, nguyên bản tới đây chỉ là dự định lật uy, bất quá lại phát hiện chỗ khác biệt, thật sự là thú vị. ba. Đợi cho tất cả mọi người rời đi, Trung tộc Vương giả nói rằng, nhân loại vương giả, đến một trận chiến a. Nói xong, toàn thân toát ra yêu dị huyết hồng nhan sắc, một cô cực kỳ âm u năng lượng trong nháy mắt bao trùm phía dưới tất cả nhập thánh cảnh giới trung tộc. Những ngày trung tộc, rất nhanh cũng cảm giác được dị thường, toàn thân năng lượng nhanh trong sói mòn, tinh huyết cũng tại sói mòn. Không đến một phút, những này hơn vạn nhập thánh cảnh giới trung tộc, mấy cái cấp thân cảnh giới trung tộc, toàn bộ hóa thành khô. Trung tộc Vương giả trên thân khí thế ầm vang vọt, vương giả nhất giai thực lực, nhanh chóng đi lên lấy, thẳng đến nửa bước nhất cảnh giới, mới dần dần dừng lại trung tộc vương giả, tâm tư ngươi thật hà nhiều như vậy chủng tộc cốt cán nói giết liền giết hơn nữa ngươi loại thủ đoạn này đoán không sai lời nói hẳn là một ít trong bóng tối đồ vỡ đưa cho ngươi à nhân tộc vương giả ngươi đoán không sai bất quá chỉ cần giết ngươi bí mật của ta liền không có người có thể biết làm viên tinh cầu này duy nhất thần chủng tộc vương giả ngươi cho rằng ngươi thắng đúng không nhiều ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng thông thiên huyết sắc lĩnh vực bao phủ phương viên mấy ngàn dặm một thanh kỳ dị tiểu đao cấp tốc theo mảnh máu này sắt trong lĩnh vực bay ra rơi xuống huyết sắc vương giả trên tay sau đó huyết sắc vương giả vung lên mảnh không gian này bị cắt thành vô số khối sau đó một đạo không gian lô đen hình thành trên bầu trời rơi ra huyết vũ một kích hủy thiên diệt địa lao quang, hướng phía trung tộc vương giả công kích mà đi vương giả cảnh giới có thể ảnh hưởng một phiến khu vực khí tượng trung tộc vương giả thất thải cánh hóa thành một lưỡi đao chống cự lại huyết sát vương giả công kích tại 10 vạn dặm có hơn đường tử cảm giác được đại địa đang rung động bầu trời phước xa bị một mảnh huyết vũ bao phủ bất quá nhường đường tử kinh ngạc chính là có mấy cái to lớn lô đen đang thông thả hình thành đây là không gian quy tắc bị đánh nát mà hình thành lô đen sau đó đại địa rung động càng ngày càng kịch liệt trên bầu trời bắt đầu rơi ra huyết vũ lại nổi sóng gió. Sau nửa canh giờ, Song Vương công kích vẫn còn tiếp tục. Chỉ có điều, ở xa 10 vạn dặm có hơn địa phương cũng đều có thật to vết rách, trọn vẹn mấy trăm mét sâu. Không biết rõ khu vực trung tâm bị đánh thành bộ dáng gì huyết sắt vương giả, ngươi cũng không quá được à? Ha ha, Trung tộc vương giả đánh lâu như vậy, ta cũng mệt mỏi. Đến quyết nhất từ chiến a, nhân loại vương giả, ta cũng có ý đó đường từ nhìn thấy. Phương xa đột nhiên phát ra kịch liệt bạo tạc, một cỗ khí lãng không chỉ có phá hủy lấy đại địa, còn đang không ngừng phá hủy lấy không gian quy tắc. To lớn lỗ đen hình thành, thôn phải lấy hết thệ quanh nếu có người tại tinh cầu phía ngoài lời nói nhất định sẽ phát hiện viên tinh cầu này nào đó một vị trí mơ hồ có sụp đổ khả năng lại qua nửa cách giờ trên bầu trời năng lượng dần dần tiêu thất mỗi người đều đang suy tư đến cùng là người nào thắng chờ trong chốc lát một cái toàn thân vết máu gãy mất một cánh tay người từ phương xa bay ra đám người xem xét là huyết sắt vương giả đường từ cũng vui mừng huyết sắt vương giả thắng sau đó huyết sắt vương giả phát ra mệnh lệnh tất cả mọi người trở về trong một năm không chuẩn võ giả tới đây săn giết chủng tộc cùng thí luyện tất cả mọi người sau khi rời đi đường từ dẫm lên phi đao hướng khu vực trung tâm tiến đến, càng đi vào trong, càng cảm thấy kinh hãi. Sâu không thấy đáy khe hở, lưu lại khí tức khủng bố. Thực sự để cho người ta sửng sốt võ giả 6 cảnh liền có uy lực như thế, kia càng đi lên võ giả, nên lợi hại đến mức nào? Chương 110: Tú Sắc Khả San, đổi thành nữ trang long linh. Chương 110: Tú Sắc Khả San, đổi thành nữ trang long linh. Kiến thức vương giả chi uy sau, Đường Tử cũng rời đi trùng tộc sinh mệnh tinh cầu, dù sao, về sau một năm cũng không tới. Lam Tinh Liên Bang, Huyết Sắt Vương Giả giờ phút này, tay cụt đã núi liền, chỉ có điều sắc mặt còn có chút tái nhợt một vị lão giả nói rằng, huyết sát là xảy ra vấn đề gì sao? lần này có vực ngoại tà tộc, lén lén lẹn vào trùng tộc tinh cầu, chú hoạch lần này kế hoạch dù sao trùng tộc tinh cầu không giống lam tinh như vậy phòng bị lực cao, huyết sát ngươi trở về nghỉ ngơi chữa vết thương a là chờ huyết sát vương giả sau khi đi, lão giả gửi đi một cái tin tức tăng cường lam tinh sở thuộc sinh mệnh tinh cầu dò xét một khi phát hiện vấn đề lập tức báo cáo đường từ về tới không gian trạng chu giác lão sư biết sau lập tức đi tới đường từ nơi này đối đường từ không có chuyện lộ ra thật cao hứng trải qua chuyện này sau. Giống như liền thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, không có cái gì đại sự của hắn xảy ra, đường từ sinh hoạt cũng lâm vào bình tĩnh. Mỗi ngày không phải tu luyện, chính là đi những tinh cầu khác thăm dò, kiếm lấy tài nguyên, thu hoạch diễn hóa điểm. Ngẫu nhiên, tiếp tục tham dự vết nứt không gian dị tộc diệt sát. Một tháng vũ trụ chi hành, rất nhanh liền kết thúc đường từ cảnh giới mặc dù không có biến hóa, bất quá lực lượng bây giờ đã có 4 triệu kg, hồn tu cảnh giới đạt đến nhị giai chủ phẩm, Võ kỳ những này không có biến hóa, chỉ vì đường từ đem phần lớn diễn hóa điểm lưu lại, luyện thành hỗn độn hồng môn thể. Chỉ để lại một phần nhỏ, diễn hóa tài nguyên, nhưng vừa đến cương khí cảnh giới hậu kỳ Thực lực tiến bộ liền biến chậm lại. Về phần diễn hóa điểm, đã có trọn vẹn 60 vạn đường từ cũng có kế hoạch của mình, Trở lại đặc vấn doanh, đi tìm tương đối cao giai hung thú, nhiều nhất 10 ngày, ta liền có thể kiếm lấy 40 vạn diễn hóa điểm, đầy đủ sinh ra hỗn độn hồng mông thể, tăng cường nội tình. Sáng sớm hôm sau, Mạc lão sư liền đem đám người triệu tập ở cùng nhau các bạn học, một tháng này vũ trụ chi hành, tất cả mọi người có tiến bộ rõ ràng, chúng ta liền phải trở lại thiên thiên tiêu đặc vấn doanh, nói cách khác, khoảng cách đặc kết thúc cũng chỉ có một nguyệt. Kỳ nguyên đại khảo cũng muốn tới, ta sớm chúc mừng các ngươi lấy được thành tích tốt. Bất quá cũng đã xảy ra một cái rất để cho ta bi thương chuyện, lần này, khoảng chừng 10 vị đồng học vĩnh viễn rời đi chúng ta, võ giả con đường, chính là như vậy, nói không chừng lúc nào thời điểm liền mất đi sinh mệnh. Rất nhiều đồng học hiển nhiên đều sinh ra bi thương chi tình. Nhưng Đường từ dường như không có quá lớn xúc động, kiến thức nhiều như vậy đồng bào chết, hắn năng lực chịu đựng vượt qua đa số người. Võ giả, chính là như vậy, cái khác người đồng lửa, hoặc có lẽ bây giờ, tại cùng bằng hữu của mình, người nhà, hoàn thành thiếu ngữ, nhưng đã lựa chọn võ giả, nên làm tốt những này chuẩn bị đám người bước lên về đạt hắn doanh đường đi, chỉ có điều, lần này tâm tình Hoàn toàn cùng đến thời điểm không giống các bạn học, đại gia còn một tháng nữa thời gian. Tháng này tài nguyên ban thưởng gấp bội, liền nhìn các ngươi, đặc biệt là ba hạng đầu ban thưởng, vô cùng phong phú. Đường Từ hôm nay cũng không có ý định ra ngoài săn giết hung thú, dù sao trạng thái vẫn là rất trọng yếu Đường Từ. Một tháng này ta còn không có nhìn qua ngươi rất nhiều lần, nếu không đi uống một chút đồ uống. Ha ha, Long Linh, ta cũng thật lâu không nhìn thấy ngươi, uống đồ uống làm sao có thể đâu? Ta có rượu ngon, nếu không đi uống vài chén. Đường Từ, tốt, tiểu lượng của ta có thể là rất không tệ, không nên bị ta huống ga trở lại đường từ gian phòng, đường từ lấy ra quả thần tiệu, đầy phòng phiêu hương, long linh ngửi được cái mùi này, tú khí cái mùi không ngừng rút rút đường từ, rượu này gọi tên gì a? thơm quá a, ta phát hiện, ngươi người này không có gì tình thú, đồ tốt thật là không ít ta. ở nhà, bạn công tử người nhà không phải để cho ta uống, hôm nay ta muốn cùng ngươi uống thật sảng khoái. còn có, nếu như ngươi thua, nhưng phải cho ta điểm phiêu hương mật, có dám? đường từ không nhịn được muốn nhả ránh, nha đầu này, sợ là có độc a. qua loa nói câu, có thể, bất quá luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nghĩ một hồi mới biết được, ta ném. Nha đầu này đánh một cái tính toán thật hay a, cái này quả thần tụi ta đều không thế nào bỏ được uống, ngươi lại muốn uống đủ, sợ là nghi nhiều. Theo rồi nói ra, Long Linh a, loại rượu này ta cũng không có bao nhiêu, cũng không cần uống nhiều đi, tùy tiện uống một chút là được rồi. Ta sợ ngươi uống nhiều, đối ta mưu đồ làm loạn. Ha ha, ta tới ngươi, Đường Tử, dáng dấp xấu như vậy, đang suy nghĩ cái dám ăn chờ một chút, ngươi nói ai xấu xí? Ta Đường Tử như này anh Tuấn tiêu xái, nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, thế mà bị nói xấu, làm trò cười cho thiên hạ. A thông suốt, Đường Tử, ngươi từ chỗ nào học được những này ra mặt dạy a? Ngươi Đường Từ cười một tiếng có còn muốn hay không uống rượu? Muốn uống lời nói, xin lỗi, ta liền tha thứ ngươi. Nghe được Đường Từ câu nói này, Long Linh hiển nhiên không nghĩ tới. Không thể không trái lương tâm nói câu, Đường Từ a, ngươi giống như trên trời bạch mã a. Xinh đẹp như vậy a. Chờ một chút, ngươi đang cho ta gọi hồn a. Nhìn xem Long Linh giống ăn áo lợi cho như thế sắc mặt, Đường Từ dự định buông tha nàng đi, uống rượu a. Ha ha, quá tốt rồi, Đường Từ. Cái này trở mặt tốc độ, Đường Từ không thể không nói, thật thật đáng sợ, trở mặt so lật sách còn nhanh. Hai người uống mấy chén nhỏ Đường Từ hỏi, Long Linh, ngươi là nơi nào người a? đường tử huynh đệ, ta là võ thành người. nghe được long linh lời nói, đường tử cũng không khỏi không cảm khái. võ thành cùng phong diệp thành như thế, là tốt nhất mấy cái địa thành một trong, thực lực vượt qua rất nhiều thiên thành không đúng. dựa theo thiên phú của ngươi, tỷ lệ lớn là gia tộc tử đệ, nhưng võ thành, dường như không có họ long võ đạo thế gia a. đường tử huynh đệ, chúng ta nhảy qua cái đề tài này a. hôm nào ta sẽ nói cho ngươi biết đến, tiếp tục uống rượu. rất nhanh, một bình nhỏ liền bị uống xong đường tử cảm thấy rất đau lòng long linh huynh đệ, muốn không uống a? tốt uống nhiều rượu, cũng không phải là rượu ngon. đường tử huynh đệ, ta nhìn ngươi là mắt không phải đâu, đại nam nhân như thế móc làm gì, đường từ kém chút nội điên, ta móc sao? Thế là lần nữa xuất ra hai bình long linh huynh đệ, sau cùng hai bình uống xong liền không có. bất quá nhìn long linh ánh mắt, hiện nhiên là không tin. sau nửa canh giờ, rượu đều bị uống xong đường từ cảm thấy rõ ràng men say, tuy nói có thể dùng cương khí hóa giải cô này men say, nhưng đường từ không muốn. giờ phút này có lẽ là lâu như vậy đến nay, nhất hải lòng thời điểm, thời gian dần trôi qua, đường từ say tới. miệng bên trong không ngừng đang nói chuyện, niệm nhi, ta nhớ ngươi lắm, ngươi chờ ta. niệm nhi, ta thích ngươi. Niệm Nhi, ta. Sau đó, hoàn toàn say tới. Mà Long Linh, mới vừa rồi còn say lấy Long Linh, tại thời khắc này, lại vô cùng thanh tình. Bất quá, đẹp mắt lông mày chăm chú nhữ lại Niệm Nhi là ai? Đường từ chẳng lẽ có người thích sao? Không được, hắn ưa thích người khác không có quan hệ gì với ta. Bất quá, ta tại sao lại cảm thấy bực bội, vừa nghĩ tới một tháng về sau, liền có thể cũng không nhìn thấy nữa, tại sao lại như thế không bỏ, chẳng lẽ, ta thích đường từ? Đây chính là đại ca nói tới thích không? Một đôi đẹp mắt con người nhu tình nhìn xem đường từ. Ngơ ngác nhìn Đường Từ khuôn mặt, Long Linh dường như cũng không có phát hiện, nàng cư nhiên như thế si mê nhập thần. Cuối cùng, nhẹ nhàng hôn một chút Đường Từ, hạnh phúc nở nụ cười. Thang đến nửa đêm mới chậm rãi về tới gian phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, Đường Từ sâu sâu lưng mọi thật là thoải mái a. Rất lâu không có ngủ đến thư thái như vậy. Đi ra cửa bên ngoài, nghe được rất nhiều người thanh âm, cảm giác rất ồn ào náo, không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Theo ẩm mỹ phương hướng tiến lên. Bất quá, kế tiếp nhìn thấy hình tượng, lại làm cho ánh mắt của hắn không ra được. Phía trước, đứng đấy một cái xinh đẹp đến không tưởng nội nữ nhân, da thịt như tuyết khuôn mặt như vẽ, nhàn nhạt chăng, dùng, thế gian đó áp, thế gian cảnh sát, đều bởi vậy nữ, biến như vẽ đồng dạng. cái trước nhường đường từ như này kinh ngạc nữ tử, chính là niệm nhi. trung quanh nam nhân thấy ánh mắt đều ra không được, nữ sinh thì là đều sinh ra vô cùng vẻ hâm mộ. nhìn xem một màn này, đường từ không khỏi nghĩ đến niệm nhi đẹp mắt như vậy, khẳng định mỗi ngày đều gặp phải vấn đề như vậy, ta phải tranh thủ thời gian trở nên cường đại, không thể có một chút thành tích liền kiêu ngạo. chỉ có điều, nữ tử trước mắt, đường từ liếc mắt một cái liền nhìn ra long linh. long linh nghe được có người gọi nàng, quay đầu nhìn một cái, phát hiện là đường từ. Sắc mặt trong nháy mắt biến sáng tỏ, nở nụ cười. Chỉ có điều, nụ cười này quá làm cho người ta lấy không được. Mặc kệ nam nữ, toàn bộ một bộ chư ca bộ dáng. Mặc đồ con gái long linh, Đường Từ cảm thấy quá phạm uy. Chương 111. Hỗn độn hồng nông thể sinh ra. Chương 111. Hỗn độn hồng nông thể sinh ra Đường Từ về qua tâm thần, dự định làm cái một chút Long Linh. Háng giọng một cái Long Linh, ngươi cái này lại nam nhân, thế nào biến thái như vậy a? Thế mà Mặc đồ con gái, có phải hay không có cái gì đam mê a? Đường Từ vừa dứt lời, vừa rồi giống như hổ báo các nam nhân, trong mắt màu nhiệt huyết hàng xuống dưới không ít bất quá những cái kia tiểu tỉ tỷ ánh mắt biến càng thêm lửa nóng long linh nụ cười lập tức cẩn giấu đi xuống dưới viễn môi bất quá lần này dường như so cười thời điểm còn muốn phạm quy đường tử cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa lôi kéo long linh tay về tới gian phòng đường tử ngươi mới vừa nói cái gì nói ta là biến thái con mắt này mù à ta là nữ nữ ha ha long linh ta biết cái này không không phải là muốn treo chọc ngươi đi đường tử hỏi ngươi một vấn đề ta được không có cái kia gọi niệm nhi cô nương được không nghe được cái này Đường Từ cảm thấy rất sướng suốt, Long Linh là làm sao biết Niệm Nhi Long Linh, ngươi rất tốt nhìn a. Ngươi là làm sao biết Niệm Nhi? Ha ha, tự nhiên là một ít người buổi tối hôm qua uống nhiều quá, chính mình nói đấy chứ. Con sẽ có người nói thế nào? Đường Từ ngượng ngùng cười cười cái kia, Long Linh, thật không tiện a. Niệm Nhi là bạn gái của ta, bất quá, đi tới phương xa, cuối cùng có một ngày, chúng ta sẽ gặp lại lần nữa. Nhìn thấy Đường Từ cứng cỏi tuấn lãng gương mặt, Long Linh chỉ cảm thấy tâm là khó chịu như vậy Đường Từ, hỏi lại ngươi một vấn đề, ta cùng Niệm Nhi, ai càng đẹp mắt một chút? Long Linh, các ngươi đều nhìn rất đẹp a. Đều rất xinh đẹp. Không được, ngươi nhất định phải nói một cái đường tử biết, nữ sinh có ganh đua so sánh tâm thời điểm, một cái phương pháp, tránh. Lập tức thi triển lôi long du, tại Long Linh ánh mắt không thể tin bên trong tiêu thất ngay tại chỗ. Nốc trệ trong chốc lát sau, hét lớn một tiếng, "Đường tử, ngươi tên hôn lần này, đáng chết a." A a a. Ra đặc vấn doanh đường tử, không khỏi là cơ trí của mình điểm tăng tốt, nên đi kiếm lấy diễn hóa điểm, tốt nhất tại trong vòng 10 ngày, đem 40 vạn diễn hóa điểm kiếm đủ, nếu như có thể nhiều kiếm lấy một chút, vậy thì không thể tốt hơn. Lấy ra tiểu xảo võ giả đi bay, hướng chỗ xa hơn đi đến. Nơi đó cương khí cảnh giới trung kỳ, hậu kỳ, siêu phàm cảnh giới giai đoạn trước hung thú càng nhiều một chút. Sau 2 canh giờ, đường từ tới mục đích. Hiện tại hồn tu nhị giai trung phẩm hồn lực, do xét đến khoảng cách khoảng chừng 2 vạn mét, 2 vạn mét bên trong, bất kỳ vật gì đều có thể bị phát hiện, nhưng nếu như dấu ở lòng đất rất sâu lời nói, là không cách nào phát hiện ta rất lâu đều không dùng qua hồn kỹ, không thể lãng phí. hiện tại hồn tu thực lực, đối phó cương khí cảnh giới hung thú, đừng quá mức dễ dàng. Rất nhanh, liền do xét tới con mồi, là một đám sắt lá chi tộc, khoảng chừng hơn 50 con đường từ thi dương huyền giai thông thần hồn kỹ, diện hồn trảm. Những này nhất cao không quá cương khí cảnh giới lục giai sắt lá heo, bất quá 2 giây, toàn bộ đều không có thống khổ chết đi. Diễn hóa điểm 5000. Hoàn Mỹ, hy vọng nhiều đến một chút ta. Trên đường gặp phải hung thú, cương khí cảnh giới hung thú, toàn bộ một tên cũng không để lại địa hỏa thần lận, tốt. Diễn hóa điểm 3000. Chân chân thọ, tốt. Diễn hóa điểm 1500. Trọn vẹn sau 2 canh giờ, đường từ diễn hóa điểm, khoảng chừng 7 vạn ha ha, theo theo tốc độ này, có lẽ không cần 10 ngày, ta liền có thể thu hoạch được đầy đủ diễn hóa điểm, hỗn độn hồng môn thể, chờ lấy ta. Đường từ tiếp tục bắt đầu hắn hành trình. Rất nhanh. Hắn liền phát hiện con mồi, là một cái siêu phẩm nhất giai hung thú, hình thể có 100m. Kỳ thật, đối phẩm giai càng cao hung thú mà nói, hình thể không có trọng yếu như vậy. Bọn chúng lại không ngừng cô động lực lượng của thân thể, hình thể thu nhỏ, tại cơ sở này bên trên, tăng trưởng hình thể, thực lực sẽ càng thêm cường đại. Một cái hình thể 500m nhập thánh cảnh giới hung thú cùng một cái hình thể 90m nhập thánh cảnh giới hung thú, thua nhất định là 500m cái này. Bởi vì, hình thể càng lớn, năng lượng càng phân tán, thực lực khẳng định yếu hơn. Bất quá, cái này siêu phẩm nhất giai hung thú, hiển nhiên không phù hợp các loại tình huống. Cửu Long lôi quyền thi triển trong ngay mắt, đầu này siêu phàm cảnh giới hung thú, toàn thân hiếm nát, khí tức yếu ớt, hiển nhiên là sống không lâu. Diễn hóa điểm 9.000 quá tốt rồi, ta hẳn là đi tìm siêu phàm cảnh giới hung thú, thực lực của ta đối phó, không tính vấn đề quá lớn, mà diễn hóa điểm cũng tương đối cao, tuyệt đối là nhất có lợi. Tinh thần lực quét hình, phát hiện phương viên hai vạn mét bên trong, siêu phàm cảnh giới hung thú không ít, còn có một cái siêu phàm tứ giai hung thú đường từ tăng thêm tốc độ, những này siêu phàm nhất giai, nhị giai hung thú, căn bản không cần ra quá lớn lực, thuần thục liền được giải quyết. Cho đường từ cống hiến một sóng lớn diễn hóa điểm, là thật không tệ. Nhìn trước mắt cái này siêu phàm tứ giai hung thú, Đường Từ vẫn là rất kích động. 200 mét thân cao, giữ tận răng, hung ác ánh mắt, bất quá, lại không dọa được Đường Từ. Tiểu thành lưu ly kim thân thi triển, chọn vẹn 15 lần lực lượng tăng phúc, chọn vẹn 60 triệu kg lực lượng, nhất quyền vung ra ngoài, giống như hỏa hoa mang như chớp giật, đầu này siêu phàm tứ giai hung thú, bị đánh thành khối vụn. Diễn hóa điểm 1000 không phải đâu. Yếu như vậy, lực lượng của ta sẽ không ngừng tăng lớn, sẽ có hay không có một ngày, ta chỉ dựa vào lực lượng, liền treo lên đánh tất cả, nhất lực phá và pháp. Hệ thống, ngươi nói có hay không loại khả năng này tốt chủ có khả năng này ta tin tưởng tốt chủ nghỉ ngơi trong chốc lát đường tử đang suy nghĩ ban đêm muốn hay không về đặt huấn doanh. suốt ngày không ngừng tại săn giết lời nói diễn hóa điểm khẳng định sẽ bạo tăng nhưng ban đêm tính nguy hiểm liền càng cao tính toán không trở về ta thực lực hôm nay chỉ cần không phải nhập thánh cảnh giới hung thú ta coi như đánh công lại chạy cũng chạy sợ cái gì không trở về đặt huấn trong doanh trại long linh mở ra đường tử cửa phòng bất quá lại không nhìn thấy đường tử ngồi ở bên trong đợi trừng 2 giờ đường tử vẫn chưa trở lại Nguyên bản đầy cõi lòng mong đợi tâm tình trong nháy mắt tiêu thất chết đường tử, thối đường tử, không để ý tới ngươi. Hừ, ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên 11 vạn diễn hóa điểm, đường từ rất kích động. Ngày thứ hai, diễn hóa điểm 8 vạn. Ngày thứ ba, diễn hóa điểm chín vạn. Ngày thứ tư, diễn hóa điểm chín vạn. Ngày thứ năm, diễn hóa điểm 70.000 Ngày thứ sáu, diễn hóa điểm 10 vạn. Ngày thứ bảy, diễn hóa điểm 8 vạn đường từ ngồi một cái cự đại trên tầng đá, vô cùng hài lòng haha, rốt cục có một triệu diễn hóa điểm. Đêm nay trở về, thính dưỡng một chút, hối nuốt hồng không thể, ta tới trở lại đặc vấn danh lại phát hiện long linh trong phòng của hắn nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi không phải đâu cô nàng này không phải là thích ta đi không được phải nghĩ biện pháp ngăn chặn long linh loại ý nghĩ này ta cùng hắn ở giữa không thể nào cho long linh đắp chăn lên ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường vận chuyển công pháp hấp thu thiên địa linh khí sáng sớm hôm sau đường từ mở to mắt liền thấy một trương đẹp đến mức không tưởng nổi mặt cười hắc hắc long linh chào buổi sáng a đường từ chào buổi sáng a long linh cái này ba cân phiêu hương mật cho ngươi ta mấy ngày nay muốn bế quan ngươi cũng không cần tới quấy ta Long Linh cao hứng cầm phiêu hương mật đi ra đường từ gian phòng. Đường từ, ngươi quá tốt rồi, ta liền thích gian mật ong. Cô nàng này Đường Từ giờ phút này vô cùng kích động, bởi vì lập tức liền có thể lấy thu hoạch được hỗn độn hồng mông thể hệ thống. Ta cần muốn làm gì sao? Túc chủ, nương tâm tinh khí, vận chuyển hỗn độn hồng mông quyết. Tử tế cảm thụ liền tốt. Lần này là một cái thiên đại cơ duyên, Túc chủ cần tinh tế cảm ngộ. Tu luyện nào đó loại dị tượng, ta sẽ vì Túc chủ ẩn giấu. Hệ thống, tăng lên hỗn độn hồng mông quyết đường từ mệnh lệnh rơi xuống, hỗn độn hồng mông quyết không ngừng vận chuyển, hỗn độn hồng mông lực lượng từ bên trong mà phát một cỗ tính mạng truyền tiếp cảm giác, dần dần tràn vào đường từ tâm thần. Chương 112. Tử khí Đông Lai 3 và Dặm, Hỗn Độn Trường Hà Lâm Cự Thiên. Chương 112, Tử khí Đông Lai Ba và Dặm, Hỗn Độn Trường Hà Lâm Cự Thiên. Thiên. Loại sinh mạng này nhảy vọt cảm giác, nhường đường từ minh bạch, trước kia chính mình thể chất tuy mạnh, nhưng cùng những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, cấm kỵ chi thể, chênh lệch vẫn còn phi thường lớn, có thể nói, tiên phàm chi cách cũng không gì hơn cái này. Lúc này, hệ thống thanh âm truyền đến, "Túc chủ, hiện tại chính là phục dụng hỗn độn quả thời cơ tốt nhất." Đường Từ nghe xong, đem hỗn quả lấy ra, đặt ở bên miệng. Hỗn độn quả còn giống như là có sinh mệnh, hóa thành một đạo chất lỏng, tiến vào đường từ trong miệng. Biến hóa càng thêm rõ ràng. Hỗn độn hồng nông quyết điên cuồng vận chuyển đường từ cũng đang điên cuồng cảm ngộ. Hồng nông tử khí là tiên thiên bản nguyên nhất lực lượng, ánh minh minh, trời chiều, đại biểu cho tân sinh. Hỗn độn đại biểu cho vạn vật diễn sinh mở ra bắt đầu, một mảnh di được, thay ngén vật vật. Hồng nông, hỗn độn hỗ trợ lẫn nhau đường từ thể chất, không ngừng bị đánh nát gây dựng lại, bất quá, lần này, không có một tơ một hào thống khổ, mà là cảm giác dường như tắm suối nước nóng đầm dạng, vô cùng ấm áp đường từ toàn thân cao thấp, ngũ tạng lục phủ, mỗi một tế bào Hồn hải, Đan Điền bị hồng mông tử khí, hỗn độn lực lượng không ngừng cọ rửa, gột rửa lấy Đan Điền nội kiếp lôi chi lực, cực hàn chi lực cũng đang điên cuồng hấp thu cố lực lượng này, thậm chí còn đang lột xác tiểu cốt, cũng bắt đầu hấp thu lên loại lực lượng này. Lam Tinh, một ít thần bí địa phương, mấy vị quy nhất cảnh giới chân tinh võ tướng cùng thời khắc đó mở mắt, sau đó bay về phía Lam Tinh nơi nào đó đường từ không biết là, biến hóa của hắn dần dần đưa tới thiên địa dị tượng đường từ lâm vào thế giới của mình bên trong, hắn tựa như một cái còn không có ra đời hải nhi, bị bao khỏa tại một cái ấm áp hoàn cảnh, một vùng tăm tối, đường từ cố gắng mở to mắt lại làm không được chỉ có thể theo bản năng từng ngụm từng ngụm nuốt lên trước mắt năng lượng. hắn thời gian dần trôi qua lớn lên. một cái nhi đồng, một thiếu niên đột nhiên, trước mắt thế giới không còn hãi biến sáng tỏ. hắn chỉ cảm thấy quanh thân tràn đầy từ sắc hồng mông tử khí, xếp bằng ở hỗn độn trường hạ. mỗi một lần hô hấp đều mang hỗn độn hồng mông khí tức. nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm vạn vật hủy. tâm thần khẽ động, thời gian, không gian từ hồng mông hỗn độn bên trong diễn sinh. ngay sau đó, âm dương, đạo thương kích, phong lôi mưa điện cũng theo hỗn độn hồng mông bên trong diễn sinh. thời gian từng giây từng phút trôi qua, đường từ biến hóa còn không có đình chỉ. Thể chất của hắn có hôn độn hồng mông thể hình thức ban đầu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hoàn toàn thức tỉnh. Bất quá, có hệ thống che giấu, đặt vấn trong doanh trại, không ai phát hiện dị thường. Ta nhất thời khắc, đường từ toàn thân khí tức rung động, có một tia hôn độn hồng mông khí tức phát tán ra đường từ còn đang không ngừng thuế biến bên trong. Bất quá, phát tán ra cái này một tia khí tức, lại đưa tới cực lớn chấn động. Lam Tinh, các tòa thành thị, mỗi người đều tại làm lấy công việc của mình. Có người ngồi mấy chục tầng trong văn phòng, sắc mặt vội vàng, ngón tay điên cuồng tại trí có thể làm việc nghi thượng chớp động lên đột nhiên, phát hiện gì rồi, mang trên mặt vẻ chấn động, nhìn về phía bầu trời có người cười ha hả ngay tại ăn nóng hôi hổi bữa sáng. bất quá lúc lần đầu, trong tay bữa sáng đều quên ăn, túc năm tốt ba đám người làm lấy các loại công tác người đều thấy được để bọn hắn khiếp sợ chuyện. hung thú dừng dậm vô số ngay tại lịch luyện võ giả cũng mở to ánh mắt khiếp sợ ngẩn đầu nhìn lên bầu trời. thậm chí còn tại cùng hung thú chiến đấu võ giả, song phương đều quên chiến đấu khiếp sợ nhìn lên bầu trời. lam tinh liên bang toàn bộ vô số đại lão cũng khiếp sợ nhìn lên bầu trời. trên mặt của mỗi người đều mang chấn kinh nghi hoặc vẻ không hiểu đột nhiên mỗi người đều mở ra máy truyền tin. Điều tới quan phương trang web, muốn biết xảy ra chuyện gì. Lam Tinh, vô số nhà tộc võ quán đều khẩn cấp hành động, xem xét loại này dị tượng nơi phát ra. Rất lâu đều chưa từng xuất hiện Lam Tinh tinh chủ, giờ phút này cũng chậm rãi xuất hiện. Chỉ vì, trên bầu trời có một đạo cự đại màn ánh sáng màu tím, tản ra thần dị hào quang màu tím, không ngừng đang lưu động lấy, biến ảo các loại hình dạng, thần long, phượng hoàng, kỳ lân. Còn có một dòng sông dài, tràn đầy mông lung cảnh tượng, treo ngược trên 9 tầng trời. Thần long, phượng hoàng, kỳ lân tại đầu này dài trên sông, vui sướng đi khắp. Bất quá, rất nhanh Loại này dị tượng liền biến mất không thấy gì nữa, không đến 10 giây đồng hồ, loại này dị tượng liền biến mất không thấy gì nữa. Thấy tất cả mọi người mộng đến cũng vội vàng, đi đây vội vàng. Lam Tinh từng cái gia tộc, thế lực khắp nơi, bận rộn sức đầu mẹ chán, bất quá, loại này dị tượng, bọn hắn cũng không biết là tình huống như thế nào, tìm không thấy căn nguyên chỗ, còn biến mất đột nhiên như vậy. Không thể không từ bỏ tìm kiếm. Thu chặt lấy quan phương tin tức người, lại không có một chút tin tức. Lam Tinh Tinh chủ, giờ phút này, trước mặt hắn đứng đấy rất nhiều người, mỗi một cái dậm chân một cái, đều có thể nhường Lam Tinh run ba lần tồn tại các vị. Đối lần này dị tượng đại gia có ý kiến gì không? Tinh chủ, ta cảm thấy là có thiên tài sinh ra, bất quá, tên thiên tài này cùng lần trước thiên tài không giống, dường như có người nào ẩn giấu đi lần này dị tượng. Tinh chủ, chúng ta cũng là ý nghĩ này. Tinh chủ thở thật dài, ai, hy vọng như thế a. Nhân loại bây giờ ở vào thời buổi rối loạn a. Xác thực, từ lần trước Tam đại thiếu năm đại đế đồng thời sinh ra, chư thiên vạn tộc không ngừng nghe ngóng viêm vũ trụ dấu hiệu đặc biệt là cùng nhân loại có thủ những cái kia, không thể không phòng a. Giờ phút này, Đường Từ lại đứng trước tới Nan hắn hỗn độn hồng không thể, lúc đầu lập tức liền thành công, lại không nghĩ tới Máu của hắn, lên cơn điên lên gì, không ngừng tại phóng thích một cỗ lực lượng, ngăn cản lấy hỗn độn hồng ngông thể hình thành đường từ không khỏi lo lắng chẳng lẽ lại muốn thất bại sao? Máu của ta, đến cùng là tình huống như thế nào? Không đúng, hẳn là ta không để ý đến cái gì, máu của ta tán phát khí tức, cho ta truyền một cái tin tức. Tựa như là, đấu kỵ, giống như tiểu nữ sinh giống như gen cái chủ loại kia. Đường Từ cũng mặc kệ nhiều như vậy, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Trầm rãi mở miệng nói ra ta không biết rõ ngươi là cái gì, đã ngươi tại trong thân thể ta, ngươi hẳn là minh bạch, một khi cố vinh, một khi cố tổn hại, khi vọng ngươi không nên ngăn cản. Đường tử nói xong câu nói này, quả nhiên có hiệu quả. Hỗn độn hồng mông thể nước chảy thành sông đường từ ánh mắt, tản mát ra từ sắc quan mang. Khẽ thở ra một hơi hệ thống, ta hiện tại liền thành công đúng không? Đúng vậy, tốc chủ ha ha, quá tốt rồi, đã sớm hâm mộ những cái kia thể chất đặc thù người, ta đường tử, thế mà cũng có. Hệ thống, mở ra giao diện thuộc tính công pháp, bất diệt chân thân công, tầng thứ 2, tiểu thành. Công pháp, hỗn độn võ kinh, thần cấp, nhập môn. Công pháp, hỗn độn hồng mông quyết nhập môn. Công pháp, Như Lai bất diệt chân công, thiên giai cực phẩm, quyển thứ hai trận mắt Như Lai, tiểu thành. Võ kỹ kiều long lôi quyền, hoàng gia cực phẩm, thông thần, đam thối, hoàng cấp cực phẩm, thông thần, lôi long âm Kình, hoàng gia cực phẩm thông thần, lôi long du, hoàng gia cực phẩm, thông thần, tu la sát thực, thiên cấp cực thiên cấp cực phẩm, trước mắt chỉ có thứ thứ nhất, thứ thứ nhất, thương lâm thiên hạ, thông thần, ẩn khí thuật, phàm cấp hạ phẩm, thông thần, thử lôi thuẫn, huyền giai Thượng phẩm, thông thần, Hồn kỹ, xoắn sóng, thông thần, diên hôn trạm, huyền giai cực phẩm, thông thần, vũ khí, xương rồng thần ma thương, thuế biến bên trong, bàn long cốt thương, b Diễn hóa điểm 150000 vật phẩm 90 chi chân nguyên linh chỉ huyết đan 40 khỏa, khôi phục đan 30 khỏa cảnh giới, nửa bước siêu phàm cảnh, hỗn độn cương khí, hồng nông cương khí, tiếp lôi cương khí, cực hàn cương khí. Lực lượng 4000000 kg. Hỗ tu, nhị giai cực phẩm. Thể chất, lưu ly kim thân, tiểu thành. Cấm kỵ chi thể, hỗn độn hồng ngông thể, nhập môn đặc thủ, thương ý, đại thành. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn nhập thần, tiếp lôi chi lực, kim sắc, hoa vu tử, đỏ, hắc, cực hàn chi lực, hàn băng, sinh mệnh, thủy diệt. Bản nguyên chi lực, hỗn độn, hồng nông hệ thống thương thành là không mở ra. Nhìn xem giao diện thuộc tính, Đường Từ vô cùng hài lòng. Chương 113. Bắt đầu nguyên tổ huyết, là không rõ chi huyết. Chương 113. Bắt đầu nguyên tổ huyết, là không rõ chi huyết. Tử tế cảm thụ được thân thể của mình, Đường Từ vô cùng hài lòng. Hôn độn hồng mông thể, thế mà vừa mới sinh ra, liền tăng phúc gấp 10 lực lượng, lấy về phần mình trước mắt thuần lực lượng, liền có 4000 vạn kg. Lực lượng này, đủ để treo lên đánh bất kỳ siêu phạm võ giả Hơn nữa, lưu ly kim thân tiểu thành, còn có thể tăng phúc 15 lần lực lượng, đây là giải thích, ta hiện tại một kích toàn lực Có 6 ức kg lực lượng, cái này, sợ không phải muốn xảy ra vấn đề. Ta có hay không có thể nhất quyền đánh nổ bất kỳ nhập thánh cảnh giới võ giả hệ thống, lực lượng của ta thật sự có lớn như vậy sao? Đường Từ vẻ mặt chấn kinh, không thể tin. Tốc chủ, bởi vì hỗn độn hồng nông thể tương đối đặc thù bất diệt chân thân công tăng phúc không có khủng bố như vậy, đại khái trước mắt chỉ có thể tăng phúc gấp 3 cái gì. Hệ thống, 15 lần trực tiếp hạ thấp gấp 3, có phải hay không có chút khi dễ người? Tốc chủ, xin ngươi thứ cho tốt ta. Tốt ta? Đường Từ cũng lý giải, nếu là thật sự có khủng bố như vậy, Chính mình bất diệt chân thân công tới tầng thứ ba lúc, chẳng phải là muốn đánh nổ làm tinh, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Coi như hệ thống nói là, Đường Từ sợ là cũng không thể tin tưởng. Mặc dù theo 15 lần trực tiếp hạ thấp cấp 3, nhưng toàn lực ra tay, cũng có một 200 triệu kg lực lượng, nhập thánh trung kỳ võ giả, Đường Từ cảm thấy cũng có thể một trận chiến, nhưng phải thử qua mới biết được Đường Từ một nhìn thời gian, chính mình thế mà tu luyện 10 ngày. Bất quá, khoảng cách thời hạn 1 tháng, còn có 10 ngày, tốn hao 7 ngày săn giết hung thú, 3 ngày đánh xuyên qua võ đạn tháp, lấy được hạm nhất. Bất quá, sắp thực cùng hệ thống nói tới như thế, hỗn độn hùng không thể tăng phúc lực lượng chỉ là một cái rất nhỏ phương diện đặc biệt là hỗn độn hồng mông buồn nguyên chi lực ta hiện tại liền có thể miễn cưỡng vận dụng không có ý nghĩa một tia thật sự là thiên đại cơ duyên hiện tại bằng vào hai cái này thủ đoạn nhập thánh cảnh giới võ giả tăng thêm lực lượng của mình liền xem như cao giai nhập thánh võ giả ta cũng có thể một trận chiến thậm chí sẽ chiến thắng hệ thống diệp phong cấm kỵ chi thể giống như không có có sức mạnh tăng phúc đúng không túc chủ có chỉ có điều cấm kỵ của hắn chi thể chỉ có thể tăng cường tự thân gấp 3 lực lượng nghe được hệ thống lời nói đường tư biết hắn rốt có tư cách nhất định trên thiên phú mặt Vượt qua một bộ phận lớn người hệ thống, còn muốn hỏi ngươi một vấn đề, ta hỗn độn hồng ngông thể, ta cảm giác hỗn độn, hồng ngông bổn nguyên chi lực tại cường đại lúc, có thể diễn sinh thế gian tất cả lực lượng, nhưng có một ít lực lượng, ta lại không có bất kỳ biện pháp nào, cái này là bởi vì cái gì? Tốc chủ, hỗn độn hồng ngông thuộc về cấm kỵ bản nguyên chi lực, mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng cũng không phải duy nhất, còn có một số lực lượng, tỉ như nói sáng thế bản nguyên lực lượng, vận mệnh bản nguyên lực lượng, nhân quả bản nguyên lực lượng, những lực lượng này, không thể so với hỗn độn hồng ngông bổn nguyên lực lượng chính lệnh. Nói như vậy, tốc chủ có thể hiểu hệ thống, ta đã biết. Hệ thống vậy ta tương lai cũng có thể diễn sinh hỏa viêm lực lượng nhưng diệp phong vô tận viêm diễm thể có thể nắm giữ thế gian mạnh nhất hỏa viêm vậy ta diễn sinh ra hỏa viêm uy lực có thể cùng diệp phong hỏa viêm so sánh sao? túc chủ không thể tốt ta là ta suy nghĩ nhiều hệ thống hỏi lại ngươi một vấn đề máu của ta đến cùng là chuyện gì xảy ra kém chút thể chất thức tỉnh liền bị nó hủy nhưng ta không có cách nào không có khả năng đem huyết dịch chảy khô à túc chủ thực lực của ngươi đề cao ta cũng giải tỏa càng nhiều tri thức ta kế tiếp sẽ tiêu phí túc chủ 150.000 trăm hóa điểm chờ đợi một chút tin tức túc chủ có bằng lòng hay không cái gì? Hệ thống, ngươi thật biết coi bói a. 150000, ta cũng chỉ có 150000 a. Mỗi lần diễn hóa điểm đều vừa vặn, nhường Đường Từ không thể không hoài nghi hệ thống, có phải hay không hệ thống làm hắn đồ chơi. Tính toán, hệ thống còn là đáng tin 150000 diễn hóa điểm bị khấu trừ. Hệ thống âm thanh âm vang lên trải qua bản hệ thống kiểm trắc, tốc chủ thể nội huyết dịch, được gọi là thủy nguyên tổ huyết, chẳng qua trước mắt, cùng tốc chủ như thế, cực kỳ nhỏ yếu. Nếu không phải hỗn độn hồng nông thể cường đại, đổi thành cái khác yếu một điểm thể chất, chỉ sợ cũng sẽ bị thủy nguyên tổ huyết ăn. Đường tư giận mình, dường như, thủy nguyên tổ huyết không phải cái gì đồ chơi hay a. Hệ thống, cái gì gọi là thủy nguyên tổ huyết? Thủy nguyên tổ huyết chính là nguyên thủy nhất một dòng máu, nó đến cùng từ đâu mà đến? Có tác dụng gì? Không được biết. Hỏi lần nữa, hệ thống, kia thủy nguyên tổ huyết có cái gì nguy hại sao? Túc chủ, thủy nguyên tổ huyết từ một phương diện khác mà nói, đã là cơ duyên, cũng là ác động. Hoặc là túc chủ đem thủy nguyên tổ huyết hóa thành chính mình một bộ phận, hoặc là bị thủy nguyên tổ huyết thôn phệ, trưởng khống. Chẳng qua trước mắt, hai người các ngươi người lẫn nhau tương sinh, một bên chết, một phương khác cũng không sống nổi. Mặc dù không biết rõ thủy nguyên tổ huyết có tác dụng gì, nhưng hệ thống cảm thấy là một cái cơ duyên. Bất quá. Túc chủ nắm giữ Thủy Nguyên tổ huyết, cũng phải cẩn thận một chút. Thủy Nguyên tổ huyết, mỗi lần xuất hiện, Chư Thiên vỡ vụt, Đại Đạo vỡ vụt, quy tắc không hiện, sinh linh diệt hết. Bởi vậy, bị vô số đại năng coi là không rõ chi huyết, một khi phát hiện, chắc chắn Thủy Nguyên tổ huyết hủy diện, phong ấn. Nếu là biết Thủy Nguyên tổ huyết tại túc chủ trên thân, túc chủ sẽ rất nguy hiểm, những này vũ trụ cũng rất nguy hiểm. Lúc trước túc chủ kém chút bị tàn hồn giết chết, cứu được túc chủ, chính là Thủy Nguyên tổ huyết. Theo tộc chủ thực lực mạnh lên, Thủy Nguyên tổ huyết cũng sẽ từ từ cường đại, bị phát hiện khả năng cao hơn. Tốc chủ có thể tốn hao nhất định diễn hóa điểm, bản hệ thống có thể giúp một tay che giấu nhất định khí tức. Tốc chủ cũng có thể cùng Thủy Nguyên Tổ Huyết tạo mối quan hệ. Nghe được hệ thống lời nói, Đường Từ sợ hãi cái này Thủy Nguyên Tổ Huyết, là một cái vòng tay cũ khoai a. Bất quá, giống như không thoát khỏi được a. Không có huyết dịch, ta cũng không thể sống a. Ta đi ngơi lại ra, vận mệnh của ta thế nào kém như vậy đâu? Đường Từ thật rất muốn khóc. Nguyên lai tưởng rằng lại là cái gì cơ duyên, không nghĩ tới, là nghiệt duyên a. Chẳng lẽ ta không có thu hoạch được đế bảng ban thưởng, cũng là bởi vì nó. May mắn đế bảng không có đem chính mình nắm giữ thủy nguyên tổ huyết lộ ra ánh sáng ra ngoài không phải nhất định phải chết nghĩ đến cái này đường từ cười hì hì nói thủy nguyên tổ huyết đại ra ngươi có thể bông tha ta sao ta văn ngươi bất quá thủy nguyên tổ huyết không có cái gì động tĩnh thủy nguyên đại gia thủy nguyên đại ca ngươi vẫn còn chứ không có bất cứ động tĩnh gì đường từ bạo tính tình cũng tới thủy nguyên lão cẩu ngươi cút nhanh lên ra ngoài lan đường từ giống lên một thời gian thật dài thủy nguyên tổ huyết vẫn là không có gì động tĩnh tính toán nhập ra thủy tinh chỉ hy vọng không nên bị kia có chút đại lao phát hiện không phải chết cũng không biết làm sao chết bất quá nói trở lại, thủy nguyên tổ huyết là lúc nào tới trên người ta, ta thế nào một chút ấn tượng cũng không có à? ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông nhân loại à? hệ thống, ngươi biết không? túc chủ, ta không biết rõ. tốt à? hệ thống cũng không biết, xem ra, không có biện pháp gì đường từ hiện tại càng ngày càng cảm thấy hệ thống quá thân bí, dường như không có gì có thể giấu giếm được nó, chỉ cần có diễn hóa điểm, có thể giải quyết vấn đề gì? hệ thống, đến cùng là lai lịch ra sao? nó, vì sao tới trên người của ta đến đường từ cảm giác chính mình tất cả tựa hồ cũng bị một bàn tay lớn thao túng, tốt cảm giác vô lực tính toán, tương lai. Ta thành là mạnh nhất võ giả, tất cả đều khó có khả năng uy hiếp được ta. Chương 114. 100 vị thể chất bảng tuyệt thế thiên tiêu. Chương 114, 100 vị thể chất bảng tuyệt thế thiên tiêu Đường Tử cũng không có ý định xoắn suất những vấn đề này, phải biết lúc liền sẽ biết. Bất quá, cũng là tại thời gian này. Chư thiên vạn tộc tất cả đại lão lại lần nữa bị khiếp sợ đến. Chỉ thấy, một đạo cự đại cổ pháp bia đá, thấy không rõ cao thấp, chỉ biết là tán phát khí tức, cùng thiếu niên đại đế bảng không có sai biệt. Vô số lao bất tử theo quan tài bên trong leo ra, khiếp sợ nói rằng lại có người tiến vào tới thiếu niên đại đế bảng sao? nhân tộc 12 thần không đúng hẳn là nhân tộc 11 thần viêm thần còn đang bế quan đứng tại vô tận hư không bên trong nhìn xem cái này đạo cự đại bia đá cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi mới trôi qua mấy tháng lại có gì tượng như thế vô số vũ trụ đại lão chờ đợi cái này thông thiên thạch bi hiện lộ chân thân thông thiên thạch bi lộ ra hiện ra chỉ thấy phía trên hiển hóa ra mấy cái thường thường không có gì lạ chữ trừ thiên thể chất bảng bất quá không người nào dám xem nhẹ máu vinh cái này trừ thiên thể chất bảng chẳng lẽ cùng thiếu niên đại đế bảng là giống nhau sao lần này là vì biểu hiện ra tối cường thể chất sao lôi vũ trụ chi chủ hỏi lôi mình hẳn là như thế tinh tế quan sát liền có thể lam tinh dương thành quân đế tả giờ phút này cầm máy chơi game mười phần mê mẩn tại thao tác đường từ mụ mụ hô quân nhi tới dùng cơm quân đế tà nghe được câu này buông xuống hắn tâm tâm niệm niệm máy chơi game biết mụ mụ sau đó ra khỏi phòng đường mẫu hiền hòa vớt quân đế tà đầu đối với đường cường nói rằng ta cảm giác tiểu quân so tiểu từ nghe lời nhiều dáng dấp đẹp mắt lại dịu dàng ngươi nói đúng không đúng vậy a nếu là đường từ nghe nói như vậy lời nói nhất định sẽ nói mẹ ngươi vẫn là mẹ ruột ta sao Đường Từ cũng chờ đợi mấy ngày, dự định ra ngoài đi một chút. Coi như hắn dự định đi ra thời điểm, đột nhiên, hư không bên trong truyền đến một đạo năng lượng đường từ tiến vào một cái không gian thần kỳ. Lại là một đạo cổ pháp bia đá, trên đó viết: "Chư thiên thể chất bảng mấy người này cổ pháp chữ lớn chẳng lẽ, cái này cùng thiếu niên đại đế bảng là giống nhau, hy vọng lần này không cần không cho ban thưởng a. Nếu là còn không cho ta ban thưởng, ta nhất định muốn đem ngươi phá hủy." Còn tại tu luyện dược phòng, đột nhiên cũng bị mang vào cái không gian này. Cũng giống nhau cảm thấy vô cùng thần kỳ, bất quá, ít nhất là trải qua một lần người vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại đẹp đến mức nhường thiên địa mất đi nhan sắc trừ niệm nhi cũng bị kéo vào cái không gian này giống nhau cảm thấy sử sốt cầm máy chơi game đánh quân đế tà, cũng bị một đạo năng lượng đưa vào cái không gian này vẻ mặt ngậm nhìn trước mắt hoàn cảnh vướt vướt ánh mắt của mình dường như cho là mình ra hào giác chuyện như vậy phát sinh ở trư thiên và giới tiên duyên đại lục được vinh dự tương lai đại đế một vị thiếu niên đang làm lấy xấu hổ chuyện đột nhiên bị một đạo năng lượng mang vào cái không gian này giữ lại tại nguyên chỗ thiếu nữ nhìn xem đột nhiên tiêu thất thiếu gia hô to một tiếng không tốt rồi thiếu gia không thấy Một cái ăn đến toàn thân chảy mỡ, còn tại cầm một cái đùi gà tiểu mập mạp, cũng bị một cỗ dây năng lượng tiến vào chỗ này không gian. To mọng tay nhỏ, lau lau miệng, mơ hồ nhìn xem, không biết làm sao. Một cái đang câu cá thiếu niên, cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nguyên địa chỉ còn lại một cái mũ, còn có trong túi quần mấy đầu cực kỳ khó được cá, mà cần câu bên trên, hiển nhiên không có lưới câu. Trư Thiên và giới, dưới, vô số đại lão, đều rất chờ mong, lần này sẽ có cái gì thiếu niên tuấn kiệt nhà bảng, chính mình hậu bối sẽ có bao nhiêu người nhà bảng. Trư Thiên thể chất bản cũng không trì hoãn thời gian, rất nhanh, liền chậm rãi viết xuống mấy chữ chư thiên thể chất bảng thứ một trăm tên cổ nhân nói minh vương vũ trụ nắm giữ thể chất bất động minh vương thân ban thưởng minh vương khai thiên đan một quả minh vương thần nước ba dọn, minh vương thần quyết một bản tại cái nào đó vũ trụ sở thuộc cao cấp tinh vực cái nào đó gia tộc một thiếu niên giờ phút này cả người là máu mà bên cạnh hắn là vô số nhục mạng ước hiếp hắn thiếu niên cả người là máu thiếu niên cắn chặt hàm răng không có phát ra một tia thanh âm mà cái vũ trụ này lại lão kích động dị thường ha ha, chúng ta vũ trụ lên bảng các vị mau nhìn xem cái này cổ nhân nói chính là thiên tiêu minh vương vũ trụ vũ trụ chi chủ Vận dụng thần lực, tìm kiếm lấy cái này gọi là cổ nhân nói thiếu niên. Bất quá, chuyện phát sinh kế tiếp, Nhường Minh Vương vũ trụ chi chủ giận dữ, lập tức phát xuống một cái mệnh lệnh người tới, cổ mây tinh hệ, đi đem thiếu niên này cùng hắn quan hệ người tốt nhất mang về, chỉ có những người khác, một tên cũng không để lại. Công tử nhà họ Cổ ca, đánh chửi mệt mỏi, liền đem toi Thóc cổ nhân nói ném ngay tại chỗ. Lão Thiên dường như cũng cảm thấy không công bằng, mưa rào tầm tã hạ xuống. Mà Toy Thóc thiếu niên, bị mưa to đánh vào người đàng chắc khuôn mặt, dường như mang theo không cam lòng đột nhiên, một thanh âm truyền đến, "Lui." Trong ngay mắt, mưa to ngừng. Bầu trời trở nên sáng sủa, thiếu niên, ngươi nguyện ý cùng ta đi sao? Thoái thoát thiếu niên, nhìn xem giống như thiên thần đồng dạng người áo đen, nói câu, ta bằng lòng. Cổ gia đám người thấy cảnh này, lớn tiếng nói, ngươi là người phương nào, dám đến ta cổ gia nháo sự, không muốn sống sao? Người áo đen tựa như không có nghe thấy, thiếu niên, ngươi có cái gì lo lắng người sao? Thiếu niên lắc đầu, thương nhược âm thanh âm vang lên, ta lo lắng người đều đã chết. Sau đó, người áo đen nhấc lên thiếu niên, dự định rời đi. Cổ gia cao thủ nghe được có người đến nháo sự, lập tức ngăn cản người áo đen. Một tiếng lăn những cao thủ này chết hết. Sau đó. Người áo đen phóng hướng thiên không, ngập trời cự trưởng đánh xuống, cổ ra mấy triệu người, bất luận nam, nữ lao hấu, một tên cũng không để lại đường tử cũng cảm thấy yêu kỳ, lần này, Chư Thiên Thể chất bảng không làm những cái kia mánh khỏe rồi. Chư Thiên Thể chất bảng lần nữa viết xuống. Chư Thiên Thể chất bảng, thứ 99 tên, Tuyết Mai Mai, Hoa Mai Vũ trụ, nắm giữ thể chất, Hoa Thần thể, ban thưởng Hoa Thần Quyết một bản, Hoa Thần đan hai viên, Hoa Thần pháp trượng một thanh. Chư Thiên Thể chất bảng, thứ 98 tên, Ngạo Hàn, Cao Ngạo Vũ trụ, năm giữ thể chất, Đao Thần thể, ban thưởng Ngạo Hàn đao một thanh, Ngạo Hàn quyết một bản, Đao Ý đan ba viên. Trừ thiên thể chất bảng thứ 97 tên, Ly nô Tâm, linh ly vũ trụ, nắm giữ thể chất, tâm thần bất tử thể, ban thưởng tâm linh đại thủ ấn một bản, tâm linh áo nghĩa một bản, tâm thần ly đan bốn khóa đường tử cũng cảm thấy rất sửng sốt. Thứ 100 tên bất động minh vương thân, là thể. Nói cách khác, như thể chất bảng, thấp nhất cũng là thần thể. Tỷ lệ này cũng quá ít ta. Vô tận vũ trụ, thế mà chỉ tuyển 100 người, chẳng lẽ thể chất ít như vậy sao? Hệ thống, đây là vì cái gì? Theo lý mà nói, không có khả năng ít như vậy a. chủ, thần thể xác thực rất nhiều, nhưng thần thể cũng có chiến lệnh. Có thể lên bảng những người này Bọn hắn thần thể, tại một đám thần thể bên trong là đứng đầu nhất tồn tại hệ thống, vậy ngươi nói như vậy cũng không đúng à? Thần thể trở lên thể chất, hẳn là cũng không ít ta. Chẳng lẽ nói thần thể trở lên thể chất còn không sánh bằng thần thể? Túc chủ, thần thể trở lên tồn tại không phải rau cải trắng. Thần dưới hạ thể là thanh thể, thần thể phía trên là đế thể đế thể phía trên, thành đạo thể đạo thể phía trên là cấm kỵ chi thể đế thể, đạo thể chỉ cần xuất hiện nhất định là vũ trụ sùng nhi. Trước kia rất ít xuất hiện cấm kỵ chi thể, chỉ có điều tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cấm kỵ chi thể? Bản hệ thống cũng cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, một cái vũ trụ đồng thời sinh ra bốn vị cấm kỵ chi thể, khó có thể tưởng tượng a. Nghe được hệ thống lời nói, Đường Từ cảm thấy mình quá may mắn. Chương 115. Song bảng thứ nhất, nhân đế chi danh vang vọng chư thiên. Chương 115. Song bảng thứ nhất, nhân đế chi danh vang vọng chư thiên. Có thiên tài lên bảng những đại lão này, tự nhiên là hết sức cao hứng, mà không có thiên tài lên bảng cũng là hết sức cao hứng, bởi vì thể chất bảng còn không có tuyên bố nhiều ít người, mỗi cái đại lão đều cảm thấy nhà mình vũ trụ khẳng định có thiên tiêu nhà bảng, đồng thời xếp hạng còn không thấp. Nhân tộc 11 thần một vũ trụ chi chủ nói rằng lôi ca máu ca các ngươi nói nhân loại chúng ta nơi này sẽ có thiên tiêu nhập Bản sao từ muội hẳn là sẽ có a dù sao lần trước viêm vũ trụ không phải ra đời ba vị thiếu niên đại đế sao ta cảm thấy ba người này có khả năng nhập bảng hơn nữa nhân tộc ta võ vận hương thịnh hẳn là cũng sẽ có người nhập bảng máu vũ trụ chi chủ nói rằng không biết chi địa một đen một trắng hai vị thân ảnh hiếm thấy không có đánh cờ lần này lẳng lặng nhìn tấm bia đá này bọn hắn trong ánh mắt là vô số vận chuyển quy tắc thân ảnh màu đen đột nhiên nói ra một câu thời gian trường hà quy đảo như lại đạo chi ngôn nếu như nghe thấy bọn hắn nói lời, nhất định sẽ kinh hô không biết những này bảng danh sách là người phương nào sáng tạo, siêu thoát thiên ngoại, tán phát khí tức, bản tôn cũng không cách nào nhìn thẳng, chỉ hy vọng đừng ra bất kỳ ngoài ý muốn, sâu kiến không có thể trở thành voi, chư thiên vạn giới chỉ là chúng ta đồ chơi, khí tức rung động, rất nhiều quy tắc hoàn toàn đều nát đường tử, cũng tử tế nhìn xem bảng danh sách này, bởi vì đường tử cảm thấy những này tuyệt thế thiên tiêu, tương lai nhất định sẽ gặp phải, nhất định sẽ thành làm đối thủ, trước thời hạn hiểu tổng sẽ không ra sai bất quá, vì sao đều là tên thật xuất hiện a? ta cũng không muốn muốn tên của mình bị lộ ra đi ra. bất quá, nếu như bị bổ quan cũng không cái gì, ngược lại, thiên tư càng cao, bị lấy trọng đổi dưỡng sát suất càng cao, đường từ cũng liền không xoắn suýt nhiều như vậy. chư thiên thể chất bảng người thứ 70, mươi, bại, huyền hoàng vũ trụ, nắm giữ thể chất, huyền hoàng bất tử thân, ban thưởng huyền hoàng tịnh thổ thổi phồng, huyền hoàng đan mười khỏa, huyền hoàng kiếm quyết một bản, huyền hoàng tử nguyên một phần. các vị đại lão, bị chư thiên thể chất bảng ban thưởng xưởng xuất tới, huyền hoàng tịnh thổ, nguyên thủy nhất luyện khí vật chất cực kỳ khó được, huyền hoàng đan, dược hiệu cũng không cần nhiều lời, nhất để bọn hắn kinh ngạc chính là, huyền hoàng tử nguyên một khi cùng nguyên dính liễu quan hệ vậy thật khó lường có nguyên tương đương với cùng cảnh giới nào đó có quan hệ không giống bọn hắn bởi vì thiếu quyết nguyên từ đầu đến cuối không thể tiến thêm một bước từ nguyên mặc dù không có bản nguyên đạo nguyên những ngày chân quý nhưng quý giá trình độ cũng không thể khinh thường rất nhiều đại lão hiển nhiên sinh lòng bất lương huyền hoàng vũ trụ rất nhiều đại lão biết sau bắt đầu tìm kiếm có muốn thu vì đệ tử thật tốt bồi dưỡng có muốn đoạt lấy huyền hoàng tử nguyên hoàn toàn không để ý hậu quả đột nhiên chư thiên đế bảng thanh âm truyền đến tổ nhớ chư thiên sinh linh tu hành không dễ là lớn mạnh tổ địa phúc phận thiết kế lập chư thiên bảng tu vi bảng Thể chất bảng, thần minh bảng các loại bảng danh sách, phàm lên bảng người đều có ban thưởng. Vì để tránh cho người tu vi cao thầm tùy ý đổ sát, từ hôm nay trở đi, phàm thu hoạch được tử nguyên trở lên người, tổ sẽ ở hỗn độn trường hạ, vô tận tuế nguyệt bên trong tạm thời ẩn dấu khí tức, bất kỳ cường giả đều không có thể phát hiện lên bảng người khí tức. Tương lai sẽ giải khai. Chư Thiên Thể chất bảng vừa dứt tiếng, quả nhiên huyền hoàng vũ trụ các vị đại lão thật không phát hiện được bất cứ thứ gì. Huyền hoàng vũ trụ một thiếu niên biếng nhác với nắng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, thì ra theo chư Thiên Thể chất không gian bên trong đi ra còn có thể trông thấy những cái kia lên bảng tin tức. bất quá, nào có phơi nắng dễ chịu. nhưng ta còn là cẩn thận một chút. chư thiên thể chất bảng nói những lời kia, nếu như không ẩn giấu lời nói, chính mình khả năng không có. không biết chi địa, hắc bạch thân ảnh, giận dữ chư thiên vạn giới, những này cấp thấp vũ trụ, thi tiện văn minh, là ta hai tôn đồ chơi, chúng ta thật vất vả tìm điểm về vui, thiết kế kỷ nguyên đại kiếp loại trò chơi này, từ đó phát xuống các loại kỷ nguyên đại kiếp hoang luôn trước đây thật lâu, diện một cái văn minh, dùng một điểm nhỏ xảo, lừa gạt được rất nhiều cường giả. những cái này bảng danh sách, đến cùng là vật gì? vì sao trước kia không có? thực sự khó hiểu a nếu là đường tứ biết nhất định sẽ mang to các người, vì thiết kế một cái trò chơi thế mà tùy ý liền hủy diệt vô tận sinh linh xuất sinh không bằng a đường tứ nơi này hệ thống cái này tổ địa lại là địa phương nào tổ lại là người phương nào ta cảm giác rất thần bí a còn có lúc trước hủy diệt tu tiên văn minh kia hắc bạch thân ảnh sẽ để cho cái này tổ mà ảnh hưởng cái gì sao Túc chủ ta cũng chẳng biết tại sao địa cùng người nào hủy diệt tu tiên văn minh hắc bạch thân ảnh kỳ thật cũng là cực kỳ lợi hại người tu luyện ngay lúc đó tu tiên văn minh kỳ thật cùng viêm vũ trụ như thế cùng thuộc tại cấp thấp vũ trụ, ở đằng kia nhóm cường giả trong mắt, chỉ cần một chút thủ đoạn nhỏ, liền có thể hủy diệt đường từ sợ ngây người cái gì, thật sự có cường giả có thể làm được loại tình trạng này sao? Tuy tiện một kích, liền có thể hủy diệt một cái văn minh. Trư Thiên thể chất bảng thứ 40 tên, cổ thần vũ trụ, thần tộc, thần đế, nắm giữ thể chất, tinh thần bất diệt thể, ban thưởng tinh thần tự nguyên 40 phần. Chư Thiên thể chất bảng thứ 39 tên, thiên hồ vũ trụ, thiên hồ tộc, hồ tâm, nắm giữ thể chất, thiên hồ tổ thân, ban thưởng. Chư thiên thể chất bảng tên thứ 11, vạn cổ vũ trụ, cổ tộc, cổ không thông thiên, nắm giữ thể chất Tổ Long bất tử thể, ban thượng, Chư Thiên Thể chất bảng hạng 10, Viêm Vũ trụ, Nhân tộc, Phong đế, nắm giữ thể chất vô tận viêm diễm thể, ban thượng, Chư Thiên Thể chất bảng hạng 9, Hồng Hoang Vũ trụ, Tiên tộc, Tiên mở mịt, nắm giữ thể chất vĩnh sinh bất diệt thể, ban thượng, Chư Thiên Thể chất bảng hạng 8, Hỗn độn Vũ trụ, Hỗn độn tộc, Tỷ hưu đế, nắm giữ thể chất hỗn độn thể ban thượng, Chư Thiên Vũ trụ bảng hạng 7, Thời gian Vũ trụ, Hư không tộc, thời gian bất tử, nắm giữ thể chất hư không thể, ban thượng, Chư Thiên Vũ trụ bảng hạng 6, Viêm Vũ trụ, Nhân tộc, Quân đế, nắm giữ thể chất Hỗn Nguyên vô thủy kiếm thai, ban thượng chư thiên thể chất bảng hạng năm siêu thoát vũ trụ bất tử tộc la phong nảy múa nắm giữ thể chất bất tử thiên thai, ban thưởng đường tử thật bị sừng xuất tới những này vũ trụ là địa phương nào a nguyên một đám danh tự lấy được như xoa như vậy thật cường đại như vậy còn chơi đùa a ngoại trừ thể chất cảm giác cái gì cũng so ra kém a chư thiên thể chất bảng hạng tư siêu thoát vũ trụ nhân quả tộc nhân quả thiên tâm nắm giữ thể chất nhân quả thân ban thưởng đường tử say, nguyên một đám thế nào liền nhân quả những này đều đi ra nếu không phải chư thiên thể chất bảng những này vũ trụ không ai sẽ biết a phía ngoài các vị đại lão bọn hắn đối với mấy cái này thể chất hiểu rõ trình độ cao hơn mới biết được nói đến cùng là cỡ nào không hợp tối thường bất quá những này vũ trụ vốn là thanh danh truyền xa bất quá cái này viêm vũ trụ là cái quỷ gì lại có hai người lên bảng cái này cũng quá kinh khủng à lần trước có ba người nhập thiếu niên đại đế bảng lần này còn có hai người nhập thể chất bảng bất quá xếp hạng thứ nhất thiếu niên đại đế không được a thế mà còn không nhìn thấy thể chất xếp hạng xem ra không có gì mong đợi thể chất không được trưởng thành hạn mức cao nhất liền không cao một cái rất thần bí vũ trụ siêu thoát vũ trụ một vị toàn thân ở vào nhân quả bên trong thiếu niên cao mày ta vì sao chỉ xếp tại hạng tư, thiếu niên đại đế bảng, ta khinh thường đi vào, muốn đi vào, thế mà xếp tại thứ tư, quá gây tật. Nếu là đường tư biết, nhất định sẽ sừng xuất đến, lại có thể có người không muốn nhập những này bảng danh sách, là người gì à? ts sát sát nhóm, ta một chút tình tiết có chút lệch, bất quá yên tâm, ta sẽ sửa tiến. trừ thiên thể chất bảng thứ ba, tổ địa nguyên thể chất vận mệnh thể, ban thưởng. trư thiên thể chất bảng thứ hai, viêm vũ trụ nhân tộc niệm đế nắm giữ thể chất sáng thế thể, ban thưởng. rất nhiều đại lão sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Cái kia chính là hạng nhất đường từ nhận được một cái tin tức, sử dụng tên thật vẫn là danh hiệu đường từ đương nhiên lựa chọn danh hiệu. Chư thiên thể chất bảng thứ nhất, Viêm Vũ trụ, nhân tộc, nhân đế, nằm giữ thể chất, hỗn độn bất diệt thể, ban thượng. Từng cái vũ trụ đều đúng nhân đế chi danh, sinh ra cực lớn hiếu kỳ, nhân đế chi danh vang vọng chư thiên, song bảng thứ nhất gần như không tồn tại. Chương 116. Không cho, ngươi thử một chút. Chương 116. Không cho, ngươi thử một chút đường từ đối thứ hạng của mình cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vẫn là 10 phần tin tưởng hệ thống. Bất quá ngay tại Chư Thiên Thể chất bảng tương lai sắp phát xuống lúc, cảm nhận được trong cơ thể hắn huyết dịch, dường như lại không muốn cho phần thưởng Đường Từ nhìn xem phá ấp á á. đúng Thể chất bảng, ánh mắt đỏ lên ta đi ngươi đại gia, ngươi còn dám không cho, ta thật sự là phá hủy ngươi, tin à? Đường Từ nắm đấm xoay tròn, phun khí thô, hiển nhiên một bộ liều mạng tư thế. Chư Thiên Thể chất bảng dường như đã nhận ra Đường Từ nộ khí, nhăn nhó một hồi lâu, ban thưởng rốt cục phát xuống, Đường Từ đem ban thưởng thu hồi hệ thống không gian, đối cái này ban thưởng vô cùng hài lòng xem ra, cái này Thể chất bảng vẫn rất nhân tính hóa, ta kém chút nhịn không được, đem ngươi phá hủy, ta xin lỗi ngươi à. Nhân tộc mười một thần, giờ phút này ánh mắt ngốc chạy lấy, cuối cùng mới toát ra một câu: Ta không nhìn lầm a, ta không nghe lầm chứ. Viêm thần tiểu tử này, lần này không phải phát đạt sao? Không được, phải đi tìm hắn. Vũ trụ và tộc hết sức kinh ngạc, viên vũ trụ đến cùng là địa phương nào? Không biết chi địa. Hắc bạch thân ảnh cũng ngơ ngác nhìn, bởi vì bọn hắn cũng vô cùng sửng sốt, những này thể chất người sở hữu, một khi đại thành, bọn hắn ngay cả cặn cũng không còn. Thật âm mộ a, thiên thể chất bảng tuyên bố xong những này, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Về đến phòng bên trong. Đường Từ mặc dù rất kích động, nhưng hắn không nóng nảy đi xem, bởi vì hắn có rất nhiều vấn đề muốn phải hiểu rõ hệ thống, những cái tiết như cái gì siêu thoát vũ trụ, những này vũ trụ, viêm vũ trụ cùng nó so sánh thế nào? Tốc chủ, không thể so sánh, siêu thoát vũ trụ loại này cấp bậc vũ trụ, có thể nói là đỉnh cao nhất vũ trụ. Viêm vũ trụ nói như vậy đề dai vũ trụ, đến không hết, căn bản không thể so sánh hệ thống, vậy những này vũ trụ người, bọn hắn tu luyện, đi là đường chất gì? Tốc chủ, con đường tu luyện, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, danh tự không giống, nhưng tóm lại có chỗ tương đồng hệ thống, kia đạo con đường, thế nào? Vũ chủ, ta cũng cảm thấy hết sức tò mò, các ngươi chố đi vô đạo con đường, tiềm lực mười phần to lớn, không thể so với bất kỳ tu luyện văn minh chính lệnh, chỉ có điều, đản sinh thời gian quá ít, nội tình không đủ, không cách nào tấn thăng làm cao cấp hơn văn minh hệ thống, còn có một vấn đề, theo lý mà nói, những cái kia đỉnh cấp vũ trụ thiên tài, bọn hắn tài nguyên những này, cái gì cũng không thiếu, thiên tư lại tốt, kia thực lực của bọn hắn, đế giai vũ trụ, coi như ta là song bản thứ, nhất, nhưng chỉ sợ cũng không sánh bằng a. Tốc chủ, vấn đề này, ngươi không cần lo lắng, không cung cấp bậc thang vũ trụ liền xem như cao cấp nhất tu luyện vũ trụ cùng cấp thấp nhất tu luyện vũ trụ, tầng dưới chót người tu luyện đều là không sai biệt lắm. mà đỉnh tiêm vũ trụ, bọn hắn sở dĩ mạnh, ngoại trừ văn minh khác biệt, còn có một nguyên nhân, bọn hắn cường giả hạn mức cao nhất rất cao, nhân tộc vũ trụ, người mạnh nhất, bất quá là vũ trụ chi chủ, mà tại bọn hắn vũ trụ, vũ trụ chi chủ chỉ tính là một cái bình thường một điểm cao thủ, không tính là cường giả. loại này đỉnh tiêm văn minh, giống những này đê sai vũ trụ, bọn hắn hoàn toàn trước mắt, người trên trời phượng hoàng sẽ để ý trên đất gã đất sao? còn có, một nhưng bọn hắn chiếm lĩnh những này đê sai vũ trụ, liền sẽ bị pháp tắc đại đạo quy tắc đã đề ra chế nhất định phải làm ra tương ứng nỗ lực là những này đê sai vũ trụ cung cấp giúp đỡ đối bọn hắn mà nói là được không bù mất còn có ta tin tưởng tốc chủ đối ngay lúc đó hắc bạch thân ảnh tùy tiện hủy diệt một cái văn minh rất ngạc nhiên nhưng ta có thể minh xác nói cho thúc chủ hắc bạch thân ảnh vẻn vẹn chỉ có thể tại những này đê sai vũ trụ quát tháo hơn nữa cũng biết thời điểm bị phát hiện bị cao cấp hơn vũ trụ pháp tắc chỗ không thích bọn hắn hạn mức cao nhất cũng liền đến cùng bất quá đối với đê vũ trụ mà nói cũng đủ cường đại chỉ là không biết rõ lúc ấy bọn hắn vì sao không có bị phát hiện đê vũ trụ pháp tắc đại đạo cực kỳ yếu ớt, chỉ cần mạnh một chút, có thể tùy thời đánh vỡ, gây dựng lại. Về phần Tốc chủ quan tâm vấn đề, cũng vô cùng tốt trả lời. Khác biệt vũ trụ, có khác biệt vũ trụ quy tắc, bọn hắn tu luyện, không có khả năng quá bất hợp lý. Tỷ như nói, Tốc chủ cái vũ trụ này, bây giờ Tốc chủ đạt tới nửa bước siêu phàm cảnh giới, có lẽ những cái kia vũ trụ thiên tài, cũng đồng dạng là thuộc về cảnh giới này ta hữu. Cao có thấp có, bị pháp tắc đại đạo hoàn toàn không chế, cho nên Tốc chủ không cần lo lắng. Bất quá, bởi vì đặc thù tính, khẳng định so đế giai vũ trụ người lợi hại hơn một chút. Nhưng Tốc chủ không thuộc về cái này hạn định bên trong trước mắt, tốc chủ cũng coi như thiên tài, chiến lược vô song. nghe xong hệ thống nói những lời này, đường từ cũng thả lòng trong lòng. dù sao, nếu như trên lệnh quá lớn lời nói, vậy cũng quá muốn mạng đường từ làm rõ ràng chính mình nghi vấn trong lòng. trong lòng mười phần thoải mái. theo hệ thống trong không gian, đem ban thưởng đồ vật lấy ra. ngược lại, đường từ ánh mắt là bị sáng ngủ, bởi vì ban thưởng thực sự quá phong phú. hỗn độn, hồng ngông buồn nguyên các hai phần. bất quá, trước mắt còn không dùng được. linh hồn tẩy lễ 3 lần, lục thân tẩy lễ ba lần, đan tẩy lễ 3 lần đốn ngộ cơ hội 5 lần. thương ý trực tiếp tăng lên một phẩm giai. Tổ Lôi Thương Ý, Băng Vực Thương Ý lĩnh ngộ cơ hội các một lần, Bù đắp công pháp võ kỹ cơ hội hai lần, vẫn hồn thương quyết một bộ, thần giai cực phẩm. Quả thực là nhỏ châu cái thượng thiên a. Hỗn độn đan, hồng long đan, các ba viên đường từ điểm hài lòng, cảm giác đây đều là hắn cần có, là thích hợp cho hắn nhất. Liên đốn nộ cơ hội đều có thể trực tiếp ban thưởng, đường từ đối với mấy cái này bảng danh sách càng phát ra hiếu kỳ, không biết là tồn tại gì, mới có thực lực như thế. Bất quá, tổ Lôi Thương Ý cùng Băng Vực Thương Ý là cái quỷ gì, ta không phải đã lĩnh ngộ thương ý sao? Hệ thống, giải thích một đợt thôi. Túc chủ, ngươi lĩnh ngộ thương ý Không có đặc biệt thuộc tính, bởi vậy, uy lực nhỏ không ít, mặc dù tốc chủ có thể ra chỉ lôi, cực hàn hai loại sức mạnh ở phía trên, nhưng dù sao không phải loại này thuộc tính tương ý, uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều đường từ đột nhiên nhớ tới, lúc trước tiến vào cái kia thần kỳ không gian có chút thương ý, khí tức vô cùng to lớn, có chút thương ý, giống súng của mình ý, khí tức nhỏ không ít, khó trách như thế. Xem ra, ta lại nhặt được bảo tốc chủ, có bù đắp võ kỹ cơ hội, vậy ta có thể đem như lai like bất diệt chân công cho bù đắp sao? Tốc chủ, không thể tại hệ thống bên trong mua sắm đồ vật chỉ có sử dụng diễn hóa điểm mới có thể đường tử cũng lười nhả danh hệ thống một số thời khắc là thật kéo kiệt một chút lợi lộc cũng không khiến người ta chiếm so tuần lột ra còn muốn tuần lột ra đường tử ra khỏi phòng nhìn thấy long linh đường tử người rốt cục hiện ra 10 ngày ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu long linh ngươi thế nào ác độc như vậy a cứ như vậy hy vọng ta chết sao ha ha đường tử chớ để ý sao ta không phải cố ý coi như không tệ đường tử ngươi còn có phiêu hương mật sao ngươi cho ta ta đã ăn xong cái gì lại đã ăn xong ngươi là heo sao có thể ăn như vậy, ngươi coi nó là cơm ăn, thật sẽ biến dạng đường tử, ta mặc kệ, ta liền phải ăn, ngươi phải cho ta, ta mới sẽ không biến đến dạng. Không cho ngươi có cho hay không? Không cho thật không cho sao? Thật không cho đường tử ra mặt dày, lợn chết không sợ bỏng nước sôi, hai tay ôm cùng một chỗ, ánh mắt nhắm. Chờ trong chốc lát, đường tử không có nghe thấy thanh âm. Cảm thấy thấy lạnh cả người, mở to mắt, chỉ thấy Long Linh cầm một cái kéo, cười mị mị nhìn xem hắn không cho, ngươi thử một chút. người muốn làm gì? Làm cái gì? Ngươi hỏi ta làm cái gì? Đương nhiên, là cho ngươi thả lấy máu, thế mà nghịch như vậy. Đường Từ nhìn xem Long Linh bộ này âm hiểm nụ cười, cảm giác toàn thân rét cam cam. hai ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Cuối cùng, Đường Từ lần nữa thua trận tốt, ta sợ người, còn có cuối cùng một cân, không có rồi. Đúng là không có, Đường Từ diễn hóa điểm một chút cũng không có. Mua không nổi. Chương 117. Siêu phàm nhất dai. Chương 117. Siêu phàm nhất dai. Bỏ ra một chút thời gian cuối cùng đem Long Linh cho đổi đi, Con lựa chính mình một bình quả thân tửu, thật sự là quá ghê tởm. Ta nhớ được, nàng còn thiếu ta một cái điều kiện đâu. Đến tìm cơ hội nhường nàng trả, không phải. Về sau không có thời gian đường từ cười võ giả đĩa bay tới thiên kiêu bí cảnh càng vị trí giữa, hắn dự định thử một chút thực lực của mình. Vô địch là thật tịch mình đa. Hiện tại nhị giai cực phẩm tinh thần lực nửa bước siêu phàm cảnh giới võ đạo tu vi 4.000 vạn kg thuần lực lượng, không đi kiểm nghiệm một phen, thật sự là có chút có lỗi với mình. Tinh thần lực phong thích phương viên hai vạn mét bên trong hoàn cảnh đều có thể dò xét điều tra ra. Rất nhanh, đường từ liền đem lần này cần săn giết mục tiêu cho xác định. Lợi hại nhất là một đầu siêu phàm cảnh giới cựu giai hung thú. Siêu phàm nhất giai có mười mấy con đường tử cũng thật kinh ngạc. Không nghĩ tới thiên kiêu bí cảnh thế mà có nhiều như vậy siêu phàm hung thú thực sự khó có thể tưởng tượng à đường từ hiện tại trước mặt là một cái siêu phàm nhất gia hung thú xương thần lằn, khoảng chừng 100 mét dài toàn thân làn da cùng xương cốt đồng dạng miệng đầy răng nanh cực kỳ khủng bố thỉnh thoảng năng lượng màu đỏ theo miệng bên trong xuất hiện đường từ không có ý định làm tập kích bất ngờ một cước đạp gãy một gốc đại thụ dơ lên hướng phía xương thần lằn đánh qua siêu phàm cảnh giới hung thú cực kỳ linh mẫn rất nhanh liền phát hiện dị thường miệng bên trong phun ra năng lượng màu đỏ của sáng đem đại thụ cho tiêu cắt máu con ngươi nhìn xem đường từ đường từ khí toàn thân năng lượng, cực kỳ hấp dẫn nó Đường Từ cười lạnh một tiếng, 2000 vạn kg lực lượng trực tiếp đánh ra, trực tiếp đem xương thẳng lặn phun ra năng lượng của sáng cho đánh xuyên qua. Thế công không giảm, nắm đấm trực tiếp đánh vào xương thần lặn to lớn đầu lâu. Xương thần lặn không kịp phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp bị đánh đến nát bấy. Diễn hóa điểm 1000. Thanh hôi huyết dịch rơi tại đường từ trên thân. Toàn thân bị nhuộn thành một cái huyết nhân. Bất quá, Đường Từ một chút cũng không thèm để ý, cũng không thèm để ý mùi máu tươi sẽ hấp dẫn hung thú tiến đến, hắn chỉ hy vọng, tới càng nhiều tốt hơn Đường Từ tiêu ký những này hung thú địa điểm, hắn đều vào xem một phen đại lực kim cư viên. Siêu phàm tứ giai, tốt, diễn hóa điểm 1, 20000. Kim cương kiến siêu phàm ngũ giai, tốt, diễn hóa điểm 13 vạn. Trong nháy mắt, thời gian đã qua 3 canh giờ, đường từ ở giữa quả thực rất điên rồi. Siêu phàm giai đoạn trước hung thú, quả thực giống giấy làm như thế, nhất quyền một cái đường từ cảm giác 10 phần thoải mái, hắn cũng không bài xích loại này huyết tinh cảm giác, còn đặc biệt ưa thích quyền quyền đến thịt cảm giác đường từ chính mình cũng cảm thấy, có lẽ ta trời sinh có bạo lực thừa số a. Rất nhanh, mười mấy con siêu phẩm cảnh giới đề trung giai hung thú toàn bộ bị giết chết, cho đường từ cống hiến trọn vẹn mười mấy vạn diễn hóa điểm. Kế tiếp, nên đi cùng cái kia siêu phàm cựu dai hung thú tách ra vào tay. Cái này siêu phàm cựu dai hung thú gọi là cự lực tình thiên nghĩ, lực lượng to lớn cực kỳ hung tàn đường từ lần này, sử dụng toàn bộ lực lượng 4.000 vạn kg thuần lực lượng đánh ra. Cự lực tình thiên nghĩ cảm thấy nguy hiểm, vận dụng siêu phàm cảnh giới mới có thể sử dụng lực lượng cùng đường từ nắm đấm đánh vào nhau, năng lượng to lớn chấn động đem cảnh vật chung quanh toàn bộ phá hủy. Song vương riêng phần mình lưu lại mấy bước đường từ cũng không cảm thấy kinh ngạc, liền xem như siêu phàm cựu cũng muốn sử dụng siêu phàm lực lượng mới có thể ngăn trở 4.000 vạn kg thuần lực lượng. Có thể làm được loại tình trạng này, Đường Từ cũng hết sức hài lòng. Kế tiếp, Đường Từ nhất quyền nhất quyền đánh xuống. Cự lực Kình Thiên Nghĩ không ngừng sử xuất siêu phàm lực lượng, cùng Đường Từ chiến đấu ở cùng nhau. Song Phương gọi ngang tay, có lẽ là cảm nhận được thể nội năng lượng tiêu hao, cự lực Kình Thiên Nghĩ giảm ít sử dụng siêu phàm lực lượng, chỉ dùng đến phòng ngự, không dùng để công kích. Cự lực Kình Thiên Nghĩ chậm rãi thu nhỏ, biến thành chỉ có 100 mét lớn nhỏ, toàn thân kim loại sáng bóng càng lớn, càng lộ vẻ vẻ dữ tợn. Hiển nhiên Toàn thân năng lượng càng thêm tụ tập, có thể thả ra huy lực càng lớn. Đường Từ Tia không chút nào cảm thấy mọi mệnh, nhất quyền nhất quyền cùng cự lực tình thiên nghĩ công kích cùng một chỗ. Bất quá, Đường Từ luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Siêu phàm tiểu giai, siêu phàm hậu kỳ, hẳn là thực lực không chỉ như vậy. Coi như Đường Từ lực lượng to lớn, nhưng siêu phàm tiểu giai sử dụng siêu phàm lực lượng, có khả năng tạo thành phá hư, tổn thương, tuyệt đối không phải thật đơn giản 4000 ngàn vạn lực lượng có thể so sánh. Quả nhiên, cự lực tình thiên nghĩ không có hoàn toàn phát huy ra thực lực. Kiến thức đến Đường Từ không phải dễ đối phó về sau, rốt cục phát huy ra siêu phàm tiểu giai hẳn là có lực lượng toàn thân ngân sắc siêu phàm lực lượng, chậm rãi hóa thành mạn thiên cự nhận, phương viên trăm mét đều bị bao phủ, hiển nhiên là phạm vi lớn là sát thương võ kỹ. bất quá, siêu phàm lực lượng so cương khí cao một cái cấp bậc, uy lực càng thêm to lớn. Đường từ cũng không có ý định tránh né, thử một chút nữa bước siêu phàm cảnh giới uy lực, lấy ra bàn long cốt thương. lần này, thi triển lôi long kình thương uy lực càng lớn, có thể chia ra làm rất nhiều nhỏ bé lôi long. đường từ cũng coi như suy một ra ba, lôi long cùng ngân sắc nguyệt nhận công kích cùng một chỗ. nhìn từ đằng xa đi, chính là đang tỏa ra pháo hoa đường từ một cái cú sốc, ngắn ngủi bay lên không, một thương lấy ra kết thúc đòn công kích này ha ha. Xem ra, ta cương khí uy lực, vậy mà so siêu phàm lực lượng còn mạnh hơn, ta còn không có vận dụng Hỗn Độn cương khí cùng Hồng Nông cương khí, xem ra, chỉ có nhập thánh cảnh giới, khả năng thăm dò ra ta lực lượng của mình. Cự Lực Kình Thiên nghĩ, cũng cảm giác có chút chấn kinh. Không nghĩ tới, như thế một cái thân thể nhỏ nhỏ, có thể dễ dàng ngăn trở như vậy công kích của nó. Nang Thiên phát ra rít lên một tiếng. Phía sau hiện ra to lớn kiến thần hư ảnh, khí thế càng lớn, thực lực càng mạnh. Hiển nhiên cự lực Kình Thiên nghĩ sử xuất của mình huyết mạch lực lượng nên kết thúc trận chiến đấu này. Sát tiêu, Thương Lâm Thiên Hạ sử xuất, một cây to lớn thần sấm tu la chi thương, tản ra cực kỳ mãnh liệt tu la khí tức, mang theo kiếp lôi, như thông thiên trụ lớn đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Cự Lực Kình Thiên nghĩ cùng sau lưng nó kiến thần hư ảnh, ngưng tụ ra một thanh siêu phàm chi kiếm, cùng tu la chi thương đụng vào nhau. Mùi thương cùng muôi kiếm đụng vào nhau. Bất quá, tu la chi thương càng hơn một bậc, phá hủy siêu phàm chi kiếm, gắt gao đinh xuống dưới. Cự Lực Kình Thiên nghĩ phát ra không cam lòng gầm thét. Ngã xuống. Diễn hóa điểm 50000 đường từ tùy tiện sửa sang lại quần áo. Nhìn xem quen thuộc bảng bên trên 16 vạn diễn hóa điểm, vẫn là rất hài lòng thực lực tăng mạnh, kiếm lấy diễn hóa điểm tốc độ liền càng nhanh. Ngày thứ hai, cũng giống như thế, bất quá, giống như gặp phải siêu phẩm cảnh giới hung thú liền không có nhiều như vậy, nhưng cương khí cảnh giới hung thú cũng không ít, số lượng coi như không tệ. Cuối cùng diễn hóa điểm cùng ngày đầu tiên như thế, trọn vẹn 200.000. Thời gian trôi qua năm ngày. Cái này năm ngày, đường từ cơ hồ đều là tại săn giết hung thú trung độ qua ta đi, loại cảm giác này, là muốn đột phá cảm giác, quá tốt rồi, nhiều ngày như vậy chiến đấu kịch liệt, vốn là yếu kém cánh ve hàng rào rốt cục muốn đột phá. Tìm một cái địa phương an toàn. Nhất tâm nhị dụng. Vận chuyển bất diệt chân thân công cùng hỗn độn võ kinh, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, chân nguyên dịch, cực hàn linh thảo, cực lôi linh thảo không muốn mạng hướng miệng bên trong nhét. Mênh mông lực lượng hóa thành một đầu năng lượng chi long đụng chạm lấy Hàn Dạo. Rất nhanh, cương khí cảnh giới cùng siêu phàm cảnh giới Hàn Dạo liền hoàn toàn bị xô phá. Tính mạng truyền tiếp cảm giác lần nữa truyền đến, bất quá, không phải quá rõ ràng đường từ biết, tuổi thọ của mình tăng trưởng 200 năm đại biểu cho chính mình rốt cục bước vào đúng nghĩa võ đạo tu hành. Chương 118. Tổ lôi thương ý, vạn vực thương ý lĩnh ngộ thành công. Chương 118. Tổ lôi thương ý Bang vực thương ý lĩnh ngộ thành công đột phá đến siêu phàm cảnh giới sau, đường từ tử tế cảm thụ chính mình đã xảy ra nào biến hóa. Thân thể sức sống tăng cường rất nhiều, so trước kia cao gấp bội. Rõ ràng nhất chính là đan điền biến hoàn toàn không giống. 200 dặm cương khí đan điền, hiện tại biến thành một cái 10 mét lớn nhỏ viên cầu. Bên trong không còn là cương khí, tràn đầy hỗn độn lực lượng cùng hồng mông lực lượng, cực kỳ thần kỳ, chiếm cứ lấy đan điền phần lớn vị trí, tiếp lôi chi lực cùng cực hàn chi lực, chiếc lấy một cái rất nhỏ vị trí. Siêu phàm lực lượng chính là cương khí càng thêm nồng đậm, từ đó hóa lỏng, biến thành chân nguyên. Siêu phàm cảnh giới Sử dụng uy lực so cương khí cảnh giới lớn không biết có bao nhiêu lần. Hơn nữa, vừa đến siêu phàm, thân thể các hạng thuộc tính cũng biết gia tăng. Cơ sở nhất lực lượng cũng tăng lên có 1 triệu kg lực lượng, chỉ có điều đường từ lực lượng cơ số quá lớn, cảm giác không phải rõ ràng như vậy, nếu là đổi lại đa số vừa tấn thăng siêu phàm cảnh giới võ giả, cảm giác liền sẽ rất rõ ràng. Trừ cái đó ra, Đường Từ còn thể nghiệm một chút chân chính vi hành. Siêu phàm cảnh giới, đã có thể ngắn ngủi bay lên không? 10 phút sau, Đường Từ rơi rơi xuống. Không chỉ có là bởi vì đan điền bên trong năng lượng chống đỡ không nổi, còn có liền xem như năng lượng súng túc cũng không thể thời gian dài phi hành, bởi vì vũ trụ quy tắc chính là như thế. Tổng quát mà nói, Đường Tử vẫn là thật hài lòng. Kế tiếp, Đường Tử cũng dự định tăng lên chính mình võ kỹ, bởi vì hệ thống lại giải tỏa chức năng mới. Chúc mừng túc chủ, bởi vì thực lực ngươi đề cao, hệ thống công năng tiến thêm một bước. Diễn hóa đốt hạn là 50000, có thể phát động tối cao 50 vạn lần bạo kích. Chúc phúc ngài sử dụng vui sướng hệ thống, ngươi quá tuyệt vời, tới như thế kịp thời. Nếu như muộn một chút, đoán chừng dựa theo trước đó 10000 diễn hóa đốt hạn, diễn hóa không ra vật gì tốt. Chủ, thực lực ngươi tăng lên càng nhiều, hệ thống vô thượng hạn tốt ta, nhìn tới vẫn là ta quá yếu. Hệ thống nói gần nói xa đều nói ta yếu, còn tưởng rằng ta nghe không hiểu. Có hai lần bù đắp võ kỹ cơ hội, đã như lai bất diệt chân công không cách nào bù đắp. Cái kia chỉ có bù đắp tu la bất diệt sát thực đường từ phát xuống sử dụng mệnh lệnh. Một đạo cực kỳ đặc thù năng lượng tràn vào đường từ trong đầu. Một cái người tí hon màu đỏ ngỏm, không ngừng đang diễn luyện tư pháp, liên tục không ngừng chiêu thức truyền vào đường từ trong đầu. Tu la bất diệt sát thực thức thứ hai, thương đoạn minh hạ. Tu la bất diệt sát thực thức thứ ba, thương sông kinh thiên. Tu la bất diệt sát thực thức thứ 8 Thương Táng Địa Ngục. Tu La Bất Diện Sắc thực thức thứ 9, Tu La hàng thế. Một chiêu một thức, sắc ý ngập trời đường từ càng phát giác sáng tạo bản này thương pháp tiền bối kinh tài tuyệt diễm. Bất quá, đường từ giống như nghĩ tới điều gì chư thiên thể chất bảng, cũng cho ta phần thưởng một bản thần cấp thương pháp võ kỹ, vẫn hồn thương quyết, danh tự mặc dù không phải cao lớn như vậy bên trên, nhưng thần cấp cực phẩm võ kỹ, uy lực định không thể so sánh nổi. Trước mắt, Tu La Bất Diện Sắc thực ta chỉ có thể tu luyện tới thức thứ 5, Vẫn Hồn Thương Quyết chỉ có thể tu luyện thức thứ nhất, bất quá, cũng tốt vô cùng. Nhưng nhìn xem cần muốn tăng lên tới thông thần cần thiết diễn hóa điểm, Đường Từ không khỏi cảm thấy, chính mình vĩnh viễn chỉ là quỷ nghèo, không có khả năng giàu có, mỗi lần cảm thấy diễn hóa điểm thật nhiều, nhưng xài, làm không được cái gì, liền không có. Về phần linh hồn tẩy lễ, nhục thân tẩy lễ, đan điển tẩy lễ, Đường Từ tạm thời không có ý định dùng, ngược lại có nhiều thời gian, không nhất thời vội vã. Về phần năm lần đốn ngộ cơ hội, Đường Từ dự định hoa 2 lần phối hợp lĩnh ngộ tổ lôi thương ý, băng vực thương ý, mặc dù hai loại thương ý đều có một lần linh ngộ cơ hội, nhưng xác suất thất bại cũng có, bảo hiểm điểm cho thỏa đáng, nếu như không thể linh ngộ lời nói, Đường Từ khả là hiểu ý nhất còn có thương ý trực tiếp tăng lên một phẩm giai, cái này có thể để đường từ rất ngạc nhiên mừng rỡ trước mắt. Xuống của ta ý đạt tới lại thành, lại đề thăng một phẩm giai, chính là thương ý viên mãn, có thể làm một cái át chủ bài. bất quá, vẫn là chờ tới hai loại thương ý lĩnh nội thành công lại nói. Hôn nộn đan cùng hồng mông đan cũng cực kỳ chân quý, chờ mình gặp phải bình cảnh lúc sử dụng a. không phải, quá lãng phí loại đan dược này. hệ thống trong thương thành một quả trọn vẹn hơn ngàn vạn, nhưng làm đường từ ánh mắt sợ ngây người. sau một thời gian ngắn, đường từ biết mình cần muốn làm gì, cho mình thiết lập một chút kế hoạch. hai lần đốn nộ cơ hội chồng chất lên nhau. Tổ Lôi Thương Ý cùng Băng Vực Thương Ý bắt đầu lĩnh ngộ đường từ lần nữa tiến vào cái kia không gian thần kỳ. Lần này, Đường Từ không có có nhận đến bài xích. Rất nhiều thương ý đều tại thân hòa hắn, tản mát ra dục hoặc, mong muốn hấp dẫn Đường Từ. Hiển nhiên, là nghi nhiều. Chỉ thấy Đường Từ thon dài thân ảnh một đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, liền đi tới một đầu thông thiên lôi thương trước mặt. Tán phát khí tức đủ để hủy diện tất cả bốn phía không gian, biến thành một mảnh lôi hải. Cho nên, không có bất kỳ cái gì thương ý dám đến mạo phạm. Giờ phút này, lại đối Đường Từ vô cùng dịu dàng Đường Từ biết, đây là cơ hội của mình. Dụ tâm cảm thụ được chuôi này thông thiên lôi thương hỉ nộ ai ố, ý hợp tâm đầu. Rất nhanh, chuôi này thông thiên lôi thương chậm rãi thu nhỏ, dung nhập đường từ thân thể, đường từ biết, hắn lĩnh ngộ tổ lôi thương ý không kịp cao hứng, lại bị kéo vào mặt khác một chỗ. Nơi này, giống nhau đứng bưng vàng một thanh hàn ý mười phần cự thương, không gian xung quanh đều bị hoàn toàn đóng băng. Sử dụng phương pháp giống nhau, rất nhanh, đường từ lĩnh ngộ băng vực thương ý. Thế giới hiện thực bên trong, Đường Từ chậm rãi thở ra một hơi. Mừng rơi nói rằng, dường như cũng không phải khó như vậy lấy lĩnh ngộ a. Chỉ tiếc, cái này phàm nhĩ tái phát biểu, nhờ có nơi này không ai Bất quá, Đường Từ cũng cảm thấy có điểm tiếp nối ta ném, không phải đâu. Súng của ta ý đều lại thành, hiện tại thế mà biến thành mới nhập môn, trên lệnh cũng quá lớn a. Đột nhiên, Đường Từ nghĩ đến, thương ý trực tiếp tăng lên một phần là rất không rõ ràng a. Chưa hề nói, có thể tăng lên mấy loại thương ý chậm rãi vận chuyển lên cố năng lượng kia. Một lát sau, Đường Từ biết, chính mình chơi văn chữ trò chơi vô dụng, chỉ có thể tăng lên một loại thương ý, bất quá, cũng vô cùng khó được, Đường Từ cũng không có ý định làm cái gì. Về đặc hấn trong doanh trại, khiêu chiến voi đạn tháp, đoạt lại chính mình thứ nhất. Hiện tại, gần một tháng tiến vào, thứ hạng của mình Hiện tại nhất định là sau cùng đi đem vật tư đổi thành tài nguyên điểm, so sánh, xếp hạng khẳng định sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Dù sao mình trước mắt võ giả có thể là phi thường phong phú. Trở lại đạt vân doanh, chỉ là vật tư liền đổi lấy 50 vạn tài nguyên điểm, xếp hạng nhảy lên biến thành thứ 10. Rất không tệ đường từ cũng chú ý tới, 10 hàng đầu, thấp nhất cũng là cường khí Cửu giai, Diệp Phong cũng vô thanh vô tức đột phá tới siêu phàm nhất giai. Hạng hai mạc bất bại, đạt đến siêu phàm nhị giai. Tiến vào võ đạn tháp, đường từ không có nghỉ ngơi, một đường mạnh giết trực tiếp giết tới 60 tầng. Ngày thứ hai, giết tới 70 tầng. Ngày thứ ba giết tới 80 tầng, ngày thứ tư, giết tới 90 tầng, ngày thứ năm, cũng là ngày cuối cùng, giết tới 100 tầng. Chương 119, Thật xin lỗi, chúng ta chỉ có thể làm bằng hữu. Chương 119, Thật xin lỗi, chúng ta chỉ có thể làm bằng hữu. Ngay tại đường từ đem 100 tầng đánh xuyên qua lúc, võ đạo tháp chuyển ra một thanh âm học viên đường từ, trở thành thiên kiêu đặc huấn doanh từ trước tới nay, cái thứ nhất đánh vỡ võ đạo tháp học viên, đứng hàng thứ nhất. Bởi vì là ngày cuối cùng, tất cả mọi người tại tự nhiên nghe thấy được cái này một thanh âm đường tử không hổ là đại lão a. Tư nhiên như thế nhu chúng ta mẫu mực a ta cũng thêm một. bất quá, sau nửa canh giờ, võ đạo tháp thanh âm lần nữa chuyên đến học viên diệu phong, trở thành đạt huấn doanh từ trước tới nay vị thứ hai đánh xuyên qua một trăm tầng học viên, đứng hàng thứ hai. võ đạo tháp phía ngoài tất cả mọi người, lần nữa bị chấn kinh lại thêm một vị đại lao. trên lầu, ta đồng ý, ta cũng đồng ý. giờ phút này, còn tại võ đạo tháp thứ sáu mươi mạc bất bại, mồ hôi đầm đìa, trước mặt nói mấy chục cái siêu phẩm nhất giai hung thú, hắn rất chật vật tại đối phó. nghe được võ đạo tháp thanh âm, nhất thời tâm thần không bỏ, bị hung thú nắm lấy cơ hội, khiêu chiến thất bại. về đi ra bên ngoài, không khỏi đắng chát cười một tiếng xem ra ta còn là so bất quá bọn hắn, mặc dù cảnh giới cao, nhưng chiến lược không sánh bằng. Diệp Phong cũng cảm thấy rất xứng suốt, không nghĩ tới Đường Từ lại xếp tại trước mặt hắn, cái này cũng quá bất hợp lý. Chính mình có Lão sư tương trợ, hai lần chư Thiên bảng ban thưởng thế nào sẽ còn thua? Xem ra Đường Từ bí mật không nhỏ à? Bất quá cũng tốt, một người vô địch không khỏi quá tịch mịch. Đường Từ, hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì tốc độ như vậy à? Đừng để ta thất vọng. Rất nhanh, tháng năm kỳ hạ ngày cuối cùng cũng là một lần cuối cùng xếp hạng tuyên bố. Hôm nay thoáng qua một cái, đại gia đều có tương lai riêng, có lẽ. Rất khó nhìn thấy một mặt, lại có lẽ sẽ không còn được gặp lại rồi. Long Linh nhìn cách đó không xa đường tử, nắm chắc quả đấm, tựa như hạ một cái chịu chết quyết tâm các bạn học một lần cuối cùng xếp hạng tới, ta trước tuyên bố xếp hạng, đại gia mời xem màn hình. Hạng nhất, Đường Tử, cảnh giới, siêu phạm nhất giai, tài nguyên điểm 260 vạn, ban thưởng siêu phạm đan 80 quả, lô sắc quả 20 quả, lôi linh dịch 10 dọn, băng linh dịch 10 dọn, hóa nguyên thảo 10 cây. Hạng 2, Diệp Phong, cảnh giới, siêu phàm nhất giai, tài nguyên điểm 2300 nghìn, ban thượng siêu phàm đan 70 quả, lô sắc quả 15 quả, hỏa linh dịch 15 dọn. Hóa nguyên thảo 5 cây. Hạng 3, Mạc Bất bại, cảnh giới siêu phàm nhị giai, tài nguyên điểm 1150.000, ban thưởng siêu phàm đan 60 quả, lột sắc quả 13 viên, kim linh dịch 13 lọ, hóa nguyên thảo 5 cây. Hạng 4, Long Linh, cảnh giới siêu phàm nhất dai, tại nguyên điểm 1 triệu, ban thưởng siêu phàm đan 50 quả, lô sắc quả 10 quả, hỏa linh dịch 10 lọ, hóa nguyên thảo 5 cây. Người thứ 50, Tiêu người Hùng, cảnh giới cưng khí cảnh giới bắt dai, ban thưởng thứ 226 tên đường từ đối lần này ban thưởng hết sức hài lòng, không hổ là đặc doanh, toàn là đại thủ bút thật nhiều học viên trong mắt vẻ hâm mộ thế nào cũng không che giấu được nhưng cái này cũng rất bình thường các bạn học ban thưởng chính là như vậy ta tuyên bố lần này thiên tiêu đặc huấn kết thúc mỹ mãn ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo các ngươi đều là nhân tộc ta kiêu ngạo ngày mai các ngươi mỗi tỏa thành thị người phụ trách sẽ đến tiếp các ngươi trở lại thuộc về mình thành thị chuẩn bị kỷ nguyên đại khảo hôm nay đại gia liền nghỉ ngơi thật tốt ta giải tán sau đường từ chưa có trở lại gian phòng của mình trực tiếp hướng long linh phương hướng đi đến long linh xem như ta đặc trong doanh trại bằng hữu tốt nhất đi cùng nàng nói lời tạm biệt lần này phân biệt sau Thật không biết rõ lúc nào thời điểm mới sẽ gặp phải. Long Linh cũng có ý tưởng giống nhau, cũng hướng đường từ phương hướng đi đến Long Linh đại mọi tử, nếu không đi một chút, tâm sự tôi. Lần này tách rời sau, không biết rõ lúc nào sẽ gặp phải, đều có tương lai riêng thân ảnh, xa xôi vũ trụ tinh không, tản khốc võ giả con đường. Tốt. Đường Tử. Hai người vừa đi vừa nói Long Linh, chúng ta có thông tin phương thức, nhưng tương lai nếu như ngươi muốn gặp ta, nói một tiếng, ta sẽ hết sức đi tìm ngươi uống rượu. Đến lúc đó, ngươi cũng không nên cho ta lèo cây a. Đường Tử, thế nào sẽ đâu Đường Tử, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cảm giác ta thế nào? nói xong câu đó, Long Linh rõ ràng có chút không được tự nhiên, ta cảm thấy ngươi rất xinh đẹp. còn có đây này, không có rồi. Đường Tử, ngươi muốn chết đúng không? Ta chẳng lẽ liền không có cái khác ưu điểm sao? Ha ha, Long Linh, liền không đùa ngươi kỳ thật, ta cảm giác ngươi rất tốt, mặc dù có chút nghịch ngợm, nhưng rất đáng yêu. Thiệt lương, đối xử mọi người chân thành, đối đãi bằng hữu nhiệt tâm. Long Linh hiển nhiên bị thổi phồng đến mức thật không tiện vậy ta, ngươi cảm giác thế nào? Đường Tử hỏi ngược lại ngươi, ta cảm giác vô cùng vô cùng đần, dáng dấp không tính quá tuấn tú, là khối gỗ. còn đang cười Đường Tử. Nghe được Long Linh lời nói, đột nhiên giống ăn lao bát bí chế nhỏ hamburger như thế khó coi Long Linh, cho ngươi thêm một lần tổ chức nôn ngứa cơ hội. Ta không có nói sai a, ngươi xác thực giống khối gỗ a. Nhìn xem Long Linh vô tội, đơn thuần ánh mắt, Đường Tử không đành lòng mắng a. Ha ha, Đường Tử, ngươi quả nhiên là đồ đần, cái này đều tin, ta cũng bó tay rồi. 20 phút sau, hai người cũng trò chuyện không sai biệt lắm Long Linh, chúng ta trở về đi. Mới vừa rồi còn tại cười to Long Linh, nghe được câu này, hiển nhiên có chút khẩn trương đường, Đường Tử, ta có, ta có lời nói với ngươi. Làm sao rồi? Đường Tử, ta Ta nói, nếu như, nếu như ta thích ngươi, ngươi sẽ đồng ý sao?" Đường Từ đầu có chút đứng máy, một hồi lâu mới phản ứng được không phải đâu. "Ta không có nghe lầm chứ?" Nhìn xem Long Linh có chút mang theo lo lắng sắc mặt Đường Từ biết, chính mình chỉ sợ muốn cô phụ hảo ý của nàng. Nhìn xem nãy giờ không nói gì Đường Từ, Long Linh càng thêm bối rối lên, cảm giác muốn khóc lên Long Linh, ngươi là nói đùa à? "Ha ha, hôm nay là cái gì đặc thù thời gian sao?" "Đường Từ, ta, ta không có nói đùa. Ta thật thích ngươi Đường Từ, ngươi nhìn xem con mắt của ta, nói cho ta, ngươi có thích ta hay không Long Linh, ta thích ngươi." Ta liền biết Ha ha, Đường tử, ngươi cũng là ưa thích ta Long Linh, chờ một chút, ta lời còn chưa nói hết, ta đối với ngươi ưa thích, là căn cứ vào đối mỗi mỗi cái chủng loại kia ưa thích, cũng không thuộc về giữa nam nữ ưa thích, ta đã có người thích. Nói xong những lời này, Đường tử nhìn chằm chằm Long Linh ánh mắt, muốn biết Long Linh chân chính ý nghĩ. Long Linh trong ánh mắt mang theo sương mù, hiển nhiên có chút không thể tin Long Linh, "Thật xin lỗi, chúng ta chỉ có thể làm bằng hữu. Chúng ta coi như hảo bằng hữu, được không? Người tương lai, một nhất định có thể gặp thấy mình Bạch Mã vương tử." Long Linh rốt cục nhịn không được, lớn tiếng khóc lên Đường Tử, "Ngươi tên hôn đản này, ngươi dựa vào cái gì không thích ta?" Người tên hôn đàn này, ta một cái nữ hải tử chủ động nói ra, hứa thích, cần bao lớn là dũng khí, ngươi biết không? Ô, ô, ô. Đường Tử biết, mình bây giờ tuyệt đối không thể nói cái gì. Sau nửa canh giờ, Long Linh rốt cuộc không khóc, lau nước mắt, lần nữa khôi phục nụ cười Đường Tử, nói đùa với ngươi đâu, ta Long Linh, đẹp mắt như vậy, làm sao lại thích ngươi? Vừa giả lại xấu đâu, đúng không? Đường Tử cũng lười nhà ránh. ngươi khóc ngươi nói đều là đúng, tốt ta. Đúng, đúng, đúng, ngươi nói đều đúng, ta xấu được rồi, cũng không cần thích ta. Đợt. Ta định cho Long Linh an bài một cái bị gia tộc cưỡng chế liên hôn kịch bản, nhân vật chính đi cứu, kiểu gì, hơn nữa, Long Linh thân phận cũng không đơn giản. Chương 120. Sinh không thể đọc đường tử, ta là các ngươi thân sinh sao? Chương 120. Sinh không thể đọc đường tử, ta là các ngươi thân sinh sao? Long Linh, có lẽ ngươi bây giờ thích ta, nhưng tương lai liền không nhất định. Biết sao? Đường tử, ta đã biết. Tương lai, ta nhất định tìm một cái vô cùng vô cùng đẹp trai bạn trai, so ngươi tốt vô số lần. Trân Đạp thất thải tường vân, đến với ta Long Linh, đã suy nghĩ minh bạch, vậy chúng ta liền trở về a. Ngay tại đường từ quay người rời đi một khắc, Long Linh phẩy mắt, mang theo một chút đảm đạo, thoáng qua liền mất. Có lẽ, Đường Từ không biết là, thiếu nữ tâm sự, thường thường thích một người, muốn muốn đi ra đến, khẳng định không dễ dàng a. Đơn Phương yêu mến, lầm cả đời a. DOS, hy vọng các vị sát sát nhóm, nhất định không cần Đơn Phương yêu mến, nên đi tới lúc, nhất định phải đi đi ra. Riêng phần mình sau khi trở lại phòng, hai người liền không có tán gẫu. Kỳ thật Đường Từ cũng có chút hoài nghi mình, có phải hay không đối Long Linh cũng có hảo cảm. Cuối cùng, hắn đạt được một cái kết luận, mình quả thật đối Long Linh có hảo cảm nhưng cái này không phù hợp mình giá trị quan niệm đã lựa chọn niệm nhi liền không nên thay đổi thất thường sáng sớm hôm sau tất cả mọi người tập hợp lại cùng nhau mỗi tòa thành thị học viên cùng một chỗ đường từ quét lấy hoàn cảnh trung quanh lại không có phát hiện long linh có lẽ là không muốn nhìn thấy ta đi chỉ chốc lát sau tới đón thầy của bọn hắn đã đến vẫn là lần trước vị Lao sư kia mấy người theo thiên kiêu đặc vấn doanh rời khỏi về tới phong diệt thành bất quá cũng không có dừng lại trực tiếp ra khỏi thành mấy vị đồng học tiến bộ đều rất lớn a bên trên phi thuyền a về dương thành rồi ngồi ở trên phi thuyền đường từ đang suy nghĩ về đến nhà. Lão mụ có khóc hay không a? Lâu như vậy không có gặp con của nàng. Vừa nghĩ tới như thế hình tượng, lão mụ ôm hắn, một mực tại khóc, đã cảm thấy rất ngượng ngùng. Bồi thời gian của bọn hắn càng ngày càng ít. Chỉ ta, Đường Từ là nghĩ nhiều. Dương Thành Đường Từ lão mụ, Đường Từ phụ thân, quân đế ta ba người ngồi cùng một chỗ lao công. Vừa rồi hiệu trưởng gọi điện thoại cho ta, nói Tử Nhi nhanh muốn về nhà, đoán chừng hôm nay tới. Vậy sao? Kia là sự tình tốt ta. Rất lâu không nhìn thấy Tử Nhi ba ba, mụ mụ, đại ca muốn trở về rồi sao? Quân Nhi, đúng vậy, ngươi ca nhanh muốn trở về quá tốt rồi. Rất nhanh Đường Từ bọn hắn đã đến Dương Thành Võ Đạo quán. Vẫn là như thế, lại là Nho tu hiệu trưởng tới đón bọn hắn Đường Từ, Diệp Phong, hai người các ngươi thực lực không đơn giản a. Lần này tiến bộ đều quá lớn a. Thế mà tới siêu phàm cảnh giới, thiên tư tuyệt thế a. Đường Từ nói rằng, hiệu trưởng, vẫn là đặc huấn danh tài nguyên sung túc, không phải ta cũng không có thực lực như thế. Đúng vậy a. Hiệu trưởng, còn may mà đặc huấn danh tài nguyên nhiều. Diệp Phong cũng nói hai vị đồng học, có tài nguyên là một chuyện khác, vẫn là thiên phú của các ngươi tốt. Chúng ta trở về đi. Lần này, ta trực tiếp đưa các ngươi về nhà, cuối tuần lại đi trường học nên an bài kỷ nguyên đại khảo sự tình trở lại dương thành bởi vì diệp phong nhà khoảng cách tương đối gần trước hết đưa diệp phong trở về đường từ cũng nhìn thấy diệp phong nhà không khỏi đối diệp phong vẫn là rất kính nể lúc ấy hỏi qua cung lão sư nói diệp phong từ nhỏ là cô nhi bị cô nhi viện nuôi lớn cũng là người cơ khổ đường từ bọn hắn sau khi rời đi sư tôn ta cảm giác đường từ giống một con mánh hổ khí huyết quá cường đại so ta mạnh mẽ hơn không ít đồ nhi yên tâm đi tiểu tử này hẳn là có cơ duyên thể phép của hắn xác thực không cặn bất quá ta không nhìn ra được nếu là đường từ biết nhất định sẽ cảm thấy chân kinh lúc trước chư thiên bảng nói qua sẽ ẩn giấu lên bảng nhân khí hơi thở lại là thật về đến nhà đường từ đầy cõi lòng kích động gõ cửa một hồi sau quân đế ta mở cửa đại ca ngươi rốt cục trở về tiểu quân ta trở về ba mẹ ta đâu ở bên trong nấu cơm đâu nghe nói ngươi muốn trở về làm đồ ăn đâu thật sao thích nhất mẹ làm cơm nhanh đi vào đường phụ nhìn thấy đường từ sau vui vẻ nói rằng tiểu tử đã lâu không gặp càng trắng thật có phải hay không võ đạo có tiến bộ rất lớn phụ thân rất nhớ ngươi phụ thân ta cũng nhớ ngươi ta đi trước tìm lão mụ. Quá nhớ nàng làm cơm đi thôi, đi thôi. Mẹ, ta trở về rồi. Muốn ta không có? Đường mẫu vừa nghe đến chính mình bảo bối thanh âm của con trai, lập tức từ phòng bếp đi ra tiểu tử, ta cũng nhớ ngươi à? Đi trước ngồi à? Cơm một hồi liền tốt. Đường từ vẻ mặt một bước, trước kia chính mình rời đi không bao lâu, lão mụ liền sẽ khóc. Lần này, thế mà không khóc. Xem ra, lão mụ cũng có tiến bộ sao đại ca ngươi muốn chơi game sao? Tiểu quân, ngươi còn biết chơi game, không cảm thấy lạ lắm sao? Đại ca, ta cảm giác không có gì, rất thú vị. Kìa tốt, cơm nước xong xuôi, cùng ngươi chơi một chút rất nhanh, một bàn lớn đồ ăn liền lên bàn tiểu tử, ngươi ăn nhiều một chút, ta làm ngươi thích ăn nhất đồ ăn. Đường từ xem xét, trợn tròn mắt, nhiều món ăn như vậy, thế mà chỉ có hai loại mới là ta thích ăn, còn lại, ta nhớ được lão mụ phụ thân không thế nào thích ăn à? Đường từ lão mụ cho đường từ kẹp một miếng thịt tiểu tử, ăn mau đi, ngươi thích ăn nhất hấp thịt. Đường từ một ngụm cắn, chậm rãi bên trên cảm giác hạnh phúc ca kế tiếp, đường từ lần nữa trợn tròn mắt, chỉ thấy mẹ của mình một mực tại cho quân đế ta gấp thức ăn tiểu quân ăn nhiều một chút, đây đều là ngươi thích ăn nhất. Mẹ, còn có ta, ta cũng muốn ngươi gấp thức ăn. tiểu tử a bao lớn người, chính mình gấp thức ăn. Đường Từ cảm giác chính mình thuần khiết tâm linh bị đả kích, từng ngụm từng ngụm mới cơm. Thì ra, yêu lá sẽ thay đổi. Một hồi dịu dàng mà cười cười nói, "Tiểu tử, sao không gấp thức ăn a?" Đường Từ một ngụm lao huyết kém chút phun tới cha, "Ngươi kẹp cho ta đồ ăn thôi." "Tiểu tử a, ngươi lớn như vậy, chính mình kẹp." Sau đó, kẹp một đũa ăn ngon cho quân đế ta. Càng quá đáng là, sau khi cơm nước xong, Đường Từ lão mụ trả lại quân đế tả sửa sang lại quần áo. Cái này, trước kia chỉ là thuộc về Đường Từ a. "Lão mụ, ta cũng muốn." "Tiểu tử, tiểu con nhỏ như vậy, ngươi lớn như vậy" chính mình làm. Nhìn xem quân đế ta cười mỉm mỉm dáng vẻ, Đường Từ cảm giác chính mình mời một tôn đại thần về nhà. "Thương Thiên A, ta tạo cái gì người ta? Ta là các ngươi thân sinh sao?" Đường Từ cảm thấy sinh không thể luyến. Bất quá, Đường Từ vẫn là thật cao hứng, có tiểu quân làm bạn phụ mẫu, có lẽ có thể bổ khuyết chính mình tiếc nối cha mẹ. Tiểu quân bây giờ ở nơi nào đọc sách đâu? Tiểu quân bây giờ tại ngươi đọc sách cái này chỗ cao trung đọc sách đâu? Tiểu quân còn được bầu thành giáo thảo, có thể bị đám nữ hài tử thích Đường Từ nhìn xem quân đế ta mắt, quả nhiên, chính mình đoán không sai gương mặt này, có thể làm cơm ăn. Cuối cùng Đường Từ ở trong game ngược mấy cái tiểu quân, xem như xả được cơn giận tiểu quân, tiểu gì, ta kỹ thuật lợi hại a. Đại ca, lại đến, ta không phục tiểu quân a, có chơi có chịu, kỹ thuật của ngươi a. Còn phải luận nhiều, không phải, không thắng được ta. Đại ca, vậy được rồi, ta một nhất định có thể vượt qua ngươi. Chương 121, kỳ nguyên đại khảo tiến đến. Chương 121, kỳ nguyên đại khảo tiến đến. Sáng sớm hôm sau, Đường Từ liền đi tới trường học. Nhìn xem thanh xuân sinh động thiếu niên thiếu nữ, Đường Từ còn sinh ra một chút không thích hứng. kèm chút cũng quên đi chính mình là một học sinh trung học. Vì không làm cho náo động, hắn mang theo một cái sắc khẩu trang, điệu thấp đi đến lớp. Dù là như thế, hắn vừa về tới lớp, vẫn là đưa tới náo động. Cuối cùng, vẫn là Lôi Đồng lão sư mới ngăn trở đại gia náo động tiểu Viết Tử, thực lực tiến bộ không có tệ nha. Thế mà đều cương khí nhất giai. Từ ca, còn may mà ngươi tặng công pháp, ta lấy rèn thể lục biến đột phá cương khí cảnh giới, hiện tại tại chúng ta ban cùng toàn trưởng, cũng là một thiên tài đầu các bạn học. Đường từ đồng học mấy tháng này, thực lực tiến bộ rất lớn. Các ngươi cũng có tiến bộ rất lớn, còn có sau cùng nửa tháng, kỳ nguyên đại khảo liền muốn tới. Đại gia liền tranh thủ thời gian ôn tập a. Kỳ nguyên đại khảo, lý luận tri thức cũng chiếm 20% tỷ lệ. Đường Tử, ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến, những bạn học khác, chính mình ôn tập Đường Tử, tiểu tử ngươi thực lực, hiện tại ta đều thấy không rõ a. Ngắn ngủi mấy tháng, thực lực tiến bộ lớn như thế nói cho lão sư. Ta nghe hiệu trưởng nói, ngươi vẫn là lần này thiên kiêu đặc huấn hạng nhất, xem như phá vỡ trường học của chúng ta thậm chí Dương Thành ghi chép. Ngươi bây giờ là võ đạo tu vi tới một bước nào? Lão sư, còn phải nhờ có trường học Dương Thành bồi dưỡng. Ta hiện tại siêu phàm nhất giai. Lôi lão sư nhiên bị sửng sốt tới Đường Tử, ngươi thực lực này, khảo thí thần tri học phủ là ván đã đóng thuyền bất quá nửa tháng này ngươi nhất định phải chú ý muốn nhìn lý luận tri thức A. dù sao lý luận tri thức cũng chiếm 20% tỷ lệ lão sư ta đã biết trở lại phòng học tất tiểu viên tới gần lặng lẽ hỏi từ ca chủ nhiệm lớp tìm ngươi chuyện gì à không có gì chỉ là đang khen ta anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng. tất tiểu viên cảm giác đầu không đủ dùng từ ca ngươi vẫn không thay đổi vẫn là như vậy không muốn mặt ha ha đường từ dạng này nói đùa chỉ là không muốn để cho tất tiểu viên cảm thấy thực lực của mình tiến bộ rất lớn sinh ra tự ti tâm lý từ đó ảnh hưởng quan hệ của hai người hiển nhiên Tất tiểu viên nghe được câu này, cảm thấy Đường Từ vẫn là đã từng Đường Từ, không có loại kia hừng hực khí thế thái độ, cảm thấy mình phát đạt, ngươi liền không xứng làm bằng hữu của ta loại ý nghĩ này. Đường Từ lật ra kỷ nguyên xét xử, Tử Tế nhìn xem những kiến thức này, bằng vào Đường Từ thực lực bây giờ, cơ hồ có thể làm được đã gặp qua là không biết được, Lý luận chi thức với hắn mà nói, không phải vấn đề gì. Huống hồ, không có đạt được hệ thống thời điểm, Lý luận của hắn chi thức thật là toàn lớp thứ nhất, tại toàn bộ niên cấp đều xếp hàng đầu. Buổi sáng hóa, toàn bộ là chủ nhiệm lớp, Đường Từ bỏ ra mới vừa buổi sáng thời gian. Đem 3 năm này đến nay chủ nhiệm lớp bên trên cái này một khoa toàn bộ xem hết, nhớ kỹ cũng không xê xích gì nhiều. Buổi chiều là võ đạo khóa. Võ đạo lão sư nói: "Các bạn học, nửa tháng này, đại gia nhớ kỹ ổn định cái trạng thái này liền có thể, hiện tại, đại gia tiếp tục học tập cơ sở quy pháp, cơ sở thối pháp." Đúng rồi, lang Tuyết đồng học cùng Tất Tiểu Viễn đồng học cơ sở võ kỹ đều đạt tới ý cảnh, những bạn học khác có không hiểu có thể hỏi. Luyện tập một canh giờ, đại gia lại đối luyện. Quy củ tất cả mọi người hiểu, ta liền không nói thêm cái gì. Cơ sở võ kỹ những này, Đường Từ đã sớm đạt tới thông thần cấp bậc, ứng phó quỷ nguyên đại khảo đầy đủ. Với hắn mà nói, không có, có cần gì phải chu lão sư. Ta cơ sở võ kỹ đạt tới thông thần, ta tình huống ngài hẳn là cũng hiểu rõ một chút. Ta dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này bổ sung một chút lý luận tri thức. Ta liền không luyện tập. Đường từ đồng học cũng tốt, ngươi liền hồi giáo thất đi xem sách a. đợi cho đường từ sau khi đi. Chu lão sư đang suy nghĩ. Đường từ, xem như chúng ta dương thành tử trước tới nay thiên tư tốt nhất một cái. Hiện tại lam tinh mỗi cái cao trùng cơ hồ đều biết đường từ, còn có diệp phong tiểu tử này, hai cái đều là yêu người ta so trước kia cung kiệt lão sư còn muốn lợi hại hơn một chút. bất quá hiện tại thần chi học phụ khảo hạch càng thêm nghiêm khắc, chúc các ngươi may mắn a. trở lại phòng học, đường từ xuất ra sách giáo khoa, điên cuồng não bổ lên, đem rất nhiều chi tiết cho hoàn toàn nắm giữ, tốt nhất có lý bản luận tri thức bên trên cầm một cái mắt điểm. vì sao liên bang yêu cầu võ giả dựa vào lý luận tri thức, đường từ cũng minh bạch, học tập càng nhiều, tâm mắt liền càng rộng rãi hơn, hiểu rõ đồ vật thì càng nhiều, làm việc càng càng bình tĩnh. tri thức là một cái văn minh tiếp tục kéo dài hóa trùng, nếu là hỏa trùng không có cái văn minh này, sớm muộn cũng biết đi hướng diệt vong. chỉ có điều đối với võ giả mà nói, không cần nắm giữ những cái kia rất cao thâm nghiên cứu tri thức học tập, đều là tương đối cơ sở. Tỷ như nói, hung thú tưởng hiểu cái này chương trình học, 3 năm trôi qua, liên quan đến hung thú chủng loại nhiều vô số kể, thường gặp, đặc thủ, có nào tập tính, nào nhược điểm chờ một chút. Nếu như không hiểu rõ, chẳng phải là mắt mù. Hơn nữa, hung thú chủng loại không biết có bao nhiêu, học sinh cấp 3 học, bất quá là so khá thường gặp cái này một chút. Xuất ra võ đạo tưởng hiểu những sách này bản, những này lật nhìn lại. Bất quá đường từ cảm thấy, trong này có chút tri thức xác thực không phù hợp bọn hắn cái này võ giả tình bất quá. Tất cả lấy sách vợ làm chủ đường từ đối những cái kia nhân loại cao kiến thức khoa học kỹ thuật vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Hắn dự định tương lai đi đại học lúc có thời gian phụ sửa một cái những này khoa học tri thức. Nếu như nhân loại không tu luyện bằng vào mượn khoa học tri thức cũng sẽ có rất lớn uy hiếp tính. Hạ khóa thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến đường từ rời đi. Nói đúng ra là sớm tan học. Đợt, nếu như coi như người sách có còn đang đi học lời nói nhất định không cần sớm tan học a. Tuân thủ lớp học kỷ luật, học tập cho giỏi, hàng ngày lớn lên, cố lên a. Ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua. Ngược lại đường từ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh đặc biệt là đối với cường đại võ giả mà nói, tu luyện không tuế nguyện, rất chuẩn xác một cái tỷ dụ. Ngày thứ hai, đồng dạng là như thế, học tập, ăn cơm, học thở. Bởi triều trương trình học, còn chỉ đạo một chút tất tiểu viễn cùng những bạn học khác. Ngược lại, sẽ không chỉ hoan hân cái gì. Dù sao, sau khi tốt nghiệp, cơ hội rất khó gặp. Ngày thứ ba cũng là như thế này đi qua. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, đường từ lý luận tri thức cũng học được không sai biệt lắm, chỉ cần tra thiếu bổ lỗ. Một ngày này, về nhà lúc, ở cửa trường học gặp sở thiên tứ cùng lăng tuyết tử ca, đã lâu không gặp a. Đường tử, đã lâu không gặp a. Thiên Tứ, ban trưởng, đã lâu không gặp a." Đường từ khẽ tuổi nói, hai người các ngươi đi đến một bước kia. Từ ca, phụ thân ta rất hài lòng với nhi, chúng ta dự định đọc xong đại học sau liền kết hôn vậy ta sớm chúc mừng các ngươi." "Đường từ, vậy ta cùng Thiên Tứ kết hôn lúc, ngươi nhất định phải tới cổ động a." Thứ ca, đúng vậy a. Nhất định phải tới cổ động tốt, đến lúc đó các ngươi kết hôn lúc, ta nhất định đến uống rượu mừng." Đường từ cũng rất cao hứng, hai người rất sướng. Thời gian rất nhanh liền đi qua 12 ngày, còn có 3 ngày, kỳ nguyên đại khảo liền đến tới. Một ngày này, toàn bộ học sinh lớp 12 toàn bộ tập hợp tại trên bãi tập Nho Tu hiệu trưởng lên đài làm sao cùng tuyên ngôn, tuyên bố một chút chú ý hạng mục các bạn học, cao trung 3 năm lập tức liền phải kết thúc, các ngươi cũng tức sẽ nên đón một trận khảo thí. Các ngươi nỗ lực, lập tức liền sẽ kết xuất thắng lợi trái cây. Thiếu niên mạnh, thì nhân loại mạnh, các ngươi là nhân loại nội tình. Mấy ngày nay sau khi về nhà, tử tế xem xét phát đưa cho các ngươi tin tức, có vấn đề kịp thời tìm lão sư. Chúng ta là các ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Tuyên bố giải tán sau, có ít người cảm giác giống như giải thoát rồi, có ít người mang theo không bỏ. Các loại cảm xúc đều có đúng vậy à? Cái này từ biệt, không biết bao lâu còn có thể gặp nhau. Doet, tác giả tốt nghiệp trung học sắp 3 năm, có đôi khi hồi tưởng lại lúc trước cảnh tượng, vẫn là rất hoài niệm. Chương 122. Võ Khảo thí. Chương 122. Võ Khảo thí. Về đến nhà, Đường Từ Tử tế quan sát chú ý hạng mục. Khảo thí địa điểm, khảo thí số hiệu, chuẩn khảo chứng kiện, những này khẳng định là không thể nào quên. Về phần cái khác, liền không cần mang theo. Bút, giấy những này, khảo thí cùng ngày thống nhất cấp cho, thi xong lại thu hồi đi. Ngược lại, không ai có thể gian lận. Gần như không có khả năng gian lận. Cũng không người nào dám ra lận. Ra lận hậu quả, là người đảm đương không nổi nhi tử. Không cần thần trường, hết sức liền tốt. Đem bữa sáng ăn xong, khảo thí mát điểm. Ta và cha ngươi, hàng ngày vì ngươi cầu phúc đâu. Nhìn xem so với mình còn muốn nóng nảy phụ thân lão mụ. Đường Từ cũng rất bất đắc dĩ cha mẹ, các ngươi không cần lo lắng, ta không sao, ta khẳng định thi toàn quốc một cái thành tích tốt. Đường Từ lần này khảo thí địa điểm vẫn là ở trường học, xem như vận khí tương đối tốt, quen thuộc địa điểm, phát huy khẳng định sẽ khá hơn một chút. Nếu là tâm tính kém một chút, tại chưa quen thuộc địa phương, ảnh hưởng trạng thái, phát huy thất thường. Tiến vào trường thi cửa thứ nhất, trí năng quét hình, quét hình có mang theo cái gì gian lận dụng cụ không có? Bất luận là làm bằng vật liệu gì, đều có thể quét hình đi ra thi sinh đường tử, trải qua kiểm tra, hợp cách. Tiến vào trường thi cửa thứ hai. Càng thêm tinh tế quét hình, loại này dụng cụ, giá trị cao hơn. Người toàn thân trạng thái thân thể đều có thể kiểm tra đi ra thi sinh đường tử, trải qua kiểm tra, hợp cách. Ngồi trên vị trí của mình, đường tử đánh giá hoàn cảnh, vẹn vẹn mấy ngày, phòng học bố trí liền đại biến dạng. Mỗi cái trường thi chỉ có 30 người. Trước trước sau sau trung tám trí năng giám sát, một nam một nữ lão sư, đứng tại trước sau. Cả gian phòng học tương đây, an bài một loại đặc thù chất liệu, có thể ngăn cách ngoại giới tất cả âm. Lão sư giám khảo viết xuống khảo thí thời gian, khảo thí khoa mục, chú ý hạng mục. Hôm nay khảo thí chính là kỳ nguyên sự, khảo thí thời gian 2 giờ. Thời gian vừa đến, cái bàn đột nhiên sản sinh biến hóa một trường cùng loại với giấy trang giấy xuất hiện, một cây bút xuất hiện đường từ tỉ mỹ bắt đầu bài thi. Trước mặt đề mục, quét qua, thật đơn giản, chỉ tốn một canh giờ, đường từ đáp kết thúc tất cả đề mục đây là hắn chỉ hoan mới hoa một canh giờ. Nếu không, 40 phút liền có thể đáp xong. Chờ đợi thời gian có chút dài dẳng dẳng. Thứ hai cửa khảo thí, khảo thí chính là hung thú thương hiệu. Dựa chưa khảo thí đối đường từ mà nói rất đơn giản, có rất nhiều đề mục xem xét thật đơn giản, nhưng tử tế xem xét, đường tử không khỏi là ra quyền lão sư điểm tán, quá tha, cũng quá nhỏ. Thứ ba cửa khảo thí, khảo thí võ đạo tường hiểu, ngược lại cũng thật đơn giản đi ra trường học, đường tử thở hắt ra. Hôm nay khảo thí cũng không tệ, nhìn thấy chính mình phụ thân lão mụ tiểu tử, không cần lo lắng, tận lực liền tốt. Cha mẹ, không có việc gì, nhưng hiển nhiên cũng không phải là mỗi người đều không lo lắng, rất nhiều thí sinh nhìn nét mặt của bọn hắn cùng phụ mẫu biểu lộ tình huống hiển nhiên không quá lạc quan, bất quá đường tử cũng không có cái gì biện pháp tốt, hy vọng bọn họ ở sau đó trong cuộc thi thuận lợi một chút ta. Ngày thứ hai, đã thi xong cuối cùng 3 môn khóa, võ giả Văn Khảo thí liền kết thúc. Không giống học sinh khối văn, chọn vẹn mười mấy môn khóa, đến khảo thí vài ngày. Về đến nhà, Đường Tư biết, tiếp xuống võ khảo thí mới là trọng yếu nhất. Trước mặt khảo thí, chỉ là món ăn khai vị mà thôi đối với võ giả mà nói, võ khảo thí là trọng yếu nhất. Nếu như võ giả Văn kiểm tra một chút quá trinh lệnh, võ kiểm tra một chút rất khá, tỷ lệ lớn bị đại học tốt chúng tuyển. Bất quá, vì khảo thí công bằng, khẳng định sẽ đem khảo thí điều chỉnh thành như thế trình độ, không phải phẩm cấp cao võ giả chẳng phải là quá chiếm ưu thế. Võ giả võ khảo thí thứ nhất đo Khảo thí rèn thể cảnh giới, tất cả mọi người sẽ tiến vào một cái đặc thù đồ chứa. Bất quá, trước đó cần làm một việc, kiểm tra ngươi có hay không phục dùng cái gì cấm kỵ dược phẩm, sử dụng thủ đoạn đặc thù không có. Kiểm tra hợp cách sau, tiến vào đặc thù đồ chứa, tất cả mọi người thực lực đều sẽ duy trì tại rèn thể cảnh giới, cương khí cảnh giới, siêu phàm cảnh giới cũng biết bị cưỡng ép áp chế tới rèn thể cảnh giới, cũng chính là ngươi đột phá cương khí cảnh giới lúc rèn thể cảnh giới. Kế tiếp chính là nhìn lực lượng của ngươi thế nào, toàn lực đánh ra ba quyền, lấy giá trị cao nhất, lực lượng càng mạnh, điểm số càng cao mắt điểm 220 điểm, lực lượng tại 0 10.000 kg đến 50 điểm, lực lượng 10.000 kg 2.000 kg đến 60 điểm, lực lượng 20.000 kg 3.000 kg đến 70 điểm 3.000 kg 6.000 kg đến 80 điểm 6.0000 kg 100.000 kg đến 90 điểm 1000 kg 2000 kg đến 100 điểm 2000 kg 5000 kg đến 120 điểm 5000 kg 1 triệu kg đến 150 điểm về phần lực lượng tại 1 triệu kg trở lên, đến 220 điểm. Nhưng còn có một cái lực lượng giai đoạn, cái kia chính là 2 triệu kg, cái này dốc hết sức lượng, đạt được 300 điểm, chỉ có điều, không, có người đạt tới qua, cũng không có bị người biết rõ 10000000 kg cũng rất ít thấy, có thể có, đều là thiên chi tiêu tử. Võ khảo thí thứ 2 đo, mất điểm 220 điểm. Khảo thí tiếp nhận linh khí lực lượng cỏ giữa trình độ, cũng giống nhau duy trì tại rèn thể cảnh giới, tiếp nhận không chín linh khí lực lượng, đến 50 điểm. Tiếp nhận 20 linh khí lực lượng, đến 60 điểm tiếp nhận tháng 2 năm 130 linh khí lực lượng, đến 70 điểm. Tiếp nhận 31 60 linh khí lực lượng, đến 80 điểm. Tiếp nhận 61 100 linh khí lực lượng, đến 90 điểm. Tiếp nhận 101 tới 140 linh khí lực lượng, đến 100 điểm. Võ khảo thí thứ ba đo, đo võ giả tiềm lực điểm này, là đường từ cảm thấy điều kỳ quái nhất địa phương, cụ thể phương pháp không nói. Hơn nữa, võ giả tiềm lực, cái này có thể đo sao? Cái này đáng tin tại sao? Quả thực cùng nói đùa như thế đường từ chân tâm cảm thấy không được. Không biết là ai làm ra. Sáng sớm hôm sau, đi tới trường học. Xem xét, khá lắm. Các loại súng thật đạn thật quân nhân, võ giả, trông coi từng cái sân bãi, tối thiểu liền một con muỗi cũng không bay vào được. Còn có rất nhiều khí tức cường đại võ giả, mà gáo chẳng trắng nhân viên nghiên cứu, các loại hình thủ kỳ quái dụng cụ. Thấy đường từ rất ngột. Tại trường này khảo thí học sinh chỉ có hơn 2.000 người. Không tính quá nhiều, toàn bộ tập hợp lại cùng nhau. Có một cái võ đạo cường giả nói rằng tất cả mọi người, chuẩn khảo chứng không cần làm mất, một lần có thể đo 100 học sinh, muốn đo ba loại, các ngươi hẳn là đều biết đi. Vì không ảnh hưởng trật tự hiện trường, một tổ một tổ đến. Hiện tại bắt đầu. Đường Từ cảm thấy có thể đồng thời đo một nhóm người đo lực lượng, một nhóm người đo tiếp nhận linh khí lực lượng cọ rửa trình độ. Muốn từng cái từng cái đo, không phải trì hoãn thời gian rất lâu sao? Đường từ nhìn xem vị trí của mình, đoán chừng là thứ 10 phê mới đến phiên hắn, cho nên giống như những người khác, tại nguyên chỗ ngồi. Nhóm người thứ nhất trước đo lực lượng Đường từ quan sát được, tối thiểu phải tốn 30 phút. kế tiếp, cái này một nhóm người đi đo tiếp nhận linh khí lực lượng cọ rửa, mặt khác một nhóm người đo lực lượng. bất quá, thành tích trước mắt là không thể nhìn. bất quá, giống như xảy ra ngoài ý muốn, một cái học sinh, phục dụng cái gì cấm dược, có thể ngắn ngủi tăng lên lực lượng, bị bắt đi ra. Mặc dù khóc ròng ròng, nhưng vẫn là bị mang đi, cụ thể muốn xử trí như thế nào, Đường Từ cũng không biết. Rất nhanh, liền đến phiên Đường tử. Một cây châm cắm vào mạch máu, 10 giây đồng hồ sau, không có bất kỳ cái gì dị thường. Liền tiến vào lực lượng máy móc kiểm tra bên trong đi vào, liền nghe tới thi sinh đường tử, quét hình thành công, vân tay chính xác, con người quét hình chính xác, linh hồn quét hình chính xác. Cho phép khảo thí. Một cỗ lực lượng truyền đến, Đường Từ cảm giác được cảnh giới của mình bị phong tỏa. Một mực rơi xuống, thẳng đến rèn thể 13 lần trình độ Đường Từ cảm thấy có điểm không đứng, cảnh giới tiêu thất, trở nên yếu đi cảm giác, hắn không thoải mái. Bất quá, Đường Từ phát hiện, thể chất của mình không có bị phong tỏa, nói cách khác, lực lượng của mình có gấp 18 phút, vậy ta muốn hay không toàn lực ra tay đâu. Bất quá, Đường Từ còn là nghĩ nhiều, chỉ có thể thuần lực lượng, thể chất lực lượng, không thể sử dụng thí sinh Đường Từ, mời toàn lực đánh vào đo lực phía trên dụng cụ, toàn lực đánh 3 lần, lấy giá trị cao nhất. Đường Từ nghe được chỉ lệnh sau, khôi phục tâm thần. Một kích toàn lực đánh vào máy đo lực phía trên thí sinh Đường Từ, bắt đầu lần thứ 2. Thí sinh Đường Từ, bắt đầu lần thứ 3. Thí sinh Đường Từ 3 lần khảo thí, lực lượng như sau. Lần thứ nhất, lực lượng không kg Lần thứ 2, 230000kg. Lần thứ 3, 230000kg. Cuối cùng lực lượng, 230000kg, đạt được 300 điểm. Theo máy đo lực bên trong đi tới, đường từ vẻ mặt ngộng, không phải mát điểm 220 điểm sau. 300 điểm là chuyện ra sao? chương 123, làm tình võ chẳng nguyên. chương 123, làm tình võ chẳng nguyên. Mặc dù đối với mình 300 điểm điểm số rất ngộng, nhưng vẫn là tiếp tục bắt đầu tiếp theo hạng khảo thí. Nhưng đường từ không biết là, hắn 300 điểm điểm số tạo thành cái gì náo động. Thành tích vừa ra tới hệ thống sẽ tự động đem hạt giống tuyển thủ tin tức truyền đưa lên. Làm tinh cơ cấu tối cao nhất, rất nhiều lão nhân ngồi cùng một chỗ các vị, cái này gọi diệp phong cùng đường từ hai cái học sinh, rèn thể lực lượng tốt nhất, cường điệu quan sát. Tán thành. Tán thành. Tiến vào linh khí năng lượng cọ rửa máy móc, đem cùng lực lượng máy kiểm tra quá trình đi một lượt. Sau cùng điểm số, vẫn là 300 điểm đường từ cũng nghĩ đến, có lẽ 300 điểm mới là cao nhất điểm số, chỉ là không ai làm được mà thôi. Kế tiếp làm cái này mới là đường từ tò mò nhất, võ giả tiềm lực, đến cùng là thế nào khảo nghiệm đi vào, chỉ là phát xuống mệnh lệnh, nhường đường từ ngồi trên ghế. Sau đó, một chút dụng cụ đem đầu, thân thể cho quay chung quanh cùng một chỗ. Một chút cực kỳ nhỏ bé kim châm, nhìn bằng mắt thường không thấy, đâm vào đường từ thân thể, sau đó nhỏ bé dòng điện tại đường từ toàn thân các nơi đi khắp, đại não, tủy sống, cốt tủy, huyết dịch, trái tim đường từ cũng có thể cảm nhận được chỗ khác biệt, toàn thân tê tê dại dại, rất dễ chịu. Một lát sau, loại cảm giác này mới kết thúc trải qua kiểm tra, thí sinh đường từ võ giả tiềm lực, vô thượng hạn, đạt được 300 điểm. Kết thúc sau, qua hết nửa canh giờ, bọn hắn liền có thể ra trường học. Cụ thể điểm số cần 10 ngày sau mới có thể ra đường từ dự định thừa dịp thời gian này, thật tốt tìm hiểu một chút chính mình muốn đi trường học. Lam Tinh cơ cấu tối cao nhất, Tinh chủ cũng xuất hiện. Hỏi, lần này có cái gì tốt người kế tục không có? Tinh chủ, lần này chúng ta Lam Tinh có không ít hạt giống tốt có thể thi được thần chi học phủ. Nhưng muốn đi vào tốt nhất thần chi học phủ, có thể đi vào thí sinh không tính quá nhiều. Có cái gì đặc thù điểm thí sinh sao? Tinh chủ, lần này có hai cái học viên, là Dương Thành Thiên Tài, gọi là Diệp Phong cùng được tử, lực lượng của hai người Phân biệt đạt đến 190000kg cùng 230000kg. Là Lam Tinh từ trước tới nay cao nhất ghi chép. Hơn nữa, hai người võ đạo tiềm lực đạt đến vô thượng hạ. A. Không tệ, 10 ngày sau thành tích thiết bảng, đoán chừng rất nhiều thần chi học phủ cũng sẽ tới. Loại lực lượng này, những cái kia cao cấp tinh hệ cũng không có, đoán chừng sẽ rất quý hiếm. Chúng ta đi một chuyến A. Tinh chủ, ngài thì không nên đi A. Không cần quên, loại thiên tài này, đáng giá thấy một lần. Lam Tinh sẽ đến ban thưởng không ít, hơn nữa, sẽ để cho những cái kia quên Lam Tinh người, nhận thức lại làm tinh Lam Tinh, mới là nhân loại tổ tông. Đường Từ về đến nhà, liền thấy Lôi Đồng lão sư phát tới tin tức đường từ, thi thế nào? Lôi lão sư, ta cảm giác không tệ vậy, lão sư sớm chúc mừng ngươi. Còn có, ngươi thừa dịp thành tích ra trước khi đến, thật tốt tìm hiểu một chút những cái kia trường cao đẳng. Mười ngày sau về tới trường học một chuyến, có người muốn gặp ngươi, hơn nữa, chúng ta cũng có thể cho ngươi chỉ đạo một chút. Diệp Phong cũng nhận được tin tức như vậy. Ngược lại, Lam Tinh Hạt giống tuyển thủ, cơ hồ đều nhận được tin tức như vậy. 36 thiên thành một trong thượng quan cổ thành. Một vị trẻ tuổi nói rằng, lần này, ta tất nhiên là thứ nhất. Ta thượng quan quất thành thứ nhất, không có khả năng có người có thể cất đi. Những cái tiêu cao cấp tinh vực, không có qua bao lâu thời gian liền tiếp thu được các cái tinh hệ tình huống. Ngược lại, rất nhiều chiêu sinh lão sư đều nhận được một tin tức đi tổ tinh, hai cái này học sinh nhất định phải tuyển nhận tiền đến. Bọn hắn muốn cái gì, chúng ta cho cái gì. Một vị trường cao đẳng người phụ trách nói rằng, còn có một vị tuyệt thế thiên tài, bất quá gia thế của nàng cực kỳ khủng bố, đoán chừng không có hy vọng, chỉ có thể đem cơ hội đặt ở những học sinh này phía trên. Cao cấp tinh vực, loạn cổ tinh vực, thẩm gia niệm nhi có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Ngươi muốn trước nghe cái nào à? Mụ mụ, ngươi nói trước đi tin tức xấu đi. Tin tức tốt muốn cuối cùng nghe ngươi nhà đầu này. Giống như ta, tin tức xấu chính là, lần này gia tộc tính an bài ngươi muốn đi trường cao đẳng, không khỏi ngươi quyết định. Ngươi dứt khoát muốn tại khoảng cách gần nhất trường học đọc sách, nhưng ngươi lần này là xếp tại thứ hai, cho nên, muốn muốn an bài ngươi tiến vào Viêm Thần tinh vực, Viêm Vũ trụ trường học tốt nhất, long lục học phủ đọc sách. Mụ, mụ mụ mặc dù là nhất gia chi chủ, nhưng vẫn là muốn cân nhắc một vài thứ. Mụ mụ, không có việc gì, đi cái nào chỗ trường cao đẳng đối ta đều như thế. Cái này không tính là gì tin tức xấu. Mụ mụ, kìa tin tức tốt đầu. Niệm Nhi, là liên quan tới ngươi tiểu bạn trai tin tức. Mụ mụ, ngươi là ta từ ca ca sự tình sao? Nhanh nói thôi. Ta liền biết, vừa nghe đến ngươi tiểu bạn trai tin tức, liền đi không được đường đúng không? Mụ mụ, ngươi không cần dối cả ta. Ta rất lâu không có từ ca ca tin tức Niệm Nhi, ngươi cái này tiểu bạn trai không đơn giản á. Lần này Kỷ Nguyên Đại Khảo, hắn lấy được Lam Tinh hạng nhất, đồng thời cũng là viêm vũ trụ thứ nhất. Đoan chừng, cái khác vũ trụ cũng là xếp tại thứ nhất. Thật sao? Quá tốt rồi, ta liền biết từ ca ca rất lợi hại Niệm Nhi, ta dự định phái người tiếp xúc đường từ nhường hắn đến chúng ta loạn cổ tinh vực cao cấp học phủ, dạng này, ngươi cũng có thể nhìn thấy hắn, gia tộc bọn ta cũng có thể tiếp thu một cái tuyệt thế thiên tài. Mụ mụ, có thể, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể lấy vi phạm ý nguyện của hắn niệm nhi, mụ mụ bằng là ngươi. Ngươi không cần quá lo lắng, đoán chừng hắn lựa chọn trường học cũng là Long Lục học phủ. Mấy ngày nay, Đường từ đem phần lớn cao cấp học phủ đều nhìn, cảm giác tám lạng nửa cân, không biết rõ thế nào tuyển. Bất quá, Đường Tử vẫn là rất hi vọng đi niệm nhi tinh vực, dạng này, liền có thể nhìn thấy nàng. Nhưng không biết rõ nàng chỗ tinh hệ thần chi học phủ sẽ sẽ không lựa chọn ta. Nếu như biết đường từ ý nghĩ, nhất định sẽ nói, con rùa nhìn đậu xanh, mắt đối mắt. Rất nhanh, 10 ngày kỳ hạn đã đến, tiết bảng thời gian lập tức đến đường từ vẫn là rất kích động, đồng thời có chút khẩn trương. Rất lâu đều không có cảm thụ như vậy. 12 giờ đúng giờ đường từ thâu nhập chuẩn khảo chứng. Thành tích hiện ra đường từ, kỷ nguyên sử, 100 điểm, hung thú tường hiểu 100 điểm, võ đạo tường hiểu 100 điểm. Lực lượng khảo thí, 300 điểm, linh khí cọ rửa, 300 điểm, võ giả tiềm lực, 300 điểm. Tổng điểm, 1500 điểm. Đạt được, 1500 điểm. Dương Thành xếp hạng, hạng nhất. Lam Tình xếp hạng hạng nhất. Nhìn thấy thứ hạng của mình, Đường Từ lòng khẩn trương rốt cục bung ra ha ha, ta đường tử, quả nhiên lợi hại a. Lam tinh thứ nhất. Ra khỏi phòng, cha mẹ của hắn lo lắng hỏi tiểu tử, thế nào, được bao nhiêu điểm a? Đại ca, thế nào? Cha mẹ, tiểu quân, ta nói ta là lam tinh thứ nhất, các người tin sao? Đường Từ phụ mẫu hiển nhiên có chút không tin ngươi đứa bé, thế nào ngịch ngợm như vậy đâu? Mau nói, thi thế nào? Cha mẹ, ta thật lam tinh chẳng nguyên, không tin, các ngươi nhìn Đường Từ đem thành tích tin tức lấy ra Đường Từ cha mẹ, Quân Đế ta ba người, tử tế nhìn một lần lại một lần. Ba ánh mắt Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Qua một hồi lâu mới nói Đường phụ mới nói ha ha, tiểu tử, ngươi quá lợi hại đi. Ta già rồi ra, rốt cục có tiền đồ, thế mà ra một cái quan trọng nguyên. Đại ca, ngươi thật lợi hại, thế mà tất cả đều là mắt điểm. Tiểu Quân, ngươi cũng có thể. Nguyên bản định an bài quân đế tả đọc lớp 12, nhưng hắn cái gì cũng không biết, chỉ có thể theo sơ trung đọc lấy. Ngược lại mới 14 tuổi khoảng chừng, tuổi tác cũng không lớn đường từ khả là biết, quân đế tả thân trên chất bảng, mấy năm trôi qua, không biết có bao nhiêu lợi hại. Chương 124. Toàn cầu đồng bộ thông báo. Chương 124. Toàn cầu đồng bộ thông báo, biết mình thành tích, Đường Tử cũng chỉ là kích động kia một hồi, đằng sau cũng cảm giác không có gì. Ngày thứ hai, đi tới hiệu trưởng văn phòng, phát hiện Diệp Phong cũng ở nơi đây. Hiệu trưởng, Đường Tử chủ nhiệm lớp, Diệp Phong chủ nhiệm lớp cũng tại. Hiệu trưởng nói rằng Đường Tử, Diệp Phong, hôm nay gọi các ngươi đến đâu, là có chuyện nói với các ngươi. Thành tích của các ngươi, đoán chừng cũng biết chớ. Theo thứ tự là Dương thành người thứ một, hai, đồng thời cũng là Lam Tinh người thứ một, hai. Đoan Trừng một hồi sau, liền sẽ có phóng viên đến phỏng vấn hai người các ngươi. Lam Tinh tất cả đại truyền hình đều cùng lúc thông báo các ngươi điểm số. Thứ hai thật tại cái này trong vòng 10 ngày là các lớn trường cao đẳng chọn lựa học sinh thời điểm các ngươi điểm số tại cùng ngày liền bị biết được. buổi chiều những này trường cao đẳng chiêu sinh láo sư sẽ đến liền nhìn các ngươi lựa chọn ra sao. chuyện thứ ba một hồi sau chủ nhiệm lớp của các ngươi sẽ cho các ngươi nói một ít chuyện ta liền không thống nhất nói trường học của chúng ta lần này nổi danh toàn ý lại hai người các ngươi tiểu gia hỏa lần này chiêu sinh nhân số lại sẽ lên trường. ha ha nhìn xem hiệu trưởng giống một đứa bé như thế cười đến rất vui vẻ đường từ cũng chỉ có thể nói toàn dựa vào trường học dưỡng hiện tại lam tinh tất cả mọi người đều ngồi tivi bên cạnh chờ đợi quan phương thông báo riêng phần mình thành thị ba vị trí đầu trọng yếu nhất là lam tinh ba vị trí đầu lâu dài chiếm cứ lấy lam tinh ba vị trí đầu thành thị những thành thị này người phụ trách sắc mặt liền không có tốt như vậy lần này lam tinh ba hạng đầu không có một cái nào là bọn hắn thành thị cùng trước kia thành tích nghiêm trọng không hợp cảm giác được rất mất mặt dương thành các lớn tivi truyền thông đều chờ đợi dương thành trạng nguyên sinh ra đều sớm hướng có khả năng xuất hiện nhất trạng nguyên trường học đi qua nhất trung nhị trung tam trung nhưng đều không để ý đến cửu trung không ai sẽ cảm thấy dương thành trạng nguyên sẽ xuất hiện tại loại này xếp hạng hơi thấp trường học chín h sáng các đài truyền hình lớn thống nhất thông báo riêng phần mình thành thị ba vị trí đầu dương thành đài truyền hình thân yêu người xem bằng hưu đại gia buổi sáng tốt lành kích động nhất lòng người thời điểm tiền đến dương thành văn võ trạng nguyên đến cùng hoa rơi vào nhà nào không nên gấp gáp lập tức công bố đáp án lén lén nói cho các ngươi biết một cái bí mật dương thành bật hởi tất cả mọi người cảm thấy hiếu kỳ trước tiên nghiêm túc người chủ trì thế mà lại còn có dạng này không nghiêm túc thời điểm không khỏi càng thêm hiếu kỳ được rồi kế tiếp trước tuyên bố văn khoa trạng nguyên a dương thành văn khoa trạng nguyên đệ tử nhất trung hồ trời trong đồng học chân điểm thứ nhất đại gia vì nàng chúc mừng Dương Thành Văn Khoa bảng nhãn, đến từ Tam Trung Cố Nam đồng học, chân điểm thứ 2, đại gia vì hắn chúc mừng. Dương Thành Văn Khoa tháng hoa, đến từ 10 bên trong sở điểm điểm đồng học, đại gia vì nàng chúc mừng. Kế tiếp, đem hiện trường phỏng vấn hình tượng thông báo cho đại gia. Người xem các bảng hữu, võ Khoa Trạng Nguyên tới rồi. Hạm nhất, đến từ cựu Trung Đường Từ đồng học, lấy mát điểm 1500 phân thành tích đứng hàng Dương Thành quan Trạng Nguyên, đồng thời cũng là toàn bộ làm Tinh quan Trạng Nguyên, sáng tạo ra Dương Thành lịch sử, đồng thời cũng là làm Tinh lịch sử. Đại gia là Đường Từ Trạng Nguyên điểm tán. Ngồi tivi trước mỗi cái Dương Thành người, giờ phút này biểu lộ đều là khó có thể tin lăng tinh trạng nguyên lại là chúng ta dương thành, thật bất khả tư nghị lão công, về sau hải tử lên cấp 3, liền đi cửu trung, lão bà nhất định, đa số người đều là nghĩ như vậy, năm tiếp theo cửu trung chiêu sinh, không biết rõ sẽ thêm náo nhiệt. sở ra, sở thiên tứ cùng lăng tuyết ngồi cùng một chỗ, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tiểu tuyết từ ca lại là làm tinh trạng nguyên, quá nở mở. thiên tứ, đúng vậy a, quá bỡ lăng tuyết trong con người có một chút khác sắc thái, không chờ một lúc sau liền biến mất không thấy gì nữa. chân thành là đường từ chúc phúc. tiêu gia, tiêu xích cùng mình táo bạo phụ thân ngồi cùng một chỗ tiểu tử túi đường từ trạng nguyên cũng là trường học các ngươi, quan hệ kiểu gì? lần này người ta hoàn toàn bay lên, đoán chừng những cái kia trường cao đẳng đã sớm đã đợi không kịp. phụ thân, không có khoa trương như vậy chứ. tiểu tử túi, nói cho ngươi tin tức ẩm, nghe nói đường từ cũng là viêm vũ trụ thứ nhất, cho nên đại biểu cho cái gì cũng không cần ta nhiều lợi à? mau nói, có hay không đắc tội với người nhà? cha, đắc tội qua cái gì? ngươi cái này trời phạt đồ chơi, ngươi thế nào như thế bất tranh khí à? ta, ta đánh trên ngươi. nhìn xem chính mình phụ thân táo bạo bộ dáng, tiêu xích lập tức nói rằng, cha, ngươi làm gì? ta còn chưa nói xong đâu, từ ca, chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, không đánh nhau thì không quen biết sao? hắn cũng không phải bụng dạ hẹp hỏi người. vậy là tốt rồi, ngươi kém chút làm ta sợ muốn chết. mặc dù đường từ phụ mẫu sớm biết kết quả, nhưng khi tại đài truyền hình bên trong tận mắt thấy lúc, cái loại cảm giác này hoàn toàn không giống đốt. đốt, đốt. máy truyền tin vang lên đường từ mẫu thân cầm lấy xem xét, là một cái thật lâu không liên hệ thân thích. chân chờ một chút, vẫn là nghe điện thoại. nếu là đường từ biết, nhất định sẽ nói nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Đây chính là hiện thực Dương Thành bằng nhãn, cũng là đến từ Cựu Trung Diệp Phong đồng học, lấy tổng điểm 1420 thành tích xếp tại hạng 2, đồng thời cũng là Lam Tinh hạng 2. Dương Thành thứ nhất, thứ hai đồng thời cũng là Lam Tinh Trạng Nguyên, tháng hoa, đại gia vì bọn họ chúc mừng. Tiêu gia, nhìn xem một màn này, Tiêu Sích cũng là mặt mũi tràn đầy chừng kinh. Nhìn thấy Tiêu Sích dáng vẻ, Tiêu gia có chút dự cảm không tốt tiểu tử thúi, sẽ không, ngươi cũng đắc tội với người nhà a. Tin tức ẩm, người ta là Viêm Vũ trụ hạng 2, ngươi bất tranh khí đồ chơi, ta đánh chết ngươi. Tiêu Xích cũng phản ứng lại phụ thân, chờ một chút, ta còn chưa nói đâu ta không có có đắc tội qua phong ca, ta chỉ là cảm giác được chấn kinh mà thôi. Dương Thành Thám Hoa, đệ tử nhất trung sở Thiên Kiêu đồng học, lấy tổng điểm 860 thành tích đứng hàng thứ ba, đại gia vì hắn chúc mừng. sở ra, sở Thiên Kiêu cười khổ nói, Đường Từ cùng Diệp Phong vẫn là trước sau như một mảnh a. tốt, các vị khán giả các bằng hữu hiện tại đem ống kính cho tới cựu trung, Đường Từ cùng Diệp Phong đồng học bên người. Đường Từ cùng Diệp Phong đồng học, xin hỏi các ngươi là như thế nào lấy được dạng này thành tích tốt đâu? Đường Từ đẩy bên cạnh Diệp Phong, ra hiệu hắn trả lời tivi trước người xem các bảng hữu mọi người khỏe, ta cảm thấy cố gắng cùng Thiên Phú đều không thể thiếu, tận lực liền tốt. Đường Từ đồng học, vừa rồi Diệp Phong đồng học trả lời vấn đề, vậy kế tiếp vấn đề này người trả lời a? Người muốn cho học đệ học muội nhóm kiến nghị gì sao? Tivi trước người xem bằng hữu, ta hy vọng học đệ học muội có thể cố gắng tu luyện. ĐS, tác giả không qua sẽ nói, cho nên giản tiện một chút. Sau nửa canh giờ, lần này hiện trường liên tuyến liền liền kết thúc, nhưng làm Đường Từ mệt muốn chết rồi. Coi như đối mặt mấy chục con hung thú đều không có loại cảm giác này, thật là khó chịu a. Đường Từ cùng Diệp Phong không biết là, cuộc phỏng vấn này là toàn cầu trực tiếp đồng thời, phỏng vấn video cũng biết tiếp sóng tại những tinh hệ khác cái khác vũ trụ. Dù sao cũng là nhân loại Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, làm cho tất cả nhân loại đều biết, tự hào. Chương 125. Lựa chọn cuối cùng, Long Lục học phủ. Chương 125. Lựa chọn cuối cùng, Long Lục học phủ. Ngay tại Lam Tinh từng cái đài truyền hình tuyên bố Lam Tinh Trạng Nguyên, Bảng Nhãn thám hoa không lâu. Những nhân loại khác tinh hệ cũng đồng thời tiếp sóng cuộc phỏng vấn này, đây chính là chúng ta Lam Tinh một năm này Trạng Nguyên cùng Bảng Nhãn a. Quả nhiên nhân trung Long vượng thiếu niên tuấn kiệt, quả thực phi phàm a. Một một cổ tinh vực, ra. Trừ niệm nhi ngồi tivi bên cạnh, Mặt mũi tràn đầy nụ cười nhìn xem trong video nam tử. Nam tử này, dĩ nhiên chính là anh Tuấn Đường tử. Tại một cái khác vũ trụ, mạo vũ trụ. Huyết thiên bảo giám túi mở ra tivi, muốn nhìn một chút đến cùng ai là Trạng Nguyên. Xem hết hắn chỗ tinh hệ, hắn chỗ vũ trụ ba vị trí đầu. Chính là đài truyền hình tiếp sóng lần này Kỷ Nguyên Đại Khảo, toàn nhân loại hạng 3. Hắn cảm giác rất kỳ quái, trước kia, nhân tộc mỗi cái vũ trụ đều có ba vị trí đầu, thực lực trên lệch không nhiều, nhưng như hôm nay dạng này tiêu đề rất thần kỳ, toàn nhân loại thứ 3, chẳng lẽ có cái gì vô cùng lợi hại thiên tài. Trên tivi người chủ trì Trầm rãi nói ra xếp hạng trước mặt ba vị tuyệt thế thiên tài. Khi hắn nghe được danh tự thời điểm đều cảm giác không có gì, nhưng khi video phỏng vấn biểu hiện lúc đi ra, nét mặt của hắn là hoảng sợ, khó có thể tin làm sao có thể, hắn không phải bị giết chết sao? Làm sao lại không chết? Đúng, nhất định là ta hoa mắt, có lẽ chỉ là lớn lên tương đối giống mà thôi. Lam Tinh, hiện trường liên tuyến kết thúc, Đường Từ cùng Diệp Phong liền trở về chủ nhiệm lớp văn phòng đương nhiên rất nhiều phóng viên còn muốn phỏng vấn, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng ngăn đón Đường Từ. Mặc dù trực tiếp phỏng vấn bị quan phương lấy đi, nhưng bằng mượn bây giờ Đường Từ, Diệp Phong nhiệt độ chỉ muốn cùng bọn họ dính vào quan hệ, nhất định đều là hấp dẫn. Trở lại văn phòng. Lôi Đồng đã sớm ở văn phòng loại này vạn chúng chú mục cảm giác thế nào? Có phải hay không vô cùng thoải mái? Lão sư, xác thực rất thoải mái, nhưng ta có chút không quen thuộc cái này rất bình thường. Nếu như là lão sư ta, đoán chừng chân đều là mềm. Lần này cần nói với ngươi chuyện, trọng yếu cũng không quan trọng, toàn bộ nhìn ngươi. Lão sư, là chuyện gì a? Đường từ, ngươi đối thần chi học phủ những này cao cấp học phủ có rõ ràng quen biết sao? Lão sư, ta trong mấy ngày qua những thứ này hiểu một phen, mặc dù cùng là thần chi học phủ nhưng cũng có chút chênh lệch ngươi nói cũng không tệ sẽ nói cho ngươi biết một chuyện ngươi cùng Diệp Phong lần này không chỉ có là làm tinh thứ nhất hạng hai đồng thời cũng là cả nhân loại tinh hệ thứ nhất hạng hai cho nên các ngươi có thể tiến tốt nhất thần chi học phủ ngươi cùng Diệp Phong lần này khẳng định rất quý hiếm mong muốn tiến cái nào một chỗ trường cao đẳng đều có thể lần này tìm ngươi chủ yếu là muốn nói với ngươi bởi vì ngươi cùng Diệp Phong tình huống lần này rất đặc thù từng cái trường cao đẳng đái nộ khẳng định rất cao Những này trường cao đẳng sẽ ra rất nhiều tài nguyên, nhưng ta hy vọng ngươi có thể lựa chọn những cái kia khá hơn một chút trường cao đẳng, liền coi như bọn họ tài nguyên cho ít một chút đều có thể. Đường từ nghe xong, không biết do có ý tứ gì lão sư, vì cái gì nói như vậy? Đường từ, thần chi học phủ cũng chia tam lục cửu đẳng, giữa bọn hắn cũng biết cạnh tranh lẫn nhau, nhưng qua nhiều năm như thế, nhân loại chúng ta đản sinh thần chi học phủ rất nhiều, tuyển nhận đều là nhân loại thiên tài đứng đầu. Những này học phủ, là đa số học sinh đều muốn đi, bọn hắn kinh thường tại tự mình chiêu sinh, nhưng ngươi cùng diệp phong tương đối là thủ bọn hắn đều sẽ tới tự mình tuyển nhận. 12 vị trường cao đẳng là tốt nhất, chúng ta Viêm Vũ trụ tốt nhất trường cao đẳng là tại Viêm Thần tinh vực, tên là Long Lục học phủ. Cái này Sở học phủ, có lẽ sẽ không hoa rất nhiều tài nguyên đi tuyển nhận ngươi, ngươi cần thiết tài nguyên chỉ có lên đại học đi chính mình tranh thủ. Nhưng ta hy vọng ngươi lựa chọn cái này chỗ trường cao đẳng, có thể đi vào cái này chỗ trường cao đẳng, đều là toàn bộ Viêm Vũ trụ ưu tú nhất thiên tài, kiến thức cũng nhiều hơn lão sư, ta đã biết. Buổi chiều, Đường từ cùng Diệp Phong tiến vào một căn phòng hội nghị, nơi này rất lớn. Sau khi, đại khái 20 cái võ giả tiến vào cái hội nghị thất, có nam có nữ đều không ngoại lệ, khí tức thập phần cường đại. Ngược lại hệ thống đều quét hình không ra được loại kia. Trong đó một vị xinh đẹp ngự tỷ nhìn chằm chằm vào Đường Từ nhìn, Đường Từ cùng nàng liếc nhau, nàng còn khẽ mỉm cười gật đầu Đường Từ có chút bối rối, đồng thời có chút huyết mạch phúng chương ta đi, không phải đâu. Chẳng lẽ mỹ nhân kế đều muốn dùng đến sao? Ta chỉ là đứa bé a. Nho hiệu trưởng nói rằng, các vị lão sư, hai vị này chính là Đường Từ cùng Diệp Phong. Có chuyện gì, các ngươi có thể trò chuyện, ta trước hết không phải dậy các ngươi. Trong đó một vị nam tử trung niên nói rằng, các vị, đại gia mục đích đều là giống nhau, có tư cách gì, liền lấy ra đi. Cuối cùng liền nhìn hai vị tiểu huynh đệ là lựa chọn. Trong đó một vị lão giả nói rằng đường từ cùng Diệp Phong hai vị tiểu huynh đệ, ta là tới từ cao cấp tinh vực, kinh thiên tinh vực, cổ thương học phủ chiêu sinh lão sư, các ngươi có thể gọi ta Ngô lão sư, chúng ta học phủ thành ý rất sung tốt. Đã biết hai vị đồng học cảnh giới trước mắt đều là siêu phàm nhất giai tu vi. Đầu tiên, đối đường từ đồng học, chúng ta đã ngộ như sau. Miễn phí cung cấp tới quy nhất cảnh giới tất cả tài nguyên, trừ cái đó ra, còn có hàng năm 100 triệu cổ bằng tệ ban thưởng, thần cấp trung phẩm công pháp, võ kỹ các một phần, cái khác tài nguyên một số đối với Diệp Phong đồng học, miễn phí cung cấp tới quy nhất cảnh giới tất cả tài nguyên, hàng năm vạn cổ bằng tệ ban thưởng thần cấp hạ phẩm công pháp võ kỹ các một phần, cái khác tại nguyên một số. Hai vị đồng học cảm thấy kiểu gì Đường từ không biết rõ diệp Phong bị xử sốt tới không có, ngược lại hắn bị xử sốt tới. Qua một cái miễn phí cung cấp tới quy nhất cảnh giới tài nguyên liền đầy đủ hấp dẫn con mắt. Kế tiếp, một vị khác lão sư nói nói hai vị đồng học, ta là tới từ cao cấp tinh vực, giới cổ tinh vực, thương võ học phủ chiêu sinh lão sư, các ngươi có thể gọi ta Chu lão sư. Đối hai vị đồng học cung cấp tài nguyên tài nguyên cùng bên trên một vị lão sư như thế, nhưng có một chút khác biệt, hàng năm phân biệt là hai vị đồng học cung cấp 200 triệu cổ bán tệ, 150 triệu cổ bằng tệ ban thưởng. Hai vị đồng học nhất định sẽ không lỗ. Bên trên một trường học lão sư nghe được cái này sau, cảm giác có chút khó chịu, có tiền không nổi à. Thế là nói rằng, hai vị đồng học, chúng ta bằng lòng tại vị lão sư này trên cơ sở lại thêm 20 triệu. Chu lão sư cũng không muốn ăn thiệt thòi hai vị đồng học, chúng ta bằng lòng lại thêm 30 triệu. Đường Từ cùng Diệp Phong thấy có rất lớn là mùi thuốc súng, lập tức nói rằng, hai vị lão sư, chúng ta còn muốn trở thêm chút nữa hạ. Thời gian trôi qua rất nhanh nửa giờ, hơn phân nửa lão sư đều nói xong điều kiện của mình, Đường Từ cảm giác đều rất có thể nhưng còn có hai vị lao sư không có động tĩnh đường từ dự định tất cả lao sư đều nói xong về sau mới quyết định ngược lại hiện tại chính mình rất quý hiếm không sợ cái gì kế tiếp vừa rồi xinh đẹp ngự tỷ nói rằng hai vị đồng học ta là tới từ cao cấp tinh vực luận cổ tinh vực hoàng thần học phủ chiêu sinh lao sư các ngươi có thể gọi ta thẩm lao sư chúng ta cho đường từ đồng học điều kiện là miễn phí cung cấp tới quý nhất cảnh giới tài nguyên mặt khác thần cấp thượng phẩm công pháp võ kỹ các một bộ thiên giai cực phẩm công pháp võ kỹ các một bộ hàng năm 300 triệu cổ bảng tệ ban thưởng cái khác tài nguyên một số Diệp Phong đồng học thần giai trung phẩm công pháp võ kỹ các một bộ, Thiên giai cực phẩm công pháp võ kỹ các một bộ, hàng năm 2 400 triệu cổ bang tệ ban thưởng, cái khác tài nguyên một số Đường Từ nghe được hô hấp có chút gấp rút, bất quá vẫn rất tốt điều chỉnh xong. Hắn thật rất muốn đi. Diệp Phong cùng Đường Từ không nói lời nào, nhìn xem sau cùng một vị lão sư. Các lão sư khác cũng nhìn xem vị cuối cùng lão sư. Chờ trong chốc lát, vị này trung niên lão sư mới chậm rãi nói rằng hai vị đồng học quả nhiên không hề tầm thường. Ta là tới từ Viêm Thần Tinh vực, Long Lục học phủ lão sư. Các ngươi có thể gọi ta Long lão sư chúng ta cho hai vị đồng học có thể cung cấp ban thưởng không có trường học khác như vậy phong phú tất cả nhìn chính các ngươi năng lực càng lớn lấy được tài nguyên thì càng nhiều bất quá cũng có thể cho các ngươi thần giai công pháp cực phẩm võ kỹ các một bộ mỗi tháng một lần tiến vào hoàng cổ di tích cơ hội một lần loại cơ hội này chỉ có chúng ta học phủ có cái khác học phủ học sinh muốn một năm mới có thể tiến nhập một lần đương nhiên tình huống đặc biệt ngoại trừ còn có rất nhiều chỗ tốt nhìn chính các ngươi nghe được những này đường từ cũng biết mình lựa chọn các lao sư khác cũng không nói chuyện dù sao long lục học phủ là viêm vũ trụ trường học tốt nhất hắn tự mình chiêu sinh sẽ không có sai sót tay. Ban đầu nói chuyện vị lão sư kia nói rằng, hai vị đồng học đến trường học của chúng ta, muốn cái gì đều có thể. Diệp Phong cùng Đường Từ cũng minh bạch, tình huống của hai người bọn họ đoán chừng rất là thù, nếu là những người khác, khẳng định sẽ cho long lục học phủ mặt mũi này. Một lát sau, Đường Từ tài nói rằng, các vị lão sư, các người nói ta đều thật hâm mộ, nhưng ta lựa chọn long lục học phủ. Diệp Phong lựa chọn cũng là như thế này. Những lão sư này, lộ ra biểu lộ là, quả là thế. Chương 126. Cái gì? Gọi tỷ tỷ, biến thái như vậy sao? Chương 126. Cái gì? Gọi tỷ tỷ biến thái như vậy sao? hai vị đồng học, đã các ngươi đều có cuối cùng lựa chọn, chúng ta cũng không phải dậy. sau đó, những lão sư này thì rời đi. chỉ có long lục học phụ long lão sư, hoàng thần học phụ thẩm lão sư. long lão sư nói rằng, hai vị đồng học, hai tháng sau cái này canh giờ, ta sẽ đến tiếp các ngươi. hai tháng này thật tốt bồi bồi người nhà a, về sau cơ hội khả năng rất ít đi. hiện tại, ký kết phần này hiệp nghị a. thân phận của các ngươi tin tức, ta sẽ cho các ngươi ghi vào. Liền không cần chính mình kê khai nguyện vọng. đường tư nhìn một chút nội dung, không có vấn đề gì, liền ký tên con dấu chờ long lão sư sau khi rời đi, diệp phong nói, đường huynh, lão sư, ta liền đi trước. đường từ cũng dự định rời đi. bất quá, bị vị này nữ lão sư gọi lại đường từ rất bối rối, làm sao bây giờ? hắn là cảm thấy sẽ không đầu hàng làm phản đường từ đồng học, ngươi không tuyển chọn hoàng thần học phụ, thật là sẽ hối hận a. lão sư, lời này nói thế nào có một cái gọi là chủ niệm như nữ học sinh, là lần này viêm vũ trụ thứ hai, hắn lựa chọn hoàng thần học phụ, nghe nói nàng còn có tiểu bạn trai, đoán chừng rất khó gặp. lão sư, ngươi nói là niệm như sao? nàng lựa chọn hoàng thần học phụ sao? nhưng ta đã lựa chọn long lục học phụ không thể đổi ý a nhìn thấy Đường Từ lo lắng như vậy Thẩm Lão sư quyết định lại thêm một mũi lừa ngươi chính là nàng cái tia tiểu bạn trai a nghe nói hắn tiểu bạn trai có tân hoan nàng rất thương tâm Đường Từ như bị sét đánh Lão sư ta không có ta đối niệm nhi là thật tâm ta không có cô phụ nàng thiên địa lương tâm a nhìn xem Đường Từ bộ dáng này Thẩm Lão sư vẫn là thật hài lòng hỏi Đường Từ vấn đề thứ nhất cảm nhận được Đường Từ nói được thì làm được tính cách vấn đề thứ hai cảm nhận được Đường Từ chuyên tâm duy nhất tính cách tổng thể nói đến không tệ ha ha tiểu tử lừa gạt ngươi ta là niệm nhi tiểu gì nàng lựa chọn cũng là Long Lục học phủ, các ngươi một tháng sau liền có thể gặp. Bất quá, người theo đuổi nàng rất nhiều, hơn nữa tất cả đều là Thiên Chi Tiêu Tử, mặc dù ngươi là Trạng Nguyên, siêu phàm nhất giai, nhưng không thiếu có nhập thánh cảnh giới thiếu niên thiên tài, có thể phải cố gắng. Không phải, ngươi không xứng với niệm nhi. Biết, tiểu di chờ một chút, ngươi hẳn là gọi ta là tỷ tỷ, tiểu di đều đem ta tuổi tác gọi lớn. Đường từ vẻ mặt mộng bức cái gì? Gọi tỷ tỷ, còn có cái này đam mê. Tỷ tỷ tốt. Ha ha, cũng không tệ lắm. Trẻ con là dễ dạy đệ đệ, lại để một lần tỷ tỷ thôi. Tỷ tỷ đệ đệ, lại để một lần tỉ tỉ. Ngược lại Đường Từ rất ngộng, lại có thể có người sẽ có dạng này đam mê. Mấy phút sau, Đường Từ nhận đùa giỡn cuối cùng kết thúc. Cái nào sơ ca, chịu nổi dạng này khảo nghiệm đệ đệ, ta còn muốn đi chiêu sinh, liền không tán gấu nữa. Bài mai. Nhớ kỹ, ta gọi là Thẩm Linh Khê. Lần sau gặp mặt, hy vọng ngươi trở nên càng thêm cường đại a. Ngược lại Đường Từ rất kích động, rốt cục thoát khỏi cái này yêu quái. Viêm thần tinh vực, long ra. Một cái mỹ thiếu nữ ngơ ngác nhìn Đường Từ phỏng vấn video cái này lại mục đầu, lại là Viêm vũ trụ quan trọng nguyên, cũng quá lợi hại đi. Hắn hẳn là sẽ đến Long Lục học phủ a không phải hẳn là là nhất định sẽ tới. Nhìn bản cô nương như thế nào bắt lấy hắn. Nữ sinh này, dĩ nhiên chính là Long Linh. Nếu như Đường Từ biết, đoán chừng sẽ bó tay toàn tập a. Cáo biệt chủ nhiệm lớp, hiệu trưởng sau. Mang theo khẩu trang hướng cửa trường học đi đến đây là thẩm tỷ tỷ để cho ta mang, cũng không biết vì cái gì. Chẳng lẽ là ta quá đẹp rồi sao? Ha ha, ta liền biết, ta Đường Từ xoáy kinh động như gặp tiên nhân a. Đi ra trường học đại môn. Cảnh tượng trước mắt nhường Đường Từ tê cả da đầu. Lít nha lít ca ra nhắm ngay hắn, các loại tia chớp kém chút đem ánh mắt cho lóe mù. Bên trong một cái trại tóc trẻ ngồi giữa nói, "Ngươi tốt, xin hỏi một chút, ngươi biết đường từ Cùng Diệp Phong ở đâu sao?" Đường Từ rất ngạc nhiên. "Chẳng lẽ đều là tới tìm ta?" Thế là rất ôn nhu nói, "Đường Từ cùng Diệp Phong A. Sớm thì rời đi, các ngươi không có phát hiện sao?" Một cái phóng viên nói rằng, vừa rồi có người trẻ tuổi mang theo mặt nạ, đoán chừng chính là trong hai người tùy ý một cái, nhanh truy tới kịp. Một đoàn phóng viên lập tức rời đi. Không đến 30 giây, vài trăm người toàn bộ rời đi. Thấy Đường Từ vẻ mặt động, như thế có hiệu suất. Về đến nhà, mở cửa, nhìn thấy người cả nhà ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh còn có hai người, một cái lao nhân, Đường Tử quả thực quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, làm tinh không ai không biết, không người không hiểu à? Một cái khác, Đường Tử cũng nhận biết cha mẹ, ta trở về. Tinh chủ, thành chủ, các ngươi chào buổi sáng A. Tiểu tử, nhanh tới bài kiến tinh chủ bọn hắn, bọn hắn chuyên môn tới tìm ngươi Đường Đồng Học, Đường Ba Ba, không cần khách khí như thế. Đường Tử cũng rất sướng suốt, không biết tìm hắn có chuyện gì tinh chủ, thành chủ, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tinh chủ ôn hòa nói, Đường Đồng Học, ngươi cho chúng ta làm tinh làm mẹ vàng, sáng tạo ra lịch sử. Ngươi rời đi làm tinh sau, đoán chừng thật lâu không thể trở về đến chúng ta tại khu cổ thành vì ngươi cùng người nhà của ngươi kiến tạo một ngôi biệt thự ngươi cùng người nhà của ngươi có thể mang vào nơi đó phòng ngự tính rất cao người nhà của ngươi sẽ rất an toàn còn có một chuyện khác ta đại biểu làm tình vì ngươi cung cấp một chút tài nguyên ngươi liền thu cất đi đường phụ đường mẫu có chút sợ hãi dự định từ chối bất quá đường từ đoạn mở miệng trước tinh chủ thành chủ đa tạ các ngươi ha ha tốt ngươi cái này giảng khoái tính tình rất lấy vui đây là giấy tờ bất động sản chìa khóa biệt thự còn có cái này mai không gian giới chỉ bên trong chứa ban thưởng ngươi vật tư Ta cùng thành chủ còn cần đi tìm diệm phong đồng học, sẽ không áy náy rời các ngươi. Tiên biệt thành chủ cùng tinh chủ sau. Đường từ nhìn thoáng qua bên trong vật tư, không khỏi kinh hô, thủ bút thật lớn à? Nhóm vật tư này, đầy đủ hắn tu luyện thời gian rất lâu. Đường từ phụ mẫu còn có chút không thích ứng, đường từ cũng không có ý định giải thích cha mẹ. Chúng ta thu dọn đồ đạc, chuyển vào trong biệt thự chúng ta có căn phòng lớn. Cái này rất hợp đường từ tâm ý, hắn có thể yên lòng. Phụ mẫu sắp xếp xong xuôi, ở bên ngoài sông sáo lúc không cần quá lo lắng an toàn của cha mẹ. Dự định thừa dịp mấy ngày nay cho phụ mẫu tìm mấy quyển cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ công pháp. Buổi chiều. Đường Từ bọn hắn liền đem tất cả mọi thứ thu thập xong, đem phòng ở cũ khóa kỹ, người một nhà gọi xe, liền hướng biệt thự đi đến. Biệt thự là vị trí cách nơi này xa xôi, nhưng cũng không tính quá xa. Hai giờ đã đến, bên ngoài có rất nhiều võ giả trông coi nơi này, nghiệm chứng thân phận về sau, liền tiến vào. Vừa xuống xe, Đường Từ phụ mẫu liền bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ đến. Biệt thự này, sắp có một nghìn mét vuông, cực kỳ xa hoa, phong cảnh tươi đẹp kèm theo bể bơi, các loại trí năng máy móc. Đường Từ chú ý tới, còn có một số lực sát thương lớn vũ khí, gọi thẳng khá lắm. Trọng yếu nhất là. Nơi này là linh khí so trước kia bọn hắn ở nơi đó cao không chỉ gấp 10 lần. Trương Kỳ ở lại, có kéo dài tuổi thọ công hiệu đường từ rất hài lòng, Đường Từ phụ mẫu cũng rất hài lòng. Quen thuộc một chút hoàn cảnh về sau, Đường Từ tìm một gian phòng ốc, tự hỏi chính mình một tháng này kế hoạch còn một tháng nữa mới khai giảng, ta cũng không thể bỏ bê tu luyện. Ta đã lấy được bí cảnh vòng trong chìa khóa, tháng này liền đi kiếm lấy diễn hóa điểm, tăng thực lực lên. Thẩm lão sư nói, có rất nhiều thiên tài đã đến nhập thành cảnh giới, ta cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Chương 127. Thiên thành một trong thượng quan cổ thành. Chương 127. Thiên thành một trong Thượng quan cụ thành. Thật tốt bồi bạn phụ mẫu 20 ngày, đem rất nhiều vật tư đội thành liên bang tệ, đầy đủ phụ mẫu tốt cuộc sống thoải mái. Hơn nữa, Đường từ phụ thân nữa thích chính mình làm lão bản, Đường từ cũng hỗ trợ cho phụ thân làm một cái nhỏ công ty Đường từ phụ thân hoàn toàn có năng lực như thế kinh doanh tốt. Coi như kinh doanh không tốt, cũng không sao cả, Đường từ cũng tại hệ thống trong thương thành vì cha mẹ mua một bản dịch cân kinh, huyền giai cực phẩm, vận khí rất tốt, phát động tối cao bạo kích, 50 vạn lần bạo kích, diễn hóa thành thiên giai hạ phẩm tiên tiên tẩy tủy kinh đồng thời mua một chút thiên tài địa bảo, vì cha mẹ cải thiện thể chất, thành công để bọn hắn nhập môn. Hắn diễn hóa điểm cũng kém không nhiều không có rồi. Về phần võ kỹ như này, Đường Tử cũng lưu lại rất nhiều bản công pháp võ kỹ. Nhưng chỉ sợ cha mẹ của hắn sẽ không đi tu luyện, bọn hắn đối tu luyện không có hứng thú. Nhưng Đường Tử vẫn là dặn dò bọn hắn, có thời gian có thể nhiều tu luyện một chút Đường Tử cũng không hy vọng tại hắn sau khi rời đi, phụ mẫu gặp phải nguy hiểm gì mà không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Về phần quân đế tà, càng không cần Đường Tử lo lắng. Mấy năm sau làm tinh trạng nguyên, hắn có thể đặt trước. Tài nguyên như này, Đường Tử khả sẽ không quản quá nhiều. Loại thiên phú này người, không phải là nhà ấm bên trong đóa hoa chỉ sợ Đường Từ cũng sẽ không biết quân Đế Tả sẽ đi ra một cái như thế nào độ cao Tu Tiên cùng võ giả kết hợp, đợt, không cần lo lắng nhân vật chính khẳng định sẽ lợi hại hơn đến tiếp sau sẽ viết ra Đường Từ chế định kế hoạch của mình dự định thừa dịp cuối cùng này một tháng đem võ ký cho thật tốt diễn hóa một đợt hắn nguyên bản đi làm tinh những thành thị khác đi dạo một vòng cũng mang theo phụ mẫu đi đi dạo một vòng nhưng cuối cùng Đường Từ quyết định không đi chờ tương lai hắn khi trở về mới hảo hảo mang phụ mẫu đi du lịch làm tinh vũ trụ tinh không cũng có khả năng Đường Từ không có ý định đi dương thành hung thú bí cảnh Hắn dự định đi một tòa thành thị, 36 Thiên thành một trong thượng quan cổ thành, thành phố này, cơ hội hàng năm Lam Tinh ba vị trí đầu đều có cái này chỗ thành thị học sinh, hơn nữa, thành phố này thực lực cường đại, võ đạo cao thủ đông đảo, tại Lam Tinh sắp xếp bên trên hàng trước nhất. Nghe nói, tinh chủ cũng là ở tại trong tòa cổ thành này, hơn nữa, Lam Tinh tối cao liên liên bang cơ cấu cũng vị ở nơi này. Thượng quan cổ thành khoảng cách Dương thành rất rất xa. Nguyên bản phải vào thượng quan cổ thành hung thú bí cảnh, phải cần một chút đặc thủ thủ tục. Nhưng bởi vì hắn thuộc tính đặc biệt, hủy bỏ cái này hạn chế, có thể tùy thời đi vào, tùy thời đi ra. Tài nguyên như này, Hắn tạm thời sẽ không lo lắng quá nhiều. Tinh chủ cho tài nguyên, đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian. Hôm sau, cho phụ mẫu nói rõ chuyện này, Đường Từ liền xuất phát. Mong muốn đi tới Thượng Quan cổ thành hung thú bí cảnh, phải đi tới Dương thành Võ Đạo quán, mượn nhờ một cái đặc thù trang bị, truyền tống tới Thượng Quan cổ thành, sau đó, liền có thể đi vào Hùng thú bí cảnh. Cứ Võ giả phi thuyền đi tới Võ Đạo quán, bộ này Võ giả phi thuyền là tinh chủ ban thượng vật phẩm một trong. Lần nữa đi vào Võ Đạo quán, liền lộ ra không phải kích động như vậy đi tới truyền thống trang bị nơi này, nói hoạch nghiệm thân phận của mình sau, những nhân viên này còn muốn Đường Từ ký tên đường từ tự nhiên sẽ không tự tuyệt, truyền tống khoảng cách xa như vậy, tốn hao nguyên bản rất cao, nhưng đường từ toàn bộ miễn phí đây chính là làm tình trạng nguyên bài diện một trong. rất nhanh, đường từ đã đến thượng quan cổ thành võ đạo quán. theo không gian truyền tống trang bị bên trong đi tới, lại trải qua một lần thân phận kiểm nghiệm về sau, đường từ thì rời đi đường từ tới thượng quan cổ thành tin tức này, lập tức liền quét sạch thượng quan cổ thành các cái địa phương, đều nghĩ đến mở mang kiến thức một chút làm tinh võ đạo trạng nguyên dáng người. bất quá, đường từ không muốn gây nên quá lớn phong ba, xuất ra một cái khẩu trang mang theo, lần này là một cái màu hồng, cực kỳ phong cách. Hắn hôm nay không muốn đi vào hùng thú bí cảnh. Dù sao, Lam Tinh tốt nhất thành thị một trong, ổn thỏa tốt tốt kiến thức một phen. Thượng quan gia tộc là thượng quan cổ thành thứ nhất đại thế gia, trong gia tộc có quy nhất cảnh giới cường giả, là Lam Tinh đứng đầu nhất võ giả. Về phần trấn thế cảnh giới trở lên võ giả, cũng sẽ không trở tại Lam Tinh, bọn hắn đã bị Lam Tinh pháp cấm chỗ bại xích. Loại này cường giả, nhân loại liên bang cũng biết sáng lệnh cấm chỉ, không cho phép trở tại cấp thấp tinh hệ. Giờ phút này, đường từ tới thượng quan cổ thành tin tức trước tiên bị thượng quan gia tộc biết. Nguyên bản không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Lam Tinh Trạng Nguyên không không có gì bất ngờ xảy ra, chính là bọn hắn thượng quan gia tộc, bất quá lần này, liền thứ tư cũng không được. Bị kiếm thành thiên tài thu hoạch đến thám hoa vị trí. Thượng quan gia chủ lập tức nói rằng, mật thiết chú ý Đường Từ tình huống, nhưng nhớ lấy, không thể quấy dậy. Thượng quan gia lần này mạnh nhất thiên tài, bởi vì chính mình làm tinh xếp hạng liền một cái ba hạng đầu đều không có đi vào, liên tiếp hơn 10 ngày, đều là lớn phát cáu, trong nhà rất nhiều thứ đều bị nát nát, tùy tiện phát cáu, đánh chửi thị nữ. Nếu là Đường Từ biết, nhất định sẽ nhà rảnh, một võ giả làm được mức này, cũng là vô cùng thất bại đột nhiên một thanh âm truyền vào vị thiếu niên này lỗ thai thiếu gia tin tức tốt ta nghe nói đường tử trạng nguyên đến chúng ta thượng quan cổ thành vị thiếu niên này nghe xong thích thú dị thường đồng thời cũng vô cùng nổi giận chó má trạng nguyên ta thượng quan hẳn mới là làm tinh trạng nguyên đường tử là cái gì mau nói hắn ở đâu ta muốn kiến thức một chút hắn có tư cách gì làm được thứ nhất thiếu gia thông qua chúng ta điều tra đến tin tức hắn đến thượng quan cổ thành 2 giờ dường như chỉ là tại đi dạo thưởng thức phong cảnh a tên nhà quê này nhất định là xem chúng ta thượng quan cổ thành vô cùng mỹ mới sẽ như thế người tới cho ta mặc quần áo ta muốn cùng người này tỷ thí một phen, cho hắn biết ta mới là thứ nhất. thiếu gia, gia chủ nói qua, không thể quấy rầy đường từ ta mặc kệ, ta liền phải đi cùng hắn tỷ thí một phen. nói xong, cưới tương lai khoa học kỹ thuật phi thuyền, hướng đường từ phương hướng đi đến. gia đình nhìn thấy cái này cũng rất lo lắng. sau đó, hướng thượng quan gia chủ địa phương đi đến gia chủ, thiếu gia nghe nói đường từ trạng nguyên tới, mong muốn đi cùng đường từ trạng nguyên tỷ thí một phen, ta thế nào cũng ngăn không được a. cái gì, cái này ngụy tử đều tại ta, đem hắn dương thành tính xấu này, ta tự mình đi một lần. người khác có lẽ không biết rõ. Nhưng hắn biết giới này làm tinh trạng nguyên đến cùng đại biểu cho cái gì, không phải trước kia làm tinh trạng nguyên đơn giản như vậy. Cho nên, Thừa quan gia chủ giờ phút này rất lo lắng, hắn đã hy vọng con của hắn cùng Đường Từ tỷ thí một phen, cũng sợ Đường Từ quá lợi hại, đả thương con của hắn, lại sợ con của hắn quá lợi hại, đả thương Đường Từ ba. Đường Từ mới từ một cái mỹ thực đường phố đi ra, lau miệng, cười lớn nói, không hổ có thiên thành chi danh, linh khí là dương thành gấp 10, khó trách có thể xuất hiện nhiều cường giả như vậy, các loại khoa học kỹ thuật, quả thực chưa từng nghe thời a. Còn có, nơi này mỹ thực, cực kỳ mỹ vị, mỹ nữ, rất xinh đẹp. Đường Từ dự định đi địa phương khác nhìn xem, nhìn xem những người ở nơi này cách sống. Ngay tại hắn quay người lúc rời đi, một thanh âm truyền đến người coi như Đường Từ a. Chương 128, Mạng lưới đại chiến. Chương 128, Mạng lưới đại chiến Đường Từ nhìn thấy, gọi lại hắn người là một thiếu niên, tướng mạo coi như anh tuấn, chỉ là ánh mắt có chút âm trầm, xem xét liền không là đồ tốt, ánh mắt chính là ngũ quan bên trong, dễ dàng nhất lộ ra sơ hở địa phương ta là Đường Từ, xin hỏi ngươi là. Đường Từ cũng rất sửng suốt, người này là thế nào phát phát hiện mình? Chẳng lẽ, ta xuất khi đã đến nam nữ thông sát, thế nào cũng che giấu không được tình trạng. Ngụy Trừng A, Thường Thiên A, Đại Điệu A, ta cái này đáng chết dung nhan tuyệt thế a. Đa S, các vị độc giả lão đại, các ngươi xuất khí, giống như thiên thần hạ phàm, sáng rực liệt nhật đồng dạng, thế nào cũng che giấu không được. Đường Từ có chút tự luyến nghĩ thầm, người trung quanh khẳng định nhận biết vừa rồi vị thiếu niên kia, thượng quan gia tộc tộc trưởng chi tử, đồng thời cũng là thượng quan cổ thành đệ nhất thiên tài. Mà cái này tự xưng Đường Từ thiếu niên, càng làm cho đại gia chấn kinh. Lam Tinh Trạng Nguyên, trong khoảng thời gian này, thật là bị truyền đi rất thuần. Có người nói Đường Từ là thiên thần hạ phàm, võ khúc tinh hàn thế, các loại lý do thoái thác tầng tầng lớp lớp, cho nên nơi này rất nhanh liền bị người vây lại, từng cái truyền thông cũng giống người thấy thị tanh nghèo vội vàng chạy đến, nói không chừng có thể lấy được cái gì tin tức trọng đại tên ta là thượng quan hàn, lần này tìm ngươi chủ yếu là đến thông chi ngươi cùng ta đánh nhau một trận, ta muốn thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám làm lam tinh chẳng nguyên. Đường từ nghe xong, dường như đối với danh tự này có chút ấn tượng đúng rồi, lam tinh lần này toàn cầu xếp hạng thứ tư, giống như chính là để cho làm thượng quan hàn, thượng quan cổ thành đệ nhất thiên tài. bất quá đường từ rất khó chịu, loại này giọng nói chuyện cao cao tại thượng xem thường bất luận kẻ nào ngươi thì tính là cái gì thượng quan thượng quan cái gì chưa nghe nói qua cho ta biết ngươi có tư cách gì đường từ không khách khí giận nói loại người này hắn coi thường nhất ha ha ta liền biết ngươi coi như sợ rồi sao sợ chính mình thua ném đi làm tinh trạng nguyên cái danh này a không nghĩ tới cái gọi là làm tinh trạng nguyên cũng không gì hơn cái này đồ hèn nhát mà thôi đường từ minh bạch đối phương là phép khích tướng chính mình rất khó chịu nhưng không thể ở vào trạng thái bị động ta có phải hay không làm tinh trạng nguyên cùng ngươi có quan hệ gì liền xem như hư danh ta ít ra cũng là làm tinh trạng nguyên ngươi Tính là thứ gì, tiểu tử, ngươi rất hiển nhiên, thượng quan hàn cũng không nghĩ tới đường từ như này khó chơi đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, Mỉm cười đường từ trạng nguyên đúng không? Hiện tại truyền thông những này đã đến đến, nếu là ngươi không dám ứng chiến, không sợ ném ngươi dương thành mặt sao? Đường từ xác thực chú ý tới, có rất nhiều người, dơ camera, các loại điện thoại đều tại thu hình lại, tinh thần lực còn phát hiện, có ít người tại mở trực tiếp phía trên tiêu đề, nhưng làm đường từ khí cười làm tình trạng nguyên không dám ứng chiến, là nhân tính và mèo, vẫn là đạo đức bại hoại, loại người này cũng xứng làm Lam Tinh Trạng Nguyên, ngay cả khiêu chiến cũng không dám ứng chiến. Hôm nay có lớn tin tức, đến ta sở Tựu Diêu. Chuyện này lấy tốc độ cực nhanh bên trên các loại truyền thông. Các đài truyền hình lớn đều phát ra hiện trường trực tiếp. Người quan sát số lập tức theo mấy bạn người, ngắn ngủi mấy phút bên trong, tiêu thăng đến mười mấy vạn, hơn nữa, còn tại lấy cự phúc tốc độ tăng trưởng bên trong. Các lớn video ngắn bình đại, Quan Phương sở Tựu Diêu, các đại chủ truyền bá sở Tựu Diêu cũng tại phát lần này trực tiếp. Rất nhanh, những chuyện này liền truyền vào tới toàn Lam Tinh các nơi. Tất cả mọi người đang ngồi đợi ăn dưa, nhưng Dương Thành người nhưng là khác rồi bọn hắn nhìn xem những này tiêu đề vô cùng phẫn nộ đường từ phụ mẫu những người này cũng quá đáng đi tiểu tử mới không phải chỉ là hư danh cha mẹ chúng ta phải tin tưởng đại ca hắn là tuyệt nhất quân đế tả kiên định nói rằng sở ra sở thiên tứ soát tới những ngày trực tiếp cũng vô cùng phẫn nộ những thứ cầu này mù viết cái gì từ ca lợi hại các ngươi cũng không biết Tiêu gia tiêu xích cũng cực kỳ tức giận nhìn xem những này trực tiếp nhìn xem những này ngôn ngữ cái gì làm tinh trạng nguyên nhắc gan, không dám ứng chiến cái gì làm tinh thứ nhất không dám nhận chịu thứ tư khiêu chiến hắn toàn bộ giận phun Đem dây lưới đối diện những cái kia tiểu hắc tử sĩ đều phun ra ngoài tốt, ngươi không cần chọc giận ta, muốn muốn khiêu chiến ta cũng không phải là không thể được. Dù sao cũng nên có cái gì tặng thưởng a. Thượng quan Hàn đại hỉ, đường từ rốt cục đáp ứng đáng tiếc, hắn không biết rõ, đây là hắn cơn ác mộng bắt đầu điều kiện của ta, phê thua, cho đối phương 1000 khỏa thuế phàm đan, 10 trôi a cấp vũ khí, loại hình tự do, 60 khỏa thiên tài địa bảo, loại hình tự do. Còn có, phê thua, nhất định phải tại sở Tiêu Diêu hô to 10 tiếng, ta là phế vật. Dám cược, ta liền tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Thượng quan Hàn có chút chần chờ cũng không phải những tư nguyên này, mà là kêu mười tiếng phế vật đột nhiên, một thanh âm truyền đến nhi tử, cùng hắn cược. Đường Từ nhìn xem tới nam tử trung niên, thầm nghĩ, người này, xem ra chính là thượng quan gia gia chủ, thực lực quả nhiên không tầm thường, Đường Từ tiểu huynh đệ, ta là thượng quan gia gia chủ, chờ tỷ thí qua đi, ta mới hảo hảo khoản đãi tiểu huynh đệ, còn có, nếu như tiểu huynh đệ thắng, ta đem ban thưởng lại tăng lên gấp đôi, như thế nào? Đường Từ có chút hối hận, vừa rồi vì sao không nói nhiều điểm tiểu huynh đệ, còn ta cảnh giới thuộc về siêu phàm bất giai, so ngươi cảnh giới cao rất nhiều, cái này vẫn được, đối với con của ta mà nói, là chiếm ưu thế. Cho nên nếu như Đường Từ Tiểu huynh đệ thua, không cần cho con ta bất kỳ vật gì, vừa vẫn rất tốt. Đường Từ cũng không xoắn xuýt, nghĩ như vậy muốn cho hắn đưa tài nguyên, cầu còn không được. Thượng quan cổ thành người, tự nhiên cảm giác đến bọn hắn một phương này thắng chắc. siêu phàm, một bước nhất trọng thiên. mà Lam Tinh nguyên bản đối Đường Từ rất có lòng tin, giờ phút này cũng có chút không có tự tin. tuy ý thượng quan cổ thành người trào phúng đột nhiên, một cái rất dễ thấy phụ đề tung bay ở sở Tiêu đi ô Đường Từ tất thắng. ám dạ quân vương đưa ra thần long ngũ Càng. một sát na uy khí phách kim long chiếm đoạt màn hình. tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh ám dạ quân vương là ai? Quân vương tài khoản, toàn bộ Dương Thành đều không có bao nhiêu a. Dương Thành tâm tình của mọi người đều bị điều động. Dương Thành lò sát sinh, một tiếng mập, hốt thuốc, vô cùng cao hứng. Ta đã nói rồi, theo nhìn thấy tiểu tử này lần đầu tiên, ta liền biết, nhất định là nhân trung Long phượng. Nếu là Đường Tử ở đây lời nói, cũng biết cảm thấy rất khiếp sợ. Cái này ám dạ quân vương, liền là lúc trước hắn lò sát sinh lão bản. Thượng quan cổ thành bên này, cũng không khách khí, các loại kim long bay đầy trời thượng quan hàn cố lên. Cái này sóng cử động, hoàn toàn vang dội Dương Thành cùng thượng quan cổ thành trận chiến đầu tiên. Kim long bay đầy trời, màn hình đều nhìn không thấy người chỉ có Kim Long thân ảnh, mắt thấy thế cục không tốt lắm, Quan Vương trực tiếp đóng lại khen thưởng công năng. Mắt thấy soát lễ vật không được, hai phe lại chuyển biến thành nước bắt chiến. Hung nhất, chính là cái này gọi là ám dạ quân vương đại lão. Cùng một cái tên là ta là ba bà của ngươi tài khoản. Hai người này, lấy sức một mình, đem đối diện bình xịt, mang nói không ra lời. Ta gọi người ba bà, tự nhiên là tiêu xích tài khoản muốn so mắng, ta tiêu đại gia còn chưa từng bại, ha ha. Thứ ca, ngươi nhất định phải làm nằm xuống người kia a. Không phải, ta nhiều hối hận a. Lo sát sinh lão bản trong phòng ngủ. Thanh âm càng lúc càng lớn. Cuối cùng, toàn bộ trong phòng đều là tiếng mắng của hắn. Sau khi, đột nhiên cười to, thanh âm so gà chống gáy minh còn khó nghe. Vợ của hắn thực sự chịu không được. Cầm lông gà tấm thảm, xông tới ngươi không muốn sống đúng không? Lớn tiếng như vậy, là muốn đem phòng ở đánh sập sao? Lão bà, ta sai rồi." Chương 129. Tiến vào bí cảnh, điên cuồng thu hoạch. Chương 129. Tiến vào bí cảnh, điên cuồng thu hoạch đường từ cùng tượng quan Hàn, hai người tới một cái luận võ đài. Thượng quan cổ thành, võ đạo chi phong càng lớn, luận võ đài càng nhiều. Lam Tinh cũng có rất nhiều đại lao đang chăm chú lần này chiến đấu. Bọn hắn cũng muốn biết, lần này Lam Tinh Trạng Nguyên đến cùng có gì chỗ đặc thủ. Bất quá, bọn hắn đều cho rằng Đường Từ trăm sẽ thắng, bởi vì Đường Từ không chỉ có là Lam Tinh Trạng Nguyên, càng là nhân loại Trạng Nguyên. Kỳ thật Đường Từ dám đáp ứng như thế hoàn toàn, là bởi vì hắn nhường hệ thống quét hình sau, cảm giác hoàn toàn chính là đưa đồ ăn, không, có một chút uy hiếp thượng quân hẳn. Nam, siêu phàm bất giai, thể chất, kim cương chừng mắt hơn, địa giai cực phẩm, tu luyện công pháp, kim cương bá thể thuật, thiên giai hạ phẩm, tu luyện công pháp, đại kim cương hô hấp thuật, tu luyện võ kỹ Đường Từ, liền để ta xem một chút, ngươi có tư cách gì có thể vì Lam Tinh Trạng Nguyên? không muốn phí lời, đến đánh đi. thượng quan hàn toàn thân toát ra kỳ quang, làn da hiện ra kim hoàng chi sắc, phía sau một tôn kim thân đại phật phát tướng, cực kỳ uy mãnh. trận trận phật tâm truyền ra, một đạo cự đại nằm đấm, mang theo phật đà chi nộ, hướng đường từ công kích mà đi. người ở dưới đài, mạng lưới bên trong người chỉ thấy đường từ toàn thân hiện ra ngũ thải lôi đỉnh, một đạo cự đại hỗn thuẫn, kỳ dị vô cùng, xuất hiện tại nguyên chỗ, ngăn cản cái này đạo cự đại nằm đấm công kích. chói mắt công kích xen lẫn bạch quang chói mắt, to lớn sóng xung kích. thượng quan hàn phía sau phật đà biến thành ba đầu sáu tay, càng thêm hung mãnh công kích liên tiếp không ngừng, to lớn tiếng bạo liệt. Không ngừng kích thích chúng dây thần kinh của con người đường tử, ngươi chỉ có thể phòng ngự sao? Có loại quang minh chính đại một trận chiến, trốn ở mai rùa hạ tính chuyện gì xảy ra? Tốt, tình huống của ngươi ta cũng thăm dò rõ ràng, vậy ta liền không phòng ngự, liền phòng ngự của ta đều không phá được, ngươi cái này cảnh giới, không được a? Chỉ thấy đường tử, toàn thân huyết khí hiển hiện, nửa bên khu vực đều bị huyết khí bao phủ, hóa thành huyết hải, to lớn huyết long tại trong biển máu đi khắp, phát ra tiếng long ngâm. Thấy cảnh này, tất cả mọi người bị sửng sốt tới cái này, đây là cái gì? Chẳng lẽ là một loại nào đó cường đại công pháp sao? Làm tinh cơ cấu tối cao nhất chỗ một đám đại lao nhìn xem một màn này cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi huyết sát vương giả hiện tại đã khôi phục bình thường kinh ngạc nói đây là huyết khí làm sao có thể một cái siêu phàm võ giả thế nào có khổng lột như thế huyết khí bất quá ta sẽ không nhìn lầm chỉ có tự thân huyết khí mới có khí thế như vậy huyết sát ngươi nói là huyết khí mà không phải võ khí đúng vậy phó tinh chủ ta sẽ không nhìn lầm đây là huyết khí thì ra là thế tiểu tử này tại rèn thể cảnh giới liền có 2 ba kg lực lượng chỉ sợ lại hữu cơ duyên mới có khổng lột như thế khí huyết quả thật ta nhân loại chi phu ca Thượng quan Hàn cũng bị khiếp sợ đến người làm những này loè loẹt làm gì, không có chút tác dụng chỗ. Phu thân của hắn giờ phút này sắc mặt có chút không tốt xem ra, Hàn Nhi thua. Bất quá, cũng không tiến tới. Tiểu tử này, thể chất như rồng, huyết khí thành vực, lực lượng không biết lớn bao nhiêu, chỉ hy vọng không nên đả kích tới Hàn Nhi liền có thể. Vậy sao? Thượng quan Hàn, đánh lâu như vậy, tới phía ta. Đường Tử Nhiệt miệng cười một tiếng. Sau đó, nắm đấm mang theo huyết khí cự lòng, kinh thiên giật mình điệp. Thượng quan Hàn lập mã vận chuyển võ kỹ chống cự. Nắm đấm vàng cùng nắm đấm màu đỏ ngầm công kích cùng một chỗ. Một đạo tiếng gãy xương truyền đến. Thượng quan Hàn bay ngược ra mười mấy mét, tay phải nước xương đường từ lấy vô địch chi thế, lấy được thắng lợi. Một màn này kích thích thượng quan cổ thành tất cả mọi người ánh mắt làm sao lại, ta thượng quan cổ thành thiên tài làm sao lại bị bại triệt để như vậy? Không thể nào, hẳn là ta hoa mắt. Dương thành, tự nhiên là vô cùng cao hứng. Có lẽ tại thời khắc này, đường từ cái này làm tinh trạng nguyên mới danh trí thực quy đường từ tiểu huynh đệ, ngươi cái này thân thực lực, sát thực làm vinh hạnh đặc biệt này, cái này trong chữ vật giới chỉ là lần này chiến thắng ban thưởng. Ta trước mang khuyên tử đi trị liệu, liền không chiêu đái tiểu huynh đệ, cáo tử, đường từ tâm muốn lực lượng của ta còn không có hoàn toàn sự xuất, bất quá cái này thượng quan hàn cũng là mâu thu, thế mà muốn cùng ta hợp lực lượng, đây không phải muốn chết sao? nếu như sử dụng siêu phàm lực lượng, đoán chừng có thể chống đỡ mấy chiêu. may mắn thu tay lại, không phải, chỉ sợ muốn gây tai họa. dưới này các vị truyền thông bằng hưu, mong muốn đến phỏng vấn đường từ đường từ nhìn thấy bọn hắn lao sói sám nhìn con cựu nhỏ biểu lộ đường từ mặc niệm một tiếng tiến bảo, tại trước mắt bao người tiêu thất ngay tại chỗ tiến vào hung thú bí cảnh, chỉ để lại một đám ngậm bứt người ta là ai, ta ở đâu, đường từ người đâu, một màn này tại võ giả trong mắt rất quen thuộc nhưng ở những này dân chúng bình thường trong mắt chính là đường từ biến mất gặp nguy hiểm một đám người đem quan phương đường dây nóng cho đánh nổ cuối cùng quan phương không thể không ra để giải thích đường từ không có việc gì chỉ là tiến vào một cái địa phương đặc thủ, tiến hành lịch luyện lần này mới khiến cái này người an tâm tự nhiên những này đường từ đều là không biết rõ may mắn thoát khỏi ứng đối những ký giả này so đối mặt dị tộc hung thú còn khó hơn lấy ứng đối hung thú nhóm chờ lấy ta thì hì ha ha tiến vào mặc dù là ở giữa khu vực nhưng siêu phàm cảnh giới hung thú đều không ít đường từ một cái cũng không buông tha Nhất Tâm nhị Dụng, có thể đồng thời thi triển tinh thần lực công kích, cũng có thể làm dùng sức mạnh hoặc là võ đạo công kích đánh dết hiệu suất tăng lên không ít, Đường Từ không có ẩn dấu thực lực. Chỉ cần gặp phải hung thú ngoại trừ cương khí đề giai hung thú, cao giai trở lên, đều bị Đường Từ giết đi. Nhất Quyền bất tử, vậy thì lại đánh nhất quyền. Tóm lại, sẽ đánh chết. Bất quá, không có gặp phải nhập thánh cảnh giới hung thú, Đường Từ có hơi thất vọng. Tới trạm vào tối, rốt cục gặp một cái nhập thánh nhất giai hung thú, Cự Lực Sương Mãng. Hình thể khoảng chừng 500m. Là loại kia tương đối lợi hại hung thú Đường Từ xuất công kích trước 430000000kg lực lượng, không chút nào giữ lại bất quá, lực lượng của hắn cảm giác giống đánh vào một đống trên đông, mềm nhũn, không có một chút tác dụng. ngược lại, bị cự lực xương mãng cho đẩy lui mấy bước. cự lực xương mãng, toàn thân toát ra màu đen lực lượng, có một tia thần vận, loại này thần vận chỉ có nhập thánh cảnh giới mới có thể sinh ra, liền đại biểu cho ngươi có thể đơn giản vận dụng một chút thiên địa lực lượng. cự lực xương mãng phát ra gầm lên giận dữ, lập tức thiên băng địa liệt. miệng rộng phun một cái, một đạo sen lẫn một tia thiên địa uy thế quang cầu hướng phía đường tử công kích đường tử cũng không dám kinh thường nhập thánh cảnh giới, đại biểu cho một cái khác cấp độ tồn tại. lưu ly kim thân vận chuyển chọn về một. 300 triệu kg lực lượng thi triển, huyết khí chống rông sinh sát, cự long cùng quang cầu đánh vào cùng một chỗ đường từ không để ý sóng xung kích, vận chuyển thân pháp, tới gần cự lực xương mãng, nhất quyền nhất quyền đánh vào cự lực xương mãng trên thân, tuyệt đối lực lượng trước mặt, mọi thứ đều là giả. Cự lực xương mãng liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm, nhập thánh thực lực cũng không thể hoàn toàn chống cự cái này cố cự lực, lại thêm hình thể khổng lồ, đường từ thân pháp rất nhanh nhẹn, cự lực xương mãng căn bản không đụng tới đường từ biết, nhập thánh cảnh giới võ giả, lực lượng sẽ còn lần nữa tăng phúc gấp 5 lần. Cái này hung thú, lực lượng đoán chừng có 6.000 vạn kg lực lượng, thêm bên trên thiên phú lực lượng hẳn là có thể phát huy ra 90 triệu kg lực lượng đường từ lần nữa huy quyền, bất quá, cự lực xương mãng nhập thánh thực lực hoàn toàn phát huy ra, đường từ công kích nhỏ đi, đường từ sử dụng tinh thần lực, khéo nhiễu cự lực xương mãng 0.03 giây, nhất quyền hướng bảy tốc đánh tới. Tại loại này cự lực phía dưới, cự lực xương mãng cũng chịu không được, bị đường từ tươi sống dùng sức mạnh đánh chết. Diễn hóa điểm 10 vạn xem ra, nhập thánh cảnh giới không phải đơn giản như vậy, lực lượng của ta, đối phó bình thường nhập thánh hung thú sẽ đơn giản một chút, nhưng đối mặt loại này hung thú, vẫn còn có chút không đủ. Nhập thánh lực lượng, thật khó dây dưa. Bất quá, nếu ta làm dùng võ giả tu vi nhất kích tất sát, không có vấn đề chút nào. Thời gian kế tiếp đường từ điên cuồng thu gặt lấy trung quanh hung thú. Diễn hóa điểm bảo tăng. Sau 3 cách giờ, diễn hóa điểm khoảng chừng 50 vạn. Phương viên 1 vạn giảm hung thú, cơ hồ đều bị hắn tàn sát không còn. Toàn bộ buổi chiều, lại điên cuồng giết chóc. Máu chảy thành sông, khắp nơi trên đất thi thể. Diễn hóa điểm lại thêm 50 vạn. Chương 130. Vạn lần diễn hóa, toàn diện bạo kích. Chương 130. Vạn lần diễn hóa, toàn diện bạo kích. Ngay đầu tiên, đường từ chọn vẹn thu hoạch 120 vạn diễn hóa điểm. Nhìn xem phương viên 8 vạn cây số cương khí cảnh giới hậu kỳ trở lên hung thú thi thể, máu chảy thành sông. Nếu là những người khác nhìn đến, khẳng định sẽ bị dọa mộng đường tử cũng không phải lúc trước đường tử. Hắn còn nhớ rõ mấy vạn đồng bào đồng loạt đầu lâu từ trên trời giáng xuống cảnh tượng. Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh như vậy, hắn liền không kịp chờ đợi mong muốn đại sát tứ phương, ra một ngụm tức giận trong lòng. Bất quá, đường tử vẫn cảm thấy đến chầm rãi, không thể mỗi ngày đều dạng này dứt tiếp. Thời gian dài, có lẽ sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của mình, biến nữa thích giết chóc, tình cảm đậm Cái này cũng không phải cái gì tốt triệu chứng. Ngày thứ hai, thu hoạch chọn vẹn thấp xuống một nửa, chỉ có 61 vạn diễn hóa điểm. Ngày thứ ba, chỉ có 30 vạn diễn hóa điểm. Ngày thứ tư, cũng vẫn là 30 vạn không thay đổi. Cứ như vậy, điên cuồng săn giết duy trì liên tục gần 15 thiên. Hắn giết hung thú, không giới mấy và con. Nhập Thánh cảnh giới hung thú, cũng giết rất nhiều đường tử cũng biết mình trước mắt toàn lực xuất thủ cực hạ. Nhập Thánh thất giai tả hữu, chính là hắn cực hạ. Nhiều như vậy hung thú thi thể, không cần lo lắng cái gì, không đến mấy ngày, hoặc là liền bị cái khác hung thú ăn, hoặc là liền hóa thành phân bón tẩm bổ mảnh đất này. Bí cảnh hoàn cảnh bản thân điều tiết khống chế năng lực thật là không thể khinh thường. Hung thú sinh sôi năng lực cũng không thể khinh thường. Không giống bây giờ, Nhân loại bình thường quan niệm cũng thay đổi, đại gia cũng không nguyện ý tái sinh nhiều ít hải tử, chính mình trôi qua tốt là được. Bình quân tuổi thọ, nhân loại bình thường khoảng chừng 150 tuổi, không nguyện ý sinh con hậu quả, đường tử cũng minh bạch một chút. Liên bang cũng khởi sướng nhiều sinh con quan điểm, cũng đưa ra rất nhiều ban thưởng, nhưng chính là không có biện pháp. Bất quá, còn là năm đó thai biến thời kỳ đánh xuống cơ sở, nhân loại điên cuồng sinh con, nhưng này một 1000 năm trôi qua, nhân loại tinh hệ hướng tới hòa bình cho nên, đại gia càng chú trọng sinh sống hưởng thụ ha ha. Trọn vẹn 631 vạn diễn hóa điểm, hẳn là đủ ta đem võ kỹ công pháp những này thật tốt diễn hóa. Đầy đủ diễn hóa ra ta hài lòng võ kỹ, Còn có 2 thời gian 10 ngày, lại hoa 10 ngày, đem diễn hóa điểm gia tăng tới 10 triệu, đủ ủng hộ ta một đoạn thời gian ngắn tăng lên, dù sao, hiện tại ta diễn hóa tăng lên bất kỳ võ kỳ, cần có diễn hóa điểm đều không phải là số lượng nhỏ. 10 ngày sau Đường Từ ngồi một góc đại thụ bên trên. Nhìn xem hệ thống bảng 1110 vạn diễn hóa điểm, Đường Từ rất hài lòng. Cảm giác vô cùng đúng lòng, vô cùng hạnh phúc. Hắn cố ý thử thần cấp cực phẩm thương quyết, vẫn hồn thương quyết thứ nhất, cái kia uy lực, quá NM, bất quá, cũng thiếu chút bắt hắn cho hốt khô, Đường Từ cũng không dám rủng, chỉ có thể làm làm át chủ bài con thử tổ lôi thương ý cùng băng vực thương ý vi lực, đó cũng là tiêu chuẩn. nhập thánh nhị tam giai hung thú cơ bản có thể làm được rbs dây thành toyo thóp cái chủng loại kia, nhưng làm không được miểu sát đối mặt nhập thánh thất giai hung thú lúc hai loại thương ý chỉ có thể tạo được nhất định tổn thương đường từ đa số thủ đoạn đều dùng. tu la thương thức thứ hai thương đoạn minh hà tinh thần lực cũng chỉ có thể đưa đến nhất định tổn thương, nhưng làm không được rất lớn tổn thương. cuối cùng vẫn là sử dụng hỗn độn lực lượng mới đem nhập thánh thất giới hung thú đánh giết, nhưng đường từ cũng hư. hắn tổng kết ra trước mắt vẫn hồn thương quyết không thể dùng nhiều hỗn độn chi lực cùng hồng mông chi lực cũng không thể dùng nhiều như làm không được nhất kích tất sát, chết nhất định là hắn đường từ đối huấn độn hồng mông thể càng ngày càng hài lòng. Mấy ngày nay, coi như không tu luyện, thực lực không giờ khắc nào không tại tiến bộ. Lực lượng cũng tại tiến bộ đặc biệt là huấn độn lực lượng cùng hồng mông lực lượng cũng đang thong thả tăng trưởng. Không ngừng đối với hắn võ đạo thiên phú, võ đạo thể chất tiến hành cường hóa. Mặc dù tương đối chậm chạp, đường từ cũng rất hài lòng. Khó trách rất nhiều người sẽ coi trọng như vậy võ giả thể chất, có cùng không có cảm giác, hoàn toàn không tại một cái băng tần phía trên. Nhưng nhường hắn rất im lặng chính là, hắn săn giết khu vực quá lớn, đến mức gặp rất nhiều người, nhưng hắn khí tức nấp rất kỹ, người khác cũng không biết hắn. Bất quá, biến thái cái ngoại hiệu này lại bị người kêu lên, cái này rất ngưỡng hắn im lặng tốt, liền không đi săn giết hung thú, bắt đầu ta diễn hóa. Hệ thống, cho ta diễn hóa Cửu Long Lôi Quyền, tối cao hạn mức cao nhất diễn hóa. Cái này uyên khốc võ kỹ, Đường Tử vẫn là rất hài lòng, cái nào nam nhi, không thích không đâu, mạnh không mạnh là nhất thời chuyện, xoáy là cả đời chuyện, không thể qua loa chúc mừng Túc chủ tốn hao 50000 diễn hóa điểm, diễn hóa thành công, phát động 11 vạn lần bạo kích, Cửu Long Lôi Quyền diễn hóa thành Huyền giai phẩm, 10 Long Lôi Quyền. Cái gì? Hệ thống, không mang theo như thế a. Túc chủ Diễn hóa có xác suất vấn đề, một lần không thể nói rằng cái gì, hơn nữa, theo vow kỳ phẩm giai đề cao, phát động hạn mức cao nhất bạo kích cũng càng khó. Được thôi. Lại diễn hóa một lần diễn hóa thành công, phát động 13 vạn lần bạo kích, Cửu Long Lôi Quyền diễn hóa thành 10 Long Lôi Quyền. Hệ thống, lần thứ 2 lại đến. Diễn hóa thành công, phát động 150000 lần bạo kích hệ thống, lần thứ 3 lại đến. Diễn hóa thành công, chúc mừng tốc chủ phát động 150000 lần bạo kích tan ném, chuyện gì xảy ra, 5 lần, hệ thống, không mang theo bẫy tai như vậy à? Sẽ thấy túc chủ vận khí không tốt, phát động chức năng mới. Mười liên phát diễn hóa là không sử dụng. Giải thích một đợt thôi. Túc chủ, mười liên phát, một lần có thể tốn hao 40 vạn diễn hóa điểm tiến hành diễn hóa, phát động cao bạo kích sát xuất càng cao. Đường từ thật rất muốn nói một câu. Hệ thống, ngươi có phải hay không nhìn ta giàu, muốn chèn ép một đợt, thừa cơ vớt một đợt. Túc chủ, ngươi điểm này diễn hóa điểm tại bản hệ thống trong mắt cùng nghèo bê không có khác nhau. Nhận rõ hiện thực chúc mừng Túc chủ diễn hóa thành công, phát động 50 vạn lần bạo kích, hoàng gia cực phẩm võ kỹ, cựu Long Lôi quyền diễn hóa thành địa giai trung phẩm võ kỹ, Long quyền. Hệ thống, 50 vạn lần bạo kích mới diễn hóa thành địa giai trung phẩm võ kỹ. Có phải hay không, có chút hố. Túc chủ, rất bình thường, dùng chỉ là 30 vạn diễn hóa điểm đạt được một bản địa giai trung phẩm võ kỹ, Túc chủ vận khí rất tốt hệ thống, tiếp tục diễn hóa, diễn hóa Lôi Long Du. Tốc chủ tốn hao 30 vạn diễn hóa điểm, diễn hóa thành công, phát động 49 vạn lần bạo kích, hoàng giai cực phẩm thân pháp, Lôi Long Du diễn hóa thành địa giai trung phẩm thân pháp, côn bằng đạp thiên bước. Hệ thống, tiếp tục diễn hóa. Tốc chủ tốn hao 30 vạn diễn hóa điểm diễn hóa, phát động 49 vạn lần bảo kích, hoàng giai cực phẩm võ kỹ, Lôi Long Kình diễn hóa thành địa giai chúng phẩm võ kỹ, ám vực chân kình. Hệ thống, tiếp tục diễn hóa. Diễn hóa thành công, phát động tháng 4 năm nghìn lần bạo kích, Hoàng giai cực phẩm thương pháp diễn hóa thành địa giai trung phẩm thương pháp, long được xác thực. Chúc mừng túc chủ diễn hóa thành công, phát động 50 vạn lần bạo kích, Hoàng giai cực phẩm võ kỹ đàm lui, diễn hóa thành địa giai trung phẩm võ kỹ, toái tinh thối pháp. Chúc mừng túc chủ diễn hóa thành công, tử lôi thuẫn phát động 40 vạn lần bạo kích, huyền giai thượng phẩm diễn hóa thành địa giai thượng phẩm, huyền vũ thiên lôi Chương 131. Tiến về viêm thần tinh vực. Chương 131. Tiến về viêm thần tinh vực đường tử cũng rất thích thú, diễn hóa nhiều như vậy, hồn kỹ những này tạm thời đủ, cũng không cần diễn hóa. Hệ thống Mở ra giao diện thuộc tính tốc chủ, Đường Tử. Công pháp: Bất Diệt Chân thân Công, tầng thứ 2, tiểu thành, công pháp: Hỗn Độn Võ Kinh, thần cấp, nhập môn. Công pháp: Hỗn Độn Hồng Mông Quyết Nhập Môn. Công pháp: Như Lai Bất Diệt Chân Công, thiên giai cực phẩm, quyển thứ 2, Trận Mắt Như Lai, đại thành. Võ kỹ: Tháng Thiên Long Quyền, địa giai trung phẩm, tiểu thành. Thoái Tinh Thối Pháp, địa giai trung phẩm, tiểu thành. Ám Vực Chân Kình, địa giai trung phẩm, tiểu thành. Côn Bằng Đạp Thiên Bước, địa giai trung phẩm, tiểu thành. Long Lực Sát Thực, địa giai trung phẩm, tiểu thành. Tu La Sát Thực, thiên giai cực phẩm. Thứ thứ nhất, Thương Lâm Thiên Hạ, Thông Thần. Thứ thứ hai, Thương Đoạn Minh Hạ, Nhập môn. ẩn thân thuật, Huyền giai cực phẩm, Thông Thần. Huyền Vũ Thiên Lôi Thuẫn, Địa giai thượng phẩm, Tiểu thành. Hồn ký, Soán độc nó sóng, Thông Thần. Diễn hồn trảm, Huyền giai cực phẩm, Thông Thần. Vũ khí, Xương Rồng Thần Ma Thương, thuế biến bên trong. Ban Long cốt thương, B, diễn hóa điểm 81000000 vật phẩm, siêu phẩm đan 2000 quả, siêu phẩm quả 2000 quả. Linh hồn tẩy lễ 3 lần, lục thân tẩy lễ 3 lần, đan điền tẩy lễ 3 lần. Đốn nộ cơ hội 3 lần, Vũ đắp công pháp võ kỹ cơ hội một lần. Hỗn độn đan, Hồng Mông đan, các ba viên cảnh giới, siêu phàm nhất giai, hỗn độn cương khí, Hồng Mông cương khí, tiếp lôi cương khí, cực hàn cương khí. Lực lượng 43 triệu kg. Hỗn tu, nhị giai cực phẩm. Thể chất, lưu ly li kim thân, tiểu thành. Cấm kỵ chi thể, hỗn độn hồng mông thể, nhập môn đặc thủ, tổ lôi thương ý, nhập môn. băng vực thương ý, tiểu thành, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn nhập thần, tiếp lôi chi lực, kim sắc, hoàng phù, tử, đỏ, hắc, cực hàn chi lực, hàn băng, sinh mệnh, hủy diệt. Bản nguyên chi lực, hỗn độn, hồng nông. Hệ thống thương thành là không mở ra. Nhìn xem hệ thống bảng, đường từ cảm giác được vô cùng hài lòng, thực lực lại tiến bộ không ít. Lần này, hắn rốt cục có cùng đỉnh Tiêm Thiên kêu đối kháng vốn liếng đường từ tìm một chỗ, lít nha lít nhít toàn bộ là cây đường từ Thi Dương tiểu thành Táng Thiên Long Quyền. Trong nháy mắt, vùng trời này biến nảm đạm phai mở, huyết vụ ma tiên lôi đỉnh chợ hiện, chín cái lôi long mang theo một cái cự đại nằm đấm, phương viên mấy ngàn mét bị đánh thành một cái sâu không thấy đáy khe hở ta đi. Vui lực này cũng quá mạnh à? Hệ thống, tại sao ta cảm giác ta cái này điệu dai võ kỹ vì sao sẽ lợi hại như vậy? Túc chủ bình thường trải qua bản hệ thống diễn hóa mà đến võ kỹ, vi lực càng lớn đường từ vốn là muốn đem võ kỹ những này toàn bộ tăng lên tới thông thần, nhưng nhìn xem phải hao phí diễn hóa điểm đường từ thực sự không nợ a, vừa tới tay diễn hóa điểm không thể cứ như vậy không có rồi, còn không có qua một thanh phú ống miệng, không được, kiên quyết không được. hắn dự định qua mấy ngày lại để thăng đường từ cũng dự định trở về, chuẩn bị một phen, liền nên bắt đầu chính mình hành trình tinh không vũ trụ, ta tới rồi, Nghiêm nhi, ta tới rồi, võ đạo cường giả, ta tới rồi, trở lại thượng quan cổ thành, đường từ cũng không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp chuyển đưa đến dương thành, theo trên đường cái đi qua. Đường Từ phát hiện xung quanh Thương Thành đầu to báo, tin tức nhắn hiệu, toàn bộ đều là hình dạng của mình. Tốt 5 tốt 3 đám người, còn thỉnh thoảng đang nghị luận chính mình là như thế nào nở bờ ai. Cái này đáng chết ngang chị, cái này đáng chết mị lực a. Cha mẹ, mấy ngày nữa ta liền phải đi học đại học, các ngươi a. Muốn ăn ngon uống ngon a. Đường Từ mẫu thân nói rằng, ngươi a. Đi nhanh lên, ngươi không muốn chờ ở nhà, chúng ta còn có tiểu quân đâu. Hắn có thể so sánh ngươi nghe lời nhiều, so ngươi xuất khí cao hơn ngươi, so ngươi có tài hoa. Quân Đế ta nghe được lão mụ khen hắn, xấu hổ cười một tiếng mẹ. Ta còn là ngài thân nhi từ sao? như thế bẩn tiểu ta nhìn xem đường tử ưu uán bộ dáng đại gia cũng nhịn không được cười lên ha ha vui thích thời gian trôi qua rất nhanh cha mẹ ta liền đi trước tiểu quân nhớ ký chiếu cố tốt cha mẹ đại ca ta nhất định chiếu cố tốt cha mẹ Tiếp tuyển tại thời khắc này rốt cục nhịn không được nước mắt rớt xuống đường từ trong mắt cũng mang theo nước mắt tiểu tử có thể không đi sao mẹ tốt nam nhi trí tại bốn phương ta sẽ rất sắp trở thành cường giả sau đó về đến nhà đến lúc đó cho cho so ngươi mang con dâu về nhà tiểu gì phúc phúc ngươi tiểu tử thú này liền biết trêu ghẹo mẹ ngươi bất quá nói xong rồi Nếu là ngươi trở về không có mang về đến con dâu ta, nhìn ta không dạy dỗ ngươi. Đúng vậy. Lão mụ nói cái gì chính là cái gì Đường Tử, Diệp Phong, các ngươi chờ một chút lát, Long lão sư lập tức tới ngay. Biết, hiệu trưởng. 10 phút sau, Long lão sư tới. Phía sau hắn còn đi theo coi là người trẻ tuổi. Lại nhìn thấy Long lão sư, Đường Tử vẫn là sẽ bị hắn khí thế loại này hấp dẫn tới. Chuyên môn võ đạo cường giả khí thế hai vị đồng học, chúng ta lập tức liền xuất phát, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Lão sư, chúng ta chuẩn bị xong tất tốt, lần này chúng ta cỡi trùng động nhảy vọt phi thuyền tiến về Viêm Thần tinh vực ngoại trừ hai người các ngươi, lần này còn có một người cũng bị long lục học phụ trúng tuyển. Hắn là kiếm vô song cũng là giới này làm tinh thám hoa. Đường Từ dùng hệ thống quét nhìn một phen, quả thật không tệ, là thiếu niên thiên tài cân nhắc tới cảnh giới của các ngươi tương đối thấp, lần này chúng ta liền thừa lỗ đen nhảy vọt phi thuyền tiến về Viêm Thần tinh vực. Nguyên bản có càng nhanh phương pháp, nhưng các ngươi thể chất không chịu nổi. Đại khái sẽ tiêu 30 vũ trụ ngày mới có thể tới. Đường Từ đánh giá một chút, một chiêu trụ này, là Lam Tinh 1.5 thiên, nói đúng là, Lam Tinh chọn vẹn muốn qua 40 thiên, bọn hắn mới có thể tới Đường Từ, Diệp Phong kiếm vô song, Long lão sư, còn có mấy người, cũng hẳn là chiêu sinh lão sư, khí tức mặc dù không có long lão sư khổng lồ, nhưng cũng giống nhau sâu không lường được đại khái qua một canh giờ đường từ hỏi, Long lão sư, chúng ta đại khái đi bao xa? Rất rất xa rất xa chính là, ĐS, vũ trụ mênh mông ngông ngẩn, trước mắt nhân loại chúng ta đã biết vũ trụ đường kính là 93 tỷ năm ánh sáng. Quyển sách chế tạo thế giới quan tương đối lớn, cho nên, đại gia có thể tưởng tượng một chút, viên vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu. Đường Từ giật mình, xem ra, thật rất xa ba vị đồng học, có cái gì mong muốn trước thời hạn hiểu, đều có thể hỏi ta. Diệp Phong cùng kiếm vô song hai cái có chút gỗ thu tính, cảm giác rất ít nói. So sánh với bọn họ, Đường Từ cảm giác chính mình là lắm lợi lao sư, ngươi có thể nói cho chúng ta một chút Long Lục học phủ, còn có viêm thần tinh vực sao? Viêm thần tinh vực là chúng ta viêm vũ trụ nhân loại, tất cả tinh hệ bên trong là số không nhiều cao cấp tinh vực một trong, vũ trụ mênh mông vô ngẩn, viêm vũ trụ có đến không hết cùng làm tinh dạng này tiểu tinh hệ, nhân loại, các loại chủng tộc đều quy về nhân loại lãnh đạo. Long Lục học phủ ở vào viêm thần tinh vực một cái thần kỳ chi địa, tới các ngươi liền sẽ biết. Ngược lại Đường Từ đầy gói lỏng vẽ kích động. Long Lục học phủ có rất nhiều tu luyện con đường. Dị năng giả, tu tiên giả, ma pháp sư chờ một chút đường từ bọn hắn, tự nhiên là võ giả đường đi. Chương 132. Vô tận tinh hải bên trong trường học. Chương 132. Vô tận tinh hải bên trong trường học còn có ba vị đồng học, nếu như các ngươi cảm giác được lời nhảm chán, có thể tu luyện, mặc dù năng lượng vũ trụ tương đối ngoan cố, nhưng lấy các ngươi nội tình, vẫn có thể hấp thu không ít. Biết, lão sư. Sau đó, Đường Từ đi tới một bên, bắt đầu tu luyện. Bất quá, hắn không dám toàn lực hấp thu, sợ bị nhìn ra cái gì dị thường. Phối hợp cái khác tài nguyên, tu luyện đầy đủ cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán đường từ đối long lục học phụ càng phát ra cảm thấy ngạc nhiên trong quá trình tu luyện thời gian trôi qua thật sự nhanh rất nhanh trên này lỗ đen nhảy vào phi thuyền tại vô tận trong vũ trụ xuyên qua 30 vũ trụ ngày phi thuyền cuối cùng đã tới mục đích mấy vị đồng học chúng ta tới phi thuyền đại môn mở ra bất quá nhìn thấy kế tiếp đi ra hình tượng đường từ sợ ngây người trước mắt vô cùng vô tận lôi đỉnh từ hư không bên trong rơi xuống hình thành vô biên bát ngát lôi hải chân hỏa biển lửa hình thành hỏa diễm xích không ngừng đi khắp đem lôi hải bao trùm băng xương hàn thế đem tất cả đông kết đường từ chỉ thấy màu tuyết trắng băng xương hạ, là lôi hải cùng hỏa viêm dây truyền lưu truyền, một cái nhìn không thấy bờ, Trang ngập khí tức hủy diệt, hình thành hủy diệt chi hải, như muốn đem thế gian tất cả toàn bộ hủy diệt. nhìn ma phát khiếp, nói chính là như thế đường từ sợ khẽ rửa gần, liền sám đều không thừa. Sau đó, khi thì ánh bình minh xuất hiện, khi thì thông tiên pháp tướng hư ảnh hiển hiện, khi thì phật âm trận trận, túc sát vạn vật. Thần thú hư ảnh không ngừng đi khắp, chỉ là khí tức cũng làm người ta sợ hãi. càng thêm rung động là, một đầu không biết là quái vật gì, một cái không nhìn thấy bờ, một mực tại phiến khu vực này đi khắp, toàn thân bốc lên ra kỳ dị năng lượng, phát ra thanh âm dường như tà âm để cho người ta mê mẩn. Thưa như là bảo hộ nơi này lão sư, nơi này là nơi nào? Diệp Phong hỏi mấy vị đồng học, nơi này chính là mục đích của chúng ta. Long Lục học phủ, liền tại bên trong. Rất lâu không nói gì kiếm vô xong hỏi, lão sư, nơi này tràn ngập khí tức hủy diệt, tại sao lại ở chỗ này mà đầu? Thật bất khả tư nghị. Ha ha, mấy vị đồng học, Long Lục học phủ, tự thành một giới ở vào vô tận tinh hải, hư không chỗ sâu. Chắc hẳn các ngươi đối đầu này kỳ quái sinh vật cảm thấy ngạc nhiên a. Con sinh vật này, gọi là nuốt giới thú, chính là tinh không bên trong thần kỳ chủng tộc. Tiềm lực cực lớn lực phá hoại cũng cực lớn, nửa thích thôn vệ từng cái tinh vực. Lúc trước, đời thứ nhất Long Lục Học Phụ phụ chủ dưới cơ duyên xào hợp khí ước nó, cho nên cái này mấy ngàn năm nay nó xem như bảo hộ thú, chấn thủ tại Long Lục Học Phụ chúng quanh. Các ngươi không cần sợ hãi nó, nó đã thông linh, hơn nữa thực lực cường đại, có thể tử tế thu nạp thân thể. Mỗi hai cái vũ trụ này đều sẽ ra ngoài bảo hộ Long Lục Học Phụ. Lão sư, kia làm sao chúng ta đi vào đâu? Đây là ba người các ngươi thân phận ngọc bài, sau khi dọn một giọt máu của các ngươi đi vào chỗ này bình trướng, liền có thể phân biệt thân phận của các ngươi. nhớ kỹ cái thân phận này ngọc bài có duy nhất tính, một nhưng các ngươi tử vong, hoặc là linh hồn trạng thái xảy ra dị thường, đều sẽ bị kiểm tra đi ra. Vọng muốn tiến vào long lục học phủ lời nói, sẽ bị hủy diệt chi hải đánh giết cùng nuốt giới thú đánh giết. Tốt, chúng ta đi vào trước, cho các ngươi an bài cụ thể công việc. Còn có đường từ cùng diệp phong ban thưởng, đến lúc đó sẽ cho các ngươi kiếm vô song có chút động. Ban thưởng gì? Ta vì sao chưa từng nghe qua ban thưởng sự tình, hẳn là sẽ không a. Đường từ đem huyết dịch nhỏ vào thân phận ngọc bài, một cỗ thần kỳ cảm giác truyền vào trong đầu. Dường như cùng cái gì có lo lắng đồng dạng tốt, mấy vị đồng học đi theo ta đi vào đi, bên trong các ngươi sẽ càng thêm ngạc nhiên. từng bước từng bước đi lên phía trước, mỗi đi một bước, đường từ tâm đều tại điên cuồng lột động. nửa ngày, bọn hắn tiến vào đường từ cảm giác kỳ dị vô cùng. tiếp xúc đến hủy diệt chi hải lúc, cảm giác được một cỗ thần kỳ năng lượng, một mạch tương thừa, một bước, liền bước vào hủy diệt chi hải. cảnh tượng trước mắt, lần nữa nhường mấy người mộng. hoàn cảnh nơi này, lộng lấy đường từ đánh cực, coi như nhường hắn muốn, hắn chỉ sợ cả đời đều không nghĩ ra được, thế mà lại có xinh đẹp như vậy địa phương, cư nhân như thế mỹ. giống như tiên cảnh, nơi đây không gian linh khí. Mức độ đậm đặc là làm tinh hơn trăm lần, mỗi hít một hơi, đều cảm giác cảnh giới có tăng lên đường từ cảm thấy, ở loại địa phương này, liền xem như lầu heo, đều có thể trở thành cường giả, lại càng không cần phải nói những nhân loại này thiên tài a. Bọn hắn hướng mặt trước đi. Phát hiện vô số sơn phong đứng lơ lửng trên không, hào quang hiện lên mấy vị đồng học, những địa phương này, một hồi cho đại gia nói, ta hiện tại liền không nói trước. Mấy người tiếp tục đi lên phía trước. Nói là đi lên phía trước, thực tế là cưỡi một cái phi thuyền, chỉ có điều, màn hình cùng không có có một dạng, bên ngoài thấy nhẹ nhàng sở sở đường từ đã tìm không ra hình dung từ để diễn tả hắn nhìn thấy đây hết thảy rất nhanh, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt là một tòa cự đại, không nhìn thấy bờ, hiện đại hóa, cổ kiến trúc hóa cung điện. bên ngoài, một đạo bảng hiệu to tướng viết Long Lục học phủ. Đường Tứ nhìn chăm chăm bốn chữ này nhìn, trong lúc nhất thời vậy mà đắm chìm trong bên trong đột nhiên, cảm giác đại nào đau xót. Long Lão sư mở miệng nói, thực lực các ngươi quá yếu, đạo này bảng hiệu là chúng ta phụ chủ, tự tay viết, có cực mạnh võ đạo ý chí, các ngươi không thể nhìn quá lâu. Đường Tứ rất âm mộ, hắn cuối cùng có một ngày sẽ đạt đến nước này. bất quá, hắn rất hiếu kỳ, vì sao nơi này cơ hồ không ai a? liên hỏi Long Lão sư, đi lâu như vậy vì sao đều không có thấy người nào a? Kỳ thật, Long Lục Học Phủ điểm năm cái khu vực, Đông Long Lục Học Phủ, Tây Long Lục Học Phủ, Bắc Long Lục Học Phủ, Nam Long Lục Học Phủ, còn có Chủ Long Lục Học Phủ. Nơi này chính là Đông Long Lục Học Phủ, ngũ đại Long Lục Học Phủ thực lực trên lệch không nhiều, đều có ưu khuyết điểm. Các ngươi muốn lựa chọn cái nào đều có thể. Chỗ này tiểu thế giới, diện tích không tính quá lớn, nhưng ngũ đại Long Lục Học Phủ cũng bất quá một triệu người, cái này một triệu người đều là viêm vũ trụ đứng đầu nhất thiên tài một trong. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi biết, liền coi như các ngươi thi đại học thi tốt bao nhiêu, kia cũng chỉ là tạm thời, tùy thời sẽ bị trường học khác người siêu việt, nếu là không muốn bị đào thải, phải cố gắng tu luyện. Ta là Đông Long Lục Học phủ lão sư, mỗi cái tân sinh đều có 5 cái vũ trụ này, hiểu rõ ngũ đại long lục học phủ tình huống, lựa chọn mình thích học phủ, chuyên nghiệp. Chờ xác định sau, lại thống nhất an bài các ngươi nhập trường học công việc. Vừa rồi các ngươi hỏi những cái kia lăng không không gian là làm cái gì? Kỳ thật, là cho các ngươi vừa tiến vào Long Lục Học phủ học sinh ở lại. Hiện tại, ta mang các ngươi ở chỗ. Cần thiết phải chú ý cái gì? Các loại địa điểm, các loại công năng, ta đợi chút nữa phát tại thân phận của các ngươi Ngọc bài bên trong, chú ý hiểu. Không hiểu? tùy thời đến hỏi. Bọn hắn lần nữa đi trở về, chỉ chốc lát sau, đã đến một chỗ sơn phong. Nơi này dường như cũng bị thiết trí một loại đồ vật đường từ vui mừng, dường như đây chính là hệ thống nói tới tu tiên giả thủ đoạn, trợ pháp. Rất chờ mong cùng tu tiên giả giao thủ. Bọn hắn trở ra bên trong có rất nhiều người. Chí năng còn ra, có nam có nữ, thực lực cũng không tệ. Bất quá đều là siêu phàm cảnh giới những người này, các ngươi có cái gì không hiểu, đều có thể hỏi bọn hắn. Tinh tế cảm thụ một phen sau so đường từ đối cuộc sống đại học càng thêm tò mò ít ra, trước mắt hắn phi thường hài lòng. Chương 133. Thân sinh nhập trường học. Chương 133: Tân sinh nhập trường học. Long lão sư phân phó xong những này liền đi đường tử nói rằng: "Diệp Minh, Kiếm Vinh, chúng ta đi trước tìm một cái chỗ ở a." Kiếm vô xong rất sửng sốt, không nghĩ tới, cái này Lam Tinh Trạng Nguyên sẽ như vậy hiền hỏa. Thực lực của hắn so thượng quan Hàn không cao hơn bao nhiêu, đối đầu Đường Tử cũng là thua xác suất lớn. Cuộc chiến đấu kia, hắn không biết rõ Đường Tử phát huy nhiều ít thực lực đường huynh, tốt, chúng ta đi trước tìm chỗ ở a. Ba người tìm một ngón tay đường viên, hướng học viên trụ sở khu vực đi đến. Trên đường đi, cũng nhìn thấy rất nhiều địa phương khác thiên tài thiếu niên, thực lực cũng không kém nhưng hệ thống quét nhìn một phen thực lực đều không thể so với kiếm vô song yếu nhưng có một ít vẫn là yếu một chút thậm chí liên thượng quan hẳn cũng không sánh nổi bất quá đường tư biết kiếm vô song thể chất không tầm thường tiến vào loại hoàn cảnh này thực lực tiến bộ sẽ rất rõ ràng cũng suy nghĩ minh bạch một ít chuyện giống long lục học phụ cái này trường cao đẳng đối mỗi cái cấp thấp tinh vực đều có nhất định chiêu sinh số trước kia vì sao không có hắn cũng không biết rất nhanh bọn hắn đã tìm được một chỗ tương đối tốt vị trí la phòng một người phòng ở các loại trang bị đều rất không tệ đường từ tùy tiện tuyển một gian liền tiến gian phòng đi hắn làm chuyện làm thứ nhất chính là nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, hai mắt nhắm lại. Hồn du thiên ngoại, cùng niệm nhi tiên nữ hẹn hò đi. Khi tỉnh lại, cực kỳ thoải mái. Quả nhiên, đi ngủ là đời người một chuyện may lớn. Đa ét, các vị bi sát nhóm, chú ý, vì thân thể khỏe mạnh, ngủ sớm một chút a. Về sau, Tử tế xem xét lên long lão sư ban bố tin tức. Chú ý hạng mục những này, đơn giản là không cho phép tự mình đánh nhau ẩu đả, chú ý kỷ luật, chờ một chút. Tiếp xuống đồ vật mới là đường từ cảm thấy hứng thú nhất. Ngũ đại long lục học phủ đến cùng khác nhau ở chỗ nào Đông Long lục học phủ, lấy từ Đông Thương Thanh Long, Thiên Chi tứ linh một trong. Đông Phương thanh sắc là một đại biểu cho vạn vật khôi phục chi diệu. Đông Long Lục Hợp Phủ, luyện đan, luyện khí, các loại phương pháp trị liệu là mạnh nhất. Mặc dù tại công kích bên trên không có cái khác bốn viện lợi hại, nhưng trị liệu phương diện địa vị tuyệt tuyệt từ Tây Long Lục Hợp Phủ lấy từ phương Tây Bạch Hổ Thiên Chi tứ linh một trong, phương Tây màu trắng là kim, đại biểu cho cực hạn sức công phạt. Tây Long Lục Hợp Phủ là lấy các loại vũ khí tu luyện làm chủ hợp phủ, am hiểu làm dùng binh khí tác chiến Bắc Long Lục Hợp Phủ lấy từ Bắc Phương Huyền Vũ Thiên Chi tứ linh một trong, phương Bắc màu đen là nước. Trận đấu chú trọng xảo chữ Nam Long Lục Học Phủ, lấy từ Nam Phương Chu Tước, Thiên Chi Tứ Linh một trong, phương Nam màu đỏ là lửa, chủ yếu là giỏi về sử dụng các loại nguyên tố công kích võ giả, cũng rất có sát phạt chi lực chủ Long Lục Học Phủ, có đại địa chi ý. Lấy từ thổ kỳ lân, trung ương màu vàng là thổ, chủ yếu là phòng ngự, thống hợp tứ đại Long Lục Học Phủ chi ý Đường Từ nhìn một chút. Ngũ đại Long Lục Học Phủ thực lực trên lệ không nhiều mặc dù thiên về điểm không giống Đông Long Lục Học Phủ cùng Tây Long Lục Học Phủ, trang tải tuyệt đối là 8 lạng nửa cân Đường Từ nhìn một chút, cảm giác đều không kém mấy. Mỗi cái đều rất thích hợp bản thân. trị liệu, mình có thể diễn hóa trị liệu đang được Dược hiệu tăng cao, không thể so với người khác trên lệnh. Làm dùng vũ khí, chính mình tiểu cốt còn đang ngủ say bên trong. Chính mình có tuyệt thế thương pháp, tuyệt thế thương ý, cũng phù cùng. Sử dụng nguyên tố công kích, chính mình kiếp lôi chi lực, cực hàn chi lực, hỗn độn chi lực, hồng mông chi lực, cái nào uy lực đều rất lợi hại. Kỹ xảo chiến đấu sử dụng xảo kình, chính mình cũng phù hợp. Phòng ngự liền càng không cần phải nói, phòng ngự của mình, rất cường đại chính là thật khó a. Không đúng, niệm nhi sáng thế thể, cũng thuộc về hình lục giác chiến sĩ, nhưng phù hợp nhất nàng, chính là đông long lục học phủ. Nàng đoán chừng liền sẽ tuyển cái này. Ta cũng tuyển đông long lục học phủ liền ok rồi. bất quá, đường từ nghĩ lại có thể hay không niệm nhi cùng ta nghĩ cũng giống vậy, cảm thấy lực công kích của ta khá mạnh, thường xuyên sử dụng thương quyết, chọn tây long lục học phủ, vẫn là hỏi một chút long lão sư a. hắn nói qua, niệm nhi là lần này viêm vũ trụ hạng hai. đột nhiên, đường từ nghĩ tới điều gì, lúc trước đùa giỡn mình thẩm lão sư, là niệm nhi tiểu gì? nàng lúc gần đi cho ta một vật, để cho ta tới long lục học phủ sau lại mở ra đoán chừng sẽ cất giấu thứ gì. bắc long lục học phủ, một cái đẹp đến mức trung quanh ngảm đạm phai mở nữ tử, ngồi trên đế một tay chống đỡ cái đầu nhỏ cầm lúc trước cái máy chụp hình kia, dịu dàng nhìn xem lúc trước đập ảnh chụp, nhớ lại mỹ hảo từng ly từng tí không biết rõ từ ca ca chọn cái nào học phụ. tại lam tinh thời điểm, hắn sử dụng thương quyết, đoán chừng chọn tây long lục học phụ. nhưng hắn có thể hay không cho là ta sáng thế thể, trị liệu lợi hại, từ đó lựa chọn đông long lục học phụ. tốt xoắn suy ta, nên làm cái gì? tiểu di đi tới lam tinh, đến cùng đem như thế nào liên hệ phương thức của ta cho từ ca ca nói không có. đường từ cười ha ha, tìm tới, quả nhiên có thế nào liên hệ niệm nhi phương thức. lấy ra thân phận ngọc bài, ban bố một cái mệnh lệnh tiểu lực. niệm nhi, biết ta là ai không? chử niệm nhi cảm nhận được thân phận ngọc bài chấn động mở ra xem vô cùng thích thú từ anh em ta nhớ ngươi lắm sau năm ngày đường từ đi tới chủ long lục học phủ hắn chử niệm nhi đều ưa thích ở giữa số lượng thương lượng xong đều đi chủ long lục học phủ mà diệp phong lựa chọn nam long lục học phủ kiếm vô song lựa chọn tây long lục học phủ bắc long lục học phủ một cái đẹp đến mức cũng không thích đáng bị thiếu nữ đối với một người có mái tóc hoa dâm láo đầu làm đúng nói ông ngoại ngươi cha được đường từ tin tức sao mau nói cho ta biết cháu ngoan ngươi có phải hay không thích người khác ca? ha ha ông ngoại ta không có cháu ngoan, ta nhìn ngươi lớn lên, đi tới tổ tinh không đến một năm sau khi trở về, đại biến lấn dạng, cả ngày không phải ngẩn người chính là ngẩn người. ông ngoại ta còn không biết sao, mau nói, không phải, ông ngoại có thể không nói cho ngươi. ông ngoại, tốt ta, ta thích đường tử kia rất tốt, hắn xứng với ngươi. ông ngoại, hắn từ chối ta, nhưng ta nhất định sẽ làm cho hắn thích ta cháu ngoan. ngươi nói cái gì, hắn từ chối ngươi, hắn làm sao dám, nhìn ta không đánh gãy chân hắn. cảm nhận được ông ngoại phẫn nộ chi tình, long linh lập tức nói rằng, ông ngoại, hắn cũng không phải từ chối ta hắn cảm giác không xứng với ta mới từ chối ta long linh nói láo. dù sao nàng biết gia công là cao thủ cỡ nào nghe được cái này long linh ông ngoại sắc mặt mới tốt một chút coi như tiểu tử này biết hàng cháu ngoan hắn đi chủ long lục học phủ nhớ kỹ nếu như về sau hắn lưỡng thiện ngươi cho ông ngoại nói ta nhất định thật tốt giáo hơn hắn cảm ơn ngươi ông ngoại ta rất ưa thích ngươi ha ha vẫn là ngoan nói ngọn đi vào chủ long lục học phủ thật náo nhiệt cảm giác phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là tuấn nam thịnh nữ tương đạo tịnh lệ sự nghiệp tuyến nhưng làm đường từ mê hoặc hắn khóa chặt mục tiêu đi tới Chương 134. đế tử khác biệt tu luyện văn minh bạn cùng phòng. Chương 134. đế tử khác biệt tu luyện văn minh bạn cùng phòng Đường Từ trực tiếp đi hướng một cái chiêu sinh địa điểm. Trên đó viết Võ đạo hệ. Bất quá, phóng tâm mắt nhìn tới, toàn bộ là Võ đạo hệ chiêu sinh địa điểm. Nhìn về phía trung quanh, từng cái chiêu sinh địa điểm đều viết Võ đạo hệ tu tiên hệ, Võ đạo hệ trận pháp hệ, Võ đạo hệ kiếm hệ. Tất cả hệ đều chia làm Võ đạo hệ Đường Từ thật hài lòng, xem ra võ đạo là lợi hại nhất, không phải cũng sẽ không như thế làm. Nhìn xem phía trước tiểu tiểu khả ái mỹ thiếu nữ, Đường Từ cảm thấy vẫn là rất đẹp mắt học tỷ. Xin hỏi một chút, ta là thương hệ tân sinh, đi hướng nào à? Nghiên Đệ Nha. Thương hệ, sử dụng thương làm làm vũ khí, kỳ thật không tính quá nhiều. Cho nên, giới này tân sinh thương hệ chỉ có một lớp. Hướng mặt trước đi 3 cây số, chính là thương hệ báo danh địa điểm. Cảm ơn học tỷ xinh đẹp. Đường Từ có một cố dự cảm không tốt. Cái gì gọi là thương hệ chỉ có một lớp, nhiều người như vậy, chỉ có một lớp, không phải là loại kêu ít lưu ý truyền nghiệp à? Dựa theo học tỷ chỉ thị, Đường Từ bỏ ra 20 phút, rốt cục nhanh đến thương hệ tiêu sinh địa điểm. Bất quá, không hợp thói thường chính là đường từ phát hiện còn có rất nhiều gọi là võ đạo hệ ngự thú hệ chiêu sinh địa điểm đường từ thật sâu cảm nhận được vũ trụ chi lớn không thiếu cái lạ các loại tu luyện đường đi đều có lam tinh cuối cùng vẫn là quá nhỏ thậm chí võ đạo hệ côn hệ cũng có rất nhiều chiêu sinh địa điểm còn có rất nhiều gọi là võ đạo hệ vạn khí hệ chiêu sinh địa điểm bên trong là một chút tương đối ít lưu ý sử dụng roi đúa truy những này mặc dù gọi là võ đạo hệ nhưng chẳng bằng nói võ đạo hệ hàm cái tu tiên hệ dị năng hệ chờ một chút không lâu đường từ tới võ đạo hệ thương hệ chiêu sinh địa điểm hệ khác đều là thật xinh đẹp chiêu sinh địa điểm bố trí được trắng lệ nhưng ngươi cái này không có nói đùa chớ, một cái bàn nhỏ bên cạnh viết thương hệ hai chữ, hai người nam thật anh tuấn, nhưng là ngáp một cái, ánh mắt về bài dường như bị cái gì hút khô dương khí, hoàn toàn không có tu thương người kia khí thế một đi không trở lại, đỡ ép không nên nhìn mặt ngoài a, chỉ cứ lấy một cái địa bàn nhỏ đường tử có chút hối hận vét cỡ, cái này vẫn là ta kỳ vọng địa phương sao, đường tử có chút hối hận báo danh thương hệ, nhưng đổi ý cũng không phải người tốt lành gì a đường tử cảm thấy thôi được rồi, ngược lại lấy hắn phương thức tu luyện ở nơi nào đều như thế, thế là đi lên trước nói rằng hai vị học trưởng, ta là thương hệ tân sinh là ở chỗ này báo danh sao? Nguyên bản buồn ngủ hai người, nghe đường tử thanh âm, lập tức biến thành người khác nghiên đệ a. Tới tới tới, chúng ta thương hệ a. Bắt đầu rất lợi hại, một người một thương, xung xáo vũ trụ, chẳng phải sung sướng nghiên đệ a. Người tên là gì? Đến từ nơi đâu? Chúng ta xác nhận một chút thân phận của ngươi, làm nhập trường học tin tức. Hai vị học trưởng, ta gọi là đường tử, đến từ lam tinh. Bên trong một cái nam tử nói rằng, đường tử, danh tự này thế nào quen thuộc như vậy a? Đột nhiên, hai người đối mặt, ánh mắt chừng đến to lớn ngươi chính là đường tử, giới này viêm vũ trụ chẳng nguyên, đánh phá kỷ lục đường tử. Đường Từ cười khổ một tiếng hai vị học trưởng, "Ta là Đường Từ, có thể vì ta làm nhập trường học tin tức sao?" "Đương nhiên là có thể, Đường Từ niên đệ." Một hồi, một người trong đó nói rằng "Tiểu Ngũ, ta mang Đường Từ đi tìm hắn chỗ ở, ngươi tiếp tục ở chỗ này triều sinh." "Đường Từ niên đệ, không nghĩ tới ngươi chọn chúng ta thương hệ, ta bây giờ không có nghĩ đến a." "Học trưởng, ta khá là yêu thích thương pháp, cho nên lựa chọn thương hệ." "Học trưởng, hỏi ngươi một vấn đề, tại sao ta cảm giác thương hệ cùng ta nghĩ không giống, có chút, có chút, có chút kéo hung đúng không?" Đường Từ ngượng ngùng cười cười "Đúng vậy, học trưởng." "Niên đệ a." Thương tại một đám vũ khí bên trong, nhưng thật ra là khó khăn nhất luyện được thành tích, cho nên luyện người liền thiếu đi. Học trưởng, kia vì sao học phụ không hủy bỏ thương hệ, đưa về vạn khí hệ bên trong đâu? Nghiên đệ, chỉ có thể nói, thương hệ có không đồng dạng ý nghĩa. Hơn nữa, uy lực to lớn, cho nên học phụ liền không có hủy bỏ thương hệ học trưởng, vậy bây giờ thương hệ tình huống thế nào a? Đường tứ niên đệ, thương hệ trước mắt không đến 2000 người, các người sinh viên đại học năm nhất tương đối ít, chỉ có 100 người tà hữu, còn lại tất cả đều là đại nhị đại tam đại học năm 4 niên đệ. Sáu tầng 301 sẽ là phòng ngủ của ngươi, là bốn người phòng ngủ, ta liền không đi lên với ngươi. Tốt, học trưởng Đường Từ nhìn trước mắt cao lớn lầu ký tốt xá vẫn là thật hài lòng. Tiến vào tầng thứ nhất, liền bị các loại công nghệ cao khí tức hấp dẫn lấy. Bất quá, nơi này dùng nguyên thủy lên lầu công cụ, thang máy cùng hành lang đường từ từng bước từng bước đi lên. Thưởng thức đại học phòng ngủ, ngược lại rất hài lòng Đường Từ đứng tại sáu tầng 301 phòng ngủ. Trong cảm giác có người, Lộ ra mỉm cười, gõ cửa một cái. Cửa được mở ra, lộ ra một cái to con thân ảnh, trải lấy đại bối đầu giáng dấp rất có dương cương chi khí ngươi tốt ta là căn này phòng ngủ tân sinh các ngươi đều là đi nam tử to con nói rằng ha ha liền chờ ngươi mau vào đi vào phòng ngủ nhìn thấy mặt khác hai cái đồng học bên trong một cái tương đối nhã nhặn một cái tương đối du côn cùng miệng méo chiến như thần bốn người đứng chung một chỗ lẫn nhau nhìn đối phương mắt lớn trừng mắt nhỏ không biết do nói cái gì bầu không khí mười phần kiềm chế nam tử to con nói rằng đều đừng đứng đây nữa đại gia về sau đều là huynh đệ ngồi lẫn nhau giới thiệu một chút không ta tới trước ta gọi là huyết chỉ mãnh năm nay 19 tuổi Đến từ địa Võ Tinh, đi là ghen người tu luyện con đường, ưa thích phương pháp, lập chí trở thành một cường giả. Để cho người ta nhìn xem, ghen người tu luyện không kém gì bất luận kẻ nào. Đường từ cũng thật thích dạng này tính cách, thẳng thắn, không làm bộ hệ thống, quét hình ứt chỉ mánh ứt chỉ mánh, nam, đến từ địa Võ Tinh, ghen ba cảnh tiểu giai, đối ứng võ giả siêu phàm tiểu giai. Tu luyện ghen pháp, đại hoang hô hấp pháp, thiên cấp cử phẩm. Tu luyện võ kỹ, ghen băng diệt đường từ cảm thấy rất mạnh hệ thống, ghen người tu luyện, cũng không tu nhục thân sao. Túc chủ, ghen người tu luyện, để sướng đánh vỡ nhân thể ghen công xưởng, đánh vỡ một tầng công Lực lượng đều sẽ tăng lên, cho nên không quá cẩn. Ta nói xong, các ngươi hãy tới trước. Dài so sánh với văn Lược, dị thường tuấn mỹ nam sinh nói rằng, ta gọi Tống Ngọc, năm nay 19 tuổi đến từ Thiên Viêm Tinh, đi là dị năng hệ đường đi. Nhưng ta đối thương, cảm thấy rất hứng thú. Hệ thống, quét hình Tống Ngọc. Tống Ngọc, nam đến từ Thiên Viêm Tinh, hoàng kim cấp 9 dị năng giả, đối ứng võ giả kiểu giai, dị năng, diệt thế viêm thương, SSS cấp dị năng, tu luyện công pháp, viêm diệt hô hấp pháp đường từ cảm giác, những người này đều quá ưu, không hổ là thiên tài. Dù cô nam tử đẹp trai nói rằng ta gọi Bành Thế Hạo, Năm nay 18 tuổi, đến từ Linh Tinh, chủ tu võ hồn con đường, cũng khá là yêu thích tu pháp, cho nên lựa chọn tương hệ. Hệ thống, quét hình một chút bành thế hảo. Bành thế hảo, nam, đến từ Linh Tinh, võ hồn, Bá Thiên Mang yêu, tuyệt thế võ hồn, võ hồn ba cảnh cửu giai, đối ứng siêu phàm cửu giai võ giả, tu luyện công pháp, mà võ viêm diệt trải qua, tu luyện võ kỹ đường từ cảm thụ mấy người khí tức, đều 10 phần không tệ. Quả nhiên, mỗi một loại tu luyện đường đi, đều không thể xem nhẹ a. Những ngày đường đi, so võ giả xuất hiện thời gian không biết bao lâu ta gọi đường tử, năm nay 18 tuổi, đến từ Lam Tinh, chủ tu võ giả con đường đối thương pháp tình hữu độc trung đường từ nhìn xem ba người cảm giác đến bọn hắn hẳn là không biết mình bởi vì bọn hắn biểu lộ rất bình tĩnh vứt chỉ manh nói rằng ha ha ba vị huynh đệ đã chúng ta tại vô tận tinh hải bên trong gặp nhau cũng coi như hữu duyên đại gia về sau có chuyện gì đều có thể nói có thể giúp đỡ ta vứt chỉ manh nói một không hai đường từ cũng trả lời nói tốt đại gia về sau tính là bằng hữu thời gian dần trôi qua đại gia liền biến hoạt lạc đường nhìn tống ngọc tiểu tử này nhìn trung thực nói về lời nói tục đến không chút nào mờ mờ nhìn du côn xoáy không thành thật bành thế hảo ngược lại là thành thật nhất. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu a, chương 135. Không tốt, mùi thuốc xuống tới, thế nào như thế chưa đâu. Chương 135, không tốt, mùi thuốc xuống tới, thế nào như thế chưa đâu. Trải qua 1-2 giờ ở chung, Đường Từ đối với hắn ba vị này bạn cùng phòng vẫn là rất hài lòng. Vất chỉ manh nói rằng, ba vị huynh đệ, một mực tiêu như vậy cảm giác quá lạnh nhạt. Nếu không, chúng ta lấy lao đại, lão nhị phương thức đến sưng hô thôi. Các ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy có thể. Đường Từ đối danh xưng như thế này Phương Thức không có ý kiến, cảm giác đúng là rút ngắn quan hệ phương pháp tốt. Tống Ngọc, Bành Thế Hào hai người, tự nhiên cũng không có vấn đề kia tốt. Chúng ta tới hoàn tù thì a. Cái thứ nhất thắng, chính là thứ nhất. Những người còn lại tiếp tục, kiểu gì? Đó chính là chúng ta thường xuyên chơi trò chơi, mấy người đồng loạt ra tay. Tỷ như nói bốn người, một cái ra quyền đầu, ba cái xuất thủ trưởng, ra quyền đầu cái này chính là thứ nhất. Vòng thứ nhất xuống tới, bất chỉ manh vận khí rất tốt, làm lão đại. Vui vẻ ra mặt nhìn xem mấy người đối làm lão đại lộ ra rất vui vẻ. Đợt thứ hai bị Tống Ngọc chiếm đợt thứ ba, Đường Từ thắng. lao Tam dĩ nhiên chính là Đường Từ lão nhị, lao Tam, Lão tứ các người muốn đi ăn cơm sao? Lão Đại, Lão Tam, Lão Thứ, chúng ta đi. mười phút sau, mấy người tìm tới nhà ăn. nơi này cũng có rất nhiều người đang dùng cơm. bất quá, nhà ăn rất lớn, nhìn rất trống trải. bốn người nhìn lên trước mặt món ăn, toàn bộ đều là tốt nhất món ngon. bốn người cầm đĩa, điểm thứ mình thích đến. bốn người bọn họ đĩa đều chất đống hai tầng cao. người trung quanh, dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Tống Ngọc nói rằng, một hồi, các người muốn đi nhìn đồ tốt sao? ta thật là phát hiện tốt rất nhiều đồ vật. nhìn xem Tống Ngọc không có hảo ý cười, mấy người hứng thú đều bị câu đi ra lão nhị, mau nói. Vất trì manh thúc giục cụ cụ, ta nói cho các ngươi biết ta. Ta sáng sớm nhìn thấy mấy cái cực phẩm mỹ nữ, một hồi mang các ngươi đi đi dạo một vòng, nói không chừng a. Các ngươi liền phát đơn hủy bỏ độc thân cầu cái danh xưng này. Tiểu gì? Nghe xong cái này, Vất chỉ mánh, Bành Thế Hào hai người cũng đi theo kích động lên đường từ Khinh bị bọn hắn. Thế là nói rằng, Lão Nhị, nhanh, ăn mau đi, chúng ta cùng đi xem nhìn thôi. Đường Từ đang suy nghĩ, nghiệm Nhi a, ta đều là bị bọn hắn ép, ta cũng không muốn đi a. Cấm nước xong xuôi, bốn người chuẩn bị đi xem mỹ nữ Đường Từ đối bọn hắn nói, Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tứ. Ta có chút việc, thì không đi được. Hôm nào, chúng ta cùng đi. Sau đó, thì rời đi nơi đây. lao đại, lão tứ, chúng ta đi nhanh một chút ta. Đến lúc đó, nhường lao nhị hâm mộ chết chúng ta. Đường từ vội vàng cấp niệm nhi gửi đi một cái tin tức niệm nhi, ngươi ở đâu đâu? Ta tới tìm ngươi. Trừ niệm nhi tại chính mình độc tòa nhà trong phòng ngủ, mọc lên một ngạt bên trong, chết từ ca ca, thối từ ca ca, lâu như vậy cũng không tới tìm ta, tức chết ta rồi. Thân phận ngọc bài phát ra chấn động, cầm lên xem xét, niệm nhi ngươi ở đâu đâu? Ta tới tìm ngươi. Ta đã nói rồi, thứ ca ca làm sao lại không tìm đến ta đây? lập tức xảy ra tin tức từ Kaka, Ta tại. Lúc này Long Linh cũng biết đường từ vị trí, còn nhờ vào ông ngoại của nàng cho nàng một cái pháp bảo, cho bị cảm thụ người khí tức, nó liền sẽ cảm nhận được bị cảm thụ người vị trí. là hiếm có bảo bối đi ra độc tòa nhà phòng ngủ, hướng đường từ phương hướng lanh lợi đi đến. trên đường đi không biết hấp dẫn nhiều ít người ánh mắt, chỉ vì Long Linh thực sự quá đẹp. thế gian ấm áp rất lạnh đều bởi vậy nữ hỉ nộ yêu tư mà biến. trừ Niệm Nhi đi ra phòng ngủ, đầy cõi lòng ý cười hướng phía đường từ phương hướng đi đến. trên đường đi mặc kệ nam nữ đều bị Niệm Nhi dung nhan tuyệt thế hấp dẫn ánh mắt cười một tiếng khinh nhân hành, một nước mắt vạn vật suy. nếu như nói long linh là ấm áp mỹ, như vậy, trữ niệm nhi chính là gì thế mỹ? nhìn mỹ nữ tổ ba người thưởng thức những này tịnh lệ dáng người, kết quả, bị cách đó không xa một thân ảnh hấp dẫn, không khỏi trầm mê trong đó. thế gian ấm áp cũng không gì hơn cái này. lúc lấy lại tinh thần, không biết gia nhân ở phương nào lão đại, lão tứ, ta mới vừa rồi không có nhìn lầm à? kia là người sao? lão nhị, đúng vậy. nhị ca, đúng vậy lão đại, lão tứ, cho các ngươi một canh giờ, ta muốn biết nàng này tất cả tin tức. ngay tại tống ngọc nặng thấm tại trong tưởng tượng lúc một cái bạo lật đập vào trên đầu của hắn lao nhị nữ nhân ảnh hưởng ta nhóm rút xuống tốc độ nhớ lấy mệnh lệnh ngươi 10 phút ta muốn biết nàng này tất cả tin tức loại này sai lầm ta đến thay ngươi gánh chịu lão đại ngươi quá không biết xấu hổ a tống ngọc không thể không nhả danh nói rất nhanh xuất hiện hai cái tuyệt thế mỹ nữ tin tức liền bị chuyển ra đồng thời ảnh chụp bị chuyển tống lên trường học diễn đàn không ra một giờ chủ long lục học phụ thập đại mỹ nữ liền bị bài xuất xếp tại một hai tên dĩ nhiên chính là trừ niệm nhi cùng long linh đường từ hết sức cao hứng bởi vì lập tức liền có thể lấy nhìn thấy niệm nhi kia không chút nào biết, nguy hiểm lại sắp tới niệm nhi nói hẳn là chính là chỗ này. Phong cảnh tươi đẹp, không tệ, coi như không tệ. Cũng không biết niệm nhi là làm sao biết nơi này. Nơi này, tràn ngập phục cổ phong, ở giữa là một cái cổ pháp cái đỉnh, cảnh sắc yêu mỹ. Lấy cổ đỉnh làm trung tâm, thông hướng hai bên. Hơn nữa còn không có bao nhiêu người. Trừ niệm nhi lập tức cũng tới nơi này, quả thực quá hoàn mỹ, ít ra không thể nhanh như vậy liền bị phát hiện. ca ca, ta tới rồi. Niệm nhi rất nhớ người a. Một đầu khác, Long Linh cũng nhanh đến không biết rõ đường từ cái này đại một đầu thế nào như thế sẽ chọn nơi tốt, chẳng lẽ Hắn biết ta một tới, cố ý chọn sao? đã như vậy, vậy bản cô nương liền tha thứ ngươi cự tuyệt ta. Đường từ chờ đợi mấy phút, cảm giác một ngày bằng một năm, khẩn trương run lên, tim đập dồn lên, thế nào cũng bình tĩnh không được. Lại qua mấy phút đường từ cảm giác được có người đến, kích động đứng lên, tinh thần lực phong thích, kế tiếp đi ra hình tượng, nhường hắn tê cả da đầu ta ném, long linh cái này nha đầu chết tiệt kia thế nào cũng tại, không phải là tới tìm ta à? Nàng thế nào phát hiện được ta? Không được, không thể để cho niệm nhi biết. Ngay tại đường từ dự định nhảy vào trong hồ lúc, hai âm thanh truyền đến từ kaka, ta tới. Niệm Nhi rất nhớ ngươi a. Đường Từ thẳng đốc, bạn cô nương tới tìm ngươi. Đường Từ mồ hôi lạnh thẳng hướng hạ bước lên, tỉnh táo, tỉnh táo, buông lòng tâm tính. Đường Từ nhớ tới lúc trước nhìn qua một cái video, một cái đại sư giáo buông lòng tâm tình phương pháp tàn ném, đại lừa cả ta, cái dám dùng không có. Hai đạo đẹp đến mức nhường thiên địa thất sắc thân ảnh, đã đứng ở đường hai bên này. Niệm Nhi, đã lâu không gặp a. Này, Long Linh, đã lâu không gặp a. Đường Từ khẩn trương nói ra hai câu này, hướng hai bên nhìn lại, vẫn là bị hai nữ cái này dung nhan tuyệt thế cho sửng sốt tới. Bất quá, hắn không dám tử tế nhìn, chỉ vì đường tử cảm nhận được hồng hoang chi lực, nồng đậm thuốc nổ tại rương rụp bùng phát, bình giống chua giống như lập tức liền ác. hai nữ đều không nói gì, đẹp mắt con người đều gắt gao nhìn đối phương đường tử, tự nhiên là bị xem nhẹ tại một bên. cảm nhận được lại sắp tới hồng hoang chi lực đường tử cảm thấy vẫn là đối mặt hiện thực niệm nhi, người nghe ta giải thích. ba ba đường tử mặt bị niệm nhi đánh một bàn tay từ ca, ca người cái này cặn bã nam. sau đó vận chuyển thân pháp rời đi niệm nhi, người nghe ta giải thích a. mắt thấy đuổi không kịp niệm nhi đường từ nhìn một chút long linh long linh, người nghe ta giải thích. ba ba, một bên khác mặt lại bị đánh một bàn tay đại một đầu ngươi cái này cặn bã nam. Sau đó, Long Linh thi chuyển thân pháp rời đi đường từ ngơ ngác che lấy mặt mình ta chêu ai gẹo ai. Niệm Nhi đánh ta coi như xong, vì sao Long Linh cái này nhà đầu chết tiệt kia muốn đánh ta đây? Còn mắng ta cặn bã nam, ta là hạ người như vậy sao? Khổ cực a. Ta đường từ thế nào dạng này khổ cực a? Chương 136. Cuối cùng cũng có nhược thủy gửi biển cả, lại không tương tư gửi Vũ Sơn. Chương 136, cuối cùng cũng có nhược thủy gửi biển cả, lại không tương tư gửi Vũ Sơn đường từ giờ khắc này ở suy nghĩ, như thế nào hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, Long Linh là cô đương tốt, ta thật nên cho nàng giải thích rõ ràng cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất nhiên chịu loạn. Hơn nữa, niệm nhi hẳn là sẽ lý giải ta, cũng phải giải thích rõ ràng. Đường từ trầm ung dung đi trở về phòng ngủ, nhìn mỹ nữ tổ ba người cũng trở về tới phòng ngủ lao tam, ngươi thế nào? Mới ra ngoài một hồi, mày ngủ mà đây? Lão đại, không có việc gì, chỉ là muốn nhà. Nghe được đường từ lời này, ba người biểu lộ cũng có chút biến hóa lao tam, không có việc gì, về sau chúng ta đều là người một nhà. Trừ niệm nhi trở lại phòng ngủ, vẫn là cảm giác có chút sinh khí từ ca ca ở nơi nào nhận biết đẹp mắt như vậy cô đường, sẽ không bị người khác hấp dẫn đi. Tốt cả bạn nha. Bất quá. Nghĩ lại hẳn không phải là, ta phải tin tưởng từ Kaka, có lẽ là bạn rất thân cũng có khả năng. Không khỏi cảm thấy có chút hối hận ta như thế dùng sức, sẽ không đả thương tới từ Kaka đi. Long Linh hiện tại, vừa đi vừa nói, "Đại Mục Đầu, đây chính là ngươi đưa thích người sao? Bạn cô nương cũng không kém a. Chỗ nào so ra kém nàng? Bất quá, cái cô nương kia là thật đẹp mắt, Đại Mục Đầu ánh mắt không tệ. Nếu là Đường Từ biết, nhất định sẽ nói, không phải so đến so ra kém vấn đề, một người trong cả đời, tổng gặp được mấy cái như vậy người, nhưng xuất hiện trình tự thật rất trọng yếu." Đường Từ đang suy nghĩ, là hiện tại cho Long Linh phát tin tức giải thích một đợt, vẫn là qua mấy ngày, đợi nàng tỉnh táo lại, lại cho nàng giải thích, hiệu quả như vậy hẳn là sẽ càng được rồi hơn. "Đoet, Bi sát cửa, trong cuộc sống hiện thực, cùng người yêu của ngươi cãi nhau lúc, các ngươi sẽ giống Đường Từ nghĩ như vậy sao?" "Bất quá, Đường Từ cảm thấy, vẫn là không cần kéo. Hắn tin tưởng Niệm Nhi, khẳng định sẽ tin tưởng hắn." Cầm lấy thân phận của bài, gửi đi Đường Từ rất muốn đối Niệm Nhi nói lời, "Niệm Nhi, ta thật rất nhớ ngươi, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi muốn biết, ta đều sẽ chi tiết nói cho ngươi, chúng ta lại đi hẹn hò một chút thôi." Sau khi, Đường Từ nhận được một tin tức, "Ân ta liền biết niệm nhi là tin tưởng ta, tâm hữu linh tê a, ha ha, cái này phách lối tiếng cười, nhường ba người khác không rõ ràng cho lắm. lão đại vất chỉ manh nói rằng, lão tam, ngươi không sao chứ? lão đại, ta không sao, ta có chuyện, một hồi trở về. Chờ đường từ sau khi đi, Bành thế hào nhỏ giọng hỏi, lão đại, lão nhị, lão tam sẽ có hay không, có bị điên a? cảm xúc không ổn định, lúc vui lúc giận. vất chỉ manh có chút không sát thực tin nói, hẳn là không thể nào. no, no, no, dựa theo quan sát của ta, lão tam sợ là có tin vui. Tống Ngọc lộ ra một bộ tiện tiện nụ cười, ta toàn bộ đều hiểu rõ bộ dáng lão nhị. Ngươi nói cái gì? Đại Nam nhân tại sao có thể có vui đâu? Lão đại, ngươi cái này 19 năm sống ở heo trên thân sao? Lão tứ, ngươi biết không? Bành Thế Hào ngượng ngùng nói, lão nhị, ta cũng không biết, có phải hay không quá ngu ngốc? À? Tống Ngọc kém chút một ngụm lao huyết phun ra, đều là chút người gì a? Chỉ biết là tu luyện sao? Lão đại, lão tứ, có tin mừng có ý tứ là nói thoát đơn rồi. Biết đi. Đường tứ rốt cục gặp được hắn tâm tâm niệm niềm người. Hai người cùng nhìn nhau lấy, trong mắt đều tràn đầy nuối tình nhi ta nhớ ngươi lắm. Thứ ca ca, ta cũng là. Hai người thật chặt đang ôm nhau. Lương Cửu, mới tách ra Niệm Nhi, ngươi có được khỏe hay không? Thứ ca ca, ta sống rất tốt đường tử là thật hài lòng a. Cảm thấy vận khí của mình quá tốt rồi. Xinh đẹp như vậy cô nương, thế mà lại ưa thích hắn đột nhiên, Đường Tử cảm giác được, Niệm Nhi tản ra một chút dịu dàng sát khí từ ca ca, ngươi nên giải thích một chút, cái cô nương kia là chuyện gì xảy ra a? Khu khụ, Niệm Nhi, cái cô nương kia a, là ta tại Thiên Tiêu đã trong doanh trại nhận biết, ta coi là sẽ không lại gặp được, không nghi tới, nàng thế mà cũng tại Long Lục học phủ. Nàng đối ta có một kia ưa thích chi tình. Nhưng Nhậm Nhi, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật không có làm cái gì có lỗi với ngươi chuyện. Ta bằng lòng bằng vào ta phòng ngủ cá biệt ba người bạn cùng phòng 30 năm tuổi thọ đến giống ngươi cam đoan. Phúc phốc, phốc tử ca ca, ngươi thật quá đầu ca ca. Bất quá, ta tin tưởng ngươi. Bị xinh đẹp như vậy cô nương ưa thích, giải thích rõ từ ca ca mị lực coi như không tệ. Trong phòng ngủ ba người nói chuyện phiếm trò chuyện trò chuyện bất quái Ba người đều run rẩy một chút. Vất chỉ manh nói rằng, lão nhị, ngươi sẽ không hư đi. Ai? Tuổi còn trẻ cứ như vậy hư, mảnh cánh tay. Mạnh Trân vẫn là ta như vậy dáng người càng chịu nữ hài tử ưa thích. Lão đại, thời đại thay đổi, những mỹ nữ này thích ta đẹp trai như vậy ca, không thích người dạng này. Hơn nữa, lão đại, ta tống mô, cùng cực độc thủ không đổi trời chúng, cho nên ta không giả. Vất chỉ manh luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại nói cũng không được gì. Lão tứ bành thế hào nói rằng, lão nhị, ngươi có phải hay không lọt một chữ Niệm Nhi, ngươi bây giờ không tức giận à? Ân, không tức giận đường từ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn cảm giác Niệm Nhi khí tức sâu không lường được. Bước thiết muốn biết, đã lâu như vậy, Niệm Nhi tu vi tới chỗ nào hệ thống, quét hình Niệm Nhi. Trừ niệm nhi, nữ, tu vi, nửa bước cấp thân cảnh giới, thể chất, cấm kỵ chi thể, sáng thế thể, tu luyện công pháp, sáng thế tiên võ kinh, vô thượng cấp công pháp, chu thần quyết, đế cấp, tu luyện võ kỹ đường từ sợ ngây người, không nghĩ tới, thằng hề mới là hắn, hắn hắc, không được à. Cảm nhận được đường từ khí bị. Hệ thống khó chịu tốc chủ, bản hệ thống rất lợi hại, chỉ đổ thừa túc chủ là yếu gà. Long Linh cũng cảm thấy nàng làm không đúng đại một đầu sẽ không xảy ra ta khi a. Đều tại ta, ta còn là hướng hắn giải thích một chút. Lấy ra pháp bảo, tử tế cảm thụ lên đường từ khí tức cái này gỗ, thế nào chính ở chỗ này? sẽ không có chuyện gì chứ. Vội vàng rời đi. Một máy mắt, Long Linh đã không thấy tăm hơi. Nguyên địa chỉ để lại nồng đậm không gian khí tức. Hiện tại, toàn bộ chủ Long Lục học phủ cũng đang thảo luận lấy liên quan tới Viêm Vũ trụ trạng nguyên chủ đề. Có người biết một chút, có người cái gì cũng không biết. Chỉ biết là Viêm Vũ trụ trạng nguyên đi tới bọn hắn học phủ. Có tin tức ngầm truyền ra, Viêm Vũ trụ trạng nguyên gia nhập thương hệ. Nhưng hiển nhiên, không ai tin tưởng cái này. Long Linh đến trong ngay mắt, Đường Từ liền biết. Mặc dù cảm thấy rất yếu kỳ, bất quá Đường Từ cảm thấy là cái cơ hội tốt. Một lời giải thích cơ hội tốt. Long Linh nhìn thấy Đường Từ mừng rỡ nụ cười, luôn cảm giác tâm bị cái gì ngăn chặn như thế. Mặc dù đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng đối mặt lúc vẫn là rất khó chịu. Trừ Niệm Nhi cũng không nói chuyện, tỉnh táo nhìn xem Đường Từ cùng Trừ Niệm Nhi Niệm Nhi, ta có một ít lời nói mong muốn cho Long Linh nói rõ ràng. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, được không? Thư ca ca, ngươi đi đi. Long Linh ôn nhu nói Long Linh, đã lâu không gặp sao? Lại biến đẹp mắt rồi. Ha ha ha ha, có phải hay không vấy dầy người nào đó sự tình tốt Long Linh lạnh mặt nói Long Linh, ngươi cũng biết, ta thích nữ hải tử là Niệm Nhi. Ngươi rất ưu tú, nhưng là. Chúng ta không thích hợp, ngươi biết ta. Đại Mục Đầu, ngươi quá tự luyến a. Ta tới tìm ngươi chơi, cũng không phải đối ngươi có ý nghĩ gì, ta đã không thích ngươi, đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi sẽ không đối ta có cái gì không tốt ý nghĩ a. Đường Từ một mộng đúng a. Long Linh lại không có nói thích ta, hoàn toàn là coi ta là bằng hữu a. Ta lấy lòng tiểu nhân đoạt quân tử chi bụng. Long Linh, chúc mừng ngươi đi tới rồi. Chúng ta một mực là bạn tốt. Chúc ngươi cuối cùng cũng có nhược thủy thay biển cả, lại không tương tư gửi Vũ Sơn. Đó S, câu này cổ tử có ý tứ là chúc ngươi tìm tới tốt hơn. Đại một Đầu, cảm ơn ngươi chúc lành. Hai người đối mặt, cười lên ha hả. Chương 137. Khai giảng khóa thứ nhất. Chương 137. Khai giảng khóa thứ nhất. Cáo biệt Niệm Nhi cùng Long Linh đường từ hướng phòng ngủ phương hướng đi đến đường từ thế nào cũng nghĩ không thông một vấn đề. Nữ hài từ này, trở mặt đều so lật sách còn nhanh sao? Một giây trước tại lặng lẽ nhìn nhau, một giây sau, liền có thể rất mau mắn trò chuyện, giống rất nhiều năm không có cùng nhau thấy qua tỉ muội. Niệm Nhi cùng Long Linh, hai người trò chuyện mười phần lửa nóng, đem đường từ gạt sang một bên. Ngược lại, đem đường từ làm mộng. Mở ra cửa phòng ngủ, liền thấy ba cái hai đồ đần. Lộ ra gì nụ cười đối với hắn cười ngây noy, ba người các ngươi làm gì đâu? vì sao phải dùng bộ này ánh mắt nhìn ta? Lão Tam, mau nói, nhà ai cải trắng bị ngươi đuổi? Cho ca ba nói một chút, cho ta ca ba giới thiệu một chút nàng khuê mà thôi. có phúc đến cùng hưởng a. Đường Từ dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn Tống Ngọc lão nhị, chỉ bằng ngươi gương mặt này, cái nào tiểu nữ hoa tử, không bị ngươi mê đến thần hồn điên nào? còn cần ta giới thiệu? bạn gái của ta, hôm nào giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Vất Chỉ Minh nói rằng, Lão Tam, ngươi thật thoát được rồi. Lão đại, không tin ta đúng không? bạn gái của ta có thể đẹp. Tống Ngọc nói lần nữa. Lão Tam, ngươi dính liễu tổn thương liên bang cấp một bảo hộ động vật, độc thân cầu, làm dùng vũ khí, cầu lương, phương pháp sử dụng, vùng, tổn thương phạm vi 360 độ không gấp chết, vật lý thật tổn thương, cộng thêm ma pháp tổn thương. Vui sướng một cái vũ trụ ngày rất nhanh liền đi qua. Long Lục học phụ chính thức khai giảng, sáng sớm ba người chân chu rời giường, thuận tiện rửa mặt một phen, tiến về chính mình lên lớp địa phương. Sau đó không lâu, bốn người đi tới thương buộc lên khóa địa điểm, là một tòa rất lớn kiến trúc, nhưng cùng cái khác hệ kiến trúc so sánh, nhỏ đến quá phận. Bốn người dựa theo thông báo tin tức rất nhanh, đã tìm được bọn hắn lên lớp phòng học đi bảo, liền bị cái này xinh đẹp tinh xảo phòng học hấp dẫn ánh mắt, cảm giác đi vào hơn một cái thứ nguyên thế giới, cực kỳ mới lạ. Hơn nữa, có rất nhiều đồng học cũng tới đường từ cơ hồ đều quét nhìn một lần, thực lực phổ biến không kém. thậm chí, có mấy đạo khí tức, hắn đều cảm nhận được vi hiếp. bất quá, đường từ thấy được mấy đạo không giống bình thường thân ảnh, thú nhân tộc, cái gọi là thú nhân tộc, là lúc trước nhân loại cùng một ít tinh cầu sinh mệnh kết hợp, mà sinh hạ hải tử, mang có một ít thú tộc đặc thù, cho nên được xưng là thú nhân tộc. Nhân loại lớn liên bang, đối thuộc về nhân loại chi phối dưới sinh mệnh cũng không tệ. Hơn nữa, thú nhân tộc cũng coi là nhân tộc. Có một thân ảnh có thể hấp dẫn sắc dù côn tổ ba người ánh mắt, là một cái thai mèo thiếu nữ, cực kỳ đáng yêu đường tử chỉ có thể nói, lang phu thiếu nữ tâm a. Đại gia cơ hồ đều là top 5 top 3 đứng chung một chỗ. Nhưng có một ít, một người đứng ở một bên. Trên người sắc bén thương thế, đều tại hiện lộ rõ ràng bọn hắn chỗ cường đại. Bất quá, quét hình nhiều người như vậy xuống tới đường từ cảm giác được, cái này hơn 100 người bên trong, linh ngộ thương ý thực sự quá ít, cũng bất quá 30 người tả hữu đường tử chỉ muốn nói vì sao lĩnh ngộ học thương ít như vậy lĩnh ngộ thương ý cũng không tính quá nhiều giống bọn hắn phòng ngủ đều lĩnh ngộ ra chính mình đặc hữu thương ý cũng coi như tốt vô cùng rất nhanh một cái lãnh gốc, thương thế thông thiên nữ tử đi đến nhìn không ra nhiều lớn niên kỷ các ngươi mời ngồi ta trước tự giới thiệu mình một chút ta gọi cổ hoàng ngâm cũng là các ngươi tương lai chủ nhiệm lớp từ giờ trở đi mỗi người các ngươi đều quên chính mình đã từng thân phận hiện tại chỉ là một cái học sinh bình thường tại long lục học phủ không cố gắng chỉ có bị đào thải vận mệnh nói xong còn nhìn thoáng qua đường tử là muốn nói cho đường tử quyên chính mình là trạng nguyên thân phận. Nơi này mỗi người đều là trạng nguyên đường từ thừa cơ quét xuống. Quả nhiên, cái gì cũng quét hình không ra. Có thể ở Long Lục học phủ làm lão sư, không có một cái nào là nhân vật đơn giản tốt. Hôm nay lớp đầu tiên, liền không lên lớp, đại gia lẫn nhau giới thiệu một chút. Đỗ S, tác giả tên người hoàng, đại gia có gì tốt danh tự có thể cho ta đề nghị một chút sao? Đường Tư lựa chọn vị trí làm theo là hàng cuối cùng vị trí gần cửa sổ, hắn đối vị trí này tình hữu độc chung. Cái thứ nhất giới thiệu, là một cái đến từ hoàng thổ tinh võ giả, tên là Phương Thiên đủ mọi người khỏe, ta là tới từ xưa Vương Tinh tuần hoàn mọi người khỏe, ta là tới từ thương túc tinh thượng quan đào đảo. cái này thượng quan đào đảo là một cái đáng yêu tiểu mập mạp đường từ chú ý tới. cái này thượng quan đào đảo là một cái mà pháp sư, hắn hiện tại rất muốn kiến thức một chút những này tu luyện văn minh đến cùng có khác biệt gì đến viên nghệ cổ mỹ mỹ mọi người khỏe. ta gọi cổ thương tử nguyện đến từ thú nhân tinh. mọi người khỏe, ta gọi bất chỉ mãnh đến từ địa võ tinh. mọi người khỏe, ta gọi tống ngọc đến từ thiên viêm tinh. mọi người khỏe, ta gọi bành thế hảo đến từ linh tinh. bốn người bọn họ đều ngồi hàng cuối cùng mọi người khỏe. ta gọi đường tử đến từ lam tinh nghe được đường từ mấy chữ này thời điểm, có người dám cảm giác tới rất quen thuộc, có người cảm thấy rất sừng sốt tốt. đã các ngươi đều giới thiệu xong xuôi, ta trước tiên là nói về nói các ngươi phải chú ý vấn đề. các ngươi phòng ngủ đều là phân tán, nhưng ngủ chung phòng đều là một lớp, ta hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ cho nhau. thứ hai, chúng ta thương hệ nhân số rất ít, nhưng dùng thương người, lúc có khí thế một đi không trở lại, không kém gì bất luận kẻ nào. thứ ba, các ngươi như thế nào thu hoạch tài nguyên, như thế nào thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. cụ thể tin tức đã gửi đi cho các ngươi, từ tế đọc chính mình hiểu rõ. Tạm thời cứ như vậy, nhiều đại gia có cái gì mong muốn hỏi, đều có thể hỏi. Một cái buổi sáng, kỳ thật rất ngắn, rất nhanh liền không có rồi. Tất cả học sinh đều lần lượt rời đi. Bất quá, Đường Từ bị Võ Hoàng Như âm chủ nhiệm lớp cho gọi lại, "Lão đại, lão nhị, lão tứ, các ngươi rời đi trước a." "Vũ lão sư, tìm ta có chuyện gì không?" "Đường Từ, Tổ Tinh Trạng Nguyên, đồng thời cũng là Viêm Vũ trụ Trạng Nguyên, cũng là cả nhân loại Trạng Nguyên. Ngươi đã lựa chọn long lục học phủ, liền phải quên chính mình Trạng Nguyên thân phận. Nơi này, tất cả lấy thực lực đến nói chuyện. Chưa trưởng thành lên thiên tài, không tính là gì." "Lão sư, ta đã biết đường từ đương nhiên sẽ không kiêu ngạo, thực lực của hắn bây giờ, sát thực không tính là gì. Siêu phàm nhất giai thực lực, không tính là gì, là cảnh giới thấp nhất một nhóm người, coi như chiến lược lợi tiên, nhưng cuối cùng có một cái hạn chế. Vừa chiều, cùng cao trung không có gì khác nhau, chính là lãnh đạo là Tân Sinh nói chuyện. Một cái lớn thao trưởng, đứng đầy học sinh đại cao khoảng cách đường từ bọn hắn rất xa. Lấy bọn hắn những võ giả này thị lực, thấy không phải như vậy rõ ràng, nhưng có rất nhiều điểm bình phong, không phải truyền thống cái chủng loại kia phân phối. Cảm giác là có sinh mệnh cái chủng loại kia động thái điểm bình phong, có thể thấy rất rõ ràng. Trên đài cao Đứng đây mấy thân ảnh, tán phát khí tức. Siêu thoát thiên ngoại đến từ viêm vũ trụ các cái tinh hệ học sinh, các ngươi khỏe. Ngay tại phát biểu người này, Đường Tư biết, là chủ Long Lục học phủ phó phụ chủ. Nghe nói đang phụ chủ đã nhiều năm không có đi tới trường học. Có người nói là đi trấn thủ vùng ngoại, có người nói tại đột phá cảnh giới cao hơn khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, ta đại biểu Long Lục học phủ hoàn nên đến của các ngươi, tương lai mấy năm, các ngươi liền phải tại Long Lục học phủ vượt qua. Nhân loại sau này, các ngươi là trụ cột vương vàng, cố gắng tu luyện, có thể gặp biết đến càng rộng rãi hơn con đường tu luyện, có thể trường sinh bất diệt. Ngữ khí rất bình tĩnh nhưng như là thiên âm đồng dạng, kích thích tâm thần của mọi người. Chương 138, tiến vào thương ý tiểu thế giới. Chương 138, tiến vào thương ý tiểu thế giới. Dương thằng này, phòng ngủ mang tổ bốn người, không đúng, phải nói là đáng yêu bánh phao đường phòng ngủ tổ bốn người. Cái này phòng ngủ tên, là tối hôm qua bốn người muốn đi ra. Mấy người đều thật thích. Ai nói nam nhân không có màu hồng mộng tượng, cũng ưa thích đáng yêu đồ vật, cũng có thiếu nam tâm. Mấy người toàn lực chạy tới phòng học, đều lấy ra chính mình bản lĩnh thật sự. Xem như một cái nho nhỏ đỏ sức đường từ cảm thấy mặc dù Tống Ngọc mấy người nhìn không có quý củ nhưng kỳ thật cũng có một quả đỏ sức chi tâm, đều muốn mở mang kiến thức một chút cái khác tu luyện văn minh đến cùng có gì chỗ đặc thủ. cái này không, tỉ thí ý nghĩ chính là Tống Ngọc nói ra. vất chỉ mạnh Bành Thế Hào hai người cũng đồng ý Đường Từ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiểu thành côn bằng đạp tiên bước thi chuyển, Đường Từ như cùng cựu tiên côn bằng đồng dạng, cơ hồ là thuần di tình trạng. nhưng Đường Từ cũng thu lại một chút tốc độ, không phải, chỉ là hai vạn mét, hắn 10 giây đồng hồ liền có thể thuần di hoàn tất. chỉ chốc lát sau, ba người liền ở phía sau hít bụi Đường Từ đạt tới lầu dạy học trước mặt, chờ lấy ba người đến. 10 giây đồng hồ sau, ba người cũng chạy tới. Phòng ngủ tới lầu dạy học cách xa nhau 2 văn mét, điểm này khoảng cách, đối bọn hắn loại này võ giả mà nói, sát thực không tính là gì lao tam, tốc độ của ngươi thế nào nhanh như vậy, ngươi cảnh giới là thấp nhất, nhưng tốc độ này, sát thực không thể chê a. Ta có chút hoài nghi ngươi có phải hay không giả heo ăn thịt hổ. Chính là, chính là. Lão đại, lão nhị, hai người các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng chỉ là thân pháp tốt đi một chút, cái khác không được. Làm theo là chủ nhiệm lớp khóa, cổ hoàng nhược ngân khóa tốt, cụ thể dạy học nhiệm vụ đại gia hẳn là đều từ tế nhìn, hôm nay tiết hóa thứ nhất là liên quan tới tu luyện văn minh giới thiệu. Mỗi người trước mặt đều nổi lên trí năng màn hình, có hôm nay lên lớp nội dung, không có giấy chất sách giáo khoa, tất cả mọi người rất mới lạ nguyên bản. Loại này khóa không phải ta bên trên, nhưng bài học hôm nay đều để ta tới bên trên. Về sau dựa theo quy định sẽ có chuyên môn lão sư cho các người nói. Các ngươi có ai biết khác biệt tu luyện văn minh sao? Chờ thật lâu đều không có người đứng lên đã không có người biết lời nói, ta liền cho các người nói một chút. Tu luyện văn minh kỳ thật nhiều mặt, tin tưởng mấy ngày nay, các ngươi đều có hiểu biết. Bên cạnh của các ngươi nhiều hơn rất nhiều cùng tự mình tu luyện con đường con đường khác nhau tự đều cảm thấy rất mới lạ cũng có độ sức chi tâm, điểm này rất tốt, liền sợ các ngươi không có độ sức chi tâm. Tu luyện đường đi, có võ giả, tu tiên giả các người, dị năng giả, võ hồn người, ma pháp sư chờ một chút, nhiều mặt, nhưng lấy võ giả làm chủ, đó cũng không phải nói võ giả so bất kỳ tu luyện văn minh đều lợi hại hơn, mỗi loại tu luyện văn minh đều có các loại ưu điểm. Long lục học phủ, bao hàm bách gia, các ngươi muốn biết, muốn đạt được, đều có, nhưng cái này nhìn chính các ngươi. Thương hệ, đường từ chú ý tới, 2 phần 3 đều là võ giả, cái khác tu luyện văn minh không tính quá nhiều. Thượng quan như âm tiếp tục nói, con đường tu luyện đều ra đồng nguyên, bản chất đều là giống nhau. Có đôi khi, tham khảo một chút cái khác con đường tu luyện, đối với các ngươi đều có chỗ tốt." Ngồi hàng trước một vị đồng học nói rằng, "Lão sư, ta nghe người khác nói, thường muốn lĩnh ngộ ra thương ý mới xem như một cái chân chính dùng thương người, nhưng ta hiện tại đối thương ý không có bất kỳ cái gì một điểm động tĩnh, muốn làm sao lĩnh ngộ thương ý đâu?" Chủ nhiệm lớp tà mị cười một tiếng đúng, "Dùng thương người, chỉ có lĩnh ngộ ra thương ý, khả năng tính làm chân chính dùng thương người. Về phần thế nào lĩnh ngộ sao? Chúng ta hệ có chuyên môn dùng để giúp giúp đỡ bọn ngươi lĩnh ngộ thương ý cùng ma luyện thương ý địa phương." Sế chiều hôm nay, ta liền mang các ngươi đi gặp một fan. Mỗi người đều kích động lên, không có lĩnh ngộ thương ý, cùng lĩnh ngộ thương ý, đều như thế kích động. Không có lĩnh ngộ, cảm thấy mình rốt cục có thể lĩnh ngộ ra thương ý lĩnh ngộ thương ý, mới phát giác được thương ý tăng lên một chút xíu là khó khăn dừng nào, có rất mau vào bước cơ hội, ai sẽ không kích động. Dù sao không phải ai cũng giống như Đường Tử, có hệ thống, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng giống như Diệp Phong, có lao ra ra. Một cái buổi sáng, tất cả mọi người đắm chìm trong chủ nhiệm lớp giảng giải bên trong, dính tới rất nhiều phương diện. Vì mọi người giải đáp nghi vấn mặc dù chủ nhiệm lớp rất cao lãnh, nhưng đường từ cảm thấy, tựa như một cái chi tâm đại tỷ tỷ như thế, mặt lạnh thiệt tâm. lúc này, viên vũ trụ rất nhiều tiểu tinh hệ, tràn vào rất nhiều quỷ dị khí tức, tránh né nhân loại kiểm trắc, trực tiếp tiến vào nhân loại trôi tinh cầu. sau đó, chứng cứ nguyên một đám tuổi trẻ thân ảnh, trong mắt quỷ dị khí tức chợt lóe lên, thay thế người này. loại tình huống này cơ hồ mỗi cái tinh hệ đều có, thậm chí liền một ít cao cấp tinh hệ cũng có xảy ra chuyện như vậy. DS, phía trước ta thiếu niên đại đế kia mấy trường, là những này chôn xuống phục bút, không nhớ có thể đi nhìn xem trước mặt cái khác vũ trụ từ từ thiếu niên đại đế bảng hoàng thế rất nhiều thế lực thiên kiêu lấy chậm rãi hiện thế bắt đầu nhập thế tu luyện không tiếp tục cẩn giấu nhân loại 12 đại vũ trụ từng cái cổ lao thế gia thiên tài cũng không tại các loại động thiên phúc địa bên trong thí luyện khổ tu mà là tiến vào đại học bọn hắn không cần tham gia kỷ nguyên đại khảo liền có thể tiến vào từng cái trường cao đẳng ts ta cho nhân vật chính an bài một cái tình địch bất quá không cần lo lắng không có quá nhiều chia nhỏ xem như sớm báo trước đám người đầy cõi lòng cái tỉnh chờ đợi tới xuống buổi trưa các bạn học ta muốn mang các ngươi đi địa phương gọi là thương Ý Tiểu Thế Giới, là một cái chỗ thần kỳ. Phong thích thương thế của các ngươi, thương Ý Tiểu Thế Giới có thể tự hành cảm thụ thương của các ngươi ý lĩnh ngộ trình độ. Không có lĩnh ngộ thành công, sẽ đem các ngươi chuyển vào tới đặc biệt khu vực, giúp giúp đỡ bọn ngươi lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ thành công, cũng biết bị truyền tống vào đặc biệt khu vực, tăng lên thương của các ngươi ý. Hiện tại, theo ta đi. Đi địa phương là Thương Hệ Lầu dạy học 50 tầng. 50 tầng, là một cái đặc thù hoàn cảnh. Cũng cảm giác toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng, ở giữa chỉ có có một cái không ngừng xoay tròn màu vàng xanh nhạt tiểu cầu. Tiểu dáng cổ pháp phía trên điêu khắc các loại thần kỳ hoa văn, có trận trận gợn sóng không ngừng phóng thích. tùy theo mà đến, còn có các loại thương khí phách hơi thở. Tốt, các bạn học, dựa theo ta nói, đại gia đi vào trước thể nghiệm một phen. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ ta nói chú ý hạng mục, lượng sức mà đi. Nếu không, xảy ra ngoài ý muốn, hối hận chính là bọn người. Đường từ rất ngạc nhiên, một cái nhỏ như vậy cầu, tự nhiên có thể chứa hạ nhiều người như vậy, cũng thật bất khả tư nghị. Sau đó, mỗi người đều phóng thích súng của mình thế khí tức. Một cái mắt, người bắt đầu không ngừng biến mất tại nguyên chỗ đến phiên đường từ lúc, đường từ chỉ thả ra tổ lôi thương khí phách hơi thở. Thương Ý tiểu thế giới cảm nhận được cái gì, xoay tròn càng nhanh, đường từ tiêu thất ngay tại chỗ đợi đến tất cả mọi người trở ra. Cổ Hoàng như anh đang suy nghĩ, xem ra, giới này học sinh, có người lĩnh ngộ thương ý không tệ, lại có thể gây nên thương ý tiểu thế giới chấn động. Chương 139. Truyền thừa chi địa, hiệp chi đại giả. Chương 139. Truyền thừa chi địa, hiệp chi đại giả, Đường Từ chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên, hắn đã đến một cái chỗ thần kỳ. Nơi này, vô số núi cao lưng gốc, nhưng đều có cộng đồng đặc tính, tổn hại vô cùng. Trừ cái đó ra, nơi này vẫn là mạn Thiên lôi hệ thương ý tạo thành thế giới có rất nhiều quái vật, xấu vô cùng, đều ẩn trước cực kỳ cường đại lôi hệ thương ý bất quá, Đường Từ cảm nhận được, những quái vật này không có sinh mệnh. Cái này có thể đưa tới Đường Từ lòng hiếu kỳ. Hắn biết, đây chính là chủ nhiệm lớp nói thương ý thể linh, ý tứ nói trở thương ý linh thể. Chỉ cần kích giết bọn hắn, có thể tăng tốc ngươi lĩnh nộ thương ý, nhưng có một cái tiền đề, nhất định phải sử dụng thương ý đi đánh giết mới có hiệu quả. Lấy ra bản lòng cốt thương. Bởi vì tiểu cốt còn không có thức tỉnh. Nhưng Đường Từ cảm giác, nhanh hơn. Trước mắt cái này cùng loại với nhà chó như thế thương ý thể linh, Đường Từ cảm giác được đối với hắn không có cái gì tổn thương tính. Muốn thử xem lực công kích kiểu gì đừng nhìn con vật nhỏ này không lớn, lại cực kỳ hung mãnh. Phun ra từng đạo thương ý mũi tên, đập nện tại đường từ trên thân. Phình một tiếng, phát ra bạo tạc. Bất quá, đường từ cùng người không việc gì như thế, chỉ là đang nghĩ loại này thương ý thể linh ẩn chứa lôi hệ thương ý thuộc về yếu nhất loại kia, với hắn mà nói, chỉ có thể coi là một đạo nhỏ dòng điện. Xem như lôi hệ thương chúng ý kẻ yếu. Tổ lôi thương khí phách hơi thở phát tán ra, cái này thương ý thể linh liền hồi phi yên diệt. Sau đó, một đạo năng lượng màu xanh lam cầu tiến vào đường từ thân thể. Một chút thương ý bị tổ lôi thương ý hấp thụ liền hơi tăng lên cũng không tính, nhưng Đường Từ biết, cái này đã bất khả tư nghị, đối đại gia thương ý tăng lên, tuyệt đối là tuyệt tuyệt tử. bất quá Đường Từ cũng dừng bước, mục đích hôm nay chủ yếu là mở mang kiến thức một chút, ngược lại với hắn mà nói, tác dụng là có, nhưng tuyệt đối không phải tác dụng rất lớn, có những thời giờ này, còn không bằng đi săn giết một chút hung thú, kiếm lấy diễn hóa điểm. gia thương ý tiểu thế giới phát hiện chỉ có một mình hắn đi ra đón trưởng, bị thật sâu hấp dẫn lấy, cùng chủ nhiệm lớp mắt to mắt nhỏ nhìn nhau Đường tử ngươi sao lại ra làm gì? Ta mặc dù nói trước thể nghiệm một phen, nhưng là ngươi cũng không cần nhanh như vậy liền đi ra rồi hả? có phải hay không muốn trộm lười? Ngươi thiên phú rất tốt, nhưng ngươi không thể không cố gắng, chẳng mấy chốc sẽ có người siêu việt ngươi. Hiện tại lần nữa đi vào. Nói xong, một đôi mắt to nhìn chòng chọc vào đường tử, lông mày cau lại, một bộ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép dáng vẻ lão sư, ta không phải lười biếng, mà là ta cảm thấy hiện tại trước không đội, ta muốn hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn, quen thuộc càng nhiều hoàn cảnh, ngược lại trên mấy ngày cũng sẽ không có vấn đề. Nghe được cái này, cổ hoàng nhược âm sắc mặt mới biến hơi trầm một chút vậy là tốt rồi, vậy ngươi đi về trước đi. Những này tiểu thí hải đoán chừng toàn bộ bị mê chặt không muốn ra đến, nhưng ta còn phải nhắc nhở ngươi nhớ lấy không tiêu nọ hơn cáo biệt chủ nhiệm lớp đường từ về tới phòng học ngược lại thời gian còn sớm hắn dự định đi một chỗ nhìn xem nơi này tên là đồ thư quán ha ha nếu là muốn hiểu càng nhiều không ai qua được đồ thư quán ở chỗ này ngươi cuối cùng sẽ tìm được mình muốn đáp án chủ long lục học phủ, đồ thư quán tọa lạc tại một cái đặc thù khu vực tại trong một cái góc vì sao sẽ như thế đường từ cũng minh bạch trong tiệm sách ghi lại đồ vật chỉ đối đặc thù đám người có tác dụng đa số người đi đều là thứ gì võ đạo quán đối bọn hắn mà nói càng hữu dụng chỗ đi vào đồ thư quán phát hiện nơi này là có thư tịch không có bị sách điện tử tịch thay thế đường từ định tìm một quyển sách, chuyên môn ghi chép long lục học phụ lịch sử sách. Hắn muốn biết là kỹ càng một chút, mà không phải không rõ ràng tin tức. Mượn nhờ trí năng hệ thống tìm tới chính mình mong muốn thư tịch cất đặt khu đường từ hướng lầu 4 đi đến. Xem sách trên kệ từng dãy thư tịch, hắn cảm giác đều rất muốn xem. Cái gì? Tinh không di chuyển sử võ giả khởi nguyên sử nhân tộc anh hùng sử tổ tinh sử chờ một chút. Bất quá, đường từ dự định trước tìm hắn mong muốn thư tịch. Rất nhanh, đã tìm được một bản Long lục học phụ sử. Tìm một cái yên tĩnh gần cửa sổ hộ địa phương. An tâm nhìn lại Long lục học phủ bắt đầu xây dựng vào kỷ nguyên 3.000 năm từ viêm thần sở kiến viêm thần cũng là người thứ nhất nhận chức phụ chủ đồng thời cũng là viêm vũ trụ chi chủ lúc ấy nhân tộc rất nhiều việc đang chờ hoàn thành viêm thần sáng lập long lục học phủ thu hút toàn bộ viêm vũ trụ ưu tú thiên tài thống nhất bồi dưỡng rất nhanh thời gian ngay tại đầu ngón tay di chuyển đường từ chậm rãi để quyển sách xuống long lục học phủ cũng coi như chứng kiến nhân loại hương thịnh quá trình ý nghĩa không thể thay thế bất quá cái này truyền thừa chi địa ta ngược lại thật ra thật cảm thấy hứng thú truyền thừa chi địa là lúc trước nhân loại còn không có đứng vững theo hầu lúc vô số võ đạo cường giả trọng thương tính mệnh hấp hối lúc đem cuộc đời của mình sở học truyền thừa xuống tới, cung cấp hậu bối lĩnh ngộ học tập hình thành địa phương. Loại hình thức này hoàn toàn tiếp tục kéo dài. Nhân loại trước mắt nhìn như an toàn, kỳ thật không tính quá an toàn. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có truyền thừa xuất hiện, vô số học sinh đều sẽ đi linh ngộ, nhìn xem chính mình có hay không cơ hội kia đạt được cường giả truyền thừa nhất phi trùng thiên. Truyền thừa chi địa cũng ở vào một cái tiểu thế giới. Rất nhanh đường từ đã đến chỉ định tiến vào địa phương. Sau khi xác nhận thân phận, liền bị truyền tống vào đi đường từ phát hiện. Truyền thừa chi địa sau khi đi vào có nồng đậm võ đạo ý chí một đi thẳng về phía trước, thường cách một đoạn lộ trình, liền sẽ nhìn thấy một tòa mộ bia trừ hào giao, trấn thế cảnh giới võ giả, kỷ nguyên 6000 năm tại bên trong chiến trường ngự ngoại, anh dũng hy sinh, đặc biệt lưu lại truyền thừa, phúc phận hậu bối. Nhìn xem cái này một khối mộ địa, đường từ lòng tính trọng tuân gia hiện ra đây mới là hiệp sự đại nghĩa người. Đường từ tiến đến, kỳ thật hắn không có muốn lấy được truyền thừa ý nghĩ, hắn hiện tại đồ vật, liền đủ, nhiều, cũng không cái gì hiệu quả, the s, chủ yếu là tác giả muốn nói, đối đại anh hùng, chúng ta hẳn là đầy cõi lòng lòng kính trọng. Hắn chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút, nhân loại tiền bối, nhân loại cường giả đại nghĩa chi tâm tiếp tục đi lên phía trước, hắn còn phát hiện rất nhiều học sinh, đều là đến lĩnh ngộ truyền thừa. Lĩnh ngộ truyền thừa lúc, sẽ tự động ngăn cách ngoại giới tất cả các yếu nhân tố. Bởi vậy, ngay tại lĩnh ngộ người là không biết rõ ngoại giới phát sinh bất kỳ chuyện gì. Tiếp tục đi lên phía trước đường từ không biết rõ có bao nhiêu mộ địa. Hắn hiện tại tâm vô cùng nặng nề. Tiếp tục đi lên phía trước. Nơi này mộ địa biến có chút không giống. Võ đạo ý chí càng thêm nồng đậm tương ly, võ đạo chí cảnh, hư thần cảnh giới, kỷ nguyên 4000 năm, anh dũng hy sinh. Truyền thừa chi địa bên ngoài đường từ điều chỉnh tâm tình chỉ cần ta đủ mạnh, có thể bảo hộ bất luận kẻ nào. Người nhà của ta người yêu của ta, hoặc là, nếu có một ngày ta có đủ thực lực có thể bảo hộ bất luận kẻ nào, võ đạo cường giả, ngươi chờ ta. Đỗ đại gia có đề nghị gì có thể xảy ra. Chương 140, học phủ Tam đại bảng. Chương 140, học phủ Tam đại bảng. Hôm sau, lại là một ngày thời tiết tốt đáng yêu bánh phao đường phòng ngủ, lại bắt đầu một ngày mới hành trình. Tiết khóa thứ nhất là một cái niên kỷ tương đối lớn lao đầu cho bọn họ lên lớp. Mang theo hoa dâm kính mắt, nhìn rất hoa Lên lớp nội dung gọi là vạn tộc sử các bạn học, ta họ cô, các ngươi có thể gọi ta tuổi già cô đơn sư chúng ta hôm nay bên trên nội dung gọi là vạn tộc sử đại gia an tâm nghe rằng ta khóa kể xong ta muốn đặt câu hỏi đáp không đúng nhìn ta vải không bố trí làm việc liền xong rồi lời này vừa nói ra đám người trong nháy mắt trợn tròn mắt thì ra ngươi mới là thỏa thỏa lão lục a bộ mặt này đem tất cả đều lừa gạt không được chúng ta muốn khiếu nại vạn tộc là chư thiên vạn giới chủng tộc tên gọi tắt bao quát có nhân tộc có linh tộc đương nhiên còn có thú tộc chờ một chút đại gia còn có vấn đề gì không ma pháp sư kia tiểu mật mạng thượng quan đào đào giơ tay lên xử lão sư thú tộc cùng chúng ta kêu hung thú là giống nhau chủng tộc sao vị bạn học này vấn đề của ngươi rất tốt nghiêm chỉnh mà nói không tính là giống nhau trùng tộc nhưng cũng có thể nói là giống nhau trùng tộc hung thú là tổ tinh thay biến lúc từ tổ tinh bên trong các loại động vật biến dị mà đến nhưng bọn hắn trí lực rất thấp hung tàn nhưng cũng có ngoại lệ rất nhiều hung thu thực lực mạnh lên về sau sẽ sinh ra linh trí trí tuệ không thể so với bất kỳ sinh vật có trí khôn chi lệnh thú tộc ngoại hình cùng hung thú không giống bọn hắn nắm giữ văn minh của mình chính mình tu luyện thủ đoạn truyền thừa của mình coi như hung thu sinh ra trí tuệ nhưng bọn hắn trên bản chất mà nói chính là lục bình không dễ không thể cùng thú tộc đánh đồng. Tiếp tiếp, còn có đồng học hỏi, "Sử lão sư, kia nhân loại chúng ta cùng tổ tộc là đồng minh còn là địch nhân? Trư Thiên và tộc, nhưng nhân loại chúng ta phát hiện chủng tộc không tính quá nhiều, có rất nhiều chủng tộc, nhân loại chúng ta cũng chỉ có thể ở trong sách cổ hiểu rõ. Bọn hắn văn minh trình độ so với nhân loại cao cấp hơn, có lẽ so với nhân loại càng cấp thấp hơn. Thu tộc là nhân loại chúng ta chiếm lĩnh vùng vũ trụ này lúc gặp phải nhất oan cường địch người một trong. Hiện tại, bọn hắn ở vào nhân loại chúng ta thống trị phía dưới. Nhưng càng xa xôi tinh không vũ trụ, còn có hay không càng cường đại hơn thu tộc văn minh, chúng ta liền không được biết. Tham dò đây hết thảy." liên giao ở trong tay của các ngươi. Nghe được cái này, đại gia cũng có thể minh bạch Sử lão sư bất đắc dĩ. Nhân loại nhìn như cường đại, nhưng dù sao chỉ là một cái vừa mới sinh ra không lâu văn minh, một văn năm, tại vũ trụ trưởng hà bên trong, thật chỉ là giọt nước trong biển cả, đường từ cũng muốn hỏi một vấn đề lão sư, nhân loại chúng ta trước mắt chiếm lĩnh vũ trụ, được xưng là 12 đại vũ trụ, vậy ta còn phát hiện cái khác vũ trụ, cũng tới sinh ra gặp nhau sao? Có, chúng ta cũng phát hiện cái khác vũ trụ, nhưng không có quá nhiều cái nhiễu. Nhân loại trước mắt tại nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ cần ngươi không chủ động đến trêu cho ta, ta cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc ngươi, nhưng có ai nói chắc được đâu? Nói không chừng ngày nào, liền sẽ cùng cái khác vũ trụ bắt đầu giao chiến. Chúng ta nhân tộc 12 đại vũ trụ, là liền nhau vũ trụ trước mắt cùng nhân loại vũ trụ gặp nhau mấy cái vũ trụ, có kiến dáng vẻ trụ, có tam nhãn vũ trụ, cùng quan hệ giữa bọn họ ở vào trạng thái bình thường, còn sẽ có một chút qua lại, lẫn nhau học tập. Nhưng đây cũng không phải là nói, nhân loại chúng ta không có đựng nhân. Hiện tại có một cái gọi là Long Thụ vũ trụ văn minh, cùng nhân loại chúng ta có ma sát, nhưng vẫn còn khắc chế trạng thái nhưng ta nói cho các ngươi biết, chúng ta nhân tộc địch nhân lớn nhất không phải những này văn minh, các ngươi hẳn là cũng từng trải qua vết nứt không gian đi, thứ bên trong đi ra dị tộc mới là địch nhân của chúng ta. có thể nói, theo chúng ta hiểu, trước mắt tới giao hảo điểm mấy cái vũ trụ văn minh đều có chuyện giống vậy xảy ra, vết nứt không gian xuất hiện dị tộc, ngoại trừ vết nứt không gian hiện lên địch nhân, còn có rất nhiều hung hiểm chi địa bị từng cái cổ lao thế gia chiến thủ, những địa phương này mới là nhân loại địch nhân lớn nhất. những này sẽ tại sau này học tập bên trong có chuyên môn lão sư cho các ngươi giải giải. đường từ tiếp tục hỏi, lão sư, ta còn có một vấn đề. Ta tại chuyển thừa chi địa, nhìn thấy, vực ngoại chiến trường mấy chữ này, vực ngoại chiến trường, rốt cuộc là thứ gì? Đường Từ nói xong, những bạn học khác đều có chút ngậm, Đường Từ nói là cái gì đồ chơi? Ta thế nào chưa nghe nói qua. Sử lão sư cũng thật kinh ngạc không nghĩ tới vị bạn học này biết đến vẫn rất nhiều. Vực ngoại chiến trường, thông tục mà nói là một cái chiến trường. Hắn không thuộc về bất kỳ văn minh, đến cùng là thế nào tới, chúng ta cũng không biết. Con đường tu luyện, đạt tới 8 cảnh chấn thế cảnh giới về sau, liền có thể tiến vào vực ngoại chiến trường, ở chỗ này, có thể thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, đột phá cao hơn thực lực. Vạn tộc cường giả đều sẽ tiến vào bên trong. Nhưng vực ngoại chiến trường cũng là cực kỳ tăng tốc, nhân tộc chúng hơn cao thủ đều vĩnh viễn lưu tại nơi đó, truyền thừa chi địa cũng bởi vậy mà đến. Nhìn xem một đoàn học sinh mơ hồ dáng vẻ. Sử lão sư chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, nhìn xem các người, liền không thể giống Đường Từ đồng học học tập một chút sao? Các người nha. Đường Từ có chút động, "Lão sư, không mang theo chơi như vậy a. Ngươi dạng này không phải nhường đại gia cô lập ta sao?" Rất hiển nhiên, Sử lão sư miệng giống một cái chạy bằng điện tiểu mã đạn, thao thao bất tuyệt, liên tục không ngừng giảng. Những người khác nhìn về phía Đường Tử ánh mắt đều có chút kỳ quái lên đặc biệt là liền đáng yêu bánh phao Đường Bốn người khác cũng dùng một bộ không có hảo ý bộ dáng nhìn xem Đường Tử, phản phất tại nói, lao tam a, trở lại phòng ngủ, ngươi chờ. Đường Tử có chút nghĩ mà sợ, Tống Ngọc cái này con rùa, ưa thích chơi thiên biên sát, hắn sợ hại a. Bất quá, Đường Tử bây giờ tại muốn một vấn đề, Hạc Tiên bạch võ, Thương Tiên, Cố Cựu ca, rất tiên của man, kiếm tiên Tạ Vi Nhi mấy người có thể hay không cũng tại vượt ngoại chiến trường. Hắn hiện tại rất muốn biết tinh thần tình huống, hắn cũng lại dò la bạch võ tin tức tơ tinh thần là phía trước bị hạc tiên bạch võ mang đi một con kia thất thải ngọc giác chỉ là đường từ không biết rõ mấy người kia hiện tại cũng là thần linh rốt cục sử lao sư chương trình học kết thúc tất cả mọi người thở dài một hơi đột nhiên sử lão sư lần nữa nói lần sau khóa đặt câu hỏi đằng sau tri thức đáp không đúng toàn diện nên đánh mọi người ở đây dự định lúc rời đi chủ nhiệm lớp tới các bạn học trước chờ một chút ta có chuyện thông chi long lục học phủ có ba cái bảng danh sách chia làm nhân bảng địa bảng thiên bảng Ba cái này bảng danh sách, mỗi cái bảng danh sách có một ngàn tên, có thể lên bảng người, đều là thiên tài trong thiên tài, phía trên tất cả đều là đại nghị tới đại học năm 4 cao thủ. Nhân bảng thực lực đối lập yếu kém, phần lớn là năm thứ 2 đại học thiên tài cao thủ, thiên bảng, cơ hồ đều là đại học năm 4 cao thủ. Mỗi một giới tân sinh, đều có người sẽ lên bảng, ta hy vọng các người, có người lên bảng, lên bảng người, ban thưởng phi phàm, để các ngươi đều đỏ mắt, tại người trên bảng, các ngươi xếp hạng càng cao, ban thưởng tự nhiên là càng cao. Chương 141. Tình địch xuất hiện, đường từ cả người đều không tốt chương 141, tình địch xuất hiện, đường từ cả người đều không tốt. Chủ nhiệm lớp nói xong, có người hỏi, "Chủ nhiệm lớp, vậy nếu như có người tại đại nhất đến học kỳ liền xông đến địa bảng, vậy sẽ được cái gì ban thưởng?" Đường từ mấy người đối với vấn đề này cũng rất tò mò. Chủ nhiệm lớp khỏe miệng gãi nết, bình tĩnh nói rằng đúng rồi, ta còn chưa nói rõ ràng, tam đại bảng là chung, nói đúng là ngũ đại long lục học phủ, cộng đồng tranh đoạt cái này chỉ có 3000 cái danh nghịch, mong muốn tại mấy tháng liền lấy được địa bảng danh nghịch, vậy ngươi chính là lịch sử người sáng lập. Ban thưởng, tự nhiên không cần phải nói, phong phú tới các ngươi không cách nào tưởng tượng. Chủ nhiệm lớp nói xong, tất cả mọi người trầm mặc đến người tới chỗ này, đều là thiên tài trong thiên tài, mong muốn trổ hết tài năng, thật sự là rất khó. Tất cả mọi người cảm nhận được áp lực, bất quá, lại rất kích động đến người tới chỗ này, không có ai sẽ cho là mình so người khác trên lệnh, đa số đều là trạng nguyên cấp bậc học sinh, ai sẽ cho là mình lại so với người khác trên lệnh? Nhìn xem cái này một đoàn sụp sôi học sinh, cổ hoàng nhựa gâm khe khẽ thở dài, hy vọng các ngươi sẽ không bị đả kích đến a. Thiên tài ở giữa, cũng có khoảng cách, hơn nữa, cái trên lệnh này, như là là trời. Đường từ hiện tại cũng đầy nghi ngờ lòng tin, đối sông bảng danh sách càng thêm hiếu kỳ tốt cụ thể khiêu chiến phương pháp, ta phát cho các ngươi, chính mình nhìn. A. Đúng rồi, còn có một chuyện. Long Lục học phủ mặc dù là viêm vũ trụ thứ nhất học phủ, nhưng gần nhất mấy trăm năm, thực lực thời gian dần trôi qua bị trường học khác chưa cắt, tốt hạt giống học sinh bị bọn hắn chiêu đi không ít. Mỗi một năm đều sẽ có khiêu chiến thi đấu, cũng có thể nói là phá quán thi đấu. Đông đảo trường học học sinh, từ lúc mới sinh ra tới sinh viên năm thứ tư, sẽ tới khiêu chiến Long Lục học phủ học sinh. Các ngươi nếu là muốn được tuyển chọn, tham gia lần này phá quán thi đấu, tốt nhất tại hai tháng. Trong vòng, đem chính mình bảng danh sách xếp hạng đề cao, dạng này, được tuyển chọn cơ hội lại càng lớn một khi được tuyển chọn, ban thưởng nhiều hơn, tài nguyên nhiều hơn. Nói xong, thì rời đi Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, chúng ta phòng ngủ muốn toàn bộ lên bảng, sau đó bị toàn bộ chọn chúng, toàn bộ trở thành cường giả, thế nào? Lão đại, ta thấy được. Lão đại, đi. Tiêu để chúng ta cùng một chỗ cố lên nha. Cố lên. Ha ha ba. Bốn người khởi mở tiếng cười, tại thời gian tươi đẹp hạ, thoạt nhìn là như thế chiếu sáng rạng rỡ. Tớs, ba người kết cục, ta Tử có sắp xếp. Giờ phút này, loạn cổ tinh vực, thầm ra. Trung tâm thánh địa, một thanh niên xuất hiện, khổng lồ kiếm ý khí tức trong nháy mắt bao phủ một một khu vực lớn trận trận kiếm đạo quy tắc vì hắn chúc mừng kiếm đạo tam hoa tề tụ hiển nhiên kiếm ý viên mãn Thẩm gia chúng hơn cao thủ cảm nhận được cố khí tức này về sau trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ Thẩm gia gia chủ cũng chính là trừ niệm nhi mẫu thân thẩm tử huyên lặng tiếng nói rằng hề nhi thực lực đại tiến a khổ tu nhiều năm như vậy muốn nhập thế tu hành mặc dù thiên tư so ra kém niệm nhi nhưng cũng là thẩm gia từng ấy năm tới nay như vậy ưu tú nhất tiểu bối. thiên vu thậm chí so ta còn mạnh hơn một chút trong nháy mắt tiêu thất tại nguyên chỗ một lát sau chúng hơn cao thủ tây tụ trung tâm thánh địa. Một vị hào sảng thanh âm nam tử trung niên nói rằng: "Uy Hề, ngươi rốt cục hiện ra, xem ra thực lực đại tiến a." Vị này được gọi là Uy hệ nam tử, bất quá nhược quán tri ngày thường môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp cao lớn, tốt một bộ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên chi tượng. Danh tự bắt nguồn từ cái này Uy Hề, Nam Sơn hướng tê ngủ ý tân sinh bảng bạc chi ý ba ba, ngươi khách khí. Lúc này, Thẩm Tử Nguyên cũng tới nơi đây, nói rằng: "Hề nhi, ngươi thực lực đại tiến, rất không tệ." Thẩm Ý Hề nói rằng: "Huyền Di cảm ơn người khích lệ." "Huyền Di, ta nghe nói biểu muội bị tìm tới, chúc mừng ngài." Thiên Nhi, ngươi lần này đi ra, chắc hẳn cũng biết tại sao a. Ngươi bằng lòng đi nơi nào đọc sách, chúng ta sẽ an bài ngươi đi. Huyên Di, vậy ta liền đi biểu muội đọc sách trường học a. Cũng tốt, vậy ngươi dự định khi nào thì đi? Huyên Di tôn trọng ngươi ý nghĩ. Huyên Di, ta dự định ban đêm đi, trước buổi buổi cha ta cùng muội muội. Thẩm Tử Huyên ở trong lòng muốn, cái này có lẽ cũng là một chuyện tốt, Niệm Nhi ưa thích tiểu tử kia, hy vọng có thể chống đỡ áp lực, không phải, hắn thật không xứng với Niệm Nhi. Thẩm Ý hệ phụ thân nói rằng, "Thế Nhi, ngươi lần này đi long lục học phủ, cần phải cùng biểu muội ngươi rút ngắn quan hệ, nàng tiên tử, siêu việt thẩm gia bất luận kẻ nào." mặc dù gia chủ không có cụ thể nói qua, nhưng ta cảm giác nàng đều thể chất tuyệt đối không chỉ thần thể. Ba ba, ta đã biết, ta cũng muốn đi mở mang một chút cái khác thiên tiêu. Thuận tiện bảo hộ biểu muội. Đó, tiên tâm nhân vật chính sẽ không cảm thấy bị khuất. ở xa Long Lục học Phủ trừ Niệm Nhi cũng thu đến gia tộc tin tức truyền đến biểu ca mới tới, ta liền nghe mụ mụ nói qua, trong gia tộc còn có một thiên tài, xem ra chính là cái này biểu ca. Tính toán ngày mai liền đi tiếp đãi một chút, đều là đồng tộc. Đường tứ mấy người buổi chiều chính là đi tu luyện. Bọn hắn những học sinh mới này, mỗi người đều có 1000 ban đầu điểm tích lũy, tu luyện gì gì đó đều cần dùng điểm tích lũy, có thể nói, có điểm tích lũy thì tương đương với có tất cả. Kiếm lấy điểm tích lũy phương thức, nhiều mặt, nhưng Đường Từ dự định qua mấy ngày, lại đi kiếm lấy điểm tích lũy cùng diễn hóa điểm. Trong phòng tu luyện, Đường Từ xuất ra tinh chủ bàn thưởng tài nguyên 100 khóa siêu phẩm đan hệ thống, 10 liên phát hình thức, diễn hóa siêu phẩm đan. Chúc mừng túc chủ diễn hóa thành công, phát động 300.000 lần bạo kích, siêu phẩm đan dược hiệu ra tăng 300 lần. Đường Từ không thể không nhả dánh, bạo kích vĩnh viễn làm mê. Hơn nữa Cái này bạo kích bội số cùng dược hiệu ra tăng tỷ suất cũng quá thấp. Sau đó, nhất tâm nhị dụng, bất diệt chân thân công cùng hỗn độn võ kinh vận chuyển. Hấp thu những năng lượng này, Đường Từ chậm rãi thở ra một hơi quá tốt rồi, lập tức chính mình liền có thể đột phá siêu phàm nhị giai, tiếp tục. chạm vào tối, Đường Từ cảm thụ trạng huống thân thể của mình, đối đột phá siêu phàm nhị giai cảm thấy hết sức hài lòng, khí tức lại tăng cường một mảng lớn. Mặc dù đột phá rất khó khăn, nhưng một khi đột phá, thực lực chính là tăng vọt. Sáng sớm hôm sau Đường Từ mấy người quen thuộc cũng không tệ, rất sớm đã rời giường. Nhưng Đường Từ rất muốn nhà danh ba người bọn hắn ban đêm thế mà giảng lời nói thô tục. Thật, xe này nhanh đều lái đến trên mặt. Nơi nào có xuống xe đường, đương từ biểu thị chính mình muốn xuống xe. Nhưng làm sao, không có trải qua ở dụ hoặc a. Cái này buổi sáng chương trình học, rất nhàm chán, rất nhanh liền đi qua đường từ cho niệm nhi gửi đi một cái tin, liền hướng phương hướng của nàng đi đến. Chức năng này là thân phận ngọc bài một cái tốt công năng, tại trong phạm vi nhất định, có thể cảm nhận được chính mình liên quan người vị trí. Giờ phút này, trừ niệm nhi trước mặt, đứng một vị nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Hai người đều đang quan sát đối phương vẫn là từ ca ca soái. Thẩm ý hề cũng bị trừ niệm nhi nhan trị sửng số tới, cái này biểu muội Nhan Trị kinh động như gặp thiên nhân a. "Biểu ca, ta dẫn ngươi đi đưa tin chỗ a." "Biểu muội, kia đã tạ ngươi." Trên đường đi, Tuấn Nam mỹ nữ hấp dẫn không ít người ánh mắt, đặc biệt là Trử Niệm Nhi đứng hàng sinh viên đại học năm nhất giáo hoa hàm nhất, đại gia đối sự chú ý của nàng tự nhiên là nhiều. Nhìn về phía thẩm ý hề ánh mắt, mười phần bất tiện. Nhưng thẩm ý hề cùng người không việc gì như thế, vẫn là ngậm lấy cười, một cái ôn nhuận công tử ca dáng vẻ. Cách đó không xa, Đường từ tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, nam này là ai, vì sao cùng Niệm Nhi đi gần như vậy, chẳng lẽ là Niệm Nhi gia tộc người nào sao? Đây chính là ghen cảm rất sao? Quá khó tiếp thu rồi. Tính toán, nên đi tuyên thể ta điểm chủ quyền, Niệm Nhi là thuộc về ta. Chương 142. Cạn bã Nam chi danh, vang vọng học phủ. Chương 142. Cạn bã Nam chi danh, vang vọng học phủ Đường Từ trực tiếp hướng hai người phương hướng đi đến Niệm Nhi, ta đang tìm người đó. Đường Từ cười đến mười phần dương quang sáng lạn từ Kaka, ta cũng dự định đi tìm ngươi. Đến, người này ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, đây là biểu ca ta, hắn cứ gọi là Thẩm Ý hệ, hôm nay mới đến học phủ báo đến. Biểu ca? Hắn gọi là Đường Tử, là bạn trai ta. Đường rất vui vẻ, xem ra Niệm Nhi vẫn là đem hắn thả tại vị trí thứ nhất thẩm đồng học, ngươi tốt. Ta là Niệm Nhi bạn trai." Nói xong, Đường Từ vươn tay, muốn cho Thẩm Ý Hề tới một cái thân thiết nắm tay. Hiển nhiên, nghe được Đường Từ nói trừ Niệm Nhi là Đường Từ bạn gái lúc, Thẩm Ý Hề sắc mặt b đột biến, nhưng một nháy mắt liền khôi phục hoàn hảo, Đường Từ cũng thừa cơ hội này quét xuống Thẩm Ý Hề tin tức thẩm ý hề, loạn cổ tinh vực thẩm gia thiên tiêu, trước mắt cảnh giới, nửa bước cấp thân cảnh, nắm giữ thể chất, bất bại vương thể, thần cấp thượng phẩm thể chất, tu luyện công pháp, luận cổ vương thể, thần cấp đặc phẩm, tu luyện công pháp, loạn cổ vương quyết, thần cấp đặc phẩm, tu luyện võ. Ký đường Từ rất sững suốt, xem ra là kinh địch. Tiểu tử này nhìn Miệm Nhi biểu lộ rất buồn nôn, rất buồn nôn. Nhưng hắn vô cùng có chịu người tốt. Đường Đồng học, hai người cười, lẫn nhau nắm cùng một chỗ. Người ở bên ngoài trong mắt, hai người bọn họ mười phần hữu hảo. Nhưng đối với hai người mà nói, đây chính là một cái đấu đường từ không khỏi cảm khái nói, không hổ là thần thể thiên tiêu, lực lượng hiện tại có 30 triệu kg tạ hữu, nhưng còn chưa đủ nhịn. Tiếp tục gia tăng lực lượng. Lần này, Thẩm Ý hề cảm giác được không xong. Hắn cảm giác tay của mình bị một đôi kìm lớn cho kẹp lấy, thoát không thể rời bỏ, hơn nữa, còn có một cỗ vỡ vụn cảm giác đau đớn kích thích hắn. Không khỏi nghĩ thầm, tiểu tử này Lực lượng có thể nào sẽ lớn như vậy? Trừ niệm Nhi thấy hai người còn nắm cùng một chỗ, cũng cảm nhận được một chút chấn động. Không khỏi nói rằng: "Biểu ca, ta dẫn ngươi đi báo đến a." "Thư ca ca, ngươi về trước đi, ta trễ giờ tìm ngươi." Một màn này, tự nhiên bị rất nhiều người chụp ảnh phát tại diễn đàn bên trên cái gì? "Giáo hoa thế mà có bạn trai, nói cho ta, người này là ai? Nhìn ta không đánh nát đầu của hắn." "Cái gì? Cậu tắc kia là người phương nào, dám đảm đương trò cười bạn trai?" "Cái gì? Giáo hoa thế mà ưa thích loại này mà chó, ta loại này mãnh nam mới là thích hợp nhất nàng." "10 phút, ta muốn biết người này chỗ có tin tức." Một máy mắt, giáo hoa bạn trai, hai nam đại chiến, chỉ vì làm giáo hoa dưới váy chi thần tin tức phô thiên cái địa. Bác quái là thiên tính của con người, liền xem như võ giả, mỗi ngày rất vất vả, đến trên mạng lướt sóng, có thể bùng lòng tâm tình. Càng nhiều người, đang điên cùng tìm kiếm đường từ tin tức, nhưng cuối cùng, cho ra kết luận, cũng không có gì đặc biệt. Thương hệ học sinh, cảnh giới, siêu phàm nhất dai, đến từ Lam Tinh. Nếu là đường từ biết, cũng biết rất sừng sốt, xem ra, tin tức của hắn không có được công bố, cũng không phải nhiều người như vậy biết thân phận của hắn trong lúc nhất thời, thảo phạt đường từ tin tức cũng bị điên truyền đáng yêu bánh phao đường phòng ngủ vứt chỉ mánh ba mắt người trưởng thật sự lớn một lát sau vứt chỉ mánh kiệt như giết heo tiếng kêu vang vọng nhà này cao ốc đồ chó hoang lao tam thế mà đem giáo hoa bảng đệ nhất nữ thần cho cô được thương thiên bất công a vì sao không phải ta hả? tống ngọc cũng đầy mặt phẫn hận lao tam đừng trách ta làm tào tặc Bành thế hào cũng nói lao tam không xứng với dạng này nữ thần nên đội ta đến tại một bên khác long linh cũng nhìn thấy tin tức này không có thể bắt bẻ khuôn mặt nhỏ một điệu tốt cái này lại một đầu thế mà quan tuyên, vậy lần này Ta chẳng phải là thật không, có cơ hội, thật là khổ buồn ga. Không được, đến đi tìm một chút hắn. Ta sẽ không bỏ qua một phần vạn cơ hội, hắn không thích ta, chẳng lẽ còn không được ta bắt ư thích hắn. Đường Từ chậm ung dung hướng phòng ngủ đổi. Trên đường, có rất nhiều người tại nhìn hắn chằm chằm, dù hắn ra mặt có chút dày, cũng có chút ngượng ngùng. Chỉ là đáng tiếc, chưa từng xuất hiện loại kia vô não người. Qua Minh chính đại đi ra nhằm vào đường Từ, đường Từ nghe Tống Ngọc qua một chút cố sự, nói cái gì, nhà giàu công chúa yêu tiểu tử nghèo, một nhóm lớn phú nhị đại điên cuồng nhằm vào cái này tiểu tử nghèo, toàn bộ cùng không có đầu góc như thế bị tiểu tử nghèo khiến cho táng gia bại sản, tiểu tử nghèo cho đến quyền đảo phú nhị đại, chân đá xã hội đen đường từ cảm giác rất yếu trí à, chỉ là không đành lòng đả kích Tống ngọc, thế giới hiện thực làm sao có như thế vô nào phú nhị đại, liền xem như có nhược trí phú nhị đại, những người này gia tộc của bọn hắn cũng sẽ không nhường hắn làm ra cái gì nguy hại đến gia tộc chuyện, đặc biệt là hiện tại liên bang đối rất nhiều vấn đề thật là số không dễ dàng tha thứ, một khi phát hiện định sẽ bị tiêu diệt, liên bang một mực có một cái ngầm hiểu ý lời nói, ngươi có bản lĩnh đi đánh giết những cái kia xâm phạm nhân loại già viên xúc xích ưu hiếp đồng tộc có gì tài ba ít ra tại trước mắt hắn tiếp xúc người trong, không có loại này biểu trí. Ngay cả huyết tiên bảo người này, là đường từ cảm giác nhất vô nao phú nhị đại, nhưng cũng không có biểu hiện ra rất yếu trí dáng vẻ. Bất quá, đường từ nghĩ lại thủ này ta có thể nhớ tin tưởng. Như có cơ hội, ta nhất định phải hắn gấp người hoàn trả. Đột nhiên, một cái mỹ thiếu nữ đứng tại đường từ trước mặt, một bàn tay sắp xếp trên vai của hắn mặt này, thang đốc, thế nào? Không đi cùng ngươi nhà cô bạn gái nhỏ à? Long linh, ngươi nhà đầu này, cái này khí lực thế nào lớn như thế, ngươi nhà cả một đời cũng không gả ra được đi. Tốt, ngươi lại một đầu, lại dám rủa ta muốn ăn đòn đúng không? nói xong, Long Linh nắm chặt nắm đấm ta sai rồi, Long Linh, ngài đại nhân có đại lượng. coi như ngươi thất thời. một màn này, người ở bên ngoài trong mắt, cùng liếc mắt đưa tình khác nhau ở chỗ nào? kết quả là, đặc biệt lớn tin tức, sinh viên đại học năm nhất kinh hiện tuyệt thế lớn cặn bã nam chân trước mới cùng nữ thần tỏ tình, một giây sau, lại cùng một cái khác nữ thần cấu kết, đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức bại hoại. kinh hiện lớn cặn bã nam các vị nữ sinh chú ý, khẩn cấp tránh hiểm, cẩn thận cặn bã nam. chờ một chút như vậy để lần nữa bị điên cuồng phát đáng yêu bánh phao đường phòng ngủ, lần nữa chừng to mắt. Tống Ngọc cũng phát ra như rít heo tiếng thề, cái thẳng trời đánh lao tam, không nghĩ tới là tuyệt thế lớn cận bã nam à. Thương thiên bất công a, kiếm hệ lao hệ, xem như long lục học phủ bài diện, rất nhiều người, bất luận là nam sinh còn là nữ sinh ánh mắt nội trận lôi đỉnh cái gì, tiểu tử này thế nào như thế vô sỉ, trừ niệm nhi nữ thần cùng long linh nữ thần tuyệt đối không nên bị lừa a. Các huynh đệ tỷ muội, tại sông bảng lúc gặp phải cận bã nam, các ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Không chút lưu tình, mà thương hệ đông đảo nam sinh, mặc dù ngay từ đầu lúc là cực kỳ tức giận, nhưng tùy theo mà đến là đối đường từ thật sâu kính nể long linh, bài Đại mục đầu, bãi mai. Đường từ không biết rõ, một trận báo tố lại sắp tới, tờ ép, báo tố chỉ xông bằng lúc, người ta nhằm vào hắn. chương 143. Man hoang chi địa, đáng yêu bánh phao đường phòng ngủ đỏ sức. chương 143. Man hoang chi địa, đáng yêu bánh phao đường phòng ngủ đỏ sức đường từ trở lại phòng ngủ. Vừa mới tiến phòng ngủ, liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng nạc sát khí. Chỉ thấy, phía trước có ba cái đại ngốc tử, không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn uy, và các ngươi làm gì. Vì sao muốn nhìn ta như vậy vất chỉ manh dùng hắn tiếng sấm giống như thanh âm nói rằng, lão tam, nói cho chúng ta biết, ngươi dùng loại thủ đoạn nào câu dẫn hai đại giáo hoa, mau mau chi tiết đưa tới. Không phải, ha ha, ha. Đường Từ vẻ mặt ngượng, các ngươi nói gì thế? Cái gì gọi là đồng thời câu dẫn hai đại giáo hoa lão tam, ngươi còn không thừa nhận đúng không? Tống Ngọc cũng tới cắm đầy miệng lão tam, nhanh nói, chúng ta tuổi già hạnh phúc, liền ký thác ở trên người của ngươi. Sau khi, Đường Từ rốt cuộc biết nguyên nhân các ngươi nghe ta giải thích a. Trừ niệm nhi mới là bạn gái của ta, Long Linh lời nói, chúng ta là bằng hữu, biết đi. Đường Từ thật rất bất đắc dĩ nhìn xem trong diễn đàn thảo phạt thanh âm của hắn, hắn chỉ muốn nói, đến a, ai sợ ai a. Vất chỉ manh ba người, mặc dù biết chân tướng sự tình, nhưng vẫn là rất khó chịu lão nhị, lão tứ, chúng ta cho lão tam gia hình tra tân pháp. Đường tứ nghe xong kinh hãi không cần a. Ba người nụ cười cùng ma quỷ như thế, phóng tới đường tử cái này nhỏ yếu bất lực còn cửu nhỏ. Tổng quát mà nói một ngày này trôi qua vẫn là rất hài lòng. Hôm sau lại là nguyên khí tràn đầy một ngày. Chương trình học hôm nay là võ đạo tiến giai khóa chủ yếu là giảng một chút võ đạo tiến giai nội dung, đối với võ giả tác dụng rất lớn. Nhưng đối cái khác người mà nói. Có hữu dụng hay không chỗ, Đường Tử cũng không biết đáng yêu bánh phao đường phòng ngủ tổ bốn người ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Vất chỉ mạnh hỏi, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, các ngươi buổi chiều có cái gì an bài không có. Đường Tử nói rằng Lão Đại, ta buổi chiều dự định đi man hoàng chi địa một chuyến, đi luyện một chút tay, rất lâu cũng không hề động thủ. Lão Đại, ta cũng có ý nghĩ này. Lão Đại, ta cũng có. Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, ta cũng có ý nghĩ này. Bốn người liếm nhau. Cười lên ha hả, đường từ đối loại này ở trung phương thức rất hài lòng, cũng ưa thích dạng này huynh đệ không khí man hoang chi địa, là nằm ở long lục học phủ chỗ này tiểu thế giới một chỗ hiểm địa, nhưng tính nguy hiểm không tính quá cao, thích hợp bọn hắn loại cảnh giới này học sinh đi thí luyện, bên trong có đủ loại hung thú, đến từ cái khác vũ trụ sinh vật, đến từ vết nước không gian sinh vật, còn có các loại thiên tài địa bảo, đều có thể dùng đem đổi lấy điểm tích lũy. Rất nhanh, bốn người cưỡi võ giả phi thuyền liền rơi vào man hoang chi địa biên giới phía trên. Bốn người đối tiểu thế giới này cảm thấy rất sử xuất, quá lớn. Man hoang chi địa mặc dù mang theo man hoang hai chữ, nhưng một chút cũng không mang cảnh sát giống nhau mười phần ưu mỹ chỉ là chuyển đến trận trận giống lên một tiếng cùng nồng đậm mùi máu tươi phá hủy cảnh đẹp trước mắt lão đại lão nhị lão tứ chúng ta cẩn thận một chút chú ý bốn phía mấy người một đường tiến lên gặp rất nhiều hung thú thực lực thấp nhất đều là siêu phàm cảnh giới trở lên đường từ còn không nhìn thấy cương khí cảnh giới cách đó không xa có một đầu cao đến trăm mét độc nhãn cự nhân độc nhãn cự nhân kỳ thật cũng không tính người bọn hắn chỉ là bề ngoài có chút giống nhân loại trí lực rất thấp trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt cực kỳ tàn bạo ưa thích sống một mình bề ngoài cực kỳ xấu xí cùng hung thu không có khác nhau Vất chỉ manh nói rằng đầu này độc nhãn cự nhân cũng là siêu phẩm cửu giai, liền giao cho ta luyện tập. độc nhãn cự nhân cũng cảm nhận được mấy người khí tức, miệng bên trong phát ra lẩm bẩm thanh âm. trong tay lưỡi búa lớn, một đũa bổ xuống, vứt chỉ manh tản ra một cỗ hoang vu khí tức, một cánh tay biến càng thêm trắng kiện. nhất quyền manh ra, mang theo năng lượng màu xám, đem cây búa này thành thành bụi phấn. sau đó, vứt chỉ manh hô to một câu, ghen băng diệt. toàn thân năng lượng màu xám biến càng thêm nồng đậm, nhất quyền đánh vào độc nhãn cự nhân trên thân độc nhãn cự nhân phát ra kêu rên, sau khi ngã xuống đất không có hô hấp đường từ cảm thấy rất sướng suốt thoạt nhìn không có nhiều như vậy loại loại động tác nhưng không phải chủ nghĩa hình thức Ghen người tu luyện lực lượng đủ để cùng võ giả sánh vai đường từ cảm nhận được độc nhãn tự nhân thể nội cũng không có lọt vào bao nhiêu phá hư bị phá hư là một loại vật kỳ quái hẳn là chính là cái gọi là ghen đi rất cường đại loại này con đường tu luyện rất cường đại lão đại coi như không tệ lão đại thật lợi hại ba người các ngươi cũng không cần dè dỗ cả ta loại này cấp bậc độc nhãn tự nhân dùng không có bao nhiêu người Kế tiếp, mấy người lần nữa thấy được một đầu độc nhãn cự nhân, thực lực cùng bên trên một đầu không sai biệt lắm cái này một đầu, liền giao cho ta. Tống Ngọc đi lên trước. Toàn thân khí tức rung động, một thanh diệt thế viêm thương xuất hiện, tại Tống Ngọc bên người không ngừng lượn vòng lấy. Nồng đậm hỏa diễm khí tức xuất hiện, Tống Ngọc vung lên thường, một đạo cự đại thương ảnh từ trên trời giáng xuống, độc nhãn cự nhân dùng lưới búa ngăn cản. Sau khi, độc nhãn cự nhân búa vỡ vụt, thương ảnh uy thế không giảm, độc nhãn cự nhân, tốt. Kế tiếp, gặp phải vẫn là chỉ có một con mắt cự nhân, nhường mấy người rất động, không khỏi hoài nghi có phải hay không tiến vào độc nhãn cự nhân ha lần này, tới ta lão đại, lão tam, lão nhị, tới ta. chỉ thấy được, bành thế hào phía sau hiện ra một đầu mang ưu, có vô tận uy thế đường từ chú ý tới, cái này cùng tu luyện võ kỹ xuất hiện pháp tướng không giống đầu này mang ưu, cảm giác cùng có sinh mệnh đồng dạng. Bành thế hào đánh ra nhất quyền, xen lẫn mang ưu chi tức, giống nhau, rất nhanh giải quyết chiến đấu đường từ chân tâm cảm thấy, thật lợi hại, tu luyện tới cực hạn, không luận võ người yếu lão đại, lão nhị, lão tứ, các ngươi đại khái dùng bao nhiêu thực lực? vất chỉ manh trầm ngâm một lát, lão tam, ta đại khái dùng hai thành thành a. lão tam, ta cũng kém không nhiều. lão tam ta cũng kém không nhiều hai thành duy thực lực, đường từ cũng đại khái biết mấy người cực hạn, không khỏi yên lặng cảm khái, không hổ là thiên tài, đều rất bất phàm, có lẽ bọn hắn thật tiến vào độc nhãn cự nhân hang ổ lần nữa gặp một đầu, thực lực cũng là siêu phàm cửu giai, tự nhiên đến phiên đường từ ra sân lao tam, ngươi mới là siêu phàm nhị giai thực lực, có thể đối phó sao? lão đại, các ngươi cứ yên tâm đi, chỉ có điều ba người vẫn còn có chút lo lắng, nhưng kế tiếp phát sinh hình tượng, để bọn hắn kinh điệu cái cảm, chỉ thấy đường từ nhất quyền đánh ra, một đạo trăm mét long, trực tiếp đem độc nhãn cự nhân đánh chết cái này, cái này không có rồi. Độc nhãn cự nhân có yếu như vậy sao?" Vất chỉ manh kinh ngạc nói, "Lão Tam, ngươi dùng nhiều ít thực lực? Vì không làm cho sự hoài nghi của bọn họ, Đường Từ nói câu, "Đại khái năm thành a." Vất chỉ manh ba người mới thở dài một hơi, "Lão Tam, ngươi thực lực này, một khi cùng chúng ta cùng giai, không nhất định là đối thủ của ngươi." "Đúng vậy a." "Lão Tam." "Nhưng Đường Từ, đại khái sử dụng nửa thành thực lực, á chương 144. Dự cảm bất tưởng, nhân tộc tình cảnh gian nan Chương 144. Dự cảm bất tưởng, nhân tộc tình cảnh gian nan Bốn người tiếp tục tại Man Hoang Chi điệu tiến lên lão nhị, "Lão Tam, Lão thứ, nếu không chúng ta trước cách ra hành động, muốn một chút tại nguyên chỗ điểm tập hợp, sói nhiều thì ít, không thi triển được ga. Lão đại, ta cũng có ý nghĩ này. Đường từ tiếp tục nói, đại gia nhất định phải cẩn thận, không cần cách quá xa, một khi phát hiện vấn đề, lập tức gửi đi hơi điện tử tín hiệu. Đường từ cáo biệt mấy người tinh thần lực phóng thích, ba người tung tích hắn cũng có thể thấy rõ ha ha. Lần này, ta có thể toàn lực ra tay. Đại Đao đã đói khát khó nhịn. Trên đường đi, gặp rất nhiều siêu phàm cảnh giới hung thú, đều bị nhất quyền đánh thành thịt nát. Là đường từ cung cấp không ít diễn hóa điểm đường từ chú ý tới phía trước cách đó không xa có một đầu nhập thánh ngũ giai mãnh tượng xương tượng loại này xương tượng lực lượng cùng phòng ngự cực kỳ cứng hãn Côn bằng đạp thiên bước thi triển một giây sau đường từ đã đến mãnh tượng xương tượng trước mặt lập tức tiểu thành lưu ly li kim thân thi triển to lớn lưu ly li pháp tướng tại đường từ sau lưng hiện hiện toàn thân biến thành lưu ly li kim sắc mênh mông huyết khí nhường tiến khu vực này biến thành huyết vực đường từ từ không trung bay vọt nhất quyền đánh ra một đầu to lớn huyết sắc cấm long hướng phía mãnh tượng xương tượng bay đi mãnh tượng xương tượng xem như nhập thánh ngũ giai cường đại tồn tại tự nhiên nhanh chóng làm ra phản kích phía sau hiện ra một đạo man hoang mãnh tượng pháp tướng. To lớn cái mũi phun ra một đạo hắc bạch của sáng. Côn bằng đạp thiên bước điên cuồng vận chuyển, Táng Thiên Long quyển không ngừng đập nện tại mảnh tượng xương tượng trên thân. Thoái tinh tối pháp cũng không ngừng nghỉ. Mảnh tượng xương tượng toàn thân hắc năng lượng màu trắng, tạo thành một cái yếu ớt lĩnh vực đường từ công kích, cảm giác đa số bị hấp thu, chỉ có một phần nhỏ lực lượng không có bị hấp thu. Nhưng lấy mảnh tượng xương tượng phòng ngự, cái này điểm lực lượng khó mà có tác dụng đường từ biết, loại thủ đoạn này, mang ý nghĩa trước mắt cái này mảnh tượng xương tự sát suất rất lớn sẽ tiến vào cấp thân cảnh giới. Cấp thân cảnh giới sẽ sinh ra lĩnh vực lực lượng. Ngược lại đường từ cảm thấy, cái này nhập thánh ngũ giai mảnh tượng xương tự So Lam Tinh lúc nhập thánh lục giai hung thú cường đại không biết có bao nhiêu lần, mãnh tượng xương tượng lực lượng toàn thân rung động, đường từ lui về phía sau xa mấy bước. Sau đó, mãnh tượng xương tượng phóng thích càng nhiều hắc năng lượng màu trắng của sáng, phía khu vực này hóa thành phế tích đường từ biết đến tốc chiến tốc thắng. Ban Long cốt thương cầm trên tay, vô số kiếp lôi cự long tại trong huyết vụ điên cuồng đi khắp. Sau đó hóa thành cướp long lôi hải, to lớn long thương theo lôi hải bên trong từ trên trời giáng xuống. Mãnh tượng xương tượng cũng cảm nhận được nguy hiểm, toàn thân hắc bạch lực lượng hóa thành càng thêm to lớn của sáng. Cùng Long Thương rằng co đường từ không ngừng phóng thích đan điển bên trong siêu phàm lực lượng, duy trì lấy Long Thương công kích. Phanh ba, kịch liệt bạo tạc sóng ánh sáng nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đường từ không có ý định dừng lại. Thương đoạn Minh Hà thi triển, trên bầu trời xuất hiện một đầu Minh Hà, quỷ dị, huyết tinh, bạo lử. Một thanh máu thương từ đó xuất hiện, Minh Hà bị từ đó cắt đứt. Dư thế không giảm, trong hố sâu manh tượng xương tượng phát ra không cam lòng tiêu diệt. Cuối cùng, đường từ sử dụng ám vực chân đỉnh, kết thúc manh tượng xương tượng tính mệnh. Diễn hóa điểm một lao tam, vừa rồi ngươi một khu vực như vậy giống như xảy ra cái gì? có rất nhiều hung thú cùng dị tộc chạy ra ngoài, ngươi có phát hiện cái gì sao? đúng vậy a, lão tam, lão đại, lão nhị, ta vừa mới phát hiện một cái học trưởng cùng một đầu nhập thánh ngũ giai mãnh tượng sương tượng chiến đấu ở cùng nhau, hẳn là bọn hắn đưa tới động tĩnh. vất chỉ mạnh nghiêm túc nói, bằng vào ta hiện tại cũng thực lực, nhiều nhất đối phó nhập thánh tam giai hung thú đến nỗi sắp đột phá rồi, ta tại siêu phàm cảnh giới nội tình đủ để cho ta đột phá. lão đại, ta cũng là đối phó nhập thánh tam giai là cực hạn. lão đại, lão nhị, ta cũng là. đường từ nhìn xem ba người đều nói chuyện, cũng nói nhập thánh nhất giai là ta cực hạn. Lời này vừa nói ra, ba người khác ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm hắn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta cực hạn là nhập thánh nhất giai. Ba người ngốc trệ trong chốc lát, Vất chỉ manh mới phản ứng được, lão nhị lão tứ, ta ba cho lão tam ra hình tra tân pháp. Mấy người ngồi võ giả phi thuyền, trầm ung dung chạy về học phủ lão tam, thực lực của ngươi thế nào như thế không hợp thói thường, ta trước kia tiếp xúc qua một số võ giả, không có người dạng này biến thái. Lão đại, cái này có lẽ chính là thiên a. Có lẽ, hẳn là ta dáng dấp đẹp trai a. Hắc hắc. Ba người nghe xong, toàn bộ mắt trợn trừng. Ngày thứ hai chương trình học là liên quan tới dị tộc nội dung. Là một người có mái tóc hoa dâm lão nhân, cùng trước mấy ngày xử lão sư tuổi tác không sai biệt lắm các bạn học, đại gia buổi sáng tốt lành. Ta là các ngươi tăng lão sư. Muốn tử tế nghe rằng a, ta cũng muốn đặt câu hỏi, đáp không được. Ra ngoài cho ta đứng trung bình tấn, như thế thật là rất mất mặt a. Đường tứ nghe xong, quả nhiên, nơi này lão sư không có một người là bình thường. Có lẽ chỉ có chủ nhiệm lớp mới hơi hơi bình thường một chút. Một bên khác, cổ hoàng nhược âm suy nghĩ một vấn đề, ta muốn hay không cho bọn này tiểu tể đám nam thanh niên nhiều bố trí một chút làm việc đâu? Dị tộc đến từ trong vết nước không gian sinh vật, tàn nhẫn, khát máu. Vết nước không gian đến cùng từ đâu mà đến, trước mắt không rõ ràng. Giới thiệu sơ lược một chút dị tộc tri thức. Tăng lão sư tiếp tục nói: Các bạn học các ngươi hiện tại là sinh viên đại học, có tư tưởng của mình ý thức, là nhân loại tương lai trụ cột vươn vàng. Ta muốn cho các ngươi nói một cái chuyện, một chút linh cảm đáng sợ. Lời này vừa nói ra, tất cả học sinh ngồi nghiêm chỉnh, từ thế nghe giảng lên hàng ngàn năm trước, kỳ thật còn không có không gian khé hở, cũng không có dị tộc. Nhưng về sau, vết nước không gian bắt đầu xuất hiện, vừa mới bắt đầu, chỉ xuất hiện tại cao cấp tinh vực, hơn nữa. Số lượng cực kỳ thưa thớt. Nhưng về sau, thời gian dần trôi qua hướng vũ trụ các nơi lan tràn, khuếch tán, đồng thời số lượng càng ngày càng nhiều. Đã từng, nhân loại chúng ta có rất nhiều khóa sinh mệnh tinh cầu bị hủy diệt, không một người sống sót. Cái khác rất nhiều sao cầu, bao quát cao cấp tinh hệ, cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Bởi vậy, nhân loại hiện tại mới coi trọng như vậy tinh không an toàn. Nhưng có một cái dự cảm không tốt. Các ngươi cũng biết, những này vết nứt không gian sẽ không xuất hiện tại tinh cầu bên trong, sẽ chỉ xuất hiện tại tinh cầu bên ngoài, từ đó lại tiến vào tinh cầu. 1000 năm đến, những này vết nứt không gian xuất hiện vị trí càng ngày càng gần. Chắc hẳn các người hẳn là cũng minh bạch ta nói mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng gần nhất 100 năm loại này quyết tán tốc độ hiện ra lịch sử mới cao lại thêm rất nhiều bên ngoài ở bên trong nguy hiểm nhân tố nhân loại không cẩn thận có thể không chịu nổi to lớn gì dày vò đường từ cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc một khi những này khe hở theo tinh cầu bên trong xuất hiện liền mang ý nghĩa cùng chúng nó chiến đấu đều tập trung vào bên trong loại chuyện này có thể không dám tưởng tượng hơn nữa nhân loại đối vết nứt không gian hoàn toàn không biết gì cả nguy hiểm không biết mới khiến cho người nghĩ mà sợ nếu là thật sự Nhân loại có lẽ sẽ lần nữa kinh nghiệm tối tăm không mặt trời thời gian các bạn học, các ngươi phải cố gắng tu luyện, các ngươi đều là thiên tài, nhân loại thiên tài, nhân loại sau này dựa vào là màu mới, dựa vào chính là bọn ngươi. Đường từ giờ phút này cũng suy nghĩ minh bạch một vài vấn đề. Giới này các lớn trường cao đẳng chiêu sinh nhân số đều rõ rệt đề cao, tài nguyên cường độ tăng lớn. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân trong đó một trong. Chương 145. Thua, còn vì sầu riêng. Chương 145. Thua, còn quỷ sầu riêng. Tăng lão sư nói những lời này, quả thật làm cho đại gia càng thêm có cảm giác cấp bách lão đại, lão nhị, Lao tam Ta sẽ chiều hôm nay không đánh tới man hoàng chi địa. Đường Từ nói như vậy tự nhiên có tính toán của hắn lao tam. đã dạng này, kia ba người chúng ta liền đi trước. Đường Từ tối hôm qua đột nhiên sinh ra một cái thần kỳ ý nghĩ, cùng Niệm Nhi đánh một trận. Hắn đối Niệm Nhi thực lực vô cùng hiếu kỳ, mà Niệm Nhi cũng đáp ứng Đường Từ mời. Nhưng Niệm Nhi nói, từ ca ca, thua cũng đừng khóc nhẹ a. Lời nói này, Đường Từ có thể chịu sao? đương nhiên không thể. Tại chỗ lập xuống phật lãng, nếu là hắn thua về sau hô Niệm Nhi gọi nữ vương. Nếu là hắn thắng, Niệm Nhi đến làm cho miệng hắn một cái. Hai người thân thiết đạt thành chung nhận thức, nhưng tỷ thí có phong hiểm vì không làm thương hại tới đối phương, bọn hắn mời tại võ trong lưới tới một lần quyết đấu đường tử là nghĩ như vậy. Niệm Nhi cảnh giới cao hơn ta, thực lực hẳn là so với ta mạnh hơn một chút, nhưng vì chiến thắng phúc lợi đến đụng một cái, ta đường tử tất thắng. mà tại một bên khác, trừ Niệm Nhi cũng có khác biệt ý nghĩ, ta muốn hay không để cho Tử ca một chút đâu, cảnh giới của hắn so ta thấp nhiều lắm, không được, không thể để cho ta thua, không phải đến ai nha, mắc cỡ chết người rồi, đều do thối Tử Kaka. nói thì nói thế, nhưng trừ Niệm Nhi còn có một số chờ mong Đường Tử hiện tại nặng thấm tại mộng đẹp ở trong thật tình không biết, chờ một lúc, có hắn tốt chịu được. võ trong lưới niệm nhi, chúng ta có thể đã nói xong, ngươi thua, đến làm cho miệng ta một cái. ai đổi ý, người đó là chó con. từ ca ca, ngươi không nên quên, ngươi thua, phải gọi ta nữ vương, biết đi. mặc dù là giả lập, nhưng đường từ vẫn có chút không bỏ được hạ nặng tay, nhưng vì phúc lợi, đường từ quyết định tăng lớn cường độ niệm nhi, tiếp hảo, tháng thiên long quyền, một đầu giữ tận huyết sắc lôi long, tại lôi hải bên trong la lộn. sau đó, hình rồng quyền ảnh hướng phía trừ niệm nhi công kích mà đi. trừ niệm nhi trong tay toát ra một đạo bạch quang, nhẹ nhàng vạch một cái một đạo mang theo khí tức tử vong nguyệt nhận, đem huyết sắc lôi long chặt thành hai nửa. Một màn này, thấy Đường Từ có chút kinh hãi từ ca ca, ngươi đừng sợ làm bị thương ta, loại trình độ này công kích, đối ta mà nói, không tính là gì. Tiếp tốt, Niệm Nhi, ta muốn phát lực, cẩn thận. Bất diệt chân thân công thi chuyển đường từ toàn thân biến thành lưu ly li xanh ngọc, phía sau lưu ly li pháp tướng ngang thiên cầm thiết. Nơi đây không gian, bị huyết sắc lôi vụ bao trùm, tiếp lôi trận trận, đem Đường Từ hiện lộ rõ ràng giống một tôn lôi ma thần. Trừ Niệm Nhi cũng vô cùng ngạc nhiên từ ca ca lực lượng này, so ta còn mu lớn, loại uy thế này, được nhiều ra một điểm lực lượng. Thứ ca ca Ngươi cũng phải cẩn thận. Loạn cổ kiếm quyết. Một đem thần kiếm, dường như nối liền trời đất, chặt đứt loạn cổ. Mang theo khí tức tử vong, trực tiếp hướng đường từ chém tới đường từ thế thế, cũng không có ý định thăm dò. Tu La huyết hải hiện hiện diện thế chi thương mang theo Tu La huyết hải, cùng tự kiếm công kích cùng một chỗ. To lớn công kích sóng gió, nhanh chóng, tạo thành một cỗ vòi rồng đem hai người quay trúng quanh ở trong đó niệm nhi, thực lực không kém, nhưng nếu như chỉ có cái này điểm công kích, vậy ngươi liền phải thua à. Trừ niệm nhi tà mị cười một tiếng từ ka chân chính chó hay, vừa mới bắt đầu. Sau đó, trừ niệm nhi phía sau hiện ra một đạo pháp tướng thấy không rõ khuôn mặt, có mãnh liệt tử vong cùng sinh mệnh khí tức đường tử ở phía trên thấy được nguyên một đám thế giới, tử vong, tân sinh, mà trừ niệm nhi, giờ phút này tựa như là trưởng quản sinh tử thần đường tử biết, hắn phải dùng toàn bộ thực lực từ ca ca, đây là ta lĩnh ngộ tử vong cùng sinh mệnh kia ý, ngươi là người thứ nhất thấy được, sáng thế chạm linh kiếm quyết, mảnh không gian này trong nháy mắt bị khí tức tử vong bao trùm niệm nhi, ngươi yên tâm tới đi, đường tử chân chính vận dụng hốn độn hồng nông thể, một tôn to lớn hốn độn hồng mông cự nhân pháp tướng, mang theo trùng điệp độn hồng mông khí tức hiện lên ở đường từ phía sau. Loại khí tức này, trí cao vô thượng đường từ dùng tổ lôi thương ý cùng băng vực thương ý thi triển thần cấp cực phẩm võ kỹ, vẫn thần thường quyết. Trong nháy mắt, đường từ toàn bộ lực lượng đều bị hút đi. Sau khi, đường từ quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển, quần áo rách dưới, không ngừng chảy máu. Vết thương chó nhìn đều lắc đầu. Hắn sau cùng một điểm lực lượng, đều dùng để thi triển Huyền Vũ Thiên Lôi Thuẫn, ngăn cản dư vi xung kích đường từ cười khổ một tiếng, xem ra không có được thưởng đi. Thật đáng tiếc a. Trừ niệm nhi từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Vẫn là như vậy mỹ lệ. Một màn này, đường từ ánh mắt đều mở to cái gì? Niệm Nhi sẽ không không có tiêu hao a. Ta thật là dùng toàn lực. Mặc dù tinh thần lực không có thi triển, nhưng Niệm Nhi cũng không có thi triển. Nàng hoàn hảo không chút tổn hại, ta lại tính toán, Niệm Nhi càng lợi hại, ta càng cao hứng. Thứ ca ca, ngươi thua a. Ngươi về sau phải gọi ta nữ vương a. Đường từ mỉm cười, nữ vương của ta bệ hạ, ngươi dùng nhiều ít thực lực a. Thứ ca ca, ta đại khái dùng 6 thành thực lực a. Ta có phải hay không rất lợi hại? Khen ta, khen ta. Về sau ta có thể bảo hộ ngươi. Đường từ một ngụm lao huyết phun ra Nhi cũng quá phàm nhĩ tái đi. Nữ vương của ta bệ hạ, ngươi quá lợi hại. Ta về sau phải dựa vào người bảo vệ, rời khỏi võ mạng, Đường Từ cùng Niệm Nhi đi tới lúc trước bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt nơi đó, Đường Từ hèn mọn nói Niệm Nhi nữ vương, ta ban thưởng còn có a. Trừ Niệm Nhi miệng nhỏ một bĩu từ ca ca, ngươi thua, không thể chơi xấu, lúc nào thời điểm ngươi lợi hại hơn ta, ta liền hài lòng ngươi yêu cầu nhỏ nhỏ. Đường Từ không khỏi nhột trí xem ra, nhiệm vụ gánh nặng đường xa a. Đột nhiên, Đường Từ cảm nhận được một cỗ không có gặp nguy hiểm sát khí. Xoay đầu lại, mới phát hiện sát khí bắt nguồn từ Niệm Nhi, Đường Từ giật mình, ta lúc nào thời điểm đắc tội Niệm Nhi, cố này sát khí, không tốt. Đường Từ lộ ra tám quả răng hàm răng nữ vương bệ hạ, ta có chỗ nào làm không đúng sao? Từ ca ca, ngươi cứ nói đi. Đường Từ trái muốn phải muốn, từ đầu đến cuối cũng không có phát phát hiện mình chỗ nào đắc tội niệm nhìn nữ vương bệ hạ, ta không có làm được chỗ không đúng à Từ ca ca, vừa rồi tỷ thí ngươi thế mà đến thật, đánh vào trên người của ta, có thể đau. Ngươi nói, có sai hay không? Ngươi loại nam nhân này, tương lai có một loại nào đó không tốt xu hướng. Đường Từ nghe xong, cảm giác trong lòng có 10000 con mẹ nó thổi qua. Cái này, cũng có thể nói như vậy. Không phải tỷ tỷ sao? Đường Từ phát hiện nữ sinh tâm tư hắn thật không hiểu niệm nhi nữ vương, ta sai rồi. đường tư biết, quan tâm đến nó làm gì có lỗi không sai, trước nhận lầm chính là tốt. một số năm sau, đường tư đối với một cái tiểu nữ hài nói, nữ nhi, bà bà sai. tại một số năm sau, đường tư đối với cháu gái của mình nói, tôn nữ, gia gia sai. thứ ca ca, về sau còn dám hay không rồi. còn có lần sau, ta thật là có trưởng phạt ta. lần này, trước hết quỷ sầu riêng a. niệm nhi nữ vương, ngươi nói cái gì, ta đường tư, đường đường đại nam nhân, sao có thể ân, có thể cái gì? sao có thể không nghe niệm nhi nữ vương thì sao đây? Nhìn xem quỷ gối sǒu riêng bên trên đường tử, Trừ niệm nhi đang suy nghĩ, xem ra lão mụ nói không sai, có đôi khi đến hiện ra khí phách của mình, không phải còn không hàng phục được hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, liền nở nụ cười ha ha. Nhìn xem một màn này, đường tử thật khóc ta đây là tạo cái gì người ta. Chương 146, sông bảng. Chương 146, sông bảng. Bị niệm nhi giày vò sau một thời gian ngắn đường tử rốt cục trốn ra ma chảo. Ngay tại đường tử muốn phải thật tốt trốn tránh, vụ chồm khóc lớn một trận thời điểm. Một đạo ôn nhuận xúc cảm, thanh lương thương ngọt môi, chuồn chuồn nước đồng dạng tại đường từ trên môi nhẹ nhàng điểm một cái, thẹn thùng xoay người rời đi đường từ ánh mắt đờ đẫn, sau khi mới hạnh phúc sờ sờ bờ môi. sức sống tràn đầy. một ngày này đường từ đều là hạnh phúc, thỉnh thoảng tại cười ngây ngô đến mức bất chỉ mánh mấy người gọi hắn lúc, đường từ cũng không có nghe thấy lao nhị, lao tứ, lao tam đây là thế nào rồi, mấy giờ không thấy, liền cùng đồ đần như thế. tống ngọc giơ tay lên chỉ, đặt ở bên miệng suy, cái này đầy phòng yêu đương hôi chô vị, các ngươi không có người được sao? sau đó quay người trở lại giường của mình vị bên trên, banh thế hảo phụ hòa nói, thật chua a, cũng trở về tới giường của mình vị bên trên chỉ để lại bất chỉ manh một người ở chỗ này mò lấy chính mình thật to đầu ta là ai ta ở đâu bọn hắn nói đến cùng là cái gì hai ngày sau lão đại lão nhị lão tứ các ngươi dự định đi xung kích nhân bảng sao bất chỉ manh vừa đi vừa nói ta cảm thấy có thể hô nghe này quái dị lời nói đường từ kém chút cười phun ra từ khi đêm hôm đó tống ngọc dạy hắn như thế nào hiểu được càng nhiều liền dạy hắn nói như vậy kết quả trong ngoài không phải người đều nhân bảng ở vào long lục học phủ ba bảng tiểu thế giới ba bảng tiểu thế giới cái tên này mặc dù không phải cao đại thượng nhưng rất tiếp địa khí Tới mục đích, mấy người đều bị sửng sốt tới đây là một tòa tản gia thanh đồng cổ phát nhan sắc bảo tháp ước chừng ngàn mét cao. Trên bảo tháp mặt hiện ra một đạo màu vàng xanh nhạt bảng danh sách, bên trong rất nhiều người tên lóe ra kim sắc quấn mang. Chỉ là có mấy đạo danh tự, nhan sắc cùng cái khác không giống. Hạng nhất, chiếm cứ lấy đỉnh cao nhất vị trí, là Tử sắc. Hạng 2, có hai cái đặt song song danh tự, đều là kim sắc. Hạng 3, cũng có hai cái đặt song song danh tự, là màu đỏ. Tiếp xuống hạng 4, mai cho đến phía sau thứ tự Toàn bộ làm màu vàng xanh nhạt đường từ lúc này mới đánh giá đến còn lại tin tức hấp nhất, Đông Phương Huyền Sách, chủ Long Lục học phủ, đại nhị kiếm hệ học viên, cảnh giới, cấp thân tam giai cảnh giới. Cụ thể tin tức, tiến vào nhân bảng có thể xem xét. Hạng 2, Độc Cơ Nguyệt, Tây Long Lục học phủ, đại nhị trận pháp hệ học viên, cảnh giới, cấp thân nhất giai cảnh giới. Cụ thể tin tức, tiến vào nhân bảng có thể xem xét. Hạng 2, Long Hoàng, Đông Long Lục học phủ, đại nhị đao hệ học viên, cảnh giới, cấp thân nhị giai cảnh giới. Cụ thể tin tức, tiến vào nhân bản xem xét. S, Long Hoàng họ Long, các ngươi xem. Cùng Long Linh là quan hệ như thế nào? Mặt cười mặt cười, hạng 3, Cố Yêu Yêu, Nam Long Lục học phủ, đại nhị ngự thú hệ học viên, cảnh giới ngũ cảnh nhất giai thực lực. Cụ thể tin tức, tiến vào nhân bảng xem xét. Hạ 3, Cổ Kiếm Ca, Bắc Long Lục học phủ, đại nhị kiếm hệ học viên, cảnh giới hóa thần nhất giai thực lực. Cụ thể tin tức, tiến vào nhân bảng xem xét. Đường Từ chú ý tới, ba hàng đầu có ba vị là võ giả, còn lại hai vị, một vị là ngự thú hệ, đi ngự thú một đạo. Một vị là tu tiên giả. Là hóa thần nhất giai tu vi đường từ đối ngự thú hệ vị này cùng tu tiên hệ cái này, một vị sinh ra đồng hậu dạy đặc vẻ to mò đường từ tiếp lấy xem tiếp đi thứ 800 tên, Cố Diệu, chủ Long Lục học phủ, đại nhị vạn khí hệ học viên, cảnh giới, nhập thánh 6 giai thực lực. Thứ 1000 tên, Đào vực, Tây Long Lục học phủ, đại nhị dị năng hệ học viên, cảnh giới, bạch kim ngũ giai thực lực. Lần này, đường từ đại khái biết lên bảng người đại khái thực lực, thấp nhất tương đương với nhập thánh ngũ giai thực lực, tối cao, cấp thân cảnh giới tam giai thực lực đường từ cảm nhận được áp lực. Hơn nữa, cái này 1000 người bên trong, dùng thương không nhiều, chỉ có mấy người Đồng thời xếp hạng còn không tính quá cao đáng yêu bánh phao đường phòng ngủ dự định là thương hệ chứng minh lão đại, lão nhị, lão tứ, chúng ta liền đi sông bảng a. Nhìn xem mình có thể đi đến một bước kia. Lão nhị, lão tam, lão tứ, chúng ta cùng một chỗ cố lên. Cố lên. Đường Từ đi vào nhân bảng tháp. Lập mã liền chuyển đến một đạo lạnh lùng trung niên nhân thanh âm, ngươi có 30 giây xem xét cửa thứ nhất tin tức. Đường Từ tử tế nhìn trước mắt tin tức nhân bảng một tên sau cùng thực lực là nhập thánh ngũ giai thực lực, người khiêu chiến nhất định phải nắm giữ nhập thánh ngũ giai thực lực, mới có thể khiêu chiến nhân bảng thứ 1000 tên. Đường Từ cũng cảm thấy cách làm này rất nhân tính hóa. 30 giây vừa đến, thanh âm lần nữa truyền đến là không mở ra nhân bản khiêu chiến thi đấu. Mở ra. Sau đó, Đường Từ bị truyền vào tiến vào một cái không gian thần kỳ. Nơi này, cùng thế giới chân chính cảm giác không có có trên lệch, đương nhiên đây chỉ là Đường Từ sinh ra cảm giác như vậy. Một hồi sau, Đường Từ liền phát hiện có 50 đầu nhập thánh tam giai hung thú hướng phía Đường Từ xông lại. Loại này chân thực cảm giác, nhưng Đường Từ cảm thấy cùng thế giới hiện thực không hề khác gì nhau. Chết, chính là thật đã chết rồi. Lập tức thi triển bất diệt chân thân công. Tiểu thành lưu ly kim thân vật chuyển. Huyền Vũ Thiên Lôi thi triển ám kình thi triển phanh phanh. phanh. Quỷ dị ám vực kình lực xuyên thấu đa số hung thú ra lông, trực kích nội bộ. Những này hung thú, mặc dù không có chết, nhưng toàn bộ bị trọng thương đường từ cảm giác được, cái này 50 đầu hung thú, không có loại kia có tiềm lực tiến vào cấp thân cảnh giới hung thú lợi hại, xem như bình thường nhập thánh tam giai hung thú, nhưng cũng không thể khinh thường đường từ chỉ hy vọng, vất chỉ Mãnh, Tống Ngọc, Bành Thế Hào ba người hẳn là có thể vượt qua cửa thứ nhất. Nếu là cửa này đều qua không được, kia liền không có khiêu chiến nhân bảng tư cách đường từ lập lại chiêu cũ ám vực trấn kình không ngừng thi triển. Vì cái gì bình thường chiến đấu đường từ không thích dùng chiêu này đối mặt thực lực mạnh mẽ hung thú hoặc dị tộc. Loại thủ đoạn này có thể trực tiếp tạo tác dụng sát suất không lớn, nhất thích hợp dùng để tập kích bất ngờ hoặc là dùng tại thực lực yếu nhược hung thú hoặc là dị tộc trên thân mới có tác dụng. Mặc dù là bình thường hung thú, dù sao số lượng hơi nhiều đường từ vẫn là bỏ ra 5 phút mới giải quyết chiến đấu khiêu chiến thành công. Điểm tích lũy thêm 5000. là không tiếp tục khiêu chiến. Tiếp tục. Một bên khác. Quất Chỉ manh đối mặt cái này, 50 đầu nhập thánh tam giai hung thú, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu là một đầu, hai đầu, năm đầu, 10 đầu coi như xong. Nhưng mấu chốt là có 50 đầu. Dù hắn thực lực cường đại, cũng bỏ ra trọn vẹn 25 phút mới giải quyết chiến đấu, nhưng hắn cảm thấy lực lượng của mình đã tiêu hao rất nhiều. Tống Ngọc cũng là như thế, Bành Thế Hảo cũng là như thế. Ba người đều có thể đối phó, nhưng hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Cửa thứ hai, khoảng chừng 40 đầu nhập Thánh tứ giai hung thú, Đường Từ cảm thấy cũng còn tốt, nhưng hiển nhiên cũng không phải nhẹ nhàng như vậy dễ dàng. Nhập Thánh tam giai cùng nhập Thánh tứ giai mặc dù chỉ thua kém nhất giai, nhưng thực lực sai biệt liền cũng không phải nhất giai đơn giản như vậy. DS, đại gia không nên cảm thấy nhân vật chính yếu, hắn hiện tại mới siêu phàm nhị giai thực lực. Hắn bạn cùng phòng đều là siêu phàm cửu giai thực lực. Đường Từ lấy ra bản long cốt thương, sử dụng tổ lôi thương ý, thi triển quần công tính võ kỹ, tu la sắc thực thức thứ nhất, thương lâm thiên hạ. Trong máy mắt, kiếp lôi trận trận, vô số huyết sắc cốt long hóa thành tu la chi thương. Theo mạng thiên lôi hải bên trong xuất hiện, tổ lôi thương ý chính là thuần túy nhất, lực công kích cường đại nhất ý cảnh một trong. Những này hung thú phun ra năng lượng to lớn sóng ánh sáng, hội tụ vào một chỗ, ngăn cản mạng thiên thương ảnh cướp long đường từ tăng lớn đan điển tiểu thế giới năng lượng đưa vào. Chỉ chốc lát sau, những này hung thú toàn bộ trọng thương đường từ tiện tay một kích. Những này hung thú toàn bộ bị giết chết khiêu chiến thành công, điểm tích lũy thêm một vạn. Chương 147. Giới này tân sinh, có chút yêu người ta. Chương 147. Giới này tân sinh, có chút yêu người ta. chúc mừng Đường Từ học viên, ngươi có khiêu chiến nhân bảng 1000 tên tư cách, là không bắt đầu khiêu chiến cứ chờ một chút. Đường Từ mong muốn tử tế nhìn xem thứ 1000 tên người này tin tức cận kẽ đạo vực, Tây Long lục học phủ học viên. S cấp dị năng, huyết đao, trước mắt cảnh giới, bạch kim ngũ giai. Sử dụng võ kỹ. Bất quá, có một đạo giới thiệu văn tắt, hấp dẫn Đường Từ chú ý nhân bảng bảng danh sách khiêu chiến, 20 người đứng đầu khai thác chân nhân khiêu chiến. 20 tên về sau đều là hư thân, bị khiêu chiến người hư thân có bản nhân 100% thực lực. Đường Từ Đại khái cũng minh bạch có ý tứ gì. Hư thân, hẳn là thông qua thủ đoạn nào đó, phân tích chính mình khiêu chiến thành công lúc thực lực. Từ đó thiết trí hư thân chương trình đường từ trước thời hạn hiểu tiến vào nhân bảng ban thưởng. Tiến vào nhân bảng ban thưởng, liền xem như một tên sau cùng, ban thưởng không ít đường từ tin tưởng, cơ hồ không có người có thể cự tuyệt kiểu khen thưởng này, đặc biệt là tới đằng sau, tu luyện cần có tài nguyên không ít, nếu là bị dồn xuống nhân bảng, cũng không tìm tới địa phương khóc. Mặc dù có thể lần nữa một lần nữa lên bảng, nhưng thi rất một chút thời gian. Có lẽ đều sẽ tổn thất rất nhiều tài nguyên tu luyện. Một bên khác, "Vất chỉ manh phun một ngụm máu tươi ta đi ngươi lại ra, học phủ cũng quá không đem chúng ta làm người nhìn a." Thế nào khiêu chiến nhân bảng, còn cần làm dạng này biến thái khiêu chiến? Không đúng, ta không thể nghĩ như vậy, hiện tại lớn nhị học trường, học tỷ hẳn là cũng trải qua chuyện như vậy, bọn hắn có thể làm được, ta vất chỉ manh vì cái gì không thể? Tống Ngọc, Bành Thế Hào hai người cũng đối mặt chuyện giống vậy. Có lẽ hôm nay là ngày tháng tốt, rất nhiều tuyệt thế thiên tài đều lựa chọn hôm nay bắt đầu khiêu chiến nhân bảng. Trừ niệm Nhi tiến vào nhân bảng tháp, bắt đầu nhân bảng khiêu chiến. Nhìn trước mắt hung thú chử nhiệm nhi rút kiếm ra, một kiếm chém ra, tử vong cảm giác thật sâu bao trùn lấy tất cả hung thú. cửa thứ nhất, nàng một kiếm liền giải quyết chiến đấu. cửa thứ hai, hai kiếm liền giải quyết chiến đấu. không chút nào phí sức. thẩm ý hệ cũng bắt đầu khiêu chiến nhân bảng. nhìn trước mắt hung thú, thẩm ý hề cười khẩy. phía sau hiển hiện một tôn cổ thần pháp tướng, kim quang đại phóng, dường như một tôn bất bại chiến thần. cùng hắn thanh tu tuấn nhã tướng mạo tuyệt không tương xứng, nhất quyền tiếp lấy nhất quyền, sống sờ sờ đem những này hung thú đánh chết. tới lần cuối câu, cũng không gì hơn cái này. nếu là đường từ ở đây lời nói, nhất định sẽ nói. Tiểu tử này, thực lực còn có thể. Nam Long Lục Học Phủ, Diệp Phong cũng lựa chọn hôm nay khiêu chiến nhân bảng. Vô tận viêm diễm thể vận chuyển, phía sau hỏa chi pháp tướng hiện hiện. Diệp Phong ánh mắt tràn ngập hỏa chi phủ văn, tựa như một tôn vô địch diễm thần. Bất diệt linh viêm vừa ra, thiêu thiên địa vật vật, những này hung thú bị đốt thành đen xám. Còn có các đại thế gia rất nhiều truyền thừa người cũng đi tới Long Lục Học Phủ, bắt đầu nhân bảng khiêu chiến. Hai cửa trước khiêu chiến, đối bọn hắn mà nói không phải việc khó gì mở ra khiêu chiến. Đường từ theo biến mất tại chỗ, tiến vào từng bước từng bước không gian kỳ dị, ngươi chính là lần này khiêu chiến ta đại nhất học viên. Đường Từ đối diện là một cái vóc người cao lớn thanh niên, nhìn không giận tự uy đúng vậy. Học trưởng, lần này là ta tới khiêu chiến ngươi, xin chỉ giáo. Ha ha, Nhiên đệ, chỉ giáo chưa nói tới, lẫn nhau luận bàn mà thôi. Đường Từ đối loại thủ đoạn này cảm thấy vô cùng hiếu kỳ hư thân thế mà còn có ý thức. Lúc trước hắn vẫn còn đang suy tư, hư thân có thể phát huy trăm phần trăm thực lực, nhưng có ý thức cùng không có có ý thức hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Có ý thức, có thể hoàn toàn phát huy bản nhân thực lực, không khỏi là học phụ thủ đoạn cảm thấy sướng suất, vì nó điểm tán. Học trưởng, ta tới côn bằng đạp thiên bước, nước kích 3000 dặm, phù diêu mà lên 9 vạn dặm đường từ tốc độ, nếu là đạo vực bản nhân ở đây lời nói, chắc chắn bị loại tốc độ này sửng xuất tới đường từ tốc độ nhanh chóng, xuất hiện hư ảnh đường từ biến thành lưu ly li ngọc thân, bầu trời kiếp lôi cuồn cuộn. Tháng thiên long quyền thi triển, mỗi nhất quyền đều là kiếp lôi cự long đảo vực cũng không khách khí. Trên bầu trời một thanh huyết hồng đại đao, sát lục khí tức như là hồng thủy manh thu đồng dạng đao quang chợt hiện, cùng kiếp lôi cự long công kích cùng một chỗ đường từ phát hiện đạo vực thân pháp tốc độ không được. Hư ảnh ảnh hưởng tới đạo vực phán đoán đường từ lập khắc sử dụng cực hạn chi lực. Cực hạn chi lực Trong nháy mắt đem đảo vực trô không gian hóa thành băng vực ám vực chân kinh, xuyên thấu qua băng vực, trực tiếp đập nện tại đảo vực trên thân phanh phanh phanh. Băng vực bắt đầu vỡ vụn. Hiền lộ ra chính là đảo vực thân ảnh a a a niên đệ, ngươi chọc giận ta, ngươi thật rất không tệ, rất không tệ a. Đảo vực toàn thân khí tức rung động. Toàn thân bị huyết hồng sắc phủ văn bao trùm. Dị năng huyết đao biến càng thêm tràn ngập ý thế. Từ không trung trực tiếp hướng phía đường tử chém xuống đường tử không dám thượng. Vũ Thiên Lôi thuẫn hóa thành một mặt to lớn tâm chán. Kiếp lôi chi lực cùng cực hàn chi lực, hóa thành kiếp lôi linh thuẫn cùng hàn băng linh vẹn ba tầng tâm Ngăn cản huyết lại đao. Cuối cùng, ba tầng tâm chắn bị đánh nát. Huyết sắc đại đao lực công kích yếu bớt. Rõ ràng nhỏ đi rất nhiều học trưởng, ngươi chúng cái a? Cái gì? Đường Từ chẳng biết lúc nào tới đảo vực sau lưng, bàn long cốt thương sớm đã bị Đường Từ lấy vào tay bên trên. Tiếp lôi hàn băng cự long, hóa thành một khẩu súng đâm xuyên qua đảo vực thân thể đảo vực tại không thể tin bên trong, thân thể chậm rãi biến trong suốt, cho đến biến mất không thấy gì nữa, chúc mừng Đường Từ học viên khiêu chiến thành công, trước mắt xếp hạng thứ 1000 tên. La không tiếp tục khiêu chiến. Không. Đường Từ tại khiêu chiến trước còn chứng kiến một cái tin tức như là đồng thời có nhiều người khiêu chiến một người, chọn trước chiến thành công một người, thay thế người này xếp hạng. Trước kia khiêu chiến người, khiêu chiến trước kia người, cũng có thể hủy bỏ chiến đấu, trực tiếp khiêu chiến mới lên bảng học viên. Đường Từ biết, chính mình trước mắt hư thân thực lực, căn bản ngăn cản không nổi những người khác khiêu chiến. Liên mang ý nghĩa chính mình nhất định phải tiếp tục tiến lên mấy tên. Khả năng bảo trụ thứ hạng của mình bắt đầu khiêu chiến. Học viên Đường Từ, người có thể khiêu chiến 999 tên, hay là 999 tên trước kia học viên? Mời lựa chọn khiêu chiến học viên đường từ nghĩ nghĩ khiêu chiến 990 tên 990 tên bắc long lục học phủ đào hệ học viên trương hạo nhập thánh ngũ giai thực lực võ kỹ tây long lục học phủ một cái cường tráng thanh niên sắc mặt có chút nặng nghề không nghĩ tới thế mà bại bởi đại nhất niên đệ mặt đều mất hết bất quá cái này niên đệ quá biến thái đi những thủ đoạn này tuyệt thế thiên tài không thể nghi ngờ bất quá ta đào vực cũng không phải phế vật ta sẽ một lần nữa đoạt được nhân bảng xếp hạng đường từ hao tốn sức chín châu hai hổ rốt cục chiến thắng trương hạo ta ném thật không dễ dàng à quả nhiên lên bảng người đều vô cùng không đơn giản Cũng tốt, ta 990 tên, tạm thời không cần lo lắng tí rớt. Đột nhiên, đường từ biến sắc. Chỉ là nhìn thấy thứ hạng của mình, theo 990 tên biến tới 994 tên. Nói đúng là, vừa rồi có 6 người vượt qua hắn đường từ rời khỏi nhân bảng tháp. Cha nhìn lên nhân bảng tin tức thứ 800 tên, chủ Long Lục học phủ, chủ niệm Nhi đường từ vui mừng niệm nhi là thật mạnh. Thứ 850 tên, Viêm Tả, Đông Long Lục học phủ thứ 900 tên, Cố Tuyên Cơ, Tây Long Lục học phủ thứ 945 tên, Thẩm Ý hệ, chủ Long Lục học phủ đường từ nhìn xem mấy người. Không khỏi sinh ra cảm giác cấp bác Còn không biết có cái gì thiên tài không có tới khiêu chiến. Giới này sinh viên đại học năm nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, là Long Lục học phụ từ trước tới nay mạnh nhất một giới đường từ nghe niệm Nhi nói qua. Thẩm ý hề là gia tộc của nàng không có nhập thế tu hành thiên tài, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, các đại gia tộc cần giấu thiên tài đều phải nhập thế tu hành đường từ chú ý tới, Diệp Phong cũng tới bảng, thứ 997 tên. Mà bảng danh sách biến hóa, tự nhiên cũng không gạt được những người khác. Mấy người bọn họ tin tức, lập tức thượng truyền tới học phụ cao tầng. Nhìn mấy người video chiến đấu, những cao tầng này không khỏi cảm khái. Giới này tân sinh, yêu nghiệt không y ta. Tự nhiên những này xếp hạng cũng bị đệ tử cấp cao trông thấy. Trong lúc nhất thời, cũng đúng mấy người lai lịch tò mò. Chương 148. Lựa chọn gia nhập nghiên cứu khoa học câu lạc bộ cùng trận pháp câu lạc bộ. Chương 148. Lựa chọn gia nhập nghiên cứu khoa học câu lạc bộ cùng trận pháp câu lạc bộ đường từ dự định đi đem ban thưởng nhận lấy. Cũng hỏi chính mình nghi vấn trong lòng lão sư, ta xếp hạng có thể sẽ giảm xuống, kia ban đầu ban thưởng sẽ còn thu hồi sao? Đông học, không cần, ban thưởng sẽ không thu hồi cũng tỉ như nói, ngươi bây giờ theo 990 tên hạ thấp 996 tên, ngươi chỉ có thể nhận lấy 990 tên ban thưởng, mà không thể nhận lấy 996 tên ban thưởng. Mà thay thế ngươi trở thành 990 tên vị bạn học kia, nếu như xếp hạng cao hơn ngươi, mà xuống đến 990 tên, hắn cũng sẽ không thu hoạch được cái bài danh này ban thưởng mà sẽ thu hoạch được phần thưởng của hắn. Cụ thể phương thức thưởng thưởng, tự hành đi xem văn kiện. Nếu như xếp hạng so ngươi thấp, cũng biết thu hoạch được cái bài danh này ban thưởng. Đây coi như là học phụ cho các ngươi ưu đãi. Đúng rồi, nếu như ngươi xếp hạng 3 ngày không hàng, sẽ còn thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng ngược lại chỉ muốn các ngươi nhập bảng một ngày đều sẽ đạt được tài nguyên phần thưởng của ngươi tại túi đựng đồ này từ bên trong đường từ tại trên đường trở về mở ra túi chứa vật quả thật bị học phụ đại thủ buông sừng xuất tới những tương nguyên này đầy đủ hắn tăng lên rất nhiều thực lực Lão Tam ngươi thế nào lúc này mới trở về khiêu chiến lên bảng hai cửa trước qua không có đúng vậy a Lão Tam Lão Tam kiểu gì nhìn xem lão đại lão nhị lão tứ cái này hiếu kỳ dáng vẻ hơn nữa còn chịu một chút tổn thương đường từ biết xem ra ba người bọn họ đều khiêu chiến thất bại đồng thời không có nhìn bảng xếp hạng ta lên bảng hiện tại là 994 tên xếp hạng, kinh hỉ hay không, bất ngờ không? Ba người đối mặt Lão Tam, ngươi nói là sự thật sao? đương nhiên là thật. Một lát sau, Vớt Chỉ Mạnh, Tống Ngọc, Bành Thế Hào ba người lộ ra không nguy hiểm cười bị òi, cực kỳ hèn mọn. Tống Ngọc mở miệng nói ra Lão Đại, Lão tứ, chúng ta cho Lão Tam ra hình tra tấn pháp. Đường Từ giật mình không cần a, các ngươi không được qua đây a. Đó là cái gì hình pháp? Chính mình đi đoán xem. Ngược lại các ngươi tại phòng ngủ lúc, thỉnh thoảng sẽ làm chuyện. Ha ha. Thời gian lại qua một ngày. buổi sáng chương trình học kết thúc sau. Tống Ngọc lôi kéo bốn người, nói cái gì? Đi tham gia câu lạc bộ. Hôm nay câu lạc bộ chiêu tân đối với câu lạc bộ, Đường Từ cũng có hiểu biết đây là học phủ một lớn đặc sắc. Thì như nói, ngươi bây giờ tại thương hệ, nhưng nếu như ngươi đối trận pháp gì hệ, luyện đan hệ cảm thấy hứng thú, liền có thể gia nhập những này câu lạc bộ. Học tập đem đối ứng một chút tri thức Đường Từ mấy người rõ ràng cảm thấy rất hứng thú, lập tức đi theo Tống Ngọc tiến về chiêu sinh câu lạc bộ. Nửa đường, còn phát một cái tin tức cho Niệm Nhi Niệm Nhi Nữ Vương. Hôm nay câu lạc bộ chiêu tân, ngươi muốn tới sao? Chỉ chốc lát sau, tin tức truyền đến từ Kaka, ta lập tức đến. Tới triều Tân Quảng trường, bốn người bị trắng bóng đồ vật hấp dẫn ánh mắt, châm miệng một lời ảo, Thật sinh đẹp a. Sau khi, Đường Từ lau khô nước bọt vì bà các ngươi thế nào bị ở như vậy a? Chúng ta là tới làm gì? Vật chỉ manh thở dài một tiếng lau tam, ngươi là hán tử no không biết hán tử đói cơ a? Chỉ thấy phía trước rất nhiều câu lạc bộ, lớn trên tấm bảng viết, nào đó nào đó câu lạc bộ, hay là vì hấp dẫn tân sinh. Mỗi cái câu lạc bộ trước mặt, thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ, khiêu vũ. Thấy để cho người ta nhiệt huyết sôi trào đường từ cáo biệt ba ngốc đang tìm chính mình ngỡ ngộ trong lòng câu lạc bộ đi đến một cái câu lạc bộ luyện đàn câu lạc bộ có thể học tập luyện chế đan dược cùng đan dịch là phụ tu không hai lựa chọn, hoàng nên ngươi cũng gia nhập. Đường tứ lắc đầu, đan dược, hắn không cần chính mình tự mình đi luyện, hắn không thế nào cảm thấy hứng thú đường từ dự định rời đi thời điểm. một cái học tỷ sinh đẹp đi lên trước, nhiên đệ, chúng ta luyện đàn câu lạc bộ không tệ a, hoàng nên ngươi cũng gia nhập. đường tứ nhìn trước mắt mong muốn sử dụng mỹ nhân kế học tỷ học tỷ, thật không tiện a, ta xem trước một chút cái khác. chờ đường từ quay người sau khi rời đi, cái này học tỷ lại đem mục tiêu đặt ở những người khác trên thân đường từ nhìn rất nhiều câu lạc bộ, đều không có phát hiện hắn muốn gia nhập câu lạc bộ từ ca ca, ta tới. Niệm Nhi nữ vương, người rốt cuộc tới rồi. Chúng ta đi lựa chọn câu lạc bộ a. Trừ Niệm Nhi vừa xuất hiện, tự nhiên đưa tới náo đậu. Trừ Niệm Nhi đẹp nhất giáo hoa xương hào đã truyền khắp toàn bộ học phủ. Mới đầu, rất nhiều người khịt mũi coi thường. Hiện tại cảm thấy, thật là thơm. Mà những cái kia câu lạc bộ, tựa như người thấy mùi tanh mèo. Lập tức vây tiến lên đây học muội, tuyển chúng ta kiếm đạo câu lạc bộ, người đáng giá nắm giữ. Học muội, chúng ta luyện thể câu lạc bộ, hoàn nên ngươi cũng gia nhập. Trước mắt cảnh tượng có chút hỗn loạn đường từ không thể không nhà rãnh. Tuy là nhà rãnh, lại là đắc ý nhà ta Niệm Nhi, thật sự là quá đẹp quả nhiên, vẫn là vận khí ta tốt. trừ niệm nhi cũng rất có lễ phép học trường, học tỷ, ta muốn xem trước một chút, có thể chứ? thanh âm này, khiến cái này đại lao thô tâm hoa nội phóng. tại là có người ra tới nói, chúng ta nghe học muội chúng ta là học trường học tỷ, phải làm gương tốt. đột nhiên, người này nhìn về phía đường tử tiểu tử, người coi như cái tiểu cặn bã nam. những người khác cũng nhìn về phía đường tử, không nhìn con khá. xem xét, ánh mắt trừng đến to lớn đường tử cảm thấy không tốt các vị, các ngươi nhận là người, ta là đường tiểu tử là đường tử bạn cùng phòng, ta sẽ đem các ngươi mà nói truyền đạt cho đường tử. Những người này nghe xong lời này, càng tức giận hơn tiểu tử, ngươi hù ai có thể, ngươi cho chúng ta mắt mù Đường Từ cảm thấy không thích hợp. Tống Ngọc không phải nói, loại phương pháp này rất không tệ sao? Ai? Lại bị lửa. Lúc này, rất chỉ manh ba người nổi giận đùng đùng chạy đến lao tam, ai khi dễ ngươi, cho chúng ta nói. Đường Từ ấm áp, lão đại, lão nhị, lão tứ, không có việc gì. Lúc này, Trừ Niệm Nhi tiếp tục nói các vị học trưởng, hắn là bạn trai của ta, hắn không phải cận bạn nam, ta đã biết nguyên nhân. Chúng ta muốn tuyển chọn câu lạc bộ, không cần lãng phí thời gian, được không? Đường Từ rất cảm động, không nghĩ tới, Niệm Nhi, thế mà như thế khí phách, mỹ nữ cứu anh hùng a. Sau khi những người này rời đi Niệm Nhi, ngươi thật lợi hại. Thư ca, ca bã nam là chuyện gì xảy ra? Niệm Nhi, những này là ta bạn cùng phòng, ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là lão đại, bất chỉ mánh mánh ca tốt, đây là lão nhị Tống Ngọc Ngọc ca tốt, đây là lão tứ, bánh thế hảo hảo ca tốt. Ba người rõ ràng có chút ngượng ngùng để muội không cần khách khí. Còn có như lão ta muốn giết ngươi, trực tiếp cho chúng ta nói, chúng ta báo thủ cho ngươi. Tiếc cảm ơn các ngươi. Thư ca biết đi ta hiện tại cũng là có chỗ dựa người. Ha ha, vất chỉ manh mấy người rời đi Niệm Nhi, ngươi dự định lựa chọn cái gì câu lạc bộ? Thứ Kaka, ngươi lựa chọn cái gì, ta liền gia nhập cái gì. Thưa tốt tốt, Niệm Nhi, chúng ta cùng đi lựa chọn đứa thích câu lạc bộ a. Nếu là đều không thích, liền không gia nhập. Chọn lựa một chút đường từ đối chính mình muốn gia nhập câu lạc bộ, đã có ý nghĩ Niệm Nhi, chúng ta gia nhập nghiên cứu khoa học câu lạc bộ cùng trận pháp câu lạc bộ thế nào? Thứ Kaka, tốt. Chương 149. 50 vạn lần bạo kích, lấy thân hóa trận. Chương 149. 50 vạn lần bạo kích lấy thân hoa trận đường từ cùng trừ niệm nhi đi đến nghiên cứu khoa học câu lạc bộ nơi này người không tính quá nhiều chỉ có mấy người cùng cái khác câu lạc bộ so sánh lộ ra có chút cô đơn học tỷ chúng ta muốn muốn gia nhập nghiên cứu khoa học câu lạc bộ cần gì điều kiện sao xem xét là đường từ cùng trừ niệm nhi học tỷ tỉ nhãn tỉnh sáng lên trừ niệm nhi đại nhất giáo hoa bảng đứng đầu bảng còn duy nhất một lần xung kích nhân bảng trước 800 tên thực lực sâu không lường được đường từ cũng vọt vào nhân bảng 1.000 tên hai người này đều rất không tệ sau đó không lâu sẽ trở thành đại nhất đại biểu tính nhân vật niên đệ học muội a không cần gì điều kiện, đăng ký một chút tin tức liền có thể. một hồi sau, hai người đăng ký hoàn tất niên đệ. học ngội, nghiên cứu khoa học câu lạc bộ không phải hấp dẫn câu lạc bộ, đối con đường tu luyện lên tác dụng không phải quá lớn. các ngươi tùy tiện học một ít là được. bản này nghiên cứu khoa học đi tiểu, các ngươi cầm xem một chút. bên trong ghi chép là một ít nhân loại vũ khí chế tạo tri thức cùng quá trình, không phải quan trọng cỡ nào đồ vật, nhưng cho các ngươi đặt nền móng cũng đủ rồi. câu lạc bộ cử hành hoạt động, nếu có thời gian liền đến một chuyến, không có thời gian lời nói cũng không cần tới. chúng ta câu lạc bộ rất dễ nói chuyện, cảm ơn học tỷ. Hai người đi đến trận pháp câu lạc bộ trước mặt. Nhân số chỗ này cũng tương đối thưa thớt, những người dự số cũng không tính quá nhiều, có chừng hơn 100 vị a. Niên đệ, học muội, các ngươi là dự định gia nhập trận pháp câu lạc bộ sao? Học trưởng, đúng vậy. Ta muốn trước nói một chuyện a. Trận pháp câu lạc bộ, kỳ thật không tính ít lưu ý câu lạc bộ. Vì cái gì những người dự số rất ít? Là bởi vì điều kiện phù hợp học sinh tương đối ít. Các ngươi biết tại sao không? Trước mắt học trưởng mỉm cười, đang chờ đám người trả lời. Tất cả mọi người rất ngột đột nhiên, đường từ phát ra được, vị niên trưởng này trên thân hiện lên một tia năng lượng đây là, đây là tinh thần lực, chẳng lẽ Điều kiện phù hợp là cẩn thần hồn chi lực sao? Đã hết, thần hồn chi lực cũng có thể gọi là tinh thần lực, linh hồn chi lực. Thiền Văn có nâng lên. Đường Từ tốt ra, tinh thần lực. Có một ít đồng học, quả nhiên biểu tình như vậy. Có một ít đồng học thì là vẻ mặt mờ mịt đúng rồi, vị bạn học này nói đúng. Nếu như không biết rõ tinh thần lực đồng học, có bằng lòng lưu lại, có thể đơn giản học tập một chút tri thức, nhưng đối với các ngươi không có gì hiệu quả. Có cái này chút thời gian, còn không bằng đi tu luyện. Lời này vừa nói ra, đại gia rất nhiều người rời đi. Một hồi sau, học trưởng mới tiếp tục nói, còn lại đồng học đều là đã thức tỉnh tinh thần lực, sinh ra tiên tiên hồn hải sao? Chờ trong chốc lát, mắt thấy không một người nói chuyện kia tốt, các người đa số người đến từ ngự thú hệ, cùng trận pháp hệ, luyện đan hệ hẳn là cũng có một chút. Không nên hỏi ta là làm thế nào biết, rất dễ giải thích. Học phủ lão sư chiêu sinh lúc, nếu như dò xét tới các ngươi thức tỉnh tinh thần lực, sẽ cho các ngươi kể một ít chuyện cụ thể. Chỉ có ngự thú, trận pháp mới sẽ như thế cần tinh thần lực. Đây chính là vì gì? Trong các ngươi một số người cảnh giới không cao cũng biết được chúng tuyển nguyên nhân. Tốt, cái khác không nói, các ngươi trọng tâm, ứng đặt ở chủ tu chương trình học bên trên. Những sách vở này, gọi là trận pháp ban đầu hiệu, chỉ có tinh thần lực giác tỉnh giả mới sẽ minh bạch bên trong rất nhiều tri thức. Đại gia đăng ký thân phận sau, lấy về chính mình xem một chút đi. Câu lạc bộ muốn cử hành cái gì hoạt động lúc, sẽ ở thân phận ngọc bài bên trên thông chi các ngươi. Đưa chủ niệm nhi tới nàng ở phòng ngủ dưới lầu đây là đường từ lần đầu tiên tới, một cái liền bị khiếp sợ đến niệm nhi, đây là ngươi chỗ ở. Thứ ca ca, đúng vậy a. Loại hoàn cảnh này, ta đã rất hài lòng. Niệm nhi, ngươi là đang đả kích ta sao? Ta đường đường trạng nguyên, thế mà không có độc tòa nhà phòng ngủ, có chút bất công đi. Niệm Nhi lưu luyến không rời rời đi đường từ nụ cười vẫn là như vậy tia diễm. Hắn phát hiện một vấn đề, cũng không phải là hắn không có độc tòa nhà phòng ngủ vấn đề. Chuyện này đối với Đường Từ mà nói, có cùng không có đều như thế. Nếu mà có được, có lẽ sẽ không kết bạn với chỉ mấy mấy người bọn hắn Niệm Nhi vẫn là không có biến, vẫn là trước kia nhận biết cái kia Niệm Nhi, đưa thuần, Thiệt Lương. Đi tới tu luyện thất đường từ lần này bỏ ra 200 điểm tích lũy, mở một gian đinh cấp tu luyện thất. Học phủ tu luyện thất, theo thấp tới cao, chia làm đinh, bính, ất, giáp đi vào. Bên trong linh khí mức độ đậm đặc trọn vẹn là phía ngoài 500 lần. Không khỏi nghĩ đến Hạng A trở lên tu luyện thất, đến cùng là cỡ nào không hợp tối thường. Nhưng nhìn xem điểm của mình, vẫn là hủy bỏ quyết định này. Tại học trong phủ, điểm tích lũy chính là tất cả. Nhờ có hắn lên bảng, có điểm tích lũy ban thưởng, cũng có tài nguyên ban thưởng. Những cái kia không có vào bảng, mong muốn tài nguyên, chỉ có chính mình đi kiếm lấy điểm tích lũy đem đổi lấy. Lấy ra nghiên cứu khoa học đi tiểu quyển sách này, lập ra tờ thứ nhất nghiên cứu khoa học đi tiểu, ghi chép một chút cơ sở vũ khí chế tạo tri thức cùng lý luận tri thức, xem hết tường thuật tối lược. Lần nữa lập ra một tờ mạnh sung súng ngắn, từ bình thường kim loại chế tạo chế thức vũ khí có thể phát ra mạch chủ đạn, lực công kích có hạn, chế tác nguyên lý, chế tạo phương pháp đường từ nhìn trong chốc lát, cảm giác có thể hiểu được. bất quá, đường từ chỉ là muốn biết một chút, cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. hệ thống thương thành, các loại vũ khí cũng có thể mua sắm đường từ cũng rất kinh ngạc. hệ thống thật là, cái gì đều có, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có hắn không có có đồ vật, ds, tựa như đại gia đối nào đó thứ gì hiếu kỷ, ngươi có lẽ sẽ đi tìm hiểu nó, nhưng sẽ không tốn quá nhiều thời gian cái chủ loại kia. nhưng đường từ cảm thấy hứng thú tới trận pháp ban đầu hiểu, trận pháp, cùng tu luyện khác biệt, chỉ có thể là một cái phụ tu thủ đoạn. Hơn nữa, chỉ có tinh thần lực giác tỉnh giả mới có thể phát huy ra trận pháp thực lực. Nhất giai hồn tu có thể học tập nhất giai trận pháp. Này suy ra đường từ lật ra tờ thứ nhất nhập môn trận pháp, mê vụ trận không thuộc về nhất giai trận pháp. Mê vụ trận cần trận pháp nền tảng, dựa theo nhất định phương vị bày ra, lợi dụng tinh thần lực, khắc họa trận pháp phụ văn đường từ không có trận pháp nền tảng. Phát hiện hệ thống có bán, Liền sai 50.000 diễn hóa điểm, mua 50 quả. Bất quá, hệ thống nhất nhở, loại này nền tảng chất lượng là kém nhất, nhưng dùng để bố trí không vào gia trận pháp, cũng có thể đường từ lần thứ nhất nếm thử. Dựa theo trận pháp bày ra, vận chuyển tinh thần lực, tại trung tâm nhất cơ trên đá, chầm dãi điêu khắc mê vụ phù văn. Sau khi điêu khắc thành công, tất cả nền tảng tàn mát ra kỳ dị chấn động, phát ra quan mang, nối liền cùng một chỗ đường từ phát hiện, trung quanh vài mét không gian có màu trắng xương mù che chắn. Chỉ có điều, hắn cảm giác có thượng đế thị giác, có thể quan sát tình huống bên trong. Chặt đứt thượng đế thị giác, bằng vào ánh mắt, liền nhìn không thấu bên trong có cái gì. Thể nghiệm mấy cái nhập môn trận pháp sau đường từ sinh ra một cái ý nghĩ hệ thống, có thể diễn hóa trận pháp ban đầu hiểu sao? Tốc chủ, có thể quá tốt rồi, hệ thống Cho ta tới một cái 10 liên rút diễn hóa. Chúc mừng tốc chủ, diễn hóa thành công, xin chờ đợi 10 phút. Đường Từ vui mừng. Xem ra, lại là một cái kim sát truyền thuyết, chúc mừng tốc chủ, phát động 50 vạn lần bạo kích, trận pháp ban đầu hiểu, diễn hóa thành Lấy thân hóa trận. Đường Từ một mộng hệ thống, giải thích một lượt tôi. Tốc chủ, Lấy thân hóa trận là thần kỳ nhất bảy trận phương pháp một trong, bên trong ghi lại trận pháp cùng trận pháp ban đầu hiểu không sai biệt lắm, nhưng có một cái khác nhau. Lấy thân hóa trận, không cần bất kỳ bảy trận vật liệu, tốc chủ thân thể liền có thể dùng để bố trí trận pháp. Quy lực So cùng giai chất pháp, mạnh lên không chỉ gấp 10 lần Nhưng cũng có một cái khuyết điểm độ khó sẽ gia tăng không chỉ gấp 10 lần hệ thống Cái kia có thể sử dụng diễn hóa điểm tăng lên sao Tốc chủ, có thể Ha ha đường từ càn rỡ cười ha hả còn có ai Ta liền hỏi một chút, còn có ai